chương một trăm mười tám h ả i nhi thi thể chương một trăm mười tám h ả i nhi thi thể chỉ thấy trong hộp chứa một đứa bé nói đúng ra là một đứa bé thi thể ám tử sắp làn g da khô q u ắ t đi xuống ngũ quan giống như khô héo cỏ dại mấy cây thưa thất lông còn có cái kia khiến người buồn nôn mùi hôi thối những này đặc thù không gì không thể chứng minh cái này h ả i nhi sớm đã chết đi mà tương đối kinh khủng là cái này h ả i nhi trên bụng còn liền với một cái c u n g rốn c u n g rốn rơi vào một bên mặt trên còn có một tầng không biết vật gì chất lòng s ề n sệ cái này bề ngoài đồng thời so ra kém lần trước cái kia quý anh nhưng tại tình cảnh này xuất hiện tại người bình thường trước mặt đúng là thật hù d o a người mọi người hơi sau khi lấy lại tinh thần tức thời một trận xôn xao lâm tử công đem hộp cái nắp một lần nữa che lên sau đó hắn đem chủ sự thái ra nhi tự hướng một bên lôi kéo hơi nhẹ g i ọ n g nói chuyện này ta cũng bất quá giải thích thêm các ngươi đều thấy được trong hộp đồ vật là hóa thành anh linh hải nhi thi thể là có mánh liệt tâm khí đồ vật có người đem thứ này trôn ở ngơi nền đất bên trong dù ý lại rõ ràng cực kỳ hiện tại che không lên phòng ở vẫn l à việc nhỏ về sau nói không chừng sẽ để cho nhà các ngươi cửa nát nhà tan thái gia nhi tử nghe đến sừng sốt một chút nhưng sự thật liền bày ở trước mặt mình gần nhất hai ngày phát sinh cũng quả thật là phát sinh nhiều chuyện như vậy hắn cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh một cái hạ thấp giọng hỏi là ai muốn hại ta bọn họ nhà lâm tử câm nói ta đây cũng không rõ ràng n h ư n g ngươi suy nghĩ một chút người nào tương đối dễ dàng đem cái hộp kia vùi vào nhà ngươi nền đất bên trong thái gia nhi tử chừng hai mắt những công nhân kia lâm tử câm nhẹ gật đầu nói bọn họ là có khả năng nhất hiện tại xây nhà công nhân nào h nền đất chính là một nhóm sao thái gia nhi tử nói không phải một nhóm phía trước bắt đầu xảy ra chuyện thời điểm ta đổi một nhóm công nhân nhưng về sau ý thức được không phải công nhân vấn đề phía sau ta lại mời phía trước một nhóm kia mấy cái công nhân trở về bởi vì bọn họ làm việc tương đối đáng tin cậy lâm tử câm suy nghĩ một chút nói vậy r ằ n g này hiện tại ta đem cái hộp kia mang đi ngươi gọi điện thoại cho các công nhân nói nơi này vấn đề giải quyết để bọn họ bình thường khởi công sau đó sáng sớm ngày mai ngươi tới nhà ta lấy đi một tấm phụ c h ú ngươi đem phụ c h ú mang ở trên người tại những công nhân kia bên cạnh chạy một vòng nếu là đi đến người nào đó bên cạnh phụ chú tự đốt lời nói vậy cái k i a người liền tính không phải muốn hại nhà các ngươi người ít nhất cũng là bố trí tất cả những thứ này người thái gia nhi tử cung kính đối lâm tử câm bái một cái đa tạ lâm sư phụ việc này vô cùng cảm k í c h ta không thể bảo đáp chút tiền này mong rằng lâm sư phụ nhận lấy nói xong thái gia nhi tử đưa tới mấy xếp tiền mặt đây là vừa rồi muốn cho đạo sĩ tiêu tiền lâm tử câm xua tay khởi sạch đại sư thân phận khôi phục thiếu niên răng dấp cùng thôn trưởng đồng dạng gọi ta tiểu lâm là được rồi sư phụ sư phụ nghe có chút khó chịu phía trước ta cũng đã nói chúng ta là cùng một cái thôn chiều ứng lẫn nhau là nên cũng đừng nói tiền hai n g t không cần. Thái gia người ợ ngượng n ngùng nói, ngùng chúng tin ngươi. không cần chuyện này. n g g có cái kia tiểu lâm, vừa rồi Hai tức câm vừa ta từ tử tỏ để đầu, lâm, lẽ lập tức tin tưởng ngươi. Lâm tử lắp ư à, bày ý chuyện này. Hai người nói chuyện kết thúc phía sau thái gia nhi tử vặn bèo hôn éo đầu thẳng hướng đạo sĩ kia đi đến bọn họ hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định đối phương là cái từ đầu đến đôi u lừa đảo giả danh lừa bịp ăn nói bừa bãi còn vu hám chân chính có bản lĩnh người khẳng định không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn đạo sĩ rất nhanh ý thức được không đúng dây ruổi lấy đứng lên muốn chạy trốn thái gia nhi tử một cái bước xa tiến lên một cái nắm chặt đạo sĩ gãy cổ á o lại lần nữa đem hắn đ ẩ y ngã sau đó hướng nền đất bên kia lôi kéo còn lại mấy người cũng đi qua hỗ trợ đạo sĩ kêu khóc cũng không có tế tại sự tình thái gia nhi tử đem đạo sĩ đầu ấn trên mặt đất dựa vào bên d ư ớ i để hắn nhìn xem nền đất phía d ư ớ i hộp nghiêm nghị chất vấn ngươi vì cái gì muốn hại ta thái gia đạo sĩ bị cài lên như thế lớn cái mũ nháy mắt liền bóc bức hắn hoảng s ợ lại xua tay lại lắc đầu nói không có không có a ta làm sao có thể hại các người a chúng ta lại không oán không thủ thái gia nhi tử hỏi, vậy tại sao ngươi phía trước cực lực ngăn cản chúng ta đào ra nền đất ngươi đây không phải là có tật giật mình sao còn tính toán v u hãm người khác tới rời đi chúng ta l ư ợ c chú ý người thần c ô n này kỳ thật thái g i a nhi tử biết cái kia hài nhi thi thể cũng không phải là đạo sĩ này thả hắn nói như vậy đều chỉ là vì tìm lý do thu thập hắn một cái cái này cái này liên tiếp vấn đề đem đạo sĩ làm khó hắn không biết làm sao trở về đáp chẳng lẽ nói chính hắn làm như vậy bởi vì khó chịu lâm tử câm lời nói này chẳng phải thừa nhận chính mình là cái tiểu nhân sao nhân ra có thể hay không tin tưởng mình vẫn là một chuyện đâu hắn cũng là không nghĩ tới chính mình cái này khét quấn đúng là đem chính mình biến thành dạng này một cái đâm lao phải theo lao thế hắn cái này một do dự thái ra nhi tử liền bắt lấy cơ hội nghiêm nghị quát làm sao lời nói đều nói không ra ngoài muốn hại chúng ta thái ra quả thực chính là đang tìm cái chết cho ta đánh tức thời thái ra mấy cái người cùng nhau tiến lên đối với đạo sĩ k i ê m một trận quyền đấm tức đá lâm tử câm không có ngăn cản đây chính là rời lên tảng đá nện chân của mình tự gây nghiệt thì không thể x ố n g à. bất quá hắn cũng có thể nhìn ra những người này hạ thủ vẫn rất có nặng nhẹ đánh một trận xuống nhiều lắm là chút bị thương ngoài ra sẽ không rất nghiêm trọng lúc này xem như là vung chút、giận. chờ bọn hắn đánh đủ rồi đạo sĩ nằm trên mặt đất l ầ m b ầ m một bộ m u ố n chết dạng lâm tử c ô m cho thái g i a người lên tiếng chào hỏi từ nền đất bên trong ô m ra hộp dùng một khối khá lớn vải vàng bao vây lại sau đó kẹp ở dưới cánh tay đến liền cùng trương thôn trưởng cùng một chỗ trở về sau khi về đến nhà lâm tử c ô m một lần nữa mở hộp ra thả một tấm phụ c h ú đi vào loại này phụ c h ú thả một đêm về sau có thể trình độ lớn nhất hấp thu hải nhi âm khí hoàn toàn nhiễm phải khí tức của nó căn cứ tình huống hiện trường đến suy đoán bố trí cái này nhiều người nữa là người bình thường nếu như cũng là người t u đạo bọ bố trí sẽ so cái này càng thêm lợi hại rất nhiều lần cho nên người kia vị trí c ụ c này nhất định chính diện tiếp xúc qua h ả i nhi thân thể tất nhiên sẽ lưu lại h ả i nhi khí thức cái kia h ả i nhi đã thuộc quỷ vật lưu tại người bình thường khí thức trên thân sẽ tồn lưu thật lâu bình thường phương pháp ví dụ như tắm đổi á o gì đó là không có cách nào đem khí thức kia làm rơi mà tấm phù chú này tính đặc thù liền có thể để đồng dạng khí thức va chạm về sau phù chú liền sẽ tự đốt đây là một loại rất tốt phân rõ phương pháp tiểu dẫn vừa rồi cái kia lừa đảo lời nói ngươi không cần để ở trong lòng hắn nói vậy tại hai người phân biệt trở về phòng thời điểm lâm tử câm cứ gọi lại tiểu dẫn nói tiểu dẫn n ở nụ cười xinh đẹp đối với không khí cơ cơ quả đấm nói chắc chắn sẽ không lại để ở trong lòng huống hồ tử câm c a còn giúp ta chút giận đâu vậy liên tốt lâm tử câm cũng tiêu tan cái kia tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi ngày mai muốn làm cái sớm chương một trăm mười chín mắt chó coi thường người khác chương một trăm mười chín mắt chó coi thường người khác hôm sau trời mới tờ mờ sáng lâm tử câm liền đem lá b ù a kia từ trang hải nhi thi thể trong hộp đem ra sau đó đem tiểu dẫn kêu lên hai người tới một cái không có người sườn núi phía sau tiểu dẫn thi triển yếu thuật đem thi thể sẽ thành băng bọn cái này so đốt thành trò còn muốn bảo hiểm sau khi về đến nhà trường mười đến phút thái gia nhi tử đến lấy đi phụ c h ú tại trước khi đi hắn hỏi lâm tử cầm có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương lâm tử cầm lắc đầu nói không có việc gì đối phương là người bình thường đến lúc đó phát hiện là hắn là được rồi bất quá có một chút người đến đ i nhớ vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra án mạng thái gia nghiêm túc cung kính nhẹ gật đầu bước nhanh đuổi trở về tiếp xuống sự tình phát triển tiến trình cùng lâm tử cầm trong tưởng tượng đồng dạng công nhân bình thường khởi công thái gia nhi tử đi đến cái nào đó công nhân bên người thời điểm lâm tử cầm lá bùa kia bắt đầu cháy rừng rực nhà bọn họ người tức thời nào tới rất nhanh liền chế phục người công nhân kia khả năng là nhìn thấy dựa vào đã bị đào ra biết sự tình bại lộ cái kia công nhân cũng không có lại giấy r u ộ n chỉ là mang theo vô cùng bán độc ánh mắt nhìn xem thái g i a người bất quá lâm tử câm không nghĩ tới sự tình cái kia công nhân thiết lập cục này còn liên lụy ra một đoạn giống như phim truyền hình cầu h u ế t hoang đường chuyện cũ đại khái là thái gia nhi tử bậc cha chú sự t ì n h bắt nguồn từ một chàng say rượu mất lý trí kéo tới cuối cùng phát hiện thái gia nhi tử rất có thể là người công nhân kia nhi tử tóm lại khủy dị sự kiện linh dị phía sau còn ẩn sâu một đoạn mang theo cựu hận ý vị gia đình luân lý bi kịch chuyện này lâm tử câm không có một mực theo vào cho nên làm những sự tình này chuyển đến hắn trong thai thời điểm cũng khiếp sợ không thôi thổn thức cảm thán nửa ngày tháng chín kim thu cuối thu khí sảng khí phách đi tới nhất làm cho người cảm thấy sảng khoái thời điểm lâm tử câm đeo túi sách lộ ra rất là h o a b á c hắn mang theo tiểu dẫn chuẩn bị bay hướng tứ xuyên tỉnh lị thành đô một cái chuẩn thành thị cấp một được cho là một cái chân chính thành lớn phồn hoa thị cùng phụ mẫu lưu luyến không bỏ tạm biệt về sau chức làm lớn ba đến mân vũ huyện thành lại từ trong huyện ngồi đến triều an thị xe sau đó mới có thể đổi kịp máy bay tại mở đầu khóa học trước một tuần lễ diệp vân tu cho lâm tử câm gọi một cú điện thoại nói tiểu dẫn phương diện sự tỉnh xử lý tốt có chính quy học tịch còn khác gửi một phong thư thông báo chúng tuyển đến đến lúc đó đi theo lâm tử câm cùng nhau đi báo danh liệt tốt lâm tử câm rất buồn bực hỏi tất nhiên thuận tiện như vậy vì cái gì chính mình còn muốn tham gia thi đại học đâu quả thực mệnh m ỏ i gần chết diệp vân tu trả lời nói chủ yếu là thi cho phụ mẫu hắn nhìn lâm tử câm suy nghĩ một chút còn đúng là dạng này nếu là bất chính bắt kinh lấy ra cái phiếu điểm liền tính đi lên đại học trong lòng bọn họ cũng không có ngọn nguồn a chạy tới mân vũ h u ệ n thời điểm tôn hinh cùng dương chu mục đã tại nhà ga chở l tôn hinh cũng thi đỗ tứ xuyên điện tử khoa đại còn cùng lâm tử câm điển chọn cùng một cái thoạt nhìn về sau không dễ tìm cho lắm công tác hệ ngành t r u n g văn hai người này cũng là đủ kỳ hoa chạy đến một cái trọng điểm điện tử đại học khoa học tự nhiên đi đọc ngành t r u n g văn bất quá lâm tử câm là không quan trọng bất luận cái gì chuyên nghiệp với hắn mà nói đều như thế mà tôn hinh chỉ nghĩ đến về sau có khả năng nhìn thấy lâm tử câm mặc dù nàng rất rõ ràng hai người bọn họ ở giữa là rất không có khả năng nhưng bất kể nói thế nào còn có thể làm bằng hữu nha hắn cùng tiểu dẫn tựa như siêu nhân đồng dạng loại này bằng hữu về sau không thấy được tuyệt đối là một cái to lớn tiết mới trước khi đến chiều an thị trên xe buýt lâm tử câm loay hoay điện thoại chuẩn bị tại trên mạng đem vé máy bay đặt trước tốt lúc này mới phát hiện tiểu dẫn không có thẻ c ă n cước nói trắng ra nha liền tối sầm hộ muốn lên lần là hà thực bọn họ sự t ì n h bay đến tây an bên kia đi hẳn là hà thực an bài tốt máy bay rơi vào đường cùng đành phải cho hà thực gọi một cú điện thoại nói rõ tình huống phía dưới đối phương miệng đầy đáp ứng xuống nói chuyện này liền giao cho hắn đến lúc đó đi sân bay sẽ có chuyên môn người liên hệ bọn họ lâm tử câm nói rõ bọn họ có ba người muốn đi thành đô hà thực cùng hào phong nói ba o người h i ê u n đều không chuẩn ó quan ệ về s a có c h u y bị trực tiếp vào sân bay là thời điểm nên tạm biệt lâm tử câm đối dương chu mục vừa cười vừa nói dương ca phía trước rất nhiều chuyện đều nhận được ngươi hỗ trợ yên tâm bình thường tiết giả gì đó trở về khẳng định tìm ngươi dương chu mục đắc lắm nói hai huynh đệ chúng ta còn cần nói khách nói như thế sáo lâm ờ i nói sao. Chúng ta các đại giả cái Chúng cũng không đến nếu nhất định muốn kêu lên nha. đó có có sao. sao ta lao ra, tay, ta cấp lúc kích thích thể hát hát, rút gì trở một là l kêu mồm, tìm dù về, à, xem tử câm đáp ứng lại cùng dương chu mục kéo hai câu liền mang tôn hinh cùng tiểu dẫn vào sân bay lúc này toàn thành phố thi đại học học sinh đều muốn tiến về đại học trình diện cùng du lịch mùa thịnh vượng đồng dạng đám người rộn rộn rằng ràng hà thực không có nói cho lâm tử câm cụ thể đi chỗ nào lên máy bay chỉ để đi vào sân bay là được rồi đành phải trước tìm người ít địa phương kiên nhẫn chờ đợi trong sân bay một trận oi bức ba người ngồi xuống phía sau phân biệt đem trên vai bao lấy xuống nghỉ ngơi một chút tôn hình bao tương đối lớn bên trong chứa một chút y phục loại hình đồ vật tại lấy xuống thời điểm không cẩn thận đem người bên cạnh trong tay chén trăng c à phê đánh một cái người kia không có cầm chắc cà phê nghiêng vào đi xuống đổ một điểm ở trên người hắn lập tức đưa tới một tiếng hét lên tôn hình bị dọa nảy h dựng lập tức quay đầu lại chỉ thấy một cái, gầy nữ nhân ngay tại cho một cái đầy người thịt mỡ mập mập xoa bóp bên trên cà phê mập mập này tuổi tắc cũng không lớn hẳn là cùng lâm tử câm bọ không sai bị lắm nhưng nhìn hắm cái kia trọng tôn hinh ý thức được chính mình đụng phải trong tay hắn cà phê vội vàng đứng lên có chút không lưng xin lỗi sau đó từ túi sách bên trong lấy ra khăn giấy chuẩn bị giúp hắn lau một cái có thể tay mới đưa tới liền bị cái kia gầy còm nữ nhân thô lô vung mở lập tức đối tôn hinh c h ừ n g hai mắt quát lớn mắt bị mù a biết nhi tử ta bộ y phục này đắt cỡ nào sao có thể làm các ngươi nhà một tháng thu vào tôn hinh có chút là người tay dừng ở giữa không t r ú n g trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải lâm tử câm b u lại vô vô tôn hinh bà vai hỏi làm sao vậy tôn hinh còn chưa lên tiếng nữ nhân kia lại bắt đầu kêu lên nói tôn hinh là nông thôn đến không có tố chất vân vân nhưng bây giờ như cái bắt phụ chân chính không có tố chất rõ ràng là nàng ba người mặc s á t thực rất bình thường s á t thực không phải cái gì đáng tiền bằng tên nhưng y phục đều làm ớ i lại nói liền xem như từ nông thôn đến lại có thể thế nào lâm tử câm tại cái này nữ nhân trên người nhìn thấy lần trước cái kêu bảo mã nữ ảnh tử không quản thời đại nào đều có cái này mắt chó coi thường người khác người a chương một trăm hai mươi phế vật chương một trăm hai mươi phế vật tôn hinh có chút bị khuất cái này vốn là cũng không phải đại sự gì đến mức như thế cay nghiêm sao đối có lỗi với ta biết tôn hinh khẽ cúi đầu nhẹ nói nữ nhân vẫn như cũ không b h ô n g tha chúng ta lập tức muốn lên phi cơ nhi tử ta muốn đi lên đại học cái này không đơn thuần là vấn đề tiền đây là hình tượng vấn đề nhi tử ngươi còn có hình tượng sao tôn hinh ở trong lòng lẩm bẩm một câu lâm tử câm xem như là minh bạch đây là có chuyện gì hắn đem tôn hinh hướng phía sau lôi kéo chính mình đứng tại hai mẫu t ử này trước mặt không tiêu ngạo không tự ti nói bằng hữu của ta đã nói xin lỗi cũng nguyện ý bồi thường nhi tử ngươi y phục ngươi còn muốn như thế nào nữa nữ nhân cười lạnh một tiếng mấy cái nghèo kết hủ lầu học sinh các ngươi bồi thường nội sao lâm tử câm nhẫn mãi tính tình t h í c một hơi thật sâu đem nộ khí ép xuống hắn xem như là thấy rõ nữ nhân này đã siêu đồng dạng bát phụ cấp bậc đặt tới người trí tiện thì vô địch tình trạng người khác nhiều nhất là tam quan bất chính mà người này quả thực không có tam quan nha n g ư ờ i nói thẳng cái giá cả không được sao làm sao ngươi biết chúng ta đền không nổi lâm tử câm hỏi như vậy đi ta cũng không muốn các ngươi bồi thường tiền chỉ cần để vị tiểu cô nương này cho chúng ta nhi tử thật tốt nói lời xin lỗi vậy cái này sự kiện cứ tính như thế nữ nhân chỉ vào tiểu dân nói tôn hinh cũng phản ứng lại nàng hướng phía trước đứng đứng trong ánh mắt nguyên bản khiếp ý biến mất hầu như không còn không sợ chút nào nhìn xem nữ nhân con mắt nhi tử ngươi trên thân cà phê là ta rót đi ngươi để người ta xin lỗi có ý tứ gì lúc này tiểu dẫn nhìn một chút lâm tử cầm cứ việc nàng vô cùng chán ghét trước mặt hai người này đều muốn xông tới đem cái kia mập m ạ p góp một trận nhưng nàng vẫn là lấy lâm tử cầm vì chính mình trung tâm chỉ cần lâm tử cầm đồng ý nàng cũng sẽ không nói gì đó nhưng lâm tử cầm không gật đầu cũng không có lắc đầu trên con mắt cũng không có bất kỳ bày tỏ gì hắn bình tĩnh hương cái kia mẫu tử hai đi đến lâm tử cầm ánh mắt rất tự nhiên giọng nói càng thêm tự nhiên bình tĩnh hắn đối với bọn họ nói ta thật cái này rất h ế u kỳ cái này thế giới đến cùng làm sao vậy là một m cái m ẫ u thân không những không hướng dẫn chính mình hải tử hướng đi đ ư ợ c ngay bồi dưỡng hắn chính xác t ă n g quan ngược lại làm gương tốt nói cho hắn về sau gặp người ngông cống hơn một quan trọng bên trong không người muốn mắt chó coi thường người khác muốn vô hạn độ cương triều chính mình hải tử liền tính yêu cầu của hắn có ngược lại nhân luân đạo đức đều sẽ thỏa mãn hắn chỉ cần tại không trái với pháp luật không bị hình sự xử phạt đại tiền đề bên dưới các ngươi sẽ cho rằng tất cả đều là không quan trọng chỉ cần các ngươi n g u y ệ n ý chỉ cần các ngươi cao hứng Các c ngươi ả mà vừa lúc này một cái vóc người cao g ầ y chế phục mỹ nữ đi tới nàng mặc tiếp viên hàng không trang phục nhưng so với bình thường tiếp viên hàng không y phục thoạt nhìn càng thêm vừa vặn tựa hồ có sự bất đồng rất lớn mà cái này tiếp viên hàng không bản thân liền vô cùng mỹ mạo ra như giấy trắng giống như thổi qua liền phá ngũ quan không thể so tiểu rất kém cảm giác so rất nhiều m ì n h tinh đều muốn xinh đẹp rất nhiều nàng đi tới gần thời điểm đang muốn t r e o chọc nữ nhân một cái liền dừng lại liền không phải là bởi vì tiếp viên hàng không mỹ mạo mà là trước ngực nàng mang theo công tác bảng tên Trước trước tiếp tên tạo thường tính tinh tên trên bắt mắt ti ra ra cương. học, học. Cái chế còn Đại Đại đại đậm nạm viên hiện biểu giá biên giới kim hàng không khảm kêu bên quý quan quang màu vàng bảng mang, Bảng dùng xảo, dị lẽ tại một lần tụ hội nghe nói qua cái này cái gọi là kim tương vip lúc ấy là một cái xinh đẹp cao quý nữ nhân ở khoe khoang nàng còn chuyên môn trở về kiểm tra một cái phát hiện cái này đông hàng đi ạ m ò n vip cả nước chỉ có một ngàn cái danh lệch một ngàn cái cái số này chợt nhìn còn giống như thật nhiều nhưng nếu biết rõ trung quốc có mười mấy ước nhân khẩu phú hào ít nhất cũng hàng ngàn hàng vạn nhưng cũng chỉ có một ngàn người có khả năng thành cấp bậc này vip trong đó phân lượng có thể nghĩ con mắt từ không khí trên thân rời đi về sau nữ nhân lại khiếp sợ nhìn xem lâm tử c ầ m ba người nàng thực tế không nghĩ tới mấy cái này học sinh dáng rất người lại có như thế lớn địa vị tiên sinh nữ sĩ mời đi máy bay riêng sẽ tại sau mười phút cất cánh tiếp viên hàng không mỉm cười dùng ôn nhu đến cực điểm ngự khí nhắc nhở lâm tử câm hít một hơi thật sâu không có lại nhìn cái kia mẫu t ử hai đi theo tiếp viên hàng không hướng cửa lên phi cơ đi đến khả năng là thực tế n h ị n không được khẩu khí này cũng có có thể không cách nào nhìn thẳng vào chính mình ghê tởm cho nên nữ nhân kịp phản ứng phía sau vẫn như c ũ n h ư cái không biết thu liễm bắt phụ đồng dạng v ọ t tới lâm tử câm bên người đưa tay đi bắt hắn cánh tay còn la hét không thể để lâm tử câm dạng này đi tiếp viên hàng không phản ứng rất nhanh tại nữ nhân tới gần lâm tử câm thời điểm tiếp viên hàng không liền đứng ở lâm tử dùng thân thể giúp hắn ngăn cản một cái tiếp viên hàng không bay đầu nhìn nữ nhân một cái không có mặt lộ sắc mặt giận dữ cũng không có mở miệng cảnh cáo hơn nữa còn là trên mặt mỹ lệ nụ cười chỉ thấy đệ lên bên thai ẩn hình thai nghe nhẹ nói hai câu không r a n ă m giây bốn cái cao lớn tráng hắn bảo tiêu hướng bên này t u ô n b ấ t quá tức thời liền đem cái tiêu mẫu t ử hai vây quanh nữ nhân trong mắt cuối cùng xuất hiện đều ý nàng âm thanh có chút phát run hỏi ngươi các ngươi muốn làm gì trong đó một tên bảo an đưa tay chỉ chỉ cửa ra phi trường dùng vô cho phản bác nghiêm túc ngự khi nói mời ngươi lập tức rời đi sân bay cái gì chúng ta còn muốn lên máy bay đâu dựa vào cái gì để chúng ta rời đi nữ nhân kêu to lên nhân viên an ninh kia nói tên của ngươi lấy đưa vào sân bay sô đen trong vòng nửa năm không cách nào tại bản cơ c h à n g lên máy bay nếu như ngươi không tự mình rời đi chúng ta đem áp dụng cứng rắn biện pháp tuyệt sẽ không k h á c h khí nữ nhân một cái ngồi liệt trên ghế ngồi sắc mặt xanh xám tức thời mất đi phía trước phách lối răng dấp bất quá loại người này là sẽ không đi nghĩ lại lỗi lầm của mình nàng sẽ chỉ oán hận nhiều lắm là ở trong lòng nói lên một câu tính toán ta xui xẹo lúc này lâm tử câm một đoàn người tại mỹ lệ tiếp viên hàng không dẫn đầu xuống Thông suốt ngồi lần máy bay, này một siêu hai o người nữ sinh bên trong ngược lại là tiểu dẫn biểu hiện nhất là bình tĩnh mặc dù trong mắt nàng cũng t r à n đầy hiếu kỳ quan mang nhưng còn không đến mức kinh ngạc dù sao nàng còn đối xa hoa loại này sự tình không có khái niệm mà tôn h ì n h liền không giống nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì cho nên nhìn lâm tử câm ánh mắt lại có chút khác biệt lâm tử câm nhìn ra nàng ý nghĩ đành phải cười khổ nói đơn giản nói hà trị sự tình máy bay riêng không những thoải mái dễ chịu cùng phục vụ là đứng đầu tốc độ đồng d ạ n g là không đến một giờ ba người đến thành đô xuống máy bay phía sau còn có xe riêng đưa đón trực tiếp đem bọn họ từ song lưu phi trường đưa đến điện tử khoa đại đồng rạng xe cũng là giá trị gần ngàn vạn xe sang trọng lâm tử câm ở trong lòng một trận cảm thán tiền thứ này mặc dù là vật ngoài thân nhưng tại cái này thế tục bên trong chân tâm dùng tốt ta tôn hinh làm u ố n ở phòng ngủ cho nên lúc hướng dẫn nhân viên nơi đó báo xong nói phía sau liền cùng lâm tử câm hai người tạm thời phân biệt lâm tử câm mang theo tiểu dẫn ở trường học phụ cận thuê một cái phòng ở bộ hai dọn dẹp sạch sẽ đồ dùng trong nhà đầy đủ hơn hai ngàn một tháng tuy nói lâm tử câm không thiếu tiền nhưng như thế x à i vẫn có chút thì i đau cũng tại cảm thán thành phố lớn giá phòng chân tâm đát báo xong nói nhận lấy một đống lớn tấm thẻ thư viện thẻ thẻ cho usb ba g nhà ăn thẻ v v Cách chính thức lâm ê n còn có 2 ngày, trước lúc này,、lão、sinh mang lớp lúc lão trước có theo t n sinh quen thuộc hoàn cảnh,、học、trưởng nghĩ đến thanh tuần đáng yêu học mội, học đến ngọt ngào thành thuộc học học yêu i tử ngào thành t công học những tỷ, xã đoàn cũng vội sân thanh xuân, c ù náo nhiệt. Lâm tử Lâm cùng m c tiểu dẫn không có bị những n à y mới mẻ sự vật hấp dẫn lâm tử c ô m thực hiện phía trước hứa hẹn mang theo tiểu dẫn đi một chuyến hoan lạc g ố c vốn là muốn tiêu bên trên tôn hình một khối nhưng nàng đang chuẩn bị tham gia một cái cái gì xã đoàn bận rộn hồ đầy Tiểu dẫn so、ngày trước i lúc này đi theo diệp vân tu tu đạo mấy năm cũng đi qua không ít thành phố lớn nhưng tại những địa phương kia chờ thời gian đều rất ngắn dài nhất một lần bất quá cũng mới một tuần hiện tại muốn ở chỗ này lâu dài đợi lâm tử câm tâm tình rất không tệ cảm giác nhân loại luôn là hướng tới thành thị chính thức lên lớp một ngày trước buổi tối lâm tử câm mang theo tiểu dẫn chơi đến gần tới dạng sáng mới về nhà bọn họ ở tại cao tầng cần đi thang máy lên lầu chọn tốt tầng lầu cửa thang máy chầm rãi đóng lại liền tại hai cánh cửa còn sót lại một cái khe hở thời điểm một cái có chút tái nhuận tay không có dấu hiệu nào dối vào cầm một cái chế trụ cửa thang máy tại đêm khuya người bình thường nếu là gặp được một màn này chắc chắn bị dọa bên trên nẻ dựng nhưng lâm tử câm cùng tiểu dẫn không phải người bình thường chỉ là hơi sững s ở cũng không có hiện ra mặt khác cảm xúc cửa thang máy có cảm ứng lại lần trong tay mang theo một cái màu đen túi nilon không biết bên trong chứa cái gì l i ê n tính trong thang máy còn có hai người hắn cũng không ngẩng đầu nhìn lên một cái tựa hồ đối với bất luận cái gì tựa hồ cũng không có hứng thú lâm tử câm khẽ n h ư mày nhìn nhiều hắn hai mắt luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái không đơn thuần chỉ là tinh thần không tốt đơn giản như vậy nhưng dù sao cũng là người xa lạ hắn cũng không tốt đi hỏi cái gì đồng thời lâm tử câm cũng không phải thiếu thông minh vạn nhất người ta chỉ là không có nghỉ ngơi tốt thân thể yếu ớt nguyên nhân đâu thang máy không ngừng tăng lên đặt tới lâm tử câm bọn họ tầng lầu phía sau người kia dẫn đầu đi ra ngoài lâm tử c ô m lúc này mới phát hiện hắn sau khi đi vào liền không có theo tầng lầu n ú t b ấm nguyên lai、like、nam nhân cùng bọn họ ở một tầng lầu lâm tử c ô m đang muốn đi theo r a đột nhiên hai mắt hiếp lại hắn phát hiện cái này nam nhân địa phương nào không đúng chương một trăm hai mươi hai tử vong hương vị chương một trăm hai mươi hai tử vong hương vị hắn ảnh tử không đ ố i không q u ả n k i a sáng từ phương hướng nào bắn ra cơ thể người ảnh tử cũng sẽ là t h ẳ n g t ắ p chỉ là dài ngắn lớn nhỏ biến hóa nhưng cái này nam nhân ảnh tử nhưng là siêu siêu vẹo vẹo tựa như hai cái đường cong đặt song, song v ẹ lấy sau đó lại ở giữa điền trên bức tranh màu đen thuốc màu lộ ra vô cùng q á i dị tại lâm tử c ô m quan sát hắn thời điểm hắn đã đi tới trước cửa nhà mình mà lúc này đây trong tay hắn túi ni lon rớt xuống ba một tiếng tại yên t ĩ n h trong hành lang lộ r a dị thường trói thai một chút loại nhỏ lông nhung bé con từ trong túi n h ự a rơi ra những này bé con thoạt nhìn rất bình thường chính là kẹp máy gắp thú bên trong cái chủng loại kia làm công tương đối mà nói tương đối thô giáp nhưng những vật này thêm tại một khối liền có chút quỷ dị r ứ t bỏ vằn vẹo ảnh tử không nói liền nói một đại nam nhân làm nhiều như thế bé con người bình thường nhìn thấy đều sẽ cảm thấy bẩn mực nam nhân không lưng đem rơi vãi đi ra bé con nhặt trở về động tác nhẹ nhàng chậm chạm, không chút hoang、mang. lâm tử c ô m do dự một chút vẫn là tiến lên vô vô nam nhân bà vai nam nhân quay đầu lại có chút mê man nhìn xem lâm tử c ô m lâm tử c ô m nhẹ d ọ g hỏi ngươi gần nhất có phải là gặp chuyện gì nam nhân là người yếu ớt nói không có việc gì a lâm tử c ô m thở hát ra đành phải thay cái phương thức nói có cái gì chúng ta có thể g i ú p một tay sao nam nhân nếp miệng nở nụ cười lắc đầu nói cảm ơn a ta thật không có chuyện gì hắn nói như vậy lâm tử c ô m cũng không tốt tiếp lấy truy hỏi những thứ gì dù sao hắn hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm người này đến cùng gặp cái gì trong lòng của hắn không trắc lời nói cũng không dám tự tiện n ú n g tay chuyện này t ố t c a nếu có chuyện gì lời nói tùy thời đến tìm ta ta liền ở tại bên cạnh nam nhân nhẹ gật đầu lần nữa nói cảm ơn sau đó mở cửa lách mình tiến vào tại mở cửa nháy mắt tiểu dẫn hơi n h u lên lông mày rất nhanh lâm tử câm liền cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa mà lúc này nam nhân đã hoàn toàn đi vào trong phòng đóng cửa lại tiểu dẫn ngươi phát hiện cái gì lâm tử câm hỏi tiểu dẫn kinh ngạc nhìn căn phòng kia cửa nói cái kia gian phòng bên trong có đồ vật lâm tử câm nhữ mày tiểu dẫn nói như vậy trong phòng kia khẳng định có cái gì tạ vật cụ thể là cái gì tiểu dẫn ngồi t h ầ n lại có chút mê man chớp hai mắt trầm ngâm nói ta cũng không biết đâu ta chỉ là cảm giác được không thích hợp nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng có một loại rất cảm giác xa lạ nhưng nó đúng là tồn tại lâm tử c ô m sờ lên cái cảm trong lòng thực tế rất xoắn suýt bởi vì hắn không biết chuyện này đến cùng có nên hay không quản muốn quản lại nên như thế nào đi quản tất nhiên người kia ý thức chủ quan cũng không phát hiện chính mình vấn đề chính mình thực tế không tốt hạ thủ à. mà còn lâm tử c ô m g xác thực không rõ ràng thứ gì sẽ tạo thành người ảnh tử xuất hiện và mẹo quỷ đạo âm dương thuật phía trên cũng không có nói qua bình thường mà nói ảnh tử thuộc người dương khí một loại khác thể hiện chỉ cần là thân người đều sẽ có ảnh tử tại ba năm trước đi theo diệp vân tu học tập thời điểm từng gặp một cái lao đầu ảnh tử đảng nhạt đến giống sổ ghi chép giấy đồng dạng không nhìn kỹ cũng nhìn không ra cuối cùng phát hiện là lao đầu kia bị quỷ vật quấn thân quấn mười mấy năm nguyên nhân nhưng cái này án liệt bất kể nói thế nào ảnh tử vở bên trên không có phát sinh biến hóa cho nên chuyện của người đàn ông kia rất là không nắm chắc được nhìn kỹ một chút đành phải đi một bước nhìn một bước hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trước quan tâm kỹ càng một cái bên cạnh tình huống lâm tử c ô n tại vào cửa phía trước quay đầu nhìn một chút chính mình ảnh tử thẳng tắc bình thường tiểu dẫn cũng giống như vậy hắn thở dài đi vào trong phòng gió nhẹ từ cửa sổ sắt đất khe hở bên trong thổi tới treo ở bên cửa sổ một cái màu trắng bé con nhẹ nhàng lắc lư một cái chuyển động một cái phương hướng ba cái dây điểm tạo thành mặt đối với ngồi tại bên giường nhậm minh hạo cái k i a bé con chỗ cổ b u ộ c lên một cái b ạ c h tuyến đầu mật mà đầu phía dưới không có thân thể là một khối đem vải vóc mở ra hình thái đây là một cái nhật bản tình thiên văn hoa kỳ thật vừa rồi cái k i a tuổi trẻ tiểu tử hỏi nhậm minh hạo thời điểm hắn rất muốn nói đúng là gặp phải chuyện không bình thường nhưng nghĩ lại tựa hô lại không có như vậy kỳ quái dạng này cho một cái người xa lạ nói những cái kia không q u á tốt cho nên hắn tại một khắc cuối cùng sửa lại cửa ra vào. trước lúc này hắn vẫn cảm thấy chính mình tinh thần h ề phải là vì cùng bạn gái chia tay nguyên nhân nhưng theo thời gian trôi qua tựa hồ đã không có loại kia đau thấu tim gan cảm giác mà còn nữ nhân kia cũng là một cái sẽ chỉ tốn tiền chủ liền tính phân cũng không có cái gì tốt đáng tiếc có thể hắn vẫn là không đánh nổi tinh thần mỗi ngày trạng thái liền nghĩ một bộ cái sắc không hồn đồng dạng nhất là gần nhất khoảng thời gian này nhậm minh hạo thay đổi đến đặc biệt thích bé con hắn bạn gái cũng là ưa thích những vật kia không sai vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là hoài cựu quan hệ nhưng về sau hắn có chút hoảng sợ phát hiện chính mình đối những cái kia bé con lại có loại không hiệu cùng nhiệt chi tình v trong lòng liền thay đổi đến phấn khởi tựa như đem chúng nó đều mang về nhà đi tựa như có nghiện đồng dạng n h â m minh hạo không có bất kỳ cái gì tạ vật khái niệm cho nên hắn còn đi nhìn trong lòng bác sĩ hiệu quả không thế nào tốt nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là một cái tương đối tư nhân vấn đề cho nên làm lâm tử cầm đột nhiên hỏi thời điểm hắn không có nói ra n h â m minh hạo kéo lấy v ề vải thân thể đơn giản rửa mặt một phen liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại khẽ động cũng không muốn động rất nhanh liền tới buồn ngủ bất quá hôm nay buổi tối hắn hình như nghe đến từng đợt hài đồng thanh thúy tiếng cười hình như liền tại hắn bên thai vang lên đồng dạng trong lúc bất chi bất giác chậm rãi chìm vào giấc ngủ không biết ngủ bao lâu thời gian nhậm minh hạo trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực độ sợ hai cảm giác là loại kia đối mặt với uy hiếp đến sinh mệnh sự vật lúc từ sâu trong linh hồn bắn da hoảng hốt cái này kỳ thật cũng là một loại cơ thể người tự vệ đồng thời hắn hoảng sợ phát hiện chính mình mắt mở không ra cũng vô pháp khống chế chính mình thân thể nhưng hắn có thể khẳng định chính mình là tỉnh dậy đây tuyệt đối không phải một giấc mộng trước đây cũng đã gặp qua tình huống tương tự chính là dân gian mọi người thường nói quý áp giường nhưng trước kia quý áp giường cảm giác không phải như thế rõ ràng càng không có loại này cực đoan cảm giác sợ hãi mà còn theo thời gian trôi qua loại này cảm giác càng lúc càng mạnh loại này áp lực tựa như một khối vật nặng để ở trên người hắn lúc nào cũng có thể đem hắn ép thành thịt muối nhóm minh hạo bắt đầu ràng co đương nhiên đây là một loại tinh thần dãy r u hắn cảm nhận được một cô gió lạnh ở bên người thổi lên hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong người có đôi khi rất yếu đuối bị một điểm đả kích sẽ có thể không gượng dậy nổi nhưng bọn hắn có đôi khi lại sẽ rất cường đại tại tuyệt cảnh bên trong có khả năng buộc phát ra lực lượng kinh người nói ví dụ như hiện tại nhậm minh hạo hắn ý thức được chính mình ngay tại đối mặt t ử v o n g lúc bị giam cầm tinh thần bắt đầu mạnh mẽ rằng co mà còn hắn thành công tại như vậy một nháy mắt nhậm minh hạo khôi phục tất cả thân thể giác quan tức thời cảm nhận được rét lạnh khí t ứ c do lớn ở bên thai gào thét hắn mở to mắt đầu tiên đập vào mi mắt là ngũ thải thành thị đèn nê ố n nơi xa là chồng chất nhà cao tầng hắn đứng tại sân thượng biên giới một chân đã đạp ở trên hàng rào chỉ cần thân thể lại hướng phía trước rời một điểm hắn liền sẽ t é xuống hơn hai mươi tầng cao ốc t é xuống nhất định chết không toàn thây n h ậ m minh hạo chừng lớn hai mắt hốt hoảng lui lại trọng tâm bất ổn phía dưới đặt nông ngồi sập xuống đất tối nay trên bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n thâm t r ầ m hắc cám tựa hồ cũng có thể đem ánh sáng của thành thị đều thôn vệ hết n h ậ m minh hạo toàn thân cao thấp đều diễn ra mùa hôi lạnh toàn thân cao thấp đều đang phát run hắn không rõ ràng tại sao mình lại chạy đến trên sân thượng đến hắn ở tại mười tầng ra bản thân cửa phòng phía sau liền tính đi thang máy đi lên cũng muốn gần tới nửa phút sau đó còn muốn hành lang sân thượng bên dưới, đoạn đường này. chính mình vậy mà không có phát giác quả thực quá không thể tưởng tượng nổi ta ta đây là mộng du sao nhậm minh hạo ở trong lòng nghĩ đến lúc này lại một trận gió lạnh thổi đến còn phát ra hô hô âm thanh giống như quỷ khóc sói gạo nhậm minh hạo tự giác tâm mệnh mọi phát lạnh đánh run một cái vội vàng dây ruổi lấy đứng lên hướng dưới lầu chạy đi càng chạy nhậm minh hạo liền càng cảm thấy hốt hoảng luôn cảm giác sau lưng có đồ vật gì tại đuổi theo chính mình trong hành lang ánh đèn cũng vô cùng xám xịt loại này cảm giác vô cùng hỏng bét quả thực so trực tiếp chết đi còn khó chịu hơn nhưng mãnh liệt cầu sinh ý chí để nhậm minh hạo kiên trì chịu đựng còn k hắn, hắn, hắn. Hắn, hắn nhìn t h đồng t h u đến nhà, Nhậm Minh hồ phát hiện mới rạng sáng bốn giờ qua suy nghĩ một chút quyết định chờ trời sáng về sau lại đi tìm lâm tử công dù sao tại sự t ì n h phát sinh phía trước đối phương liền ý thức được chính mình nhìn tình huống không thích hợp hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng lâm tử c ô m n g h e tới tiếng đập cửa thời điểm lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn ngay tại an điểm tâm bởi vì hôm nay muốn lên khóa bọn họ tất cả đứng lên đến thật sớm đây là lâm tử c ô m lần thứ hai nhìn thấy nhậm minh hạo nhưng nhậm minh hạo trong vòng một đêm gầy đi trông thấy mắt quần tâm h càng lớn tựa như là dùng màu đen mực nước trực tiếp thoa lên đi đồng dạng trong mắt phía trên cũng hiện đầy tơ máu hốc mắt h ă n sâu trên gương mặt xương nô thật cao không chút nào khoa trường hắn hiện tại cái này răng rớp đi Di diễn cương tim ảnh đều không cần trang điểm. lâm tử cầm ý thức được người này nhất định gặp phải những chuyện gì liền vội vàng đem hắn mời đi b ả o nhậm minh hạo trước làm tự giới thiệu khi biết lâm tử cầm danh tự về sau hắn mới bắt đầu chậm rãi nói ra chính mình gặp phải sự tình hắn nói chuyện thời điểm biểu hiện rất có lễ phép liền tính nói đến h o à n g hốt chỗ hắn cũng cực lực khống chế thanh âm của mình thần thái tận lực không để cho mình xuất hiện thất lễ tình huống chỉ riêng n à y điểm liền để lâm tử cầm rất có hào cảm ngay sau nhậm minh hạo giải thích lâm tử cầm cùng tiểu dẫn liếc nhìn nhau hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tiêng h ĩ hoặc Không hiểu lâm ê n đến s n thượng,、đầu、tiên cân nhắc chính không nhưng n vật cho không chế, h đầu quỷ là bị ậ Minh Hạo tử r ê n thân không câm hỏi nhậm minh hạo liên tục không ngừng gật đầu đương nhiên có thể đương nhiên có thể tại nhậm minh hạo dẫn đầu xuống lâm tử câm hai người tới hắn g i a n phòng vừa đi vào gian phòng lâm tử câm liền khẽ nhũ mày hỏi vì sao lại có nhiều như thế bé con gian phòng bên trong bất kỳ một cái nào có thể để vật phẩm đồ vật phía trên đều để đó lông nhung bé con trên ghế sofa trên bàn trà trên mặt bàn thậm chí liền phòng bếp kệ bếp bên trên đều có để lên phía trước nhậm minh hạo nói lên chính mình sự t ì n h lúc cũng không có đem bé con cùng mộng du sự kiện liên hệ với nhau cho nên không có đối lâm tử câm nói những này hiện tại lâm tử câm hỏi một chút hắn cũng ý thức được thu thập bé con hành động này tựa hồ cũng vô cùng dị thưởng liền một mạch đều đem nói ra sau khi nghe xong lâm tử câm mày nhữ lại đến sâu hơn chuyện này tựa hồ không đơn giản đ nhìn xong phòng khách ba người đi về phòng ngủ đi đây là một cái một phòng ngủ một phòng khách phòng ở nhậm minh hạo hẳn là một người tại ở trong phòng ngủ cũng có rất nhiều lông nhung bé con không đợi lâm tử câm cẩn thận quan sát tiểu dẫn liền lớn tiếng kêu lên là nó tiểu dẫn tối hôm qua liền phát hiện gian phòng bên trong có đồ vật vừa tiến đến nàng liền tại quan sát mãi đến đi tới cái này cái phòng ngủ nàng mới tính phát hiện vật kia đến cùng là cái gì lâm tử câm cùng nhậm minh hạo đều theo tiểu dẫn ngón tay c h ỉ phương hướng nhìn sang phát hiện nơi đó là một cái cửa sổ sát đất trên cửa sổ mang theo một cái tình thiên ba ba nó sao nhậm minh hạo là người nó là ta đi nhật bản du lịch lúc mang về có có vấn đề gì sao lâm tử cầm không có về hắn lời nói hắn vươn tay muốn đi sờ một cái bàn tay đến một nửa hắn dừng một chút t ừ y phục túi sách bên trong sờ soạn một tâm phụ trú nằm tại trong lòng bàn tay lại chậm rai hương cái kia tình thiên h o a hoa với tới l i ệ n tại sắp đụng phải tình thiên h o a hoa thời điểm tình thiên h o a hoa đột nhiên lung lay chuyển động một cái phương hướng cái kia khuôn mặt tươi cười đối với ba người Bụng bụng bụng. bên cạnh bọn Cùng cạnh chuyển đến một trận rất thanh tiếng Nhân Minh giống lúc cười. thúy đó, họ hài Hảo tiểu một rất hoảng hốt bắt nguồn từ không biết tiểu dẫn sẽ không sợ đối với bọn họ đến nói phổ biến yêu ma quỷ quái nhưng sợ hãi chưa từng xuất hiện ở trong ý thức đồ v ậ t đừng nói tiểu dẫn liền lâm tử c ô m cũng cảm thấy việc này có chút làm người ta sợ hãi lâm tử c ô m mang theo ba người lui về sau mấy bước đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm cái tia tình thiên ma hoa, hoa nhưng nó trừ phát ra tiếng cười phía sau liền không có động tác khác một lát sau ba người đều hơi buông lỏng một điểm phía sau lâm tử c ô m đang chuẩn bị lại hỏi thăm một cái cái này bé con kỹ càng lai、like、lúc cái tia nụ cười xuất hiện lần nữa bất quá lần này tiếng cười nơi phát ra cũng không phải là cái kia tình thiên văn hoa, hoa mà là tại bọn họ sau lưng lâm tử câm lập tức quay người lại đầu ngón tay kẹp lấy phụ chú cả người v ậ n sức chờ phát động nhưng sau lưng chỉ những cái kia lông n u n g bé con cũng không có cái gì khác đồ vật Trước hai đồng tiếng cười bình thường mà nói đều là tương đối thanh thúy e m h a i đại đa số thời điểm đại biểu cho vui vẻ cùng vui sướng nhưng giờ phút này lại vô cùng quỳ dị tiếng cười rất nhanh im bặt mà dừng nhưng không cho lâm tử câm bọn họ thời gian phản ứng t i ế nhậm g cười c lại lần nữa u y ê n đ ế minh hạo sắc mặt đã trăng xám nếu như không phải lâm tử câm một mực nâng hắn hắn lúc nào cũng có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất lâm tử câm đem nhậm minh hạo dịu đỡ đến trong nhà mình rót cho hắn chén nước chờ hơi tỉnh táo lại phía sau nhậm minh hạ o lắp ba lắp bắp hỏi hỏi vừa rồi vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi phát sinh sự tình lâm tử câm trong lòng bao nhiêu đối với chuyện này có một cái đại khái hình dáng hắn nói trong nhà người có cái đồ vật a nhậm minh hạ o hoảng hốt thấp giọng hô một tiếng lập tức nhìn xem lâm tử câm ánh mắt lập tức nóng r ự c lên môi hắn khẽ run nói tiểu huynh đệ người n g ư ơ i có thể giúp ta một chút sao từ tối hôm qua đến bây giờ kinh lịch sự việc kỳ quái đã để hắn không thể không đi t i n tưởng lâm tử câm gật đầu nói tự nhiên việc này là ta thuộc bổn phận sự tình ta nhất định sẽ giúp n g ư ơ i ngươi trước cùng chúng ta nói một chút cái này tỉnh thiên đoa hoa lai lịch n h â m minh hạ hồi tưởng đến nói kỳ thật lai lịch của nó rất bình thường chính là tại một cái trong quán mặt mua tỉnh thiên đoa hoa loại này đồ vật tại nhật bản khắp nơi có thể thấy được mà tương đối đặc thù địa phương tại a ta nhớ kỹ cái kia quán nhỏ đến gần một cái trổ miếu lâm tử câm hỏi lần nữa cái kia tỉnh thiên đoa hoa mang về dài bao nhiêu thời gian n h â m minh hạ nói đại khái chừng hai tháng lâm tử câm nhẹ gật đầu rốt cuộc minh bạch tới là chuyện gì xảy ra từ vĩ mô góc độ đến nói vật kia cũng không k h ó độ đến ó i v ậ a không có lệ quỷ lợi hại nhưng từ lâm tử câm góc độ đến nói đối phó liền khá là phiền thoái bởi vì hắn là quỷ đạo c h u y ê nhân n học tập tất cả quỷ đạo c h i thức đều là nhằm vào hoa hạ đại địa sẽ xuất hiện đồ vật đối nước ngoài tà vật chưa nói tới q u a n thuộc tà vật sinh ra có rất nhiều nhân tố cùng môi trường tự nhiên nhân văn văn hóa địa lý hình dạng mặt đất t r ờ i có tất nhiên liên quan cho nên khác biệt địa khu đồ vật đều không hoàn toàn giống nhau nhật bản cùng trung quốc rõ ràng nhất khác nhau chính là nước nhật đất còn hơi nhỏ lại bốn phía toàn biển trung quốc đất liền rộng lớn khác biệt vẫn là tương đối rõ ràng lâm tử câm đem nhậm hạo minh đưa đến dưới lầu để hắn phơi nắng mặt trời hoặc là đi nhiều người địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhầm Minh hỏi bọn hắn muốn Hảo hỏi đi đâu? lâm tử công dùng di động kiểm tra một hồi xác định chỗ cần đến liền ngồi lên một chiếc taxi vội va đi ngồi trên xe tiểu rất liếc nhìn phía trước tài xế hạ thấp giọng hỏi tử công ca chúng ta vì cái gì muốn đi chùa miêu a lâm tử công nói trong phòng đồ vật là nhật bản chúng ta phía trước đối phó tà vật phương pháp đối với nó vô dụng nhưng tại nhật bản có đại thừa phật hạ giáo đ ố i phò âm t à đồ vật phương pháp bên trong phật pháp cầm đầu vị chúng ta cần tại trong chùa m i ế u làm điểm t à n hương trở về vật kia rất g à o hoạt chỉ có biện pháp này tiểu dẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lập tức hỏi lần nữa vật kia đến cùng là cái gì đây không phải quỷ sao lâm tử câm khét lắc đầu nói cùng quỷ khác biệt dùng nhật bản bản kia lời nói đến nói nó có lẽ được gọi là ác linh không thấu đáo âm khí không thấu đáo độc lập ý thức sẽ chỉ dựa theo bản năng làm việc tuy nói bọn họ cũng là từ người chết biến thành nhưng trên bản chất là khác biệt quỷ là linh hồn mà ác linh chính là độc lập tồn tại cùng n ụ c thể kiếp trước kiếp này không có bất cứ liên hệ nào không thể giống quỷ như thế đầu thai c h u y ể n thế ta nghĩ cái này ác linh phía trước là bị tăng đẻ ở chùa m i ễ u bên trong có thể bởi vì một chút phức tạp nguyên nhân nó trốn thoát bám vào một cái tình thiên đoa hoa trên thân mà cái kia bé con vừa vặn bị nhậm minh hạo mang trở về ta muốn làm lúc cái kia ác linh cũng bị thương cho nên hai tháng sau mới dần dần hiện hóa ra ngoài tiểu r ấ n lẩm bẩm nói nhưng vì cái gì sẽ bám vào một cái bé con trên thân đâu lâm tử câm nói tình thiên đoa hoa là người nhật bản dân đối mưa thuận gió hỏa cuộc sống tốt đẹp cầu nguyện biểu tượng nhận lấy mọi người sùng bái phía trước ta nói qua người suy nghĩ là có rất cường đại lực lượng lâu này Hoa hoa t hoa hoa, vừa vừa lâm tử h i n hoa hoa ư câm t r suy nghĩ một chút mới lên tiếng ác linh ở tại tỉnh thiên hoa hoa bên trong nói không chừng tăng lên một chút thực lực có khả năng tự do xuyên qua tại bé con phía trước cho nên nó ảnh hưởng nhậm minh hạo tâm tư Để hắn không n g、like、lâm tử câm nói đây cũng chính là ác linh cùng quỷ hồn khác nhau quỷ hồn mặc dù tại âm khí nặng hơn ban đêm sẽ tương đối mạnh nhưng chúng nó có thể mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng công kích đến người mà ác linh chỉ có thể tại buổi tối mới có thể có hại người thủ đoạn tại hai người trong khi nói chuyện xe ở trên đường phi nhanh t r ừ n g mười phút đồng hồ phía sau lâm tử câm hai người tới văn thù viện cửa chính văn thù viện chính là cúng bái văn thù bồ tát địa phương đây cũng là thành đô tương đối nổi tiếng cảnh điểm ngày lễ ngày tết thắp hương bái phật người không tại số ít bất quá dù sao cũng là t r ồ n miếu tiểu dẫn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thị t h ứ n g cho nên không cùng lâm tử câm đi vào mà là ở bên ngoài chợ hôm nay là ngày làm việc cũng bất quá cái gì tiết người vẫn là tương đối ít lâm tử câm trực tiếp đi vào bên trong đi đi tiến bộ nội các cửa chính ban ngày đứng một vị mặc màu đỏ chót cả xa tăng nhân hắn tuổi tác đã cao nhưng trên mặt hồng quang nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng lộ ra từng tia từng tia từ bi chi ý chính mang theo mỉm cười nhìn xem lâm tử công lâm tử công cảm nhận được hắn ánh mắt đang muốn tiến lên hỏi thăm lại không nghĩ đối phương ngược lại là trước tiến lên đón xa xa liền làm một cái chắp tay trước ngực nói hoan nghênh lâm thí chủ đến b ầ n tăng đã xin đ ợ i lâu này chương một trăm hai mươi lăm không thể q u ó n g chương một trăm hai mươi lăm không thể q u ó n g lâm tử công là người có chút không hiểu hỏi đại sư ngài đây là ý gì b ầ n tăng pháp hiệu là không sơn không sơn pháp sư hỏi một đằng trả lời một n g o nói xong câu này liền mỉm cười nhìn lâm tử công rất nhanh lâm tử câm liền phản ứng lại hai tay của hắn chắp tay trước ngực có chút không lưng hỏi không sơn đại sư biết ta sẽ chưa đến ta nghĩ ta cùng đại sư vốn không quen biết vì sao ngài biết ta dòng họ không sơn pháp sư mang theo mỉm cười nhẹ nói thế gian mọi người đều là từ duyên tới duyên đi người ta chỉ cần một chữ duyên liền có thể thấy rõ tất cả lâm tử câm trực giác trước mặt vị pháp sư này vô cùng thâm bất khả chắc nói ra như thế mấy câu nói liền có thể nhìn ra hắn là chân chính đắc đạo cao tăng đồng thời lâm tử câm đầu góc cũng xoay chuyển nhanh chóng đại sư đặc biệt chờ đợi ở đây nhất định có lời gì muốn nói lời gì m u n nói lời gì mời đại sư chỉ giáo đi theo tà a không sơn pháp sư quay người hướng tiên điện đi đến lâm tử câm vội vàng đuổi theo thiên điện bên trong sớm đã bố trí xong nước trà không sơn pháp sư mời lâm tử câm vào chỗ phía sau đích thân cho lâm tử câm pha một ly trà ngự a khí nhẹ nhàng chậm chậm nói đây không tính là cái gì tốt trà chính là phổ biến t r ú c diệp thanh là ta tự tay trồng không nhiều một năm xuống chỉ có thể thu cái mấy lượng lâm tử câm nâng chén trà lên nhẹ nhàng thưởng thức một cái trà thơm vào cổ họng như gió mát lướt nhẹ qua mặt thuận hoặc trì hoán bên l i ớ i không có phổ biến chúc diệp thanh đâm hầu cũng không có nửa điểm m i ệ lưỡi một miệm miệng m ũ i thông thấu lâm tử câm đối trà đạo không có bất kỳ cái gì nghiên cứu nhưng cũng chủng loại ra trong đó ý vị vỗ mạnh và mồm liền do chúng tán thưởng một câu không sơn pháp sư khiêm tốn một phen lâm tử câm tại pháp sư nơi đó cảm nhận được một trận vô cùng cảm giác thân thiết hắn chính là một cái hiền hòa t r ư ở n g giả sẽ không để người cảm nhận được bất luận cái gì áp lực sẽ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm tự tại uống xong một ly trà không sơn pháp sư lại lần nữa cho lâm tử câm pha bên trên một ly bất quá lần này bắt đầu chậm rãi cắt vào chính đề lâm thí chủ trời s i n ứng tinh mệnh cách ngày sau nhất định có chỗ đại thành tự a lâm tử cầm cũng không ngoại ý muốn không sơn pháp sư có khả năng biết những này hắn có chút đáng c h á c cười cười chưa nói tới thành tựu ta cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu đâu không sơn pháp sư nói sinh tử đồ cuối cùng là luân hồi c ả i mệnh một chuyện lâm t h í chủ đã có đại cơ duyên lâm tử cầm con mắt hơi sáng hỏi chỉ giáo cho không sơn pháp sư mỉm cười lắc đầu lời này không thể nói một bộ đàm duyên liền không tồn tại cần lâm t h í chủ chính mình đi ngộ đang suy nghĩ pháp sư trong lời nói thâm ý không sơn pháp sư nói tiếp vì sao không cùng ngươi cái kia hồng nhàn tri kỷ cùng nhau đi vào a lâm tử cầm không có kịp phản ứng a tiểu dẫn a nàng là yêu thân cái này phật môn c h i địa không tốt lắm đâu lời ấy sai rồi không sơn đại sư lắc đầu nói phật nói chúng sinh bình đẳng không chỉ có giới hạn tại nhân loại có cây hoa cỏ yêu thú yêu quái đều là chúng sinh chỉ cần tâm địa thiệt lương chưa từng làm ác phật môn chính là hoan nghênh lâm tử câm hai tay c h ắ p lại có chút không lưng tỏ một chút chỉ ra t h ủ giáo không sơn pháp sư chính mình nhấp một n g ụ m t r à nói lâm thí chủ chính là quỷ đạo bên trong người chắc hẳn đối phật pháp cũng có nhất định h i ể u rõ a lâm tử câm có chút ngượng ngùng nói chỉ là kiến thức nửa đời chỉ lấy có thể đối phó tà ma phương pháp dùng thật sự là hồ thẹn không sơn pháp sư xua tay nói không giúp hộ thẹn phật pháp chính là phục vụ chúng sinh lâm thí chủ cần dùng đến chúng ta cảm thấy vinh hạnh lâm thí chủ mặc dù không tính đệ tử phật môn nhưng bần tăng cũng có thể tự xưng một cái tiền bội à. đương nhiên có thể lâm tử câm vội và nói g n cái kêu bần tăng muốn mời lâm thí chủ giúp một chuyện lâm tử câm nói không sơn đại sư cứ mở miệng chính là việc nghĩa c h ẳ n g tử không sơn pháp sư đứng lên một mực treo ở nụ cười trên mặt có chút thu lại có chút nghiêm túc nói cứu vớt thiên hạ thương sinh lời này là triệt để đem lâm tử câm cho kính sợ nhìn không sơn pháp sư g á n dấp cái này cũng, cũng không phải là tại nói đùa Qua thật lâu, lâm u l â tử câm n h i n g mày cũng đứng lên dù khó có thể tin khẩu khi nói văn bối có tài đức gì có thể gánh vác cái này cứu vớt thiên hạ thương sinh trách nhiệm đâu ta năng lực cực kỳ bé nhỏ nhiều nhất có khả năng thu cái hại người tiểu yêu tiểu quỷ không sơn pháp sư trên mặt xuất hiện lần nữa hòa nhã từ bi nụ cười hắn một lần nữa vào chỗ lại phất tay ra hiệu lâm tử câm ngồi xuống lâm tử câm kinh nghi bất định ngồi xuống phía sau lại mở miệng hỏi không biết đại sư vì sao mời ta giúp như thế một cái bận rộn không sơn pháp sư nói bởi vì chỉ có người mới có thể làm chuyện như vậy bần tăng biết lâm thí chủ hiện tại trong lòng nhất định có vô số nghi hoặc những n à y nghi hoặc bần tăng tạm thời không cách nào cho giải đáp chỉ cần đến ngày đó lâm thí chủ sẽ chỉ minh bạch lâm tử câm nổ một ngụm c h ọ c khí không sơn pháp sư những lời này để chính mình rơi vào trong sương ngủ không phải rất rõ ràng lâm thí chủ không cần có cái gì áp lực không sơn pháp sư vừa cười vừa nói liền tính hôm nay b ầ n tăng không nói những lời kia lâm thí chủ còn là sẽ gặp phải một ít chuyện hiện tại b ầ n tăng chỉ là vì lâm thí chủ nhắc nhở một chút vào lúc này lâm tử c ô m một cách tự nhiên nhớ tới phía trước kinh lịch đủ loại tràn đầy lo nghĩ sự t ì n h những sự t ì n h kia đều có thiên ti vạn lũ quan hệ hắn mơ hồ cảm thấy sau này sẽ phát sinh thứ gì lâm tử c ô m thành khẩn hỏi đại sư ta phải nên làm như thế nào muốn làm sao thì làm vậy không sơn đại sư nhìn xem lâm tử c ô m con mắt thời điểm đến nếu quả thật phát sinh cái gì ngươi cứ dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm không cần để ý người khác đánh giá không cần để ý người khác ý thức chỉ cần chính ngươi cảm thấy đối liền tính toàn bộ thế giới đều cùng ngươi cùng định ngươi cũng muốn kiên trì đi làm lâm tử câm tinh tế thưởng thức không sơn đại sư câu này mặt ngoài có chút bá khí lời nói chờ minh bạch trong đó bên trong tâm h ý hắn liền gật đầu bày tỏ ghi nhớ tốt ta muốn nói liền nhiều như thế ngươi nhanh đi bận rộn ngươi đến sự tình n a vị kia họ nhậm bằng hữu còn tại lo lắng chờ lấy đâu ngươi lại tại nơi này uống trà nói chuyện t h i ế m chẳng phải là không chính cống ha ha không sơn pháp sư nói đùa lâm tử câm đứng dậy táo từ kỳ thật hắn còn có rất nhiều hỏi muốn hỏi thăm nhưng hắn cũng biết phật môn quy củ không sơn pháp sư nói ra nhiều như thế không có người biết hắn trả giá cái gì đại giới tham dự sau đó sự t ì n h chính là người tiên không sơn pháp sư đứng dậy đưa tiễn đi thẳng đến văn thủ viện cửa ra vào lâm thử câm lại chắp tay trước ngực không lưng quay người muốn rời khỏi âm thanh không sơn pháp sư gọi hắn lại còn có một câu lâm t h í chủ xin nghe ta một lời đại sư ngài nói tiểu dẫn cô nương cùng với ngươi hữu duyên cái này duyên không phải là kiếp này duyên phận lâm thi chủ nhất định không thể phụ nàng không sơn pháp sư nói nghiêm túc chương một trăm hai mươi sáu hiện thân chương một trăm hai mươi sáu hiện thân hôm nay không sơn pháp sư lời nói đều có chút để lâm tử câm không nghĩ ra nhất là không muốn con tiểu dẫn lời này lời nói chúng ta vốn là không có gì n h a chỉ là bằng hữu n h a làm sao có thể nói con cái này chứ đâu không sơn pháp sư giống như là nhìn thấu lâm tử câm ý nghĩ hai tay của hắn chắp tay trước ngực cười nói một cái duyên chữ đủ để chứng minh đi thôi bần tăng liền không n h i ề u đưa nói xong cũng không cho lâm tử câm lần nữa nói cơ hội khác quay người hướng thiên điện đi đến mà không sơn pháp sư chân t r ư ớ c vừa đi một tên áo xanh tuổi trẻ hòa thượng liền đưa tới một cái túi bên trong tràn đầy tàn hương xem ra thứ này là không sơn pháp sư đã sớm chuẩn bị xong cảm ơn một tiếng phía sau lâm tử câm liền ra ngoài tìm tới tiểu dẫn tại ven đường đón một chiếc xe ngựa không ngừng vó đuổi trở về lâm tử câm vẫn có chút hoảng hốt bất kể nói thế nào cứu vớt thiên hạ chúng sinh loại này sự t ì n h nhắc tới vẫn là quá huyền ảo một chút trên xe lâm tử câm nghĩ đến không sơn pháp sư lời nói liền nhịn không được nhìn nhiều tiểu dẫn hai mắt cái này duyên không phải là kiếp này duyên vận chẳng lẽ ta cùng tiểu dẫn ở kiếp trước còn có chỗ gặp nhau? nếu như dựa theo người bình thường tuổi thọ mà tính tiểu d ẫ n sinh ra đến bây giờ cũng bất quá trăm năm thời gian trừ phi ta kiếp t r ư ớ c cũng chết đến rất sớm lâm tử câm ở trong lòng nghĩ như vậy nhìn như vậy ngược lại là đem d ẫ n nhi cho nhìn ngượng ngủng nàng tránh đi lâm tử câm ánh mắt hỏi tử câm ca ngươi làm sao một mực nhìn lấy ta nha bởi vì cô nương ngươi xinh đẹp thôi trả lời câu nói này là tư cơ đại thúc hắn đã sớm tại kính chiếu hậu bên trong đánh giá một đôi nam nữ trẻ tuổi lúc này nghe đến bọn họ nói chuyện liền không nhịn được muốn trêu g ẹ o hai câu mặc dù bị người khoa trương xinh đẹp không phải lần một lần hai nhưng nghĩ đến tử câm ca là vì nguyên nhân này một mực nhìn lấy chính mình. mặt lại đỏ lên mấy phần giống một cái đỏ rực quả táo ta nói tiểu tử ngươi thật sự là phúc khí lớn nha bất quá ngươi d á n g rất xoái các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi nha tài xế tiếp tục nói b ị tiểu nói này lâm tử câm cũng có chút ngượng ngùng cũng đi theo đỏ mặt ôi còn thẹn thùng đâu thư cơ đại thúc cười ha hả mà lâm tử câm cùng tiểu dẫn ở giữa không khí bên trong tựa hồ tràn đầy rất nhiều vi d i ệ u mập mờ hạt căn bản bọn họ trên đường đi đều không có lại nói tiếp lâm tử câm ở trong lòng t i ê khổ nghĩ thầm không sơn đại sư câu nói này để chính mình cũng không cách nào bình thường cùng tiểu dẫn ở chung trở lại tiểu khu phía sau tại lâm tử công chào hỏi bên dưới ba người bọn họ cùng một chỗ đem trong phòng ngủ trừ lông nhung bé con bên ngoài đồ vật đều cho rời đi ra bao gồm chăn mền ga giường không có để lông nhung đồ chơi cái bàn những vật này làm xong những ngày lâm tử công liền tản hương một chút xíu vẩy vào trên mặt nền dứt bỏ tủ giường không thể di động vật phẩm phòng ngủ diện tích không coi là quá lớn mà còn tàn hương có rất nhiều giữ sài Vì vậy thận bất quá chừng 10 phút đồng hồ, toàn bộ Ba bọn bên dấu phút toàn trên mặt tàn Tử Câm để bọn họ đều cẩn thận một chút, tại tàn trên quá đều nhau đều muốn lưu chừng cùng Câm cẩn chân. hồ, phủ hương. phòng, họ không hương đồng nền kín người đến ngoài để Lâm lùi lại sau đó lâm tử cầm lay hay một cái điện thoại đem tiếng âm nhạc âm mở tối đa bỏ vào trong phòng cạnh cửa không người điều chỉnh một cái thả một bài phật vui đi ra cùng lúc đó lâm tử cầm thần tốc đóng cửa lại cái kêu loa lớn điện thoại nhái hắn cũng có mang đến nhưng bình thường điện thoại âm lượng cũng đầy đủ liền lười trở về cầm phật vui không ngừng mà trong phòng cũng chuyển tới binh binh bang bang âm thanh còn thỉnh thoảng chuyển đến một trận sát lạnh the thé gọi tiếng tiếp theo ờ i là cái thứ hai cái thứ ba thanh thế to lớn cửa phòng đều có chút biến hình nhậm hạo minh nhìn xem lâm tử câm bất an hỏi không có sao chứ lâm tử câm lòng có lòng tin hồi đáp yên tâm đi nó ra không được chính như lâm tử câm nói tới cái k i a một chút va chạm thoạt nhìn rất m á n h liệt lại không có sinh ra tính thực chất hiệu quả cửa vững như thành đồng ác linh ra không được qua mấy phút trong phòng ngủ cuối cùng yên tĩnh xuống dưới lâm tử câm tiến lên đem lô t hai d á n tại trên cửa phòng tinh tế nghe lấy xác định không có vấn đề phía sau lâm tử câm nắm chặt lấy khóa cửa mở cửa phòng ra nhậm hạo minh ghé vào cửa ra và o cẩn thận từng ly từng tí nhìn t h o á n g qua lập tức hít vào một mùn khí lạnh chỉ thấy phòng ngủ trên mặt nền khắp nơi đều là tiểu hài dấu chân rậm chẳng c h ị nhưng gian phòng thiếu không gặp cái gì tiểu hài thân ảnh lộ ra qu lâm tử câm cùng tiểu dẫn đi thẳng vào sau đó ra hiệu nhậm hạo mình cũng tiến vào phía sau đem cửa phòng một lần nữa đóng lại lâm tử câm vòng quanh rất nhiều lông nhung bé con nhìn lại phát hiện trong đó cả người bên trên nhiễm rất nhiều tàn hương hắn cười lạnh một tiếng liền đưa tay hướng cái kia lông nhung bé con bắt đi mà vừa lúc này cái này lông nhung bé con trên thân tàn hương đều rớt xuống lập tức bên cạnh một cái lông nhung bé con trên thân vô căn cứ xuất hiện một đống tàn hương lâm tử câm một cái lực chú ý đặt ở một những lông nhung bé con trên thân ác linh liền lại lần nữa rời đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng lúc này ác linh liền tương đương với một cái không có người cao như vậy trí tuệ ý thức nó chạy trốn thời điểm chỉ là dựa vào bản năng cho nên lâm tử c ô m rất nhanh liền tìm tới ác linh hành động quy luật sẽ chỉ dọc theo đến gần lông nhung bé con rời đi từ bên trái hướng bên phải từ trên h ư ớ n g xuống sẽ không đột nhiên nhảy vọt mấy cái bé con mà có tàn hương lâm tử c ô m cũng có thể tùy tiện nắm giữ vị trí của nó lâm tử c ô m lần tiếp theo xuất thủ thời điểm dự đoán trước ác linh lần tiếp theo sẽ chạy trốn vị trí ô m đồm đi xuống nắm lấy một cái chính liền vội vàng đem cái kia lông n u n g bé con cho cầm lên lâm tử c ô n có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được cái kia bé con đang không ngừng run run lâm tử câm là sẽ không cho t h ắ p bất cứ cơ hội nào cắn chót lưỡi một đ ú n g máu phun tại bé con bên trên sau đó bàn tay lớn hất lên một cái thân ảnh màu đen liền từ bé con bên trong cho vung đi ra kẽ n h à o vào tản hương bên trên định n h ã n xem xét vật kia là một cái vô cùng xấu xí tiểu hài rắn g dấp ánh mắt bên trong ở giữa không phải xuống núi mà là một đ o à n vặn vẹo cùng một chỗ cùng loại khối u đồ vật toàn thân cao thấp đều rất nhiều chỗ như thế khối thịt lộ ra vô cùng c á i gì, lại có chút để người buồn ôn n h â m hạo minh vừa thấy được các linh bộ mặt thật doa đến kêu một tiếng hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộ bộp lộ ra hồng quang hai mắt không núc ních nhìn chằm chằm lâm tử cầm mấy người chương một trăm hai mươi bảy lên lớp chương một trăm hai mươi bảy lên lớp ta linh tại đối mặt nguy hiểm thời điểm sẽ lựa chọn đi chủ động công kích yếu nhất một phương cho nên song phương ngay tại rằng có lúc ác linh dẫn đầu làm khó dễ khanh khách cởi hướng nhậm minh hạ phương hướng đánh tới nhưng ác linh tất nhiên đã hoàn toàn hiện t h ầ n lâm tử cầm liền sẽ lại không cho nó bất cứ cơ hội nào đối lại nó từ lâm tử cầm bên cạnh sống qua thời điểm liền d ơ chân lên bỗng n h i n hướng ác linh trên thân đã tới đặc đến ác linh trên thân đồng thời lâm tử cầm cũng lui về sau hai bước lực đạo đều có thể gặp đốm đồng thời đế dạy vạn chữ sáng lên cái này chữ vốn là phần nói đối ác linh sinh ra lập tức rõ ràng hiệu quả tại ác linh bay r ớ t ra ngoài đồng thời tiểu dẫn cũng thuận thế nhào tới lại lần nữa đem ác linh hướng bên trên tường phương hướng đẩy mạnh một cái cứ như vậy lâm tử câm thủ đoạn công kích liền có thể hoàn toàn bày ra chỉ thấy tiểu dẫn đang xuất thủ nháy mắt lâm tử câm đã đuổi theo ở trong quá trình này từ túi sách bên trong lấy ra khung long xích đánh g i ế t đến ác linh phụ cận thời điểm đối phương cũng vừa vặn từ trên vách tường trở xuống lâm tử câm giơ tay lên một đâm không long xích liền chuẩn sắc không sai đâm vào ác linh mi tâm ác linh tại không có hiện thân thời điểm dựa theo quỷ đạo âm dương thuật bên trong ghi chép phương pháp là không cách nào chế phục nó mà một khi hiện thân lợi hại điểm pháp khí liền có thể trực tiếp diệt s á t tại cung long xích đâm vào nháy mắt ác linh liền trừng lớn hai mắt nhưng nó không có phát ra tiếng k ê u thảm vẫn là khanh khách nợ nụ cười c ố này có mãnh liệt tương phản một màn làm cho người ta cảm thấy quỷ dị dị thường sợ rằng được đến nhận minh hạo trong lòng lưu ò n g l lại thứ gì bóng tối nhưng ác linh cũng không có lại chỗ trống để né tránh cười hai tiếng thân ảnh liền dần dần làm nhạt dần, dần tiêu tán tại không khí bên trong lâm t ử câm k ẽ hô thở ra một hơi lau một cái trên trán lấm tấm mồ hôi quay đầu nhìn xem nhận minh h bất quá vẫn là đề nghị ngươi mấy ngày nay nhiều ra ngoài phơi nắng mặt trời vận động một cái nhậm minh hạo mừng rỡ hỏi về sau cũng sẽ không lại xuất hiện loại này sự t ì n h cái này ác linh là sẽ không về sau chú ý một chút không muốn lại trêu chọc đến những quỷ vật là được rồi lâm tử câm nói nhậm minh hạo liên tục gật đầu có chút kích động nói cảm ơn tiểu huynh đệ ngươi đây là cứu mạng ta à. ta trên người bây giờ tiền không nhiều trước cầm đi còn hy vọng ngươi đừng ghét bỏ nói xong nhậm minh hạo liền từ trong túi quần lấy ra ví tiền lâm tử câm vội vàng đưa tay ngăn cản trở về khẽ cười nói không cần khách khí như thế đây đều là một cái nhấp tay chúng chi chúng hàng vẫn ta là x ó mặc m dù lâm tử c ô m là cười nói nhưng hắn thái độ rất kiên quyết hai người đẩy tới đẩy lui cuối cùng nhậm minh hạo cũng chỉ đành thu hồi ví tiền có chút ngượng ngùng nói không biết nên báo đáp thế nào lâm tử c ô m lâm tử c ô m đang muốn lại khách sáo hai câu lúc này điện thoại lại vang lên là một cái bản địa số xa lạ lâm tử c ô m một cái điện thoại tiếp lên đối diện liền truyền đến một trận tiếng hát lớn lâm tử c ô m ngày đầu tiên liền không đến lên lớp học phân không muốn còn có cái kia lâm tiểu dẫn có phải là cũng cùng với ngươi lâm tử c ô n nghe lấy một ư ờ i thanh em này có chút lạ lẫm nói lời này hẳn là trường học người nào h lâm, là, là lâm tử câm tự biết đối lý cũng không tiện phát tác đành phải nói n g ư a n g ngùng a lâm thời có chút việc hiện tại ta lập tức tới có việc sẽ không trước thời hạn xin phép nghỉ a phụ đạo viên lẩm bẩm một tiếng liền cúp xong điện thoại lâm tử câm mang theo áy náy nhìn xung quanh nói n g ự a n g ngùng a nơi này liền phiền phức ngươi thu thập một chút chúng ta còn muốn đi lên lớp đâu để quên không có việc gì không có việc gì các ngươi mau đi đi nói không tốt ý tứ hẳn là ta mới đối ta chậm trễ các ngươi chính sự nói xong nhậm minh hạo dừng một chút lại hỏi các ngươi có phải hay không tại điện tử khoa đại đến trường được đến lâm tử câm hai người trả lời khẳng định phía sau nhậm minh hạo vừa cười vừa nói ta cũng là điện tử khoa đại xem như là các ngươi học trường đâu chúng ta lưu cái phương thức liên lạc a trong trường học có chuyện gì có thể tùy thời tìm ta ta có lẽ có khả năng g i ú p một tay gian phòng này ta là không còn dám ở lại đi hiện tại ta liền dọn nhà đến lúc đó cũng tốt liên hệ song phương lẫn nhau lưu lại số điện thoại về sau lâm tử câm đem đồ vật cất kỹ bởi vì trên thân dính một chút tàn hương đổi một bộ quần áo phía sau mới mang theo tiểu dẫn vội vàng hướng trường học tiến đến tìm tới phòng học của mình lúc đã nhanh giữa t r ư a mười một giờ cái kia phụ đạo viên ngay tại cho những học sinh mới nói một chút đại học một chút quý cụ trên bảng đen viết tên của hắn giang an trí là một cái hơi mập ra hỏa nhưng dáng người l ệ thấp không có dương chu mục như thế khỏe mạnh cảm giác tuổi tác thoạt nhìn cũng nhanh ba mươi tuổi hắn hai mắt hẹp dài còn hơi nhỏ lại thêm phía trước cái kia thông điện thoại phách lối ngữ khí tự nhiên sẽ không để người cảm thấy hiền、hòa. lâm tử công gặp giang an trí nói đến chính hăng hái nghĩ đến cũng không thể giống trường cấp ba như thế kêu báo cao à, đành phải nhẹ nhàng gõ cửa một cái giang an trí bị đánh gãy trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó chịu q u a y đầu lại thấy là cái học sinh liền nghĩ đến là cái k i a ngày đầu tiên liền chạy khóa lâm tử công đang chuẩn bị lớn tiếng răn dậy một phen thời điểm lại nhìn thấy tiểu dẫn trong n g a y mắt cặp kia hẹp dài mắt nhỏ liền bắn ra cực độ kinh diễn quan mang ngành trung văn vốn là nữ sinh có hắn vẫn luôn là nữ sinh có hắn vẫn luôn là nữ sinh có hắn vẫn vẫn vẫn rất nhanh giang an trí liền phản ứng lại nhớ tới chính mình dù sao còn tại trên mục giảng còn có nhiều người nhìn như vậy chính mình đâu đành phải cưỡng ép thu hồi ánh mắt đi về phía trước hai bước hỏi lâm tử công lâm tiểu dẫn lâm tử công cùng tiểu dẫn đồng thời nhẹ gật đầu các ngươi là huynh mội giang an trí hầu n g h i hỏi vừa rồi giang an trí trong mắt tia sáng mặc dù che giấu đến cực nhanh nhưng vẫn là đều bị lâm tử công xem tại trong mắt trong lòng liền đối với cái này mới phụ đạo viên hình tượng giảm đi biết hắn không nhúc nhích cái gì hào tâm n h ắ n ngẩng đầu lên thản như nói không phải giang an trí sờ lên cái mũi nói tốt ta nể tình các ngươi vẫn là tân sinh liền không giữ các ngươi học phần nếu có lần sau liền không có như thế sống dễ chịu quan lâm tử câm ừ một tiếng mang theo tiểu dẫn đi vào phòng học lâm tử câm hai người xuất hiện ở phòng học cửa ra vào thời điểm liền đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người bọn họ vừa đi vào phòng học thấy do tiểu dẫn dung mạo đều không nhịn được sợ hai than bất quá lớp này bên trên đại đa số lúc nữ sinh tiểu dẫn có lẽ sẽ không đối mặt như vậy nhiều kẻ dối giang an trí nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh trong mắt một trận loạt chuyển thấy bọn họ sóng vai mà đi nhìn lâm tử câm ánh mắt không hiệu tràn ngập một đạo ghen ghét chương một trăm hai mươi tám mặt người già thú Trước 128, mặt người Giả thú tôn hinh mặc dù cùng lâm tử câm bọn họ là tại một cái hệ nhưng không có bị phân đến một ban tôn hinh hẳn là cũng đang bận b i ể u chính mình sự t ì n h bất kể như thế nào trừ tại bất quỷ phương diện lâm tử câm cũng vẫn là một người bình thường hoặc nhiều hoặc ít có khả năng cảm nhận được một chút tôn hinh đối với chính mình có chút không giống tình cảm hắn chỉ là một mực không có đi nghĩ lại chủ yếu là tại chu dai dai nơi đó nếm qua một lần thua thiệt về sau hắn liền hiểu rất nhiều đạo lý mỗi cái cá thể đều có một cái thế giới thuộc về mình làm hai người tiến tới cùng nhau bọn họ thế giới nhất định dung hợp nếu như hai người thế giới t r a n lệnh quá lớn liền sẽ xuất hiện các loại vấn đề thậm chí là bi kịch tại dạng này tâm lý trạng thái lại thêm nhất định tình cảm nớ ngẩn thuộc tính liền đơn đối lâm tử cầm đến ó i hắn cùng tôn h ì n h là không thể nào cuộc sống đại học tương đối nhẹ nhõm tự do tôn h ì n h cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều người cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt giang an trí nói xong một chút thử nghiệm phía sau liền chọn lựa một chút ban ủy có người hết lòng tiểu dẫn làm cái cái gì ban ủy mà tiểu dẫn chính mình đối với mấy cái này đồ vật không có bất kỳ cái gì khái niệm tại hỏi thăm lâm tử cầm ý kiến phía sau liền cự tuyển rơi lâm tử cầm tạy lên đại học phía trước tại buổi tối có hiệ đại học là không có chủ nhiệm lớp loại này trước vị ban vụ sự t ì n h đều là từ ban ủy cùng chỉ đạo viên ăn bài mà không cho tiểu dẫn trực ban ủy một là bởi vì tiểu dẫn cái gì cũng sẽ không sợ nàng đem rất nhiều chuyện làm cho rất tồi tệ hai chính là làm ban ủy về sau liền sẽ dài hơn cùng giang an trí tiếp xúc thời gian cái kia mập mạp không có lòng tốt lâm tử c ô m tự nhiên sẽ đề phòng hắn một điểm tiếp xuống một đoạn thời gian có nữ sinh chủ động tìm tiểu dẫn nói chuyện mà tiểu dẫn tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt nguyện ý cùng các nàng làm bằng hữu nhưng đối với các nàng đưa ra cùng nhau ăn cơm đi ra dạo phố chờ một hệ liệt mời đều cự tuyệt bởi vì không quản lúc nào nàng đều phải đi theo lâm tử câm đây là nàng đi tới trong thế tục kiên trì quán triệt hành động tiêu chuẩn cũng có nữ sinh lén lút hỏi qua nàng lâm tử câm có phải là bạn trai nàng tiểu dẫn bị hỏi đến có chút bỏ mặt nàng trả lời nói không phải đương nhiên đây cũng là sự thật những nữ sinh khác đều bày tỏ rất ngạc nhiên hỏi tiểu dẫn tất nhiên không phải nam nữ bằng hữu quan hệ vì cái gì muốn như hình với bóng tiểu dẫn cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì nhất định muốn là nam nữ bằng hữu quan hệ mới có thể ở cùng một chỗ đâu rất có quan hệ tốt bằng hữu cũng có thể dạng này nha thừa dịp lâm tử cầm như đi t o i l e t chờ không có ở đây thời gian liền sẽ có một ít nữ sinh hướng tiểu dẫn quán thâu một chút như, như thế xinh đẹp vì cái gì không tìm cái đẹp trai hơn nhìn không ra lâm tử cầm có chỗ nào tốt chờ cao tự tiêu đưa tư tưởng đồng thời các nàng tài ăn nói rất cao nói đến tiểu dẫn sửng sốt một chút nhưng các nàng cũng không thể giao động tiểu dẫn lập trường lập trường của nàng đến từ diệp vân tu phân phó đến từ lâm tử cầm đ ố i nàng tốt những vật này sớm đã thâm căn cố đế tiểu dẫn cũng có cùng lâm tử cầm nói những chuyện này lâm tử cầm cũng liền cười cười cũng không có đem những chuyện này để ở trong lòng đồng thời cũng có thể lý giải những nữ sinh kia ý ngh nếu như chính mình là cái người bình thường cũng biết cái này sao nghĩ tại bình thản bên trong thời gian là trôi qua nhanh nhất đ ả o mắt liền tại trong đại học nghỉ ngơi một tuần lễ nhậm minh hạo liền chuyển tới lâm tử câm nhà bọn họ dưới lầu người hai nhà vẫn là thường xuyên c h ạ mặt m nhậm minh hạo cũng mời lâm tử câm hai người ăn xong mấy bữa cơm dù sao song phương tình cảm là càng ngày càng tốt hắn cũng coi là lâm tử câm đi tới cái này một bên kết bạn người bạn thứ nhất bất quá nhậm minh hạo là đối lâm tử câm là tương đối tôn trọng giọng nói chuyện đều vô cùng khắc khí dù sao đối phương rõ ràng là một cái không nhìn tướng mạo chân chính cao nhân hắn một người bình thường tự nhiên sẽ theo bản năng thả kh lâm tử cầm không phải rất quen thuộc đặc biệt sau khi nói qua nhậm minh hạo cũng tại thử nghiệm sửa lại bất quá cái này cần một chút thời gian n h i ề u ở chung một cái liền tốt thoát khỏi ác linh về sau trải qua gần tới một tuần khôi phục nhậm minh hạo thay đổi là phi thường rõ ràng khuôn mặt có huyết sắc k h ỏ e mắt đã biến mất mắt còn thâm trở thành nhạt rất nhiều xem ra không ra một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục bất quá lâm tử cầm một mực có chút hiếu kỳ nhìn nhậm minh hạo tuổi tác hẳn là nhanh tốt nghiệp không gặp hắn đi qua trường học cũng không có đi ra ngoài làm việc tựa hồ mỗi ngày liền ở tại trong phòng m bên tựa hồ cửa cũng rất ít ra đồng thời lâm tử câm chú ý tới nhậm minh hạo tại lúc ra cửa luôn là sẽ theo bản năng nhìn hai bên một chút giống như là đang tranh né cái gì đồng dạng mặc dù hiếu kỳ nhưng loại này tương đối tư ẩn vấn đề lâm tử câm cũng sẽ không đi hỏi hắn cũng có một loại trực giác cảm thấy cái này nhậm minh hạo cũng không phải truyền thống quan niệm bên trên người bình thường kỳ thật đại học sinh hoạt cũng không phải là trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy tự do là tự do một chút nhưng áp lực cũng không nhỏ đương nhiên những này áp lực là đối những cái kia nguyện ý đi học tập người mà nói bọn họ nếu muốn tu đến càng nhiều học phần liền muốn trả giá đầy đủ cố gắng mà còn loại này cố gắng toàn bộ nhờ tự giác không giống cấp hai cấp ba như thế có lao sư ra t r ư ở n g giám sát loại này dưới trạng thái muốn đem học tập chuẩn bị cho tốt cũng tương đối khó khăn còn có một chút học sinh muốn cầm học đồng vậy cũng phải xông phá trùng điệp ngăn cản đặt đến đỉnh mang mới được hiện tại sinh viên đại học thực sự là quá nhiều muốn lấy được cao hơn thành tựu nhất định phải siêu quần bạc tụy hạt giữa b ầ y gà kỳ thật đại học chính là một cái loại nhỏ xã hội vòng tròn bên trong đồng dạng sẽ xuất hiện là lợi ích lục đục với nhau ngươi l ừ a ta gạt tình huống tóm lại không hề giống đại đa số người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy đương nhiên lâm tử câm cùng tiểu dẫn là sẽ không cảm nhận được cái gì áp lực hắn hai tựa như là đến trải nghiệm cuộc sống tiểu dẫn cái gì không hiểu cũng không cần đi hiểu mà lâm tử câm học đại học chính là hoàn thành nhiệm vụ làm cho phụ mẫu nhìn học phần gì đó hoàn toàn không trọng yếu hắn tự a hồ lại về tới trường cấp ban nào đó một đoạn thời kỳ cá ướp m ố i trạng thái nhưng bây giờ bên cạnh nhiều một người cũng sẽ không nhàm chán như vậy khoảng thời gian này giang an trí đi bọn họ phòng học có chút thường xuyên hắn là chỉ đạo viên cũng là không gì đáng trách nhưng mỗi lần tới hắn cặp mắt kia tổng hướng tiểu dẫn trên thân nghiên g mắt nhìn tiểu dẫn k i a sáng vặn trượng nhìn nàng không ít mà giang oan trí trong ánh mắt lại nhiều rất nhiều để người cảm thấy không thoải mái còn có chút tà ác độ vợ hắn kỳ thật một mực đệ nén nội tâm dục vọng nhưng theo thời gian trôi qua theo nhìn thấy tiểu dẫn số lần càng ngày càng nhiều loại kia cảm giác bị đệ nén để hắn ăn ngủ không yên hắn tâm lý dần dần mất cân bằng hắn không nghĩ ra vì cái gì bên cạnh mình không có nữ nhân xinh đẹp như vậy bắt đầu ghen ghét phàn nàn oan trời trách đất nhưng chưa bao giờ từ trên người chính mình đi tìm nguyên nhân gì. Cho nên đến cuối cùng, hắn người này đều bị những ý nghĩ xấu xa kia cho k h ô n g chế nghĩ đến chính mình làm phụ đạo viên những năm này tại học sinh nữ trên thân l â u qua không ít dầu mãi đến gần nhất mới có chỗ thu lại hiện tại hắn chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp trên thế giới này vĩnh viễn sẽ tồn tại dạng này một đám người bọn họ có thể mặc đến người sờ cậu dạng trong mắt cũng chỉ có dục vọng mà bọn họ còn sẽ dùng nàng quá đẹp chính nàng ăn mặc ít tới làm chính mình hèn bọn hành vi mơ cớ loại người này gọi chung là mặt người giả thú chứ một trăm hai mươi chín đánh cho tên người chứ không nói giang a n trí đến cùng đang động thứ gì ý đồ xấu trường ớ c câm luận lâm n tử、câm、hai g ư i t ì h h u ố n Ở trường học ở trở một lâm câm một một xem mặt tuần bất tiểu tử tại trong thế trị sau, đâu đều cần không ngờ dẫn cùng này đúng nhan đến thành lễ lại là sẽ ra, hỏa. cao, học chỉ đôi, gì giới, có cái cái xảy Đây đại đi đủ quan tâm tiêu điểm. Trường điểm. quan học phương diễn đàn là ồn ào mở nổi thảo luận điểm mấu chốt tự nhiên là tiểu dẫn nhưng theo thảo luận càng ngày càng kịch liệt lâm tử cầm cũng bị dất bảo bởi vì tiểu dẫn mỗi ngày cùng lâm tử cầm dính chung một chỗ đại đa số học sinh đều cho rằng bọn họ là một đôi mà dần dần trong diễn đàn phân làm hai phái một phái cho rằng bọn họ là trời đất tạo nên một đôi mà đổi thành một phái cho rằng là một đoá hoa tươi cắm vào trên bãi phân c h â u đệ nhất phái chủ yếu luận điểm chính là nói lâm tử câm cũng rất đẹp trai nói trở lại đúng là dạng này lâm tử câm không thuộc về loại kia có thể khiến người ta nhìn lên một cái liền kinh diễm đến nhớ mãi không quên người nhưng tuyệt đối là loại kia càng xem càng nén lòng mà nhìn nhất là cái kia một đôi sáng tỏ trong suốt hai mắt tựa hồ có một loại ma lực hấp dẫn lấy cùng hắn tiếp xúc qua người chỉ cần có người cùng nó ở chung đệ nhất đánh giá chính là ôn tồn lễ độ khí chất không có củ hấu để người rất dễ chịu mà cầm trái lại điểm cái t i a phái cho rằng lâm tử câm thoạt nhìn có chút gầy yếu không thể mang cho tiểu dẫn đầy đủ cảm giác an toàn mà tiểu dẫn quang mang thực tế quá cường thịnh lâm tử câm hơn phân nửa đèm không không được nhưng song phương không quản tranh luận đến lại kịch liệt cũng sẽ không xuất hiện p h u n người tình huống bọn họ mỗi người mỗi ý dựa vào lý lẽ biện luận liệt kê chứng minh một trang nguyên bản rất bắt quái thảo luận lập tức liền lên lên tới chuyên nghiệp học thuật tranh luận trình độ không thể không nói sinh viên đại học tố chất xác thực cao không ít mà bọn họ tranh luận về tranh luận nhưng chưa từng có họ phờ lìn đi quay dối qua lâm tử câm cùng tiểu dẫn mặc dù đối tiểu dẫn động tâm các nam sinh cũng không ít nhưng bọn hắn cho rằng lâm tử câm chính là bạn trai của nàng đều rất tự giác không có đi quay dày bọn họ lên đại học đại đa số người đều đã trưởng thành sẽ không muốn trường cấp ba những cái kiện như vậy trung nhị phấn khởi cứ như vậy lâm tử câm cùng tiểu dẫn đều tại trong lúc vô hình nắm giữ một nhóm fan s h â mộ m mà còn đều là lý chi phấn nhưng thân là người trong cuộc lâm tử câm cùng tiểu dẫn căn bản cũng không biết chính mình tồn tại đã tại trên mạng đưa tới một mảnh ranh liệt, liệt thảo luận lâm tử câm không quá lên mạng tiểu dẫn điện thoại máy tính cũng còn sẽ không dùng vẫn như cũng dựa theo phương thức của mình không biết chút nào trải qua thời gian mà bọn họ bình tĩnh bình tĩnh tại trong mắt người k h á c liền thành t i ể u khác hương vị nhiều một tầng nhìn thấu trần thế mạng che mặt dù sao hiện nay cái này tin tức thời đại không lên mạng người trẻ tuổi vẫn là c ự c ít đi đến sân trường một chỗ thường xuyên sẽ dẫn tới một chút ánh mắt nhưng từ tiểu dẫn đi tới lâm tử cầm phía sau người loại này ánh mắt chính là khắp nơi có thể thấy được cho nên lâm tử cầm không hề tại là rất để ý chỉ cần không có ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt là được rồi tôn hinh gia nhập một cái gọi linh dị xã sân trường xã đoàn loại này xã đoàn đều là từ học sinh tự phát xây dựng khẳng định không có cách nào được đến trường học tán thành cùng trợ giúp mà lâm tử câm đối cái này xã đoàn đề không nổi hứng thú gì hắn rất rõ ràng loại này cái gọi là linh dị chính là đơn thuần tìm xem kích thích không có cái gì thực chất tác dụng có thể chân chính nhìn thấy q u ỷ sát xuất cực kỳ b é nhỏ bất quá tôn hinh ngược lại là tràn đầy phấn khởi lâm tử câm không nghĩ quét nàng hưng liền để nàng trước tại cái kia trong câu lạc bộ thật tốt đợi chỉ cần không đem hắn sự tình nói ra liền tốt tôn hinh gật đầu đáp ứng bất quá cuối cùng vẫn là tại lâm tử câm nơi này móc hai tấm khả năng là đi để nàng đám tiểu đồng bạn mở mang tầm mắt bình thường phù chú cũng không sinh ra ảnh hưởng xấu cũng liền cho nàng dạng này online lửa nóng họ phớt lên bình tĩnh lại qua một tuần lễ một cái thứ sáu buổi chiều lâm tử c ầ m bọn họ chỉ có một tiết k hóa sau khi tan học lâm tử c ầ m đi một chuyến nhà vệ sinh để tiểu dẫn ở phòng học chờ một chút chính mình mà hắn chân trước vừa đi bọn họ ban lớp trưởng liền tìm được tiểu dẫn nói là phụ đạo viên tìm nàng đi một chuyến văn phòng tiểu dẫn nghĩ đến tất nhiên đều ở nơi này lên lớp liền muốn tuân thủ trường học quy củ trong trường học bị lao sư kêu tới phòng làm việc cũng là một kiện chuyện rất bình thường cho nên nàng liền đáp ứng xuống phụ đạo viên văn phòng liền cùng lâm tử c ô m bọn họ phòng học tại một t ầ n g lầu lâm tử c ô m mới từ trong phòng vệ sinh đi ra liền thấy được văn phòng chỗ vây không ít người hắn thính lực tương đối tốt tựa hồ còn nghe được có người tại kêu thảm lâm tử c ô m đi đến phòng học phát hiện tiểu dẫn không tại mà lúc này đây tiểu dẫn một mặt p h ấ n đất từ văn phòng bên trong đi ra lâm tử c ô m tranh thủ thời gian chạy tới phát hiện giang an trí Chí chính lẩm bẩm nằm trên mặt đất trên mặt đã là xanh một miếng tím một khối lộ múi chỗ còn có máu tươi lâm tử c ô n nhìn xem là người hỏi đây là làm sao vậy tiểu dẫn tựa vào lâm tử c ô n trên thân nhữ mày nói hắn nghĩ động tay động chân với ta lời này một chỗ lâm tử câm còn không có bày tỏ cái gì xung quanh quần chúng vây xem ngược lại là kích động m a n giang g an c h í là cầm thú giang an trí dãy ruổi lấy đứng lên lúc này hận không thể tìm kẽ đất cho chui vào hắn đem tiểu dẫn gọi tới ám hiệu một chút học đồng vấn đề kết quả đối phương không phản ứng chút nào gặp văn phòng không có người hắn không chút kiên kỵ nhìn tiểu dẫn vài lần liền muốn đưa tay đi sở tiểu dẫn tay kết quả đụng còn không có đụng phải cánh tay truyền đến một đạo đại lực cả người liền bay ngược đi ra còn không có kịp phản ứng làm sao chuyện quan trọng liền nhìn thấy mấy đạo bóng đen trên mặt mình lại bị đánh mấy lần kịch liệt đau nhức chuy giang an trí chịu không đến những cái kia ánh mắt b ò dậy phía sau liền muốn đi đóng cửa lâm tử c ô m tiến lên một bước dùng chân đem tại chỗ khét cửa kỳ thật lâm tử c ô m trong lòng liền lo lắng cái gì hắn đem những cái kia bẩn thỉu suy nghĩ đặt ở tiểu dẫn trên thân chính là tại tìm đường chết đánh hai lần đều xem như là nhẹ lâm tử c ô m nhìn xem giang an trí con mắt từ tốn ó i giang lão sư ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao ta ta ta nói chỉ là nói học đồng sự tình ta cái gì cũng không làm a giang an trí lúc này t r ộ t dạ đến không được nói lắp bắp lâm tử c ô n hỏi tiếp a vậy ta muốn hỏi một chút vì cái gì muốn vào lúc này đơn độc tìm tiểu dẫn trò chuyện học đồng sự tình đâu nàng học tập tương đối tốt vẫn là nàng là trường học làm cái gì cống hiến vẫn là gia cảnh bần hàn cái này mới khai giảng hai tuần liền muốn bình thường học kim đúng vậy a đúng vậy a khẳng định làm mưu đồ làm loạn ha ha loại này mượn cơ quỷ đều sẽ không tin biến thái cầm thú trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem đầu m à u chỉ hướng giang ă n trí hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời trên trán không ngừng xuất m ù hôi hột làm sao vậy đều vây quanh tại cái này làm gì đột nhiên một cái trung khí mười phần âm thanh văn g lên mọi người nhìn lại là một trường học lãnh đạo tại kéo cờ thời điểm gặp qua hắn kêu đồ mạc m í n h là đức dục chỗ chủ nhiệm hắn đến gần nhìn một chút tình huống đang muốn tiến một bước hỏi thăm một cái lúc đột nhiên nhìn thấy lâm tử cầm lập tức giật mình chương một trăm ba mươi linh dị xã chương một trăm ba mươi linh dị xã đồ mạc m í n h hướng lâm tử cầm phương hướng đi hai bước hạ thấp giọng hỏi lâm tử cầm cùng lâm tiểu dẫn lâm tử cầm nhìn kỹ một chút người này phát hiện chính mình cũng không nhận ra hắn đang muốn hỏi một câu thời điểm đối phương đưa tay yếu ớt ép một cái ra hiệu hắn không cần lên tiếng nhìn thấy lâm tử câm phản ứng đồ mạc m í n h liền có thể khẳng định thân phận của đối phương đồng thời lâm tử câm cũng lấy lại tinh thần đến hắn nhớ tới đến tiểu dẫn có thể đi theo chính mình đến tứ xuyên khoa đại đến trường cũng là chính mình sư phụ một tay an bài tại cái này trường học khẳng định có chỗ quan hệ cái này quan hệ hơn phân nửa chính là cái này thoạt nhìn rất giống lãnh đạo người song phương ngầm h i ể u lẫn nhau liền rất bình tĩnh đồ mạc m í n h mở miệng lần nữa hỏi đây là có chuyện gì xung quanh vây xem các học sinh đem chuyện đã xảy ra nói a còn có việc này đồ mạc mình cau mày nhìn giang an trí một cái giang an trí chột dạ trôn xuống đầu cái này đức dục chỗ chủ nhiệm có thể là nổi danh hư u h á c dày vò không nghe lời học sinh phương thức tầng tầng lớp lớp năm đó hắn còn ở lại chỗ này lúc đi học liền không có bị hắn ít thu t h ở ở trong lòng lưu lại không ít bóng tối cho tới bây giờ còn sợ hắn đâu liền giải thích tâm tư đều để đề lên không nổi cho nên ngươi đem hắn đánh thành dạng này đ ỗ mạc m í n h bay đầu nhìn lâm tử câm hỏi không đợi lâm tử câm nói chuyện tiểu dẫn liền đứng dậy n g ẩ g đỡ ầ u ngực lơn tiếng nói là ta đánh không quản tử câm ca sự tình a đồ mạc minh lập tức cảm thấy chuyện này có ý tứ nhịn không được nhìn nhiều tiểu dẫn vài lần thấy thế nào tiểu dẫn đều là một cái nũng nịu cô nương xinh đẹp có thể đem một cái nhanh hai trăm cân mập mạp đánh thành d ạ n g này vậy xem các học sinh đều kinh ngạc không thôi bọn họ là nghe đến tiếng kêu thảm thiết mới vây đến nơi này đến chờ c ử a mở bọn họ mới nhìn đến tiểu dẫn cùng nằm dưới đất giang an trí mặc dù lúc ấy văn phòng liền hai người bọn họ nhưng thật đúng là không có hướng tiểu dẫn đánh cho tê người giang an trí phương diện này suy nghĩ hiện tại gặp tiểu dẫn chính miệng nói mới kịp phản ứng đúng là chuyện như vậy đều không nhịn được sợ hãi than không ít người sớm đã lấy điện thoại ra ở trường học diễn đàn gửi thư không giang an c h í muốn tự tử đều có hắn thực tế không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến một bước này tiểu dẫn không theo lẽ t h ư ờ n g ra bài coi như xong còn để như thế nhiều người biết về sau chính mình còn thế nào tại cái này trường học lan l ộ n a đồ mạc m í n h hai con mắt hiếp lại quan sát một chút tiểu dẫn rất có thâm ý nhẹ gật đầu sau đó lớn tiếng nói tất cả mọi người tản đi đi không có việc gì chờ học sinh tản ra một chút phía sau đồ mạc m í n h đối với giang an c h í nói đi theo ta một chuyến giang an c h í làm việc trái với lương tâm cũng không dám tại nhiều như thế người trước mặt giải thích cái gì mà còn phía trước lâm tử cầm mấy cái kia vấn đề hỏi đến thực tế sắp bén hắn sợ hai sẽ càng tô càng đen nhưng hắn dặn này cũng cơ bản chắc chắn tiểu dẫn thuyết pháp đến xuống lầu lúc giang an c h í quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện lâm tử cầm hai mắt nháy đều không nháy mắt đến nhìn chằm chằm hắn hắn vội vàng rút về đầu trong lòng không biết ra sao tư vị về sau lâm tử cầm cùng tiểu dẫn đều không có quá quan tâm chuyện này chỉ biết là giang an c h í không có lại trở về mặc cho bọn hắn lớp học phụ đạo viên qua một hai ngày phía trước cái kia phụ đạo viên trở về cái kia phụ đạo viên là một cái nữ nhân têu tào hâm hiệu tuổi tác so giang an trí mu l、so so、cùng đồ mạc t mính cao hơn dự liệu đồng dạng mạng lưới diễn đàn lại lần nữa xôi trào tiểu dẫn đối khoa đại học sinh đến nói đã là quốc dân nữ thần hình tượng há có thể dung một cái hèn mọn mập mạp làm bẩn cho nên giang an trí sự kiện kia bị thêm mắm thêm muối một phen sau đó một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm giang an trí ảnh hưởng đã tồi tệ tới cực điểm hình của hắn cũng bị truyền đến diễn đàn bên trên hắn bề ngoài bản thân cũng, cũng không khai người chào đón trên cơ bản cũng biến thành chuột chạy qua đường nhân vật cuối cùng nhân viên nhà trường còn không có tay xử lý giang an trí Chí chính hắn ngược lại là chịu không được áp lực chủ động từ đi phụ đạo viên chức vụ chạy đến một cái không thấy người địa phương làm lên công việc bên trong nhân viên nhà trường nể tình hắn tại cái này trường học ở nhiều năm như vậy sự kiện hắn kia cũng không có trên mạng truyền đi khoa trương như vậy nguyên nhân liền cho hắn một cơ hội như vậy giang an trí xem như là một lần trượt chân thành vạn của hận bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bị dục vọng khống chế người quay đầu lại cũng sẽ không có cái gì tốt hạ c h à n g cho nên nói loại này khéo đưa đẩy phương thức xử lý chứng minh đồ mạc mình thân phận tuyệt sẽ không chỉ là một cái đức dục chỗ chủ nhiệm đơn giản như vậy dù sao chỉ riêng chỉ như vậy một cái thân phận cũng không có biện pháp đơn giản như vậy làm tới một phần chính quy trọng bản thư thông báo trúng tuyển giang an trí biến mất sau một thời gian ngắn đối chuyện này nghị luận nhiệt độ đã tràn đầy biến mất đại gia trọng tâm đều đặt ở tiểu dẫn có thể đem giang an trí đánh gục chuyện này không quản thảo luận kết quả làm sao tiểu dẫn trên thân lại nhiều hơn một t ầ n g khăn che mặt bí ẩn điểm này liền càng thêm hấp dẫn người tôn hinh tắt đi chính biểu hiện ra trường học diễn đàn giao diện trình d u y ệ t điện thoại nghĩ đến lâm tử câm cùng tiểu dẫn dẫn tới nhịn nghị khe khe thở dài nặng có loại cảm giác chính mình đã cùng lâm tử câm hai người càng đi càng xa gặp nhau cũng chỉ có thể đến một bước này đoán chừng mấy năm sau cái này đ ạ i học lại vừa tốt nghiệp liền thực sự sẽ không đi gặp nhau tôn hinh phát cái gì l a n g đâu ta mang cho ngươi ngươi thích uống hương thảo trà sữa nến thử xem lúc này một người dáng dấp trắng nón mang theo kính mắt văn nhã nam sinh đi tới trong tay cầm hai ly trà sữa nói chuyện đồng thời đem trong đó một ly đưa cho tôn hinh tôn hinh rất tự nhiên nhận lấy uống một ngụm phía sau liên tục gật đầu khen hương vị không tệ cảm ơn n h a văn nhã nam sinh cười vui vẻ lộ ra một cái hàm răng t r ắ n g đoãn tôn hinh nhìn xem hắn cũng cười cười nam sinh này kêu nô hoàng tôn hinh bạn học cùng lớp cũng cùng nhau gia nhập cái này linh dị xã bọn họ ban gia nhập cái này xã đoàn cũng chỉ bọn hắn hai người cho nên thời gian trung đụng muốn lâu một chút nô hoàng một mực đối tôn hinh rất chiếu cố tôn hinh cũng minh bạch đối phương đối với chính mình có hảo cảm mà nam sinh này cũng quả thật không tệ cho nên nàng cũng tại đếm thử cùng nô hoàng có càng nhiều hỗ đ ộ n g làm một cái nữ h à i tính toán dùng một người khác đến quên một người nào đó thời điểm nàng thừa nhận đau lòng là người khác không thể nào hiểu được đúng tối nay cái này hoạt động ngươi chuẩn bị đến thế nào nô hoàng uống trà sữa hỏi tôn hinh hồi đáp đều chuẩn bị xong ai ngươi nói lần này lại cái k i a vị trí những truyền thuyết kia là thật sao nô hoàng cười nói ngươi tin tưởng như thế sao tin tưởng tôn hinh nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó ở trong lòng nói xong chính nàng có thể là tự mình trải qua tiếp lấy nàng vỗ vỗ cái chán lên giọng nói lên việc này tôn a m ớ hinh t một vật cái nhẹ gật đầu đi theo hắn một khối hướng linh dị xã điểm tập hợp đi đến lâm tử công cùng tiểu dẫn cuộc sống bây giờ quy luật ổn định song tiết học liền đi về nhà trên cơ bản không có cái gì tập thể hoạt động liền thỉnh thoảng mang tiểu dẫn đi bên ngoài vui vừa một chút ăn một chút tốt hai người quan hệ cũng không có càng một bước tiến triển thoạt nhìn bọn họ thân mật vô gian kỳ thật hai người vẫn là có nhất định khoảng cách tại nơi đó đương nhiên loại kia khoảng cách chỉ có chính bọn họ mới có thể cảm thụ được khoảng thời gian này diệp vân tu cũng không có lại gọi điện thoại tới cũng không biết hắn bên kia tình huống cụ thể dẫn đến lâm tử c ầ m vẫn luôn có một ít lo lắng mơ hồ mặc dù hắn tin tưởng mình sư phụ thực lực nhưng tâm luôn là sách theo chỉ cần việc này không có giải quyết triệt đ ể hắn liền không cách nào hoàn toàn bình tĩnh lại tuy nói diệp vân tu lặp đi lặp lại cường điệu đi một bước nhìn một bước loại hình thuyết pháp nhưng hai mắt đen t u i cảm giác vẫn là rất để người khó chị linh dị xã các thành viên ở trường học quảng trường tập hợp bao gồm tôn hinh cùng n ô hoàng ở bên trong bọn họ cái này xã đoàn tổng cộng có mười người linh dị xã xã trưởng gọi là trần kha là một cái năm thứ ba đại học học trường vóc người cao lớn thoạt nhìn lá gan cũng rất lớn hắn tự xưng là một cái thâm niên linh dị kẻ yêu thích toàn thế giới các nơi kỳ văn dị sự đều tiện tay d ì n h đến nói các loại cố sự cũng rất hấp dẫn người cho nên tất cả mọi người tương đối tôn trọng hắn nhưng linh dị xã đại đa số họ phơ lìn hoạt động đều là một đám người ngồi vây chung một chỗ nói một chút cái gọi là tự mình kinh lịch sự kiện linh dị từ trong miệng người khác lời nói ra là thật là giả liền không được biết rồi tôn hinh ngược lại là có chân chính tự mình kinh lịch cố sự nhưng nàng nhớ tới lâm tử câm c ă n dặn liền nhịn xuống không nói ra loại này hoạt động vừa bắt đầu còn thật có ý tứ nhưng dần dần số lần càng nhiều tất cả mọi người cảm thấy có chút nhàm chán nặng kha là một cái xã trưởng tự nhiên sẽ biến đổi hoa văn gia tăng thành viên hứng thú cho nên lần này chuẩn bị một cái lưu truyền đã lâu nhà ma đi nhìn một cái cái kia vị trí nằm ở một cái biệt thự của khu liền tại điện tử khoa đại phụ cận đi bộ đi qua bất quá chừng mười phút đồng hồ Khu b i ệ tại thự bên trong có một tòa hoang phế bên n có một ai. Tại quyết định đi ngôi biệt thự kia phía trước trần kha liền đi khảo sát một phen khoan hay nói liền xem như giữa ban ngày nơi đó đều là quỷ khí sầm sâm mặc dù hắn là linh dị xã xã trưởng nhưng hắn không hề tin tưởng quỷ thần hắn thành lập cái này xã đoàn dự tính ban đầu cũng là vì tìm kiếm kích thích liền muốn cho nhàm chán sân trường sinh hoạt tăng thêm điểm niềm vui thú cho nên cảm thấy cái kia tòa nhà nhà ma cũng không tệ lắm phía sau liền trở về tổ chức vụ này hoạt động còn tại trên mạng phát thiệp lấy một cái rất có mánh lưới tiêu đề chuẩn bị buổi tối đi thám hiểm lúc tiến hành đồng bộ phát sóng trực tiếp sau khi mặt trời lặn trần kha kiểm tra một phen đại gia thiết bị ánh sáng mạnh đèn tin que h u n h quang máy ảnh kỹ thuật số những vật này đều có mang thoạt nhìn còn rất chuyên nghiệp tại trước khi đi tôn hinh đem tại lâm tại lâm đưa một tấm cho trần kha đối phương xem xét hai mắt liền phát sáng lên người nói ngươi ở đâu lấy được vật này nha tôn hinh nói tại bằng h ư u nơi đó c ầ m trần kha kéo dài dõm mũi gật đầu nói không sai cái đồ chơi này có thể phủ lên một cái bầu không khí tôn hinh n g à người n thì phản ứng trần kha nói tới ý tứ liền vội và nói g n không phải dùng để phủ lên bầu không khí thứ này là thật hữu dụng trần kha không hề tin tưởng tôn hinh nói hắn lắc lắc trong tay phụ chú nói t ố t chúng ta trước đi qua tới chỗ phía sau lại nói tôn hinh còn muốn nói nhiều cái gì nô hoàng nhẹ nhàng vô vô tôn hinh bà vai nhẹ nói đi trơ mười người trùng trùng điệp điệp hướng bên kia tiến đến căn biệt thự kia khu gọi là danh triều hoa viên ngoại bộ là một hàng n h ì n q u a đặc biệt đơn sơ cũ kỹ tòa nhà dân cư lại đi vào trong bên trên hai trăm mét liền có thể nhìn thấy một tòa một tòa rộng rãi biệt thự nhưng chỗ này thực tế nhiều năm rồi đại đa số gian phòng bức tường đều rơi xuống dưới không có một chút xíu để người cảm thấy xa hoa cảm giác hai bên đường gian phòng đều có một cái viện mà đại đa số viện từ bên trong đều trồng chất đầy hư thối lá cây còn có liên tục xuất hiện cỏ dại bất quá chính giữa đại lộ bên trên vẫn là thật sạch sẽ xem ra bình thường vẫn là có người quất dọn không phải vậy thật sự nhanh biến thành chân chính quỷ tiểu khu. nói trở lại chỗ này xác thực rất â m trầm nhất là tại cảnh đêm phủ lên bên dưới những cái kia trốn trong bóng đêm kiến trúc chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng ma mơ hồ giống như từng đầu kinh khủng q u á i vật nhất là đi đến đám người bọn họ chỗ cần đến thời điểm chưa từng thấy ngôi biệt thự kia người đều hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy trước mặt ngôi biệt thự kia là một cái loại kiểu dáng châu âu kiến trúc từ kiến trúc chủ thể bộ phận phân ra một cái cùng loại với ngọn tháp hình thức dọc theo hình dáng đồ vật vật này chính diện đều là từ thủy tinh tạo thành nhưng lúc này thủy tinh đã bể nát hơn phân nửa phía trên được đầy cho đ u i xuyên thâu qua thủy tinh có khả năng nhìn thấy lên lầu cầu thang. nhất làm cho người sợ hãi địa phương là những cái kia thủy tinh phân liệt chỗ có rất nhiều màu đỏ vết tích không biết là máu vẫn là sơn tóm lại tại ưu ám dưới ánh trăng lộ r a dị thường làm người ta sợ hãi biệt thự này viện t ử rất lớn nhưng bên trong tàn phá bừa bãi các loại cỏ loại mỗi một c h â u đều có thể đạt tới người trưởng thành c h ỗ t lùi loại này thuần thiên nhiên nhà ma mới là đáng sợ nhất không ít người trong lòng đều sinh ra lùi bước ý nghĩ nhưng nghĩ lại nhiều người như vậy tổng sẽ không xảy ra chuyện gì mà còn không phải chuyên môn đang tìm kiếm kích thích sao cái này không vừa vặn cho nên đến cuối cùng cũng không có người đưa ra cái gì dị nghị trần kha tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người ôm cánh tay nói ta tuyển chọn địa phương không sai à. hỏi lên như vậy lập tức nên đón một trận đ á p lời hắn nợ nụ cười liền muốn dẫn đầu đi vào bên trong đi ngay tại lúc này tôn hình bên hông cảm thấy một trận phát nhiệt nơi đó là để đó lâm tử câm cho phủ chú địa phương mặc dù nàng không biết điều này có ý vị gì nhưng đ ấ y lòng vẫn là sinh ra một loại dự cảm không tốt nàng do dự một chút vẫn là tiến lên một bước nói sát r ư ở n g nếu không chúng ta liền không tiến vào à. ta luôn cảm giác có chút kỳ quái nô hoàng đi đến tôn hình bên cạnh cũng nói đúng thế ta cũng cảm thấy có điểm gì là lạ nếu không tại suy nghĩ một cái trần kha vẫn không nói gì một cái gọi hàn doãn đan nữ sinh sống tới khẩu khí có chút khinh thường nói làm sao sợ cái tia sớm làm gì đi cũng không có người buộc người đến chương một t r m ư ơ i hai màu đỏ dày r a chương một t r m ư ơ i hai màu đỏ dày r a tôn hình nhữ nhữ mày không có cùng hàn doãn đan tranh luận mà đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục mang theo giọng dễu cật nói chúng ta đều tới chỗ này còn mang theo nhiều đồ như vậy đến chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi m ộ t câu chúng ta liền muốn gấp trở về đi a nô hoàng một bước đi đến tôn hình phía trước tất h chuyện ể nói c ẩ nhiên n h g là vì đến i gia o à đều n đến nàng rồi liền vào xem hiện tại phát sóng trực tiếp đã mở ra đã có mấy trăm người tại tuyến chúng ta không thể để những cái tia đặc biệt trở lấy người thất vọng là không trần kha cuối cùng lên tiếng sau khi nói xong phất phất tay dẫn đầu đi vào tôn hinh do dự một chút nghĩ đến đây chẳng qua là trong lòng mình ý nghĩ vào xem có lẽ không có việc gì à đừng lo lắng ta ở đây nô hoàng vừa cười vừa nói tôn hinh nhẹ gật đầu đi theo mọi người đi vào bất quá người đi ở phía trước mặc dù thoạt nhìn lá gan đều lớn nhưng cũng không khỏi tự chủ thả chậm bước chân lộ ra cẩn thận từng ly từ n g t í tôn hinh đem túi sách bên trong phủ chú lấy ra thật chặt nắm tại trong lòng bàn tay hiện tại phát sóng trực tiếp đã bắt đầu vừa bắt đầu đều là điện tử khoa đại học sinh tại phát sóng trực tiếp bên trên trờ nhìn phát sóng trực tiếp theo nhân số dần dần tăng nhanh cũng hấp dẫn đến không ít những người khác tăng thêm chỗ này thực tế quỷ dị âm trầm hiện tại người đều thích kinh dị rất nhanh nhân khí liền lên tới đều tại bắt đầu quét một chút mưa đạn đột nhiên một cái nữ sinh đột nhiên hét lên một tiếng mọi người bị dọa nhảy dựng vội vàng quay đầu đi dùng ánh sáng mạnh đèn tin chiếu một cái liền phát hiện một con chuột thật nhanh chạy qua đừng sợ liền một con chuột mà thôi trần kha nói nhưng nữ sinh k i ệ t như vậy vừa gọi bầu không khí cùng hoàn cảnh hoàn mỹ k h ế hợp tại phía trước màn ảnh quan sát phát s ó n g trực tiếp khán giả đều nhộn nhịp bày tỏ cái này rất kích thích đều bị giật n ả y mình tất cả mọi người xuất mồ hôi lạnh cả người ngẩng đầu liếc nhìn nhau không có lại ra động tính gì về sau n ô hoàng mới dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước chân vạch qua các loại cỏ dại phát ra sàn s ả tâm thanh một đoạn đường này mười người đi trọn vẹn năm phút đồng hồ mới đi đến biệt thự cửa chính biệt thự cửa lớn là một cái cửa sắt bất quá bởi vì thời gian dài không có người xử lý nguyên nhân cửa lớn đều bị nước mưa hụ thực hơn phân nửa khóa cửa cũng hư mất cửa lớn nhẹ nhàng đầy liền có thể mở ra chít chít một trận trói hai âm thanh vang lên tại trống t r ả i biệt thự trong tiểu viện trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p v ă n g vọng âm thanh lại lộ ra rất to lớn giống một cái đại truy nện ở mọi người ngực làm cho người ta trong đầu run run dậy đại môn bị đẩy ra phía sau đi ở trước nhất trần kha mấy người nâng đèn tin hướng bên trong chiếu một cái phát hiện lầu một này liền hẳn là biệt thự này đại sảnh bất quá đều trống rỗng đồ dùng trong nhà gì đó xem ra cũng sớm đã dọn đi rồi chỉ còn lại một chút khảm nạm tại trong tường đồ vật trên mặt nền trồng chất đầy một tầng thật dày cho bụi tán loạn rất nhiều rác rưởi lá cây những vật này hẳn là từ bên ngoài thổi tới chúng ta vào xem hiện tại quan sát phát sóng trực tiếp nhân số đã phá một ngàn trần kha có vẻ hơi hưng phấn mười người toàn bộ đi vào phòng tại mười thanh đèn tin c h i ế u xuống bọn họ mới phát hiện biệt thự này trên đại sành còn mang theo rất nhiều q u á i dị bích họa trên họa mặt cũng bịt kín rất nhiều cho bụi nhưng họa nội dung còn có thể thấy rõ mà sở dĩ nói nó quái dị cũng là bởi vì nó nội dung không có cụ thể hình tượng mấy bức họa này đều là từ một chút thuốc màu lung tung bôi lên mặt h à n h vạt mẹo t r ừ tượng lúc này cành này xuất hiện dạng này hoa quả thật sẽ để cho người cảm thấy hoảng hốt cứ việc bản thân nó cũng không phải là cái gì kinh khủng đồ vật nhưng sẽ để cho người đi l ê n tưởng đinh đinh thùng thùng mọi người ở đây tâm đều nhắc lên thời điểm một trận thứ gì chạy âm thanh t ừ trên lầu chuyển đến lần này hàn d o a n đ a n ngược lại là hét lên nàng lúc này cũng đánh lên chống lui quân nhưng nghĩ đến vừa rồi chính mình còn tại trào phúng nhân gia tôn hinh nhắc gan lần này thực tế kéo không xuống mặt đưa ra muốn rời đi ý nghĩ trong lúc nhất thời mọi người thần kinh đều kéo căng mãi đến trên lầu chuyển tới một trận tiếng mèo kêu về sau mới hơi bung lòng một cái trần kha quay đầu lại hơi không kiên nhận đ ố i hàn doãn nói không muốn giật mình bao lớn chút chuyện hàn d o ã n đang ngượng ngùng đáp ứng không nói thêm gì mọi người tại dưới lầu đại sảnh đi vòng vo một vòng những cái kêu bức họa tương đối mới lạ đại đa số người mối quan tâm đều tại bọn họ trên thân nô hoàng n â n g điện thoại còn giống như một trận giải thích bình luận bất quá xác thực không có việc gì do người đồ vật cũng chỉ là một chút chuột mèo tại bảo đảm an toàn dưới tình huống loại hoạt động này đúng là đâm thẳng kích thích tầng một đại sảnh đi dạo xong tại quan sát phát sóng trực tiếp các khán giả yêu cầu bên dưới trần kha mang người muốn lên đến tầng hai những người khác cũng không có lý do không đáp ứng liền đi theo đi lên cầu thang là hình đĩnh ú Lúc ở b tại, tiếp tiếp tại loại này vào trước là chủ dưới tình huống tự nhiên đối màu đỏ đổ vật cảm thấy hoảng sợ đồng thời ngô hoàng còn nâng lên lá gan nói một lần cái này biệt thự khủng bố truyền thuyết để quan sát phát sóng trực tiếp khán giả sinh ra thân lâm kỳ cảnh đại nhập cảm nhưng trên đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì một đoàn người rất thuận lợi đi tới tầng hai tầng hai đối với tầng một đại s ả n h muốn hẹp bên trên một chút có mấy cái ra phòng cũng đều là chút phòng ngủ gì đó hành lang bên trên có rất nhiều cửa sổ nhưng cũng đều vỡ vụn rơi ánh trăng có khả năng trực tiếp chiếu vào cho nên tầng hai không có tầng một đen tối như vậy tầng hai trên vách tường cũng xuất hiện một chút nấm mốc ban một bộ phận bức tường đều đảo lộn dù sao đây cũng là một bộ biệt thự biến thành dạng này cũng rất đáng tiếc cái kia nơi đó có đồ vật trần kha bên người một cái nam sinh đột nhiên nói trần kha đám người vội vàng đem đèn tin chuyển tới phát hiện nam sinh kia ngón tay chỉ phương hướng nhịn chỉ thấy đó là một cái góc vậy mà dựa vào tường đứng thẳng một đôi màu đỏ kiểu nữ dày da mũi dày chính đối bọn họ mấy người đến gần xem xét phát hiện cái này dày ra là đại bằng không có cao gót mà quái gì chính là cái này s i đánh dày chỉ riêng tỏa sáng phía trên lại không có một điểm cho bụi trần kha đang muốn cẩn thận xem xét một phen bên cạnh hắn nam sinh kia đột nhiên kêu một tiếng trần kha hỏi hắn làm sao vậy nam sinh tay run run đem điện thoại đưa tới trần kha trước mặt trần kha nhìn thoáng qua phát hiện không biết lúc nào chính mình phòng trực tiếp vậy mà chất đầy mưa đạn chồng chất nhưng hắn chưa kịp cao hứng bởi vì hắn thấy rõ những cái kia mưa đạn nội dung nơi đó có cái t trên giày có người thật sự có quỷ a c h ạ y mau chạy a chứ một trăm ba mươi ba người chết chứ một trăm ba mươi ba người chết trần kha trong nháy mắt này có một loại da đầu đều nhanh muốn nổ tung cảm giác bất thình lình đánh run một cái điện thoại đều kém chút ném ra ngoài có mấy cái đồng hành người đều mở ra điện thoại tại nhìn phát sóng trực tiếp cầm lấy xem xét đều phát hiện những cái kia làm người ta sợ hai đến cực điểm mưa đạn thế nhưng mưa đạn quá nhiều bọn họ cũng căn bản thấy không rõ cái kia màu đỏ dày ra tình huống xung quanh bọn họ theo bản năng cũng không dám đi q u ă mưa đạn sợ thật sẽ thấy được thứ gì mặc dù như thế cũng đã dẫn phát từng trận thét lên thanh â m một đám người cuốn quít lui về sau đi trong lúc nhất thời đèn tin loạn lắc lư hiện trường tức thời liền ồn ào đừng đừng loạn nơi đó cái gì cũng không có trần kha quát lớn bất quá có chút run dày âm thanh biểu lộ rõ ràng hắn lúc này cũng vô cùng gấp gáp mọi người hơi yên tĩnh một chút xác thực chính bọn họ lúc đầu cũng là cái gì cũng không có thấy được trần kha một lần nữa g ơ lên phát s ó n g trực tiếp điện thoại nuốt nước miếng một cái có chút cả l â m mà hỏi người các ngươi không phải là lựa gạt ta à đừng nói mò nha chuyện này cũng không tốt chơi nói xong câu đó hắn lại liếp mắt nhìn mưa đạn phát hiện lần này tất cả mọi người đang cày một câu chỉnh tề tiêu chuẩn một chữ không kém không có lửa ngươi chạy mau gặp cái này tất cả thấy được mưa đạn nhân tâm đều lạnh hơn nửa đoạn cuối cùng có người nhịn không được đề nghị xã trưởng chúng ta vẫn là đi xuống trước đi trần kha liên tục gật đầu đúng đúng trước đi xuống không đủ lúc này trần kha cũng coi như tỉnh táo gánh chịu một cái xem như xã trưởng trách nhiệm hắn chỉ huy để một cái nam sinh dẫn đầu nữ sinh đi ở giữa mà chính hắn lót đằng sau hắn vô cùng rõ ràng ngay tại lúc này tuyệt đối không thể lộn xộn vừa loạn lúc đầu không có việc gì cũng có thể chỉnh ra sự tính đến mọi người ở đây liền muốn hành động lúc đột nhiên từ cũ nát cửa sổ bên kia thổi tới một trận băng lánh gió lạnh cái này gió còn phát ra từng trận âm thanh gà o ghét giống như quỷ khóc tại cùng thời khắc đó điện thoại của mọi người đều mất đi thông tin tín hiệu bọn họ tiến hành phát sóng trực tiếp cùng nhìn phát sóng trực tiếp đều là dùng dòng số liệu lượng tín hiệu một đoạn lưu lượng tự nhiên cũng liền không có phát sóng trực tiếp xuất hiện ở ngắt mạng nháy mắt đình chỉ dừng lại tại một cái hình ảnh bất động trần kha trên c h á n dịn ra mùa hôi lạnh chuyện cho tới bây giờ hắn cũng hoảng hốt tới cực điểm trước lúc này hắn tuyệt đối nghĩ không ra sẽ phát sinh loại này sự tình chạy mau trần kha hắn cái này vừa mất khống hoảng hốt giống ôn dịch đồng dạng trong lòng mọi người l à n tràn nam sinh thở phì phò nữ sinh kêu lên tiếng đều đã tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới phóng đi tầng hai đến tầng một cầu thang không tính dài chạy không tới một phút liền có thể đến đại sảnh phía trước nhất người chạy đến dưới lầu lúc đột nhiên dừng lại đem một đám người đều ngăn tại trên bậc thang làm sao vậy đi mau a t r ầ n kha lại phía sau hô phía trước nhất người hướng bên cạnh đi vài bước mọi người lần này thuận lợi xuống đến dưới lầu mà khi bọn họ thấy rõ cái này tình hình lầu dưới lúc đều cùng nam sinh tia đồng dạng thay đổi đến gây ra như phóng bởi vì bọn họ không nhìn thấy vốn nên là nhìn thấy rộng lớn đại sành cũng không có thấy những cái kia quái dị bất hòa không nhìn thấy có khả năng chạy ra cái này quỷ dị biệt thự cửa lớn bọn họ thấy là trước mười mấy giây cho bọn họ mang cực độ hoảng hốt cũ nát cửa sổ mấy cái gian phòng còn có cặp kia giống máu đồng dạng đỏ dày ra với bắt đầu tất cả mọi người không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì bọn họ rõ ràng đều là chạy xuống ý thức chủ quan không có bất kỳ cái gì sai lầm vì cái gì cảm giác tựa như tại nguyên châu đi vòng một vòng tròn có người đờ đã bay đầu lại nhìn bọn họ một chút mới vừa đi xuống đến cầu thang đồng thời cũng có người tại cái này một tầng phát hiện tiếp tục đi xuống dưới cầu thang đi một đạo rất thanh thúy tiếng vang hấp dẫn lực chú ý của mọi người bọn họ trơ mắt thấy được cặp kia màu đỏ dày ra bên phải cái kia giơ lên sau đó chậm rãi rơi xuống ngay sau đó lại là bên trái cái kia nâng lên rơi xuống tựa như có một cái bọn họ nhìn không thấy người mặc cặp kia dày ra từng bước một hướng về bọn họ đi tới hoảng hốt trong nháy mắt này đạt tới đỉnh điểm tiếng thét chói thai liên tục không ngừng lúc này chỗ nào còn nhớ được tập thể hợp tác trách nhiệm gì đó đều ném ra sau đầu bất kỳ một cái nào người bình thường gặp phải trường hợp này đều sẽ bởi vì sợ hai cực độ mà chỉ còn lại chạy trốn bản năng mười người bên trong chỉ có tôn h ì n h phải tỉnh táo một chút mà ngôi hoàng mặc dù đã sớm bị dọa đến toàn thân phát r u n nhưng cũng một mực bảo hộ ở tôn h ì n h bên cạnh không có chính mình dẫn đầu hướng phía dưới chạy đi tôn h ì n h hai người là tới gần cầu thang gặp màu đỏ dày ra bắt đầu di động thời điểm bọn họ liền đi theo phía trước người hướng phía dưới chạy ở trong quá trình này nàng còn lấy ra điện thoại muốn gọi điện thoại cho lâm tự cầm nhưng tín hiệu một mực là không cách đừng nói đem điện thoại đánh đi ra liền xem như liền quay số điện thoại đều làm không được. rất nhanh cặp kia màu đỏ dày ra vậy mà đuổi đi theo lại đưa tới một mảnh tiếng rít chói thai âm thanh tại cầu sinh bản năng điều khiển tất cả mọi người bước nhanh hơn nguyên bản liền không rộng lắm cầu thang nháy mắt lộ ra chen trúc dị thường tôn h ì n h kém chút bị chen trúc xuống vỡ vụn rơi thủy tinh còn tốt có ngôi hoàn g tại hắn nắm thật chặt tôn h ì n h tay cứ thế mà đem trọng tâm cho điều chỉnh tới cuối cùng mười người vẫn là chạy xuống cầu thang mà để bọn họ càng thêm tuyệt vọng sự tình nơi này vẫn là biệt thự này tầng hai nhà này kiến trúc nghiễm nhiên thành một cái vòng lặp vô hạn ngay tại lúc này khả năng là bởi vì quái lựa chọn từ thủy tinh vỡ vụn trối nhảy ra ngoài từ trên lầu thoạt nhìn tầng hai đến đối diện khoảng cách cũng không phải là rất cao phía dưới lại là bãi cỏ trực tiếp nhảy đi xuống khả năng sẽ thụ thương nhưng không đến mức muốn m ệ n h nhưng nam sinh kia nhảy đi xuống tại tiếp xúc đến mặt đất máy mắt lại t r u y ề n đến bành một tiếng văng trầm cả người vậy mà hướng bên trên gậy một cái ở phía sau nhìn người đều có thể rõ ràng thấy được nam sinh này thân thể biến hình mấy cây xương rõ ràng bóp méo đồng thời bên cạnh hắn tựa như một cái không có tức giận bóng ra còn hướng xuống xẹp mấy phần hắn nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h rất nhanh xung quanh hắn liền đã tuân ra một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình máu tươi xem ra đã chết đến không thể chết lại có người chân chính xảy ra chuyện mấy tiếng cùng loạn tiếng thét chói thai vang lên lần nữa tử vong bóng tôi đem mọi người bao phủ tôn hình sắc mặt thay đổi đến trắng xám nhưng vẫn là lên tiếng đặc biệt nhắc nhở đại gia tuyệt đối không cần nhảy xuống cũng muốn chú ý không muốn rơi xuống đại đa số người đều đã bị dọa choáng bắp đùi như nhuôn ra ngồi liệt tại trên mặt đất mấy nữ sinh đều khóc ra tiếng liền tại cái này nhất làm cho người tuyệt vọng thời khắc cặp kia màu đỏ dày ra vậy mà từ trên lầu đổi tới tốc độ cũng tăng nhanh không ít hướng thẳng đến cách cầu thang gần nhất hàn doãn đan tiến lên tôn hình phát hiện trước nhất việc này nàng hét to một tiếng hàn doãn đan danh tự đối phương rõ ràng ngẩn ra một chút còn mang theo mê man ánh mắt nhìn tôn hình một cái chương một trăm ba mươi bốn g u y cơ chương một trăm ba mươi bốn g u y cơ hàn doãn đan vào lúc này cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức cấm lãnh theo bản năng quay đầu nhìn nhìn thấy cặp kia dẫn đến tất cả h o à n g hốt bắt đầu dày đỏ dày ra nàng chừng lớn hai mắt con ngươi t h í c chặt mặc dù sợ hai đến không được nhưng thân thể lại không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác t ô nhưng trần kha lúc này cũng đừng sợ choáng váng căn bản phản ứng không kịp chờ trần kha lấy lại tinh thần tôn hinh là đang cùng mình nói chuyện thời điểm giày đỏ giày da đã tới gần hàn doãn đan. đan hai chân loạn đạp con mắt trận thật lớn trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh tính toán cách cái tia giày da xa một chút nhưng lúc này nàng là không thể nào lại trốn được cặp tia giày ra lại thời gian trong nháy mắt liền đâm vào hàn doãn đan trên thân liền tại cả hai lẫn nhau tiếp xúc m ấ y mắt hàn doan đan thân thể tựa như dừng lại đồng dạng không n ú c đ í c h những người khác t h ở phì phò nhìn xem nàng không biết nên làm sao bây giờ mấy giây loại về sau hàn doan đan có chút n g ầ g đầu lên trong hai mắt miệng mũi đều chậm rãi dịn ra máu tươi cả khuôn mặt đều thay đổi đến như tờ giấy trắng mọi người trơ mắt nhìn hàn doan đan phát sinh cái này khủng bố quỵ dị biến hóa lại đều bất lực giờ khác này tâm lý sung kích là vô cùng to lớn tiếp lấy hàn doan đan chậm rãi đứng lên sau đó mọi người phát hiện nàng không phải đứng lên đơn giản như vậy mà là phiêu phủ có người hét to một tiếng giống như mất đi lý trí đồng dạng hướng dưới lầu chạy đi. nhưng không ra tầm mười giây người này liền quỷ dị từ phía trên cái kia cầu thang núi chạy xuống đợi hắn thấy rõ tình huống lúc đột nhiên hai tay nâng mặt lớn khóc lên sau đó con mắt đảo một vòng lộ một cái liếc mắt hôn mê bất tỉnh lúc này cặp kia màu đỏ dậy ra lại lần nữa di động trực tiếp hướng hàn d o ắ n đan trên chân bộ đi cái này dày quái vật to lớn trực tiếp đem hàn d o ắ n đan chân mang dậy cho ép thành vỡ nát trực tiếp cứng rắn c h ụ t vào đi lên đồng thời hàn rắn chụp còn chuyển ra một trận răng giắt âm thanh chân của nàng trực tiếp bị làm chặt đứt chờ dây triệt để mặt lên phía sau hàn rắn đất thất khiếu máu tơi ư còn tại đến liên miên bất tuyệt chạy xuống nhưng nàng quỷ dị lộ ra một cái mỉm cười sau đó gập khanh hướng về trần kha đi đến trần kha lúc trước tiếp thu cái kia đi ra không được khủng bố sự thật phía sau vẫn ngồi liệt tại trên mặt đất hiện tại cũng đã chết đi hàn doãn đ a n hướng hắn đi tới hắn chỉ có thể dùng cả tay chân hướng đằng sau t ố i lui một bên lui một bên dùng thanh em run dậy nói ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây lúc này hàn doãn Đan tự nhiên sẽ không nghe hắn vẫn như cũ không vội vã từng bước một hướng trần kha đi đến nhanh đi hỗ trợ a đều thất thần làm cái gì nô hoàng hét lớn cả đời chính mình dẫn đầu hướng hàn doãn đan phóng đi những người khác cũng kịp phản ứng cũng đi theo sông đi lên nếu là lúc này lại chết thêm một người bọn họ đều phải hỏng mất cầu sinh dục vọng luôn có thể chiến thắng h o à n g hốt l i ê n tại ngô hoàng muốn đụng hàn doán đan thời điểm cái sau lại đột nhiên bạo khởi cả người đ ằ n g không tốc độ thay đổi đến nhanh chóng trực tiếp hướng trần kha đánh tới hàn doán đan hai tay dối thẳng chính xác bóp lấy trần kha cái cổ lực đạo rất lớn trong chớp mắt trần kha sắc mặt liền thay đổi đến sành mét tại ngô hoàng dẫn đầu xuống mọi người lại hướng hàn doán đan bổ nhào trần kha địa phương phóng đi nhưng lại là tại sắp tiếp xúc đến hàn doán đan thời điểm nàng cả người mang theo trần kha đàng không mà lên đem trần kha dán tại dựa vào trần nhà trên tường cái này độ cao ít nhất phải có ba mét mọi người căn bản với không tới bọn họ trần kha gân xanh trên trán bạo khởi t r ó n g mắt ra bên ngoài nổi bật màu trắng mắt nhân bên trên hiện đầy tơ máu hắn đã là nguy cơ sớm tối l i ê n tại trần kha sắp mất đi ý thức thời điểm hắn bên thai bỗng nhiên hồi tưởng lại tôn h ì n h nói qua một câu hắn bông ra hàn d o ó n đan bóp lấy cổ mình tay chật vật đem bàn tay đến trong túi quần áo lấy ra lá bờ kia sau đó sử dụng ra một điểm cuối cùng khí lực đem phủ trú t r ụ về phía hàn gióng a n một đạo hào quang màu vàng nóng nổ lên hàn gióng đồng thời cũng v ô n g lỏng ra trần kha nô hoàng đám người liền vội vàng đem trần kha đỡ lấy hắn quỳ đến trên mặt đất điên cùng h ó k h a n hàn d o ã n đang ngã trên mặt đất không nhúc ních xem ra cái kia p h ụ chú hiệu quả vẫn là rất không tệ hàn d o ã n đang trong thời gian ngắn hẳn là không đứng dậy nổi làm sao bây giờ những người còn lại trong nhóm có người đối tôn hinh hỏi một câu tôn hinh đến bây giờ cũng tương đối tỉnh táo nàng nói đại gia trước tập hợp một chỗ ta chỗ này còn có một tấm phụ chú tuyệt đối không cần loạn nói chuyện đồng thời nàng cũng theo bản năng nhìn thoáng qua một mực nằm trong tay điện thoại nàng mừng như điên phát hiện, hiện tại có tín hiệu hơn nữa còn là đại ô nhưng tôn h ì n h cũng không có vì vậy mất đi năng lực suy tính nàng ý thức được điện thoại tiếp thu được tín hiệu cũng liền mang ý nghĩa nơi này quỷ đồ vật năng lực tạm thời mất hiệu lực nói như vậy không chừng liền có thể đi ra ngoài tôn h ì n h vội vàng kêu lên mọi người đem trần kha cùng cái kêu hôn mê nam sinh đỡ lên cực nhanh hướng dưới lầu chạy đi ở trong quá trình này hôn mê nam sinh tỉnh lại có khả năng chính mình đi bộ có thể tiết kiệm điện lực mọi người tốc độ cũng tăng nhanh không ít cùng lúc đó tôn h ì n h cũng bấm lâm tử câm điện thoại theo cuộc sống đại học ổn định lâm tử câm một lần nữa đem trọng tâm đặt ở nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật phía trên đại học chương trình học bắt buộc rất ít cho nên có càng nhiều thời gian dùng để học tập chính mình kiến thức chuyên nghiệp hắn cảm thấy chính mình còn không có đem bản này sáng tác cho hiểu rõ quyển sách này học thượng cả một đời đều là không đủ đồng dạng xuất hiện ngày thứ hai không có khóa tình huống lâm tử câm đều sẽ học được rất muộn cho nên coi hắn tiếp vào tôn hình điện thoại lúc hắn còn không có lên giường đi ngủ kết nối điện thoại phía sau tôn hình câu nói đầu tiên là kêu lên cứu mạng lâm tử câm lập tức nhăn nhăn lông mày hỏi nàng làm sao vậy tôn hinh chưa kịp nói ra tình huống cụ thể. chỉ mau nói bọn họ vị trí địa chỉ mà cái này địa chỉ mới khó khăn lắm nói xong tôn hình bên kia liền chuyển đến âm thanh vận lâm tử câm không kịp nghĩ nhiều mau đem tiểu dẫn kêu lên hai người lao xuống lầu tại đến dưới lầu phía trước lâm tử câm lặp đi lặp lại phát mấy cái tôn hình điện thoại nhưng đều giọng nói nhắc nhở đối phương không tại khu phục vụ chạy tới dưới lầu thời điểm vừa vặn đụng phải tại bên ngoài mua bữa ăn khuya trở về nhậm minh h ả o không đợi đối phương hỏi t h ă m lâm tử câm liền xông đi lên hỏi học trưởng ngươi có hay không xe gặp lâm tử câm cái kia cấp bách g i dấp nhậm minh hạo cũng không nói nhảm ném xuống đồ vật trực tiếp mang theo hai người hướng nhà để xe chạy đi. tại mấy phút bên trong ba người ngồi xe lao ra tiểu khu cho nhậm minh hạo nói địa chỉ nhậm minh hạo ngạc nhiên hỏi cái chỗ kia vừa rồi ta tại phát sóng trực tiếp bên trên nhìn thấy mấy cái học sinh tại cái kia phát sóng trực tiếp ta cảm thấy rất nhàm chán liền không có nhìn đi xuống lâm tử câm gật đầu nói hẳn là bọn họ bọn họ làm sao vậy đ o á n t r ư ờ n g xảy ra nhân mạng lâm tử câm âm thanh có chút nặng nhậm minh hạo sắc mặt ngưng lại hơi nhung chân lại đem chân gà d ẫ m sâu mấy phần chân gà dâm s â mấy phần chạy tới chân một trăm ba mươi lăm chạy tới tôn hinh lời nói mới nói đến một nữa đầu bên kia điện thoại cũng chuyển tới âm thanh bận đồng ể đ i thời gió lạnh còn cuốn lên một mảng lớn khô heo lá cây cùng một chút túi ni lon đem cửa lớn các nơi khe hở lỗ thủng đều cho nhét vào xem ra biệt thự này bên trong đồ chơi là hạ quyết tâm muốn đem bọn họ đoàn người này cho vây chết ở chỗ này thứ gì nhất làm cho người tuyệt vọng chính là trơ mắt nhìn mới xuất hiện hy vọng lại lần nữa bị cứ thế mà bất tắc nhìn thấy khủng bố đồ vật từng bước một đi tới liền nghĩ đòi lấy chính mình sinh mệnh chính mình lại không thể làm gì đây mới thật sự là tuyệt vọng bọn họ nuốt ở tôn h ì n h cùng nô hoàng sau lưng chậm rãi lùi đến một cái góc tường lúc này nghiễm nhiên tôn h ì n h thành mọi người chúa cứ u thế tôn h ì n h có khả năng cảm thấy đồng bạn cho tín nhiệm của mình trong lúc bất chi bất giác trên vai liền tăng thêm rất nhiều trách nhiệm kỳ thật chính nàng cũng sợ hãi đến không được nhưng lúc này nàng nhất định phải chịu đựng ít nhất cảm xúc không thể sụp đổ một cái nhìn như rất nhu nhược nữ hải tử một khi chiến thắng hoảng hốt nàng liền sẽ kiên cường rất nhiều tôn hinh hiện tại chính là loại này tình hình hàn doan đan từ trên thang lầu đi xuống không nói đúng ra là bay xuống n h ó n chân lên phía sau cùng không có chạm đất m u i chân lướt qua từng tầng từng tầng cầu thang phát ra cộc cộc cộc ầ u câm thanh trói thai vô cùng một đoàn người còn muốn lui lại nhưng lúc này đã liều chết vết tưởng đã lui không thể lui lúc này đã liều chết vết tưởng đã không thể lui lúc này hàn doan đan trên mặt bày ra nụ cười đã càng thêm rõ ràng cái nụ cười này bên trong lộ da âm trầm tản nhẫn cùng hà khí đang từ, từ tới gần đám người thời điểm Hàn Doan Đan một t m i n giây h a hàm răng trắng đang run d đèn tin dưới ánh sáng dưới lạnh lạnh phía sau tôn hinh cảm thấy cánh tay chuyển đến một cỗ đại lực chờ thấy rõ tình huống trước mắt lúc hàn doãn đan lại lần nữa bay ngược ra ngoài đồng thời phù chú phía trên phù tự cũng mở đi biểu thị cái này phù chỉ có thể lên như thế một lần tắt dụng nhưng tất cả mọi người chưa kịp cao hứng bởi vì lần này hàn doán đan hoặc là nói là điều khiển hàn doán đan đông tây dài một cái tâm nhãn tại đụng vào phù chú thời điểm còn rời đi vị phù chú không giống trần kha đồng dạng đập tới vị trí then chốt cho nên hàn doán đan cũng không có đụng phải thương tổn quá lớn cũng chính là nói lần này không cách nào l từ cái này lệ quỷ trong biệt thự chạy đi chỉ thấy hàn doán đan tại trên mặt đất vặn v ẹ thân thể một cái không ra tầm m ư ơ i giây nàng lại lần nữa phiêu phủ sau đó đối với mọi người lại lần nữa lộ ra cái kia q u ỷ dị làm người ta sợ hãi ông trầm nụ cười đồng thời cặp mắt của nàng bên trong cũng tách ra một cỗ tia sáng tựa như một đầu cực đói giã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình đồng dạng bọn họ đã mất đi cái cuối cùng phòng ngự thủ đoạn mọi người bao gồm tôn h ì n h ở bên trong đều lại lần nữa lâm vào tuyệt vọng hiện tại bọn hắn đều không có cách nào suy nghĩ hối hận đi tới cái này cái địa phương loại hình sự tình đại nào đã bị hoảng hốt lấp đầy hàn doan đan há mồm phát ra một tiếng lệ t h i ế thân ảnh lóe lên động liền hướng đứng tại phía trước nhất tôn hinh đánh tới tôn hinh nhắm mắt lại trong lòng toát ra hai ch tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tôn h ì n h cảm giác được hai vai của mình bị một đôi có lực c h ứ n g c h ặ t tay nắm chặt tiếp lấy chính là một cái ấm áp có lực ấm ấp một cái cũng không tính cao lớn bóng lưng đem nàng cùng chớp mắt tiến đến tử vong ngắn ngủi n g ắ n cách đây là ngô hoàng hắn dùng thân thể đi bảo vệ tôn h ì n h hắn lúc này trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là không muốn để cho cô gái này bị thương tổn vì vậy hắn cứ làm như vậy căn bản không có đi cân nhắc làm như thế hậu quả có thể tại nội tâm hắn chỗ sâu cảm thấy tôn hinh là một cái có thể dùng sinh mệnh đi thủ hộ người tôn hinh sửng sốt hắn doan đ a n đã nào tới phụ cận nàng thậm chí không kịp nói lên một câu. có thể trong trước mắt bọn họ mấy người này đều sẽ chết thảm tại lệ quỷ trong tay tại cái này vạn phần khẩn cấp thời điểm cửa chính t r u y ề n đến hai tiếng nổ mạnh cửa lớn trực tiếp bị đập rơi bám vào phía trên lá khô cùng túi ni lon khắp nơi bay ra đồng thời có hai đạo nhân ảnh chạy đi vào kèm theo bọn họ còn có hai đạo phụ trú giống như hai cái cung tiễn đ ỗ n g nhiên hướng hàn doan đan trên thân v ọ t tới hàn doan đan căn bản né tránh không kịp bị bắn một cái chính ánh sáng màu vàng lập tức đại thịnh hàn doan đan hướng một bên bên cạnh bay ra ngoài tiểu dẫn lâm tử cơm kêu một tiếng cùng hắn tâm hữu linh tê tiểu dẫn lập tức bắt đầu thi triển y ê u thuật chỉ thấy hàn doãn đan nguyên bản thuận thế hạ lạc thân ảnh thay đổi đến trầm trạp một đạo hơi mở ảnh tử từ, từ nàng thân thể dò xét ra đó là một cái tóc dài nữ nhân lâm tử câm nắm lấy cơ hội nắm lấy khung long xích liền liền hướng quỷ vật kia trên thân đâm tới bởi vì tiểu dẫn năng lực ảnh hưởng quỷ vật kia căn bản không chỗ trốn tránh bị khung long xích đâm một cái chính quỷ vật nết miệng hét thảm lên cả người ảnh đều từ hàn doãn đan trong thân thể tách rời đi ra đồng thời quỷ vật trên thân b ộ c phát ra một đạo nồng đậm âm khí tiểu dẫn chịu hướng một bên tránh đi lâm tử câm muốn đuổi theo đối phương tốc độ lại mau đến dị thường trong c h ố p mắt liền dung nhập vào nhà này kiến trúc bên trong khí tức cũng dần dần làm giảm bớt lâm tử câm nhữ m ạ y ngắm nhìn một phía cái này quỷ vật không bình thường a không nói cái kia nhanh đến quái dị ẩn tàng khí tức tốc độ liền nói đối phương rắn rắn chắc chắc chung chính mình một thước lại không có lập tức hồn phi phép tán sự cường đại của nó thực tế không thể khinh thường a bất quá tất nhiên đã trốn cũng liền ý vị tạm thời không có việc gì hàn doãn đan một lần nữa nằm trên mặt đất chừng lớn hai mắt không n ú c ních lâm tử câm đi đến trước mặt nàng nhìn một chút liền th lâm tử câm tới cũng nhanh xử lý đến cũng nhanh có thể nói tại trong chớp mắt cái kia quỷ vật liền biến mất tất cả mọi người chưa kịp phản ứng cho nên ngô hoàng còn ôm thật chặt tôn hình mãi đến lâm tử câm hướng bọn họ đi tới thời điểm mới kịp phản ứng không sao các ngươi mau đi ra a chuyện còn lại chờ trời, trời sáng lại nói lâm tử câm nghiêm túc nói lúc này mọi người mới biết chính mình trở về từ coi chết đại đa số người đều lưu lại nước mắt bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi chương một trăm ba mươi sáu cảnh sát chương một trăm ba mươi sáu cảnh sát tôn hình cùng ngô hoàng đi đến phía sau đi theo lâm tử câm cùng tiểu dẫn cùng đi ra cái t i a t ạ i đối mặt khủng bố không biết sự vật biểu hiện đặc biệt kiên cường nữ hải tại lâm tử câm đến phía sau cuối cùng chút bỏ nhìn như cưng rắn lại sớm đã che kín vết dạn áo khoác bắt đầu không ngừng rơi xuống mắt chỉ là tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng bất quá lâm tử câm vẫn là phát giác tình huống của nàng k h ẽ thở dài an ủi xe đi qua mấy người toàn bộ đi đến bên ngoài biệt thự một bên thời điểm lâm tử câm nhìn xem nô hoàng vừa cười vừa nói vị bạn học này rất không tệ à. nô hoàng cùng tôn hinh đều không có kịp phản ứng hắn là có ý gì mà lâm tử câm cũng có ý hỏa hoán không khí liền đối với tôn hinh nói ta nói hắn rất không tệ ta đều nhìn thấy. lúc ấy quỷ vật là hướng về các ngươi đi hắn ôm ngươi dưới tình huống đó chỉ có thể là tại bảo vệ ngươi cho nên ta mới như vậy nói ân hắn là một cái đáng giá dựa vào người tôn hinh lập tức hiểu được lại một lần nhớ tới vừa rồi phát sinh một màn trong lòng một trận ấm áp cũng có rất nhiều cảm động trong mắt liền lại lần nữa tràn đầy hơi nước hắn nhìn xem ngô hoàng nhẹ nói câu cảm ơn ngô hoàng mang theo vẻ thẹn thùng nợ nụ cười đoán chừng hắn hiện tại cũng có một loại cảm giác đang nằm mơ ở bên ngoài thổi bên trên một trận tươi mát gió lạnh tâm tình của mọi người cũng dần dần bình phục xuống bọn họ cũng ý thức được là lâm tử câm cùng tiểu dẫn cứu bọn、họ. trần kha mang người đang muốn tiến lên cảm ơn thời điểm mọi người cuối cùng phát hiện đây không phải là trường học của bọn họ vậy đối với nhân vật phong vân sao tiểu dẫn thực tế quá mức trói mắt không muốn bị người nhận ra đều rất khó mọi người rất mau đem lâm tử câm hai người vừa rồi biểu hiện cùng diễn đàn bên trên hình tượng dán và o ở cùng nhau theo bản năng cảm thấy bọn họ có khả năng làm đến dạng này sự t ì n h tựa hồ rất bình thường dù sao xem như sinh viên đại học năm nhất vừa đến đã gây nên nhiệt liệt thảo luận đều cảm thấy bọn họ bản thân liền không phải là người bình thường hiện tại bọn hắn cũng không cảm thấy lâm tử câm cái kia mấy lần có cỡ nào kinh thế hai t ụ trước lúc này bọn họ kinh lịch đầy đầy đủ thay đổi bọn họ tăng quan. lại qua mười phút bọn họ cũng dần dần tiếp thu bọn họ vĩnh viễn mất đi hai người đồng bạn sự thật cái k i a từ trên lầu nhảy xuống nam sinh thi thể liền tại viện từ bên trong đứng ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy hơi khôi phục một điểm tinh thần mọi người sắp mặt lại lần nữa trắng x a m xuống bắt đầu toát mùa hôi lạnh sống sót sau hai nạn phấn khởi dần dần tiêu tán hơi can đảm tiểu nhất điểm n g h e đến điểm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị dọa bên trên n mẹ dự tôn hinh bộ mặt ngồi s ổ n trên mặt đất mang theo tiếng khóc nước lở nói đều tại ta tại đi vào phía trước ta liền phát hiện không đúng nhưng không thể ngăn cản bọn họ còn ôm may mắn tâm lý đều tại ta lâm tử Không trần kha đi lên trước hắn trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi sắc mặt khá hơn một chút bất quá trên hướng cổ vẫn như cũng lưu lại một đạo khe hở rõ ràng vết nhéo hắn đi đến lâm tử câm trước mặt bọn hắn nói rất chân thành không chuyện này đều là lỗi của ta hoạt động lần này là ta tổ chức lúc ấy cũng không có nghe tôn hình ý kiến ta là xã đoàn xã trưởng hiện tại xảy ra chuyện ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm trần kha đang nói câu nói này thời điểm trong mắt tràn đầy kiên định tia sáng không có chút nào c h ấ p động lâm tử câm có chút tán thưởng nhìn hắn một cái sau đó để mọi người trước rời đi cái tiểu khu này từ biệt thự sau khi ra ngoài còn dừng lại một đoạn thời gian một là để tất cả mọi người trước chỉ hoãn khẩu khí hai chính là vì quan sát một chút cái này biệt thự hiện tại lâm tử câm biết đại khái cái này biệt thự xảy ra vấn đề nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản chính là có quỷ nhưng hắn hiện tại cũng đối nơi này không hiểu rõ không cách nào biết được tiền căn hậu quả chỉ có chờ đến ngày mai lại nói chuyện này xem ra còn phải phiền phức một cái ngụy cao nguyên bất quá nơi này là thành đô chính là địa bàn của hắn xử lý cũng muốn thuận tiện rất nhiều mọi người đi ra ngoài n h ậ m minh hạo xe dừng ở cửa tiểu khu lúc ấy lâm tử câm không biết nơi này tình huống cụ thể sợ liên lụy đến hắn liền không có để hắn đi vào lâm tử câm lấy ra điện thoại chuẩn bị báo cảnh dù sao còn có hai cỗ thi thể nằm ở nơi đó vô luận như thế nào đều muốn trước xử lý một chút điện thoại báo cảnh sát còn không có thông qua đi một xe cảnh sát liền mở ra đi vào tại trần kha phát sóng trực tiếp đứt rời về sau liền có người báo cảnh sát bởi vì những cái kia khán giả là thật sự rõ ràng nhìn thấy vật gì đó kỳ thật từ đứt rời phát sóng trực tiếp đến bây giờ cũng bất quá mới thời gian nửa tiếng chỗ này cách gần nhất đồn công an đều có mấy km cảnh sát tới tính toán nhanh liền tính bọn họ trước thời hạn tới nơi này không cần một chút phương pháp đặc thù cũng mở không ra biệt thự cửa lớn nên phát sinh vẫn là phải phát sinh làm cảnh sát xác định đoàn người này thân phận phía sau liền để bọn họ đi theo trở về trở về Đến cảnh sát không nhiều, chỉ sát cái, lâm à vàng m bọn họ gọi hiện thi thể lúc, vội vàng khẩn trường phong tỏa hiện trường, gọi chi viện. phát thi thể tỏa vội chi lúc, l tử câm nói rõ biệt thự tần một đại sành còn có một cỗ thi thể tại mấy vị cảnh sát muốn đi vào lúc lâm tử câm l ặ n g y ê n không tiếng động trên người bọn hắn đập một tâm phụ chú tuy nói hiện tại quỷ vật kia có lẽ sẽ không dễ dàng đi ra nhưng dạng này cũng muốn bảo hiểm một chút lúc này mọi người hỏi thăm lâm tử câm ý kiến hỏi bọn hắn có lẽ làm sao cho cảnh sát nói lâm tử câm nghĩ đến ngụy cao nguyên tầm kia quan hệ liền để bọn họ đúng sự thực nói là được rồi hắn cứu bọn họ sự tỉnh cũng có thể nói ra nhưng không cần nói dùng khung long xích loại hình tương đối mơ hồ sự tỉnh ra án mạng những cảnh sát khác liền muốn tới kịp thời một chút chừng mười phút đồng hồ liền đến bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là trước thăm dò hiện trường sau đó chính là cho mọi người làm cái ghi chép chúng ta là điện tử khoa đại học sinh ta tổ kiến vừa gọi linh dị xã xã đoàn ta là xã t r ư ở n g chúng ta tới đây nguyên nhân chính là ta tổ chức một tràng hoạt động đồng thời tại trên mạng tiến hành đồng bộ phát sóng trực tiếp trần kha trầm giai nói nói đến rất kỹ càng tại lâm tử câm đến phía trước bất luận cái gì chi tiết đều không có rơi xuống hắn nói tới cung dân mạng báo án vô cùng á khớp thời gian cũng đối phải lên nhưng cuối cùng như vậy phụ trách làm cái ghi chép cảnh sát cũng nghe được sửng sốt một chút khó có thể tin nhưng hiện trường đủ loại tình huống đều biểu lộ rõ ràng bọn họ nói tới hẳn là sự thật không nói hàn doan đan tình huống liền nói cái kia nhảy xuống lầu nam sinh toàn thân hắn xương đều đứt gãy bộ phận xương đều từ đâm xuyên qua bắp thịt lộ ra nửa cái đầu giống từ chỗ cao rơi xuống dưa hấu đồng dạng từ biệt tự h điểm cao nhất nhảy xuống cũng sẽ không ngã thành dạng này sơ bộ phán đoán phía sau pháp y nói ít nhất phải từ mười tầng lầu trở lên độ cao rơi xuống mới có thể tạo thành loại này trình độ thương tích sơ bộ thăm dò hiện trường về sau mặc dù còn không thể hoàn toàn bài trừ hắn giết hiểm nghi nhưng dạng này đem đám người này chụp tại nơi này cũng không phải biện pháp cho nên đ á m cảnh sát làm cho tất cả mọi người lưu lại cư trú địa chỉ cùng số điện thoại đồng thời để bọn họ bảo trì điện thoại thông suốt báo cho về sau một đoạn thời gian khả năng sẽ tùy thời tìm bọn hắn sau đó liền để bọn họ đi về trước lâm tử câm cùng nhậm minh hạo chào hỏi một tiếng chuẩn bị cùng những người khác đi bộ về trường học nơi này cách trường học cũng không phải là rất xa nhậm minh hạo cũng xuống xe gia nhập vào bọn họ đội ngũ bên trong tại lòng hiếu kỳ tác dụng dưới nhậm minh hạo hỏi một cái đến cùng phát sinh cái gì lâm tử câm nói đơn giản một cái biết được vẫn là người chết phía sau nhầm minh hạo cũng là một trận thổ thức nguyên bản lâm tử câm quyết định chờ trở, trở lại nhà lại cho ngụy cao nguyên gọi điện thoại đối phương đi dẫn đầu gọi điện thoại tới lúc trước nói chuyện phía bên trong lâm tử câm là nói cho ngụy cao nguyên mình sẽ ở thành đô lên đại học cho nên ngụy cao nguyên cũng không nói nhảm trực tiếp liền nói nói minh triều hoa viên tình huống mà hắn còn không biết lâm tử câm cũng là người trong cuộc một trong lâm tử câm nói thẳng ngụy thúc ta bây giờ đang ở bên này xảy ra chuyện chính là bằng hữu của ta nguyên lai、like、là ngươi ta nghe hiện trường cảnh sát miêu tả ngụy ó i h chép ghi chép họ, hẳn i ngươi tiểu cứu cùng bên bọn trên nam nữ dẫn. n một một g là Là, cao nguyên t r ù nói g điệp đều hơi, hít thanh một rất Thử vào âm Lâm Câm lớn, c thể rất rất nghe Chuyện này ảnh hưởng đến ràng. này lớn. Nguyễn、cao、Nguyên rõ Cao ó tiếp lúc đó phát sóng trực tiếp thu hình lại bị phát đến từng cái mạng lưới trên bình đài ngắn ngủi nửa giờ trên mạng đã nháo lật trời những cái này video có khả năng thấy rõ vật kia lâm tử c ô m g trầm ngâm một lát hỏi ngụy thúc cần ta làm những gì sao ngụy cao nguyên nói t r ư ớ ổn định lại bằng hữu của ngươi bọn họ cảm xúc sau đó tận lực để bọn họ không nên đem chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ trải qua cho nói ra những chuyện khác đợi ngày mai nói sau đi trước nghỉ ngơi một cái ngày mai ta đi tìm ngươi đúng ngươi đối ngôi biệt thự kia có ý kiến gì lâm tử c ô m hơi nhẹ g i ọ n g nói bên trong có một cái lệ quỷ vẫn là không giống bình thường lệ quỷ nó tựa hồ cùng cái kia nhà cửa có rất phức tạp liên quan ta cần một phần liên quan tới ngôi biệt thự kia tài liệu c n kẽ không phải vậy không có cách nào biết tình huống cụ thể tốt ngày mai ta sẽ dẫn vật ngươi cần đi tìm ngươi ngụy cao nguyên nói chuyện liền dứt khoát cúp xong điện thoại lâm tử c ô n đem điện thoại bỏ vào túi có chút kiềm chế thở hát ra thử c ô n ca ngươi không sao chứ tiểu dẫn chú ý tới sự khác thường của hắn kéo hắn một cái cánh tay tân cần hỏi han lâm tử c ô m nhữ mày lắc đầu đáp lời ta không có việc gì chính là người chết tâm tình có chút không tốt đúng vậy à. tiểu dẫn khẽ ngầm đầu nhìn lên bầu trời trầm dai nói nhân loại sinh mệnh thật yêu đất c h ừ lâm tử c ô m ba người những người khác là ở phòng ngủ lâm tử c ô m đem bọn họ đưa về cửa trường học hắn nhìn thấy dọc theo con đường này nô hoàng cùng tôn hinh đều là tay n ắ m tay liền lộ ra một cái hiểu ý nụ cười trong lòng đột nhiên vung lòng một điểm tựa hồ có một đạo tâm kết bị giải khai không sơn pháp sư đã từng nói chúng sinh đều là từ duyên tới duyên đi một đoạn sẽ không có bất kỳ kết quả gì duyên phận đây là kết quả tốt nhất nô hoàng tâm tính rất không tệ là tương đối nhân tuyển thích hợp chờ bọn hắn đều riêng phần mình trở về phòng ngủ ba người bọn họ mới về đến nhà lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn hơi thu thập một chút về tới gian phòng của mình lâm tử c ô m nằm ở trên giường đột nhiên sinh ra một loại vô cùng cảm giác vô lực loại này bất lực cũng không phải là đối với chính mình năng lực chất vấn mà là đối chuyện không biết không cách nào nắm giữ bất lực hắn có khả năng đối phó ngôi biệt thự kia bên trong lệ quỷ nhưng không cách nào lại tôn hinh gọi điện thoại cho hắn cầu cứu phía trước phát giác được những này quả thật hắn chỉ là một người mà không phải thần không thể lấy trước thời hạn dự báo tương lai sẽ phát sinh sự tình cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ t r á c hắn h cái này thế giới mấy chủ c ước nhân khẩu mỗi thời mỗi khắc đều có tử vong phát sinh bất luận kẻ nào đều không có cái kia năng lực đi ngăn cản đây là nhân quả đây là thiên đạo gây ra hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này hắn chính là trong lòng có chút cảm giác khó chịu vẫn cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé một chút không sơn pháp sư thỉnh cầu ta cứu vớt thiên hạ thương sinh có thể cầm cái gì cứu vớt thiên hạ thương sinh chẳng lẽ đây chỉ là một câu vui đùa lời nói man dạng này có chút nặng nề tâm lý dần dần ngủ thiết đi ngay kế tiếp lâm tử c ô m thật sớm rời khỏi giường ở nhà làm bữa sáng vừa vặn ăn cơm ngụy cao nguyên liền gọi điện thoại lâm tử c ô m mang theo tiểu dẫn cùng ngụy cao nguyên ở cửa trường học gặp mặt lẫn nhau hàn huyên hai câu ngụy cao nguyên để bọn họ bên trên xe của mình trực tiếp minh triều h ò a viên chạy đi trên xe ngụy cao nguyên ném một phần hồ sơ đi qua bên trong tất cả đều là các loại liên quan tới ngôi biệt thự kia tài liệu cặp kẽ lâm tử c ô m đem đồ vật bên trong lấy ra phát hiện ngụy cao nguyên chỉnh lý đến tương đối kỹ cảng dấn thân tình cảm mở đầu truyền thông đưa tin cùng điều tra văn án đều đè xuống thời gian trình tự trồng chất cất kỹ thậm chí vẫn là công an nội bộ lập án kết quả. lâm tử c ô m nhìn kỹ một chút tư liệu phát hiện sự tình là từ 2010 bắt đầu ở tại ngôi biệt thự kia chính là một nhà năm đó tên nổi như cồn sĩ nghiệp lớn lá bản họ lý tên vĩ quốc tại lúc ấy giá trị con người của hắn liền qua trăm ước là cái đường đường chính chính hàm môn cảnh sát lập án trong báo cáo biểu thị lúc ấy là lý gia bên trong có người thắt cổ tự sát người kia là lý vĩ quốc hợp pháp thê t ử triệu minh n g u y ệ t việc này còn tại lúc ấy đưa tới một trận đ h a nghị nguyên nhân chủ yếu là triệu minh n g u y ệ t tử vong ba ngày sau mới bị lý gia người phát hiện việc này liền tương đối kỳ lạ dù sao sinh hoạt tại cùng một dưới mái ê người người đều chết ba ngày còn không hề hay biết chẳng lẽ một cái nữ chủ nhân không có đi ra ăn cơm đều không có người cảm thấy khả nghi lúc ấy lý ra tập đoàn có rất nhiều tương đối mạnh sức lực đối thủ cạnh tranh việc này sau khi phát sinh một chút người liền nghĩ tất cả biện pháp đem chuyện này làm lớn chuyện đối lý ra tạo thành tình huống càng ác liệt càng tốt tại gây nên xã hội độ cao quan tâm phía sau cảnh sát gia tăng điều tra cường độ đến cuối cùng xác thực phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ ví dụ như triệu mính nguyệt trên thi thể có rất nhiều vết tứ động giải phâu về sau phát hiện nàng dạ dày không có một chút xíu đồ ăn mà còn phát hiện nàng tại một tuần trước rơi xuống qua thai căn cứ tử cung nội mô mài mòn trình độ pháp y phát hiện cái kia hài nhi ít nhất đều đã thành hình khả năng này chính là triệu mính nguyệt tự sát nguyên nhân nhìn thấy nơi này lâm tử câm nhữ mày thì t h ả o nói cái này triệu mính nguyệt có phải là bị cái gì ngược đãi ngụy cao nguyên nói hẳn là dạng này lúc ấy ta còn không có ngồi lên người giám đốc này vị trí không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể tưởng tượng đến lúc kia lý ra ra đại nghiệp đại q u lâm tử câm cũng không có gấp gáp trực tiếp lật u đến đến cuối cùng mà là từng tờ từng tờ tinh tế xem xét chuyện này đến một năm một mươi triệt để hiểu rõ mới có triệu mính nguyệt tư liệu cũng có nàng nguyên bản cũng là sinh ra ở một cái phú hào gia đình có lẽ là trước đây triệu gia cùng lý gia liền có hô nước xem như là chỉ phúc vi hôn như loại này hào môn đều là từ một đời chức lão nhân đánh liều đi ra hào môn chỉ kết hôn loại này sự tình vẫn tương đối phổ biến nhưng về sau bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân triệu gia lấy tốc độ cực nhanh phương thức rơi không có triệu mính nguyệt phụ thân tự sát mẫu thân h ầ m hực mà kết thúc có thể nói cửa nát nhà tan lúc kia lý g i a lão gia tử còn tại vẫn là thúc đẩy trận này hôn nhân ngụy cao nguyên chỉnh lý lại phần tài liệu này tương đối kỹ cảng liền lý g i a lão gia tử qua đời thời gian đều viết cực kỳ rõ ràng đại khái là tại triệu mính nguyệt gia nhập lý g i a phía sau chừng nửa năm qua đời từ m ú c thời gian nhìn lại triệu mính nguyệt gặp bạo lực gia đình hẳn là từ lúc kia bắt đầu tư liệu đến cái này một bộ phận liền không có liên quan tới triệu mính nguyện tự sát sự kiện nội dung mà còn lại một s ứ miêu tả chính là tới tương quan một những lên thảm kịch tại triệu minh nguyện tử vong phía sau t r ư ờ n g một năm lý ra tất cả ở tại ngôi biệt thự kiêng người trong vòng một đêm toàn bộ tử vong lại tử vong phương thức đặc biệt thê thảm cùng trong truyền thuyết đồng dạng không có cái gì người lưu lại hoàn chỉnh thân thể tay chân đầu đứt gãy sau đó t r ồ n g chất vào mấy cỗ thi thể đều tại tầng hai cái kêu máu trực tiếp từ thang lầu chạy đến tầng một còn chạy đến trong biệt thự tư liệu bên trong có lúc ấy lấy chứng nhận lúc bay trụ bức ảnh hiện trường vô cùng thê thảm giống như tu la địa ngục nhìn đến lâm tử cầm đều là một trận nhũ mày bất quá chuyện này phát hiện phải kịp thời cảnh sát kịp thời phong tỏa biến mất cho nên không có gây nên qu đối ngoại xưng chính là chết một nhà ba người kỳ thật tăng thêm các loại tiểu di cô cô chờ thân thích tổng cộng chết sáu người chuyện này tại bản địa cũng dần dần lưu truyền nghe nhầm đồn bậy phía dưới liền thành hiện tại lâm tử c ơ m bọn họ nghe được cái kia truyền thuyết phiên bản cảnh sát lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra vụ án này kết quả càng kiểm tra càng không hợp thói thường càng kiểm tra càng quỷ dị bọn họ phát hiện những thi thể này đều không phải bị lưỡi dao c ắ t mà là bị xé rách ra tựa như có một đầu hung mánh da thú vọt vào bọn họ trong phòng nhưng trên thi thể lại không có vết cắn Pháp y có có có có có có dạ càng thêm kỳ quái sự tình khu biệt thự mặt khác hộ gia đình tại đêm đó đều không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang không có người biết lý ra một nhóm người này đến cùng trải qua cái gì điều tra cuối cùng cũng không giải quyết được gì tổ chuyên án không có phát hiện một chút xíu cho rằng vết tích cho nên đến nay chưa phá ngụy cao nguyên cho tư liệu cũng dừng ở đây nghiêm ngặt nhắc tới cái kia vụ án thành cùng một chỗ án chưa giải quyết lâm tử câm khép lại tư liệu nuốt một ngụm c h ọ c khí sau đó hỏi lúc ấy chuyện này phát sinh phía sau cái kia cục có hay không can thiệp ta đây cũng không rõ ràng ngụy cao nguyên nói lúc ấy ta còn không có tư cách biết cấp bậc kia sự t ì n h nhưng ta nghĩ có thể có can thiệp nhưng cụ thể chính là tuyệt mật tư liệu liền không được biết rồi kỳ thật những tài liệu này đã đủ rồi lâm tử câm trong lòng đã có một chuyện t i ề n căn hậu quả chỉ cần lại đi hiện trường xác minh một cái là được rồi ngôi biệt thự kia có hay không tính toán mở ra qua lâm tử cầm suy nghĩ một chút hỏi lúc này xe đã lái vào minh triều hoa viên ngừng đến ngôi biệt thự kia phía trước ngụy cao nguyên xuống xe chờ lâm tử câm hai người đi xuống sau xe hắn mới hồi đáp có hơn nữa còn thử rất nhiều lần tối hôm qua ta điều tra tư liệu lúc có trước đây cảnh sát thâm niên cùng ta nói qua lúc ấy là có người muốn mua nơi đó đ ấ tới t biệt thự này liền phải hủy đi nhưng đều không có thành công tại dỡ bỏ quá trình bên trong luôn là xảy ra chuyện đến cuối cùng liền không có hủy đi mặc dù biết chân tướng ném không nhiều nhưng ở chỗ này cư dân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhìn ra một chút không đối liền lần lượt rời khỏi cho nên hiện tại thành dạng này một bức răng rớp lâm tử câm n h ũ n mày không hiểu hỏi cái kia lúc ấy cái kia cục người can thiệp lời nói vì cái gì không có xử lý tốt ngược lại muốn lưu đến bây giờ đâu thứ này chính là cái thai hóa a không chừng ngày nào còn có xảy ra chuyện người chết đúng a ngụy cao nguyên cũng lộ ra rất m ê hoặc lúc ấy phát sinh chuyện lớn như vậy phía trên người có lẽ độ cao quan tâm mới được vì cái gì không có làm sạch sẽ đâu lâm tử câm trầm ngâm một hồi lại hỏi cái kia về sau trong phòng này có lại ra qua sự tình sao ân ta chỉ xảy ra chuyện chính là người chết ngụy cao nguyên lắc đầu nói đã nhiều năm như vậy đánh cái kia về sau s á c thực không có lại chết hơn người phá rỡ lúc những công nhân kia xảy ra chuyện nhiều lắm là chính là chịu bị thương không có thương tổn cùng tính mệnh nói xong ngụy cao nguyên cũng xít sao như mày việc này s á c thực kỳ quái à làm sao đột nhiên lại xảy ra chuyện người đ á m bạn kia có cái gì chỗ đặc thù lâm tử câm khẽ lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không phải rất rõ ràng trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì hắn hiện tại tư duy tốc độ rất nhanh rất nhanh hắn liền nghĩ một cái rất mấu chốt điểm liền hỏi n g ụ y t h u ố c các ngươi biết triệu mình nguyện bị đánh dụng đứa bé kia giới tính ngụy cao nguyên mật người mới lên tiếng cái này cũng không rõ ràng lúc đó cảnh sát điều tra trọng điểm tại triệu minh nguyệt tự sát phía trước có x ả y thai chuyện này không có chú ý cái kia h ả i nhi bản thân á làm sao vậy làm sao đột nhiên hỏi cái này sự kiện lâm tử c ô n âm thanh thay đổi đến trở nên nặng nề ta cảm thấy cái kia h ả i nhi hẳn là một cái bé gái mà đây cũng là dẫn đến triệu minh nguyệt tự sát cùng với về sau bi kịch nguyên nhân thực sự cũng để cho an giúp cái gọi là hào môn ghê tởm sắc mặt hiện ra không bỏ sợ ta ý của ngươi là ngụy cao nguyên dù sao cũng là hình phạt kèm theo cảnh bắt đầu từng bước một chạy đến bây giờ vị trí này lâm tử công l n ấy kết hợp với lên rất nhiều tư liệu cả kiện sự tình nhân quả mạch lạc liền trong đầu hiện lên đi ra lâm tử công ngầm h i ể u lẫn nhau nhẹ gật đầu nói một cái hào môn bên trong đã cưới một cái gia cảnh rơi không có để người chế nạo h nữ nhân có thể nghĩ nữ nhân này tại cái này hào môn bên trong tình cảnh có nhiều xấu hổ nhưng lúc đó lý ra lão gia tử là cái người trọng tình trọng nghĩa hắn khi còn tại thế khẳng định sẽ triệu mính nguyệt gìn giữ có thừa nhưng lão gia tử qua đời về sau hắn tạ i thế phía sau ngụy cao nguyên tiếp lời đến hắn ngẩng đầu nhìn nhà này nguyên bản hẳn là biệt thự rất hào hoa nói tiếp triệu mính nguyệt liền rơi vào địa ngục c h ư một trăm ba mươi chín tái hiện c h ư một trăm ba mươi chín tái hiện lâm tử c ô n nhẹ gật đầu nói tiếp bất quá tại lý gia lão gia tử mới vừa qua đời thời điểm triệu m í n h nguyệt rất có thể không có bị trên thân thể bạo lực gia đình mà là phương diện tinh thần lạnh bạo lực loại này phương thức đối một người tổn thương cũng là rất lớn triệu m í n h nguyệt gả vào hà môn hơn phân nửa là không cách nào lại đi ra đối mặt có thể trượng phu lạnh lùng cùng với bà bà trở lấy nam quyền cầm đầu các nữ nhân xem thường có thể nghĩ triệu m í n h nguyệt bị bao lớn thống khổ ngụy cao nguyên nhắm lại hai mắt nói trường hợp này có thể tại triệu m í n h nguyệt mang thai phía sau mới có chỗ làm dịu khi đó triệu minh nguyệt tình cảnh có lẽ không có biết bắt như vậy thế nhưng lý ra những cái này nữ nhân dùng một chút phương pháp biết được triệu minh nguyệt mang chính là bé gái phía sau liền lại lần nữa lộ ra hung ác khuôn mặt buộc triệu minh nguyệt đánh r ấ t h à i tử còn làm trầm trọng thêm đối triệu minh nguyệt độc thủ sau đó còn đem triệu minh nguyệt giam lại đoạn thời gian này nàng không có ăn bất kỳ vật gì khả năng là tuyệt vọng hạ tuyệt thực cũng có có thể lý ra người căn bản liền không nghĩ cho nàng ăn cứ như vậy trên thi thể xuất hiện vết tứ động cùng c h ố n g chân làm sao dạ dạy liền có giải thích lâm tử câm nói nói c ự phải trước, trước sau sau sự tình hẳn là dạng này trong bụng hải tử chính là triệu minh nguyệt duy nhất hy vọng sống sót bị lấy xuống về sau cũng chỉ có qua đời lâm tử câm nói hoang khí đạt tới trình độ nhất định hóa thành lệ quỷ căn bản không có cái gì thiện ác quan niệm ác hưu ác báo câu nói này không hề dùng thích hợp ở nơi này chỉ cần điều kiện một khi thành t h ụ liền ra tới hạ i người nói xong lâm tử câm nhữ mày hơi nghi hoặc một chút nói nhắc tới xác thực còn có cái địa phương không nghĩ ra liền tính hóa thành lệ quỷ cũng không có khả năng trong một đêm lấy phương thức như vậy giết chết sáu người ta cảm giác trong ngôi nhà này còn có chút mặt khác mờ ám vào xem ngụy cao nguyên hỏi lâm tử câm nhẹ gật đầu chào hỏi bên trên tiểu dẫn liền đi vào bên trong ngụy cao nguyên cũng đi theo đi lên nói cũng muốn vào xem biệt thự một vòng đều treo lên đường danh giới chỗ cửa lớn vẫn luôn có cảnh sát đang tại bảo vệ tối hôm qua đi tới biệt thự bên trong một bên chủ yếu là vì cứu người tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy căn bản không kịp nhìn kỹ tình huống bên trong hiện tại nhìn kỹ quả thật liền phát hiện vấn đề vấn đề nằm ở chỗ những cái kia chịu tượng bức họa phía trên Lâm Tử chưa m ở p trên cẩn thận cảm thụ căn bản không phát hiện được m tại đ o trong nhạt h trí nhớ tìm kiếm tương quan nội dung phía sau lâm tử cầm đột nhiên chừng lớn hai mắt nháy mắt liền minh bạch vì sao hóa thành lệ quỷ có khả năng lấy loại kia thủ đoạn giết người cũng minh bạch cái kia cục người làm cái gì không có đem biệt thự này xử lý sạch sẽ tất cả những thứ này thảm kịch bao gồm tối hôm qua vô tội chết đi hai người kia đều bắt nguồn từ cái này một cái t r ậ t pháp nơi này có cái t r ậ t pháp nó kêu lâm tử câm quay đầu lại đang muốn đem chính mình phát hiện nói ra kết quả nhìn lại lập tức liền sửng sốt tiểu dẫn cùng ngụy cao nguyên không thấy bốn phía biến thành cảm giác đặc biệt phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại chính mình một người lâm tử câm n h ũ n mày đang muốn từ ba lô bên trong lấy ra một cái pháp khí phòng lúc một đạo nhu hòa màu vàng nhạt tia sáng tại trong biệt thự sáng lên liền tại cái này t r ớ c mắt phía trước biệt thự này liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đầy đất lá m ụ biến mất không sạch sẽ bẩn thỉu mặt nền thay đổi đến không nhiễm một hạt bụi c h ấ p đ ộ n g lên hào quang sáng tỏ lên ấ m mốc ban vách tường khôi phục như lúc ban đầu cầu thang bên cạnh khối kia cỡ lớn thủy tinh thay đổi đến hoàn trình sáng tỏ trên trần nhà mang theo đắt đỏ đèn thủy tinh tất cả hiển thị rõ xa hoa không thấy rách nát răng rớp lúc này một cái mặc áo c h à n g trắng xách theo một cái dương lớn bác sĩ tại một đám nữ nhân chen trúc bên dưới đi đến thân thể bọn hắn ảnh đều l á trong suốt lâm tử câm rất bình tĩnh đứng tại đầu bậu thang không n ú c n í c đám người kia cũng căn bản không cách nào thấy được tầng hai a vẫn như cũng có là xa hoa trang trí lâm tử câm minh bạch đây là tại tái hiện năm đó phát sinh tất cả đi tới tầng hai bọn họ cương ép mở ra trong đó một cái phòng trong phòng có một nữ nhân bụng của nàng đã có khả năng rõ ràng nhìn ra lại nhô lên nữ nhân này hẳn là triệu minh nguyệt lúc này triệu minh nguyệt cũng dự cảm được cái gì mở hội kêu khóc mấy cái nữ nhân bắt lấy nàng cưỡng ép đem nàng ấn tại trên giường lúc này triệu minh nguyệt bắt đầu đau khổ cầu khẩn cầu khẩn các nàng buông tha nàng hải tử nhưng mấy cái nữ nhân đều không lộ vẻ xúc động tựa hồ không biết thương hại là vật gì vương tâm như sát còn nói rất nhiều tranh chua còn có người đang cười lạnh giống như ma quỷ các nàng gắt gao đem triệu minh nguyệt ấn tại trên giường triệu minh nguyệt điên cùng g i ằ n g co dùng tới móng tay răng nhưng làm sao xong quyền nan địch bút chân nhưng làm sao xong u y ề n nan địch bút chân nhưng bác sĩ đem nguyên một ống thuốc mê đẩy tới mạch máu của nàng p h í khỏe mắt rơi xuống nước mắt sau đó bác sĩ mở ra g i ư ờ n g từ bên trong lấy ra công cụ lâm tử câm cắn răng quay đầu lại đi bởi vì phẫn nộ viên mắt đều có chút đỏ lên hắn vẫn luôn là một cái cảm xúc không dễ mất khống chế người nhưng bây giờ hắn đã bị phẫn nộ cảm xúc cho chủ đạo cứ việc đây là rất nhiều năm trước phát sinh sự tình nhưng dạng này chân thật hiện ra ở trước mắt mình tin tưởng chỉ cần có lương tri người đều không nhìn nổi nhân tính bên trong ác một khi bị phóng to bọn họ sẽ so trên cái tinh cầu này nhiệm vụ sinh vật đều m u ố n tàn nhẫn có thể đây chỉ là một chàng tái hiện nguyên nhân tình cảnh theo thời gian n ả y lên trong chấp mắt phẫu thuật kết thúc triệu minh nguyệt tỉnh lại nàng tuyệt vọng bất lực nằm ở trên giường những nữ nhân kia xuất hiện lần nữa lúc nàng cùng loạn dùng ác độc nhất lời nói nguyền rủa các nàng nhưng dạng này chẳng những không có để những nữ nhân kia chạy tới sợ hãi cùng ngày n ấ y ngược lại giơ lên nằm đấm nâng lên dây l ư n g đối với toi thóp triệu minh nguyệt một trận đánh đ ợ n sau đó khép cửa phòng lại từ bên ngoài khóa ngược lại qua cả ngày không có người cho triệu minh nguyệt đưa tới một giọt nước một cái đồ ăn có lỗi với lâm tử công đi đến triệu minh nguyệt bên cạnh nói ba chữ này hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói như vậy đây là một câu không có chút nào lo dịp lời nói nhưng hắn muốn nói cho nên nói chương một trăm bốn mươi biến thành cho bụi chính là giải thoát chương một trăm bốn mươi biến thành cho bụi chính là giải thoát triệu m í n h nguyệt tự nhiên không cách nào nghe đến lâm tử c ô m lời nói lâm tử c ô m tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản cái này đã phát sinh qua sự t ì n h lâm tử c ô m đang suy nghĩ triệu m í n h nguyệt chịu đựng lấy tra tấn tại chỗ này khó khăn sống qua ngày mà không có chạy trốn nguyên nhân chính là vì trong bụng hải tự a không biết nặng có hay không có tại trong đêm cầu nguyện không biết phương nào thần linh để chính mình mang thai một cái nam hải lâm tử công t r mắt nhìn triệu minh nguyện động tác chậm chạp lại vô cùng kiên định đem ga giường thắt ở một cái giá sách bên trên sau đó đứng tại trên ghế đem đầu của mình t r ụ p vào đi vào kiên quyết đá ngã ghế thân thể của nàng bản năng rằng co nhưng nàng trong mắt chỉ có một c ố lành lạnh h o à n g khí không có đôi sắp xảy ra tử vong h o à n g hốt rất nhanh triệu minh nguyệt hai mắt bởi vì sung huyết mà hiện đầy tơ máu nửa phút đồng hồ sau nàng dưới đầu bông u xuống không núp nít cũng liền vào lúc này rất đột nhiên triệu minh nguyệt hai tay bắt lấy dây thường bộ đ n g nhiên n g ẩ n g đầu đến hai mắt ra bên ngoài giữ lại máu tươi nàng vượt qua thời không nhìn xem lâm tử cầm con mắt dùng thanh âm khàn khàn nói giết ta triệu minh nguyệt tiếng nói vừa ra một đạo màu vàng nhạt quang mang lại lần nữa hiện lên tiều lâm, tiều lâm, ngươi thế nào không có sao chứ bên hai truyền đến chính là ngụy cao nguyên âm thanh lâm tử câm nháy một cái con mắt phát hiện chính mình đứng ở tầng hai trong một cái phòng nhưng cái này biệt thự vẫn là về tới cũ nát r á n g r ấ p ngụy cao nguyên chính lo lắng nhìn xem chính mình mà tiểu dẫn trong mắt lanh quang chất động chính cảnh giác nhìn xem xung quanh ta không có việc gì lâm tử câm nói gặp lâm tử câm khôi phục bình thường có thể mở miệng nói chuyện ngụy cao nguyên cùng tiểu dẫn thần sắc đều là b ô n g lỏng lâm tử câm thở hát ra xung quanh nói ta vừa rồi làm cái gì ngụy cao nguyên nói ngươi nói nơi này trận phát này kêu cái gì sau đó liền không nói lời nói thay đổi đến hình như nhìn không thấy chúng ta tại cửa ra vào đứng một hồi liền đi tới tầng hai chúng ta nói chuyện ngươi cũng không để ý tới không biết ngươi thế nào v i ề n mắt còn đỏ lên cuối cùng còn nói thêm câu có lỗi với đem chúng ta sợ hãi lâm tử câm gật đầu nói ân ta đã biết ngươi đến cùng làm sao vậy tái hiện lâm tử câm nói có liên quan sự kiện tái hiện triệu minh nguyện biết ta không bình thường thân phận cho nên dùng cuối cùng một tia nhân tính đến để ta nhìn thấy những này nó muốn để ta dịp nó ngụy cao nguyên hỏi chỉ giáo cho lâm tử câm nói nó cuối cùng nói với ta giết ta ngụy cao nguyên nhẹ gật đầu nói ý của ngươi là vừa rồi nhìn thấy phía trước sự kiện kia phát sinh quá trình suy đoán của chúng ta không sai à? không sai lâm tử câm rủi rủi con mắt ta thấy được toàn bộ quá trình tận mắt thấy là văn t ử miêu tả không cách nào so sánh loại kia thê thảm rung động để người khó quên à, cho nên ta mới sẽ đỏ mắt tốt à? ngụy cao nguyên cũng thở dài nói ngươi vẫn là bắt đầu lại từ đầu nói đi trận pháp kia đến cùng là cái gì lâm tử câm hai con mắt hít lại kỳ hoa trận đạo thuật phương diện trận pháp những cái kia lộn xộn t r i ưu tượng thuốc màu đường cong nhưng thật ra là một chút phức tạp phụ tự loại này trận pháp đối quỷ vật có thể sinh ra rất tốt hiệu quả nhưng có cái tác dụng phụ đó chính là sẽ để cho quỷ vật thay đổi đến càng ngày càng cường đại a nguy cao nguyên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng trận pháp không phải đều là chấn áp những cái kia mấy thứ bẩn t h i ể u sao vì cái gì ngược lại sẽ để quỷ thay đổi đến càng thêm cường đại lâm tử cầm giải thích nói đây cũng chính là cái này kỳ hoa trận chỗ đặc thù nó có thể rất nhanh chóng để quỷ vật tạm thời không cách nào tắc k h á i nhưng nó không phải chấn áp mà là tạo thành một cái lồng giam đồng dạ đây cũng chính là vì cái gì triệu minh nguyệt sau khi chết gần tới nửa năm lý gia nhân tài xảy ra chuyện ngụy cao nguyên nhữ mày hỏi vì sao lại xuất hiện trận pháp này đâu lâm tử câm nói rất đơn giản tại triệu minh nguyệt sau khi chết lý gia khẳng định có hoa đồng tiền lớn mời một cái đạo sĩ đến cái kia đạo sĩ bất lương thấy tiền sáng mắt cũng không để ý có tạo thành hậu quả gì liền làm cái trận pháp này ngụy cao nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu còn có lâm tử câm nói tiết động kỳ họa trận sẽ cùng toàn bộ gian p h ò n g sinh ra liên quan mà triệu minh nguyệt liền tương đối liền bị vây ở phòng này bên trong cứ như vậy đối đại nó pha trận mà ra thời điểm nó liền cùng biệt thự này hòa làm một thể nó chính là biệt thự biệt thự chính là nàng đây cũng là phía trước xử lý chuyện này người sơ sót một điểm hắn cho rằng tiêu diệt triệu minh nguyệt quỷ hồn liền mọi việc thuận lợi chỉ cần biệt thự này còn tại nó liền vĩnh viễn không chết được n g ư ờ i n tiểu nói này ta toàn thân không dễ chịu nguyễn cao nguyên cười khổ nói cái này cùng nhật bản phim kinh dị chú oán có chút giống a lâm tử câm cười nói ngụy thúc còn thích xem phim kinh dị ngụy cao nguyên nói cũng còn tốt chính là cái k i a bộ phim tương đối nổi danh không có khoa trương như vậy tiến vào phòng này người ở bên trong sẽ không bị n g u y ợ n rửa bên trong lệ quỷ cũng không phải khó giải ngụy cao nguyên hỏi cái k i a tối hôm qua xảy ra chuyện là chuyện gì xảy ra đâu lâm tử câm nói trong đám người có một người ngày sinh thắng để thuần âm tới sinh ra c ộ n minh mà còn bọn họ chờ thời gian quá mức dài một chút cho nên mới sẽ dặn này kỳ thật bắt tự tuần âm là tương đối phổ biến dù sao như thế nhiều người mỗi thời mỗi khắc đều có người sinh ra tất nhiên mở ra không xong nhà này nó liền không d i ệ t được vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ rất đơn giản trước dịp nó sau đó lập tức đem phòng ở hủy đi nó tự nhiên là hôi phi lên liên d i ệ t lúc này tiểu dẫn dội ra tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo lâm tử câm gốc áo nói ta cảm thấy cái kia triệu mính nguyệt rất khả linh có thể hay không siêu độ nằm nhà biến thành cho bụi quá ngụy cao nguyên cùng lâm tử câm thảo luận chưa hề né qua tiểu dẫn cũng biết sự tỉnh tiền căn hậu quả cho nên mới sẽ có như thế nói chuyện lâm tử câm thở dài nói không thể siêu độ nó giết như thế nhiều người còn có người vô tội không có cái gì biện pháp bồ tát tới cũng không được nói xong hắn ngồi s ổ m trên mặt đất có vẻ hơi bất đắc dĩ kỳ thật ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng triệu mính nguyệt bị thống khổ nhưng tại cuối cùng nàng vẫn là nói với ta để ta giết nàng cũng liền chứng minh nàng còn dư lại không nhiều nhân tính bên trong đã đối sát hại hai người người vô tội bày tỏ sâu sắc sảm hối nàng không nghĩ lại tiếp tục như vậy dạng này chỉ cũng là vô cùng vô tận thống khổ cho nên biến tiểu h h cho à n b ụ đối với nàng mà nói cũng là một loại giải i nàng cũng nhảy lầu, 141, nhảy mà là một Trước trước lầu, lầu. thoát. t dẫn mí m u i một cái cũng đi theo ngồi sổm tại lâm tử câm bên cạnh chớp mỹ lệ con mắt nhẹ nói ta biết tử câm ca cũng rất khó chịu bất quá không có chuyện gì nàng sẽ cảm ơn ngươi liền làm ta mới vừa rồi không có nói câu nói kia lâm tử câm không muốn để cho bầu không khí trầm trọng như vậy liền g ạ t ra một cái nụ cười tiểu dẫn còn biết ta nổi người tiểu dẫn bất mãn chu mỏ một cái nói ta vẫn luôn biết nha Tốt, chúng ta đi ra ngoài trước a sau đó b u i tối lại đến a lâm tử câm đứng dậy nói ba người ra đi ra biệt thự phía sau lâm tử c ô m n h í u mày suy nghĩ một chút sau đó đối ngụy cao nguyên nói ngụy thúc còn phải phiền phức ngươi chuyện này nói thẳng chính là ta khả năng giúp đỡ được đến ngươi cũng đừng k h á c h khí cứ mở miệng lâm tử c ô m có chút ngượng ngùng nói chính là muốn để ngụy thúc hỗ trợ tìm một chút tươi mới máu gà buổi tối hôm nay d ạ n g sáng chúng ta tại chỗ này tập hợp cái tiêu máu gà không thể gác lại một giờ trở lên một như vậy chúng ta làm không tiện cho nên muốn mời ngụy thúc giúp đỡ chút ngụy cao nguyên liên tục gật đầu không có vấn đề đại khái cần bao nhiêu còn cần chút cái gì khác sao Lâm tử câm lắc đầu nói, máu gà lời liền lắm, Lâm lại làm Câm máu mặt thêm đem Câm mình Tử thăng tả bịt ta có thể trở Tử khác cũng cần, có chuẩn、bị. Việc nước cũng Cao chính đầu đã đến đưa đi hữu Nguyễn Nguyên nói, nói không không nhà này, hai người cũng không nói thêm gì nữa, nhà tỉnh. sai gà gì phía về về sau, sự bị. qua giữa trưa lâm tử câm ngủ một buổi t r ư a cảm giác dưỡng đủ tinh thần về sau bắt đầu chuẩn bị một chút công cụ hắn đem lần trước đối phó qua trước đến đánh lén nuôi cổ sư trần lập dây đỏ lấy ra thứ này xem như là một cái bà bối người tinh huyết đều là tại trên l ư i thứ này có khả năng lặp đi lặp lại dùng mà còn vi lực sẽ không yếu bớt triệu mính nguyệt hóa thành lệ quỷ cùng biệt thự hòa làm một thể nhất định phải dùng đ i ể m qua cứng rắn thủ đoạn mới có thể đem nàng ép ra ngoài đoán chừng triệu mính nguyệt hiện tại đã triệt để mất đi nhân tính đã cùng giã thú không khác lập tức tại trên dây đỏ mặc vào rất nhiều phụ c h ú nơi này phụ c h ú đều là không giống tổ hợp uy lực càng lớn làm xong những n à y lâm tử c ô m đem thường xuyên mang theo người ba lô c h ố n g giống tân trang lần nữa tối nay có khả năng cần dùng đến đồ vật cỡ nhỏ la bản không long xích đào m ộ t kiếm lại thêm dây đỏ cùng phụ trú hoàn toàn dư xài lâm tử c ô n chính là chuyên môn làm cái này một nhóm trong lòng rất có ngọn mờn lâm tử câm tại chuẩn bị những thứ này thời điểm tiểu dẫn bình thường là sẽ không đến gần nàng dù sao cũng là yêu hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi những pháp khí kia nhất là đ à o m ộ t kiếm cầm đồ vật không chỉ có thể đối phó quỷ đối phó yêu cũng rất lợi hại chuẩn bị kỹ càng các loại công cụ phía sau thời gian còn rất sớm lâm tử câm cũng trước thời hạn mời tốt giả hiện tại khẳng định không tâm tình chạy đi trường học lên lớp vì để cho tâm tình hơi buông lỏng một điểm lâm tử câm mang theo tiểu dẫn đi nhìn một bộ phim đây là hắn lần thứ nhất mang tiểu dẫn đi dạp chiếu phim xem phim nhìn chính là một bộ phim tình cảm mỹ quốc buổi chiều chàng xem phim người không phải rất nhiều bọn họ ngồi tại một cái đại sành cũng có mười mấy người mà còn bộ này điện ảnh mới thu được ốt ca tại trung quốc chiếu lên vẫn là rất được hoan nghênh lâm tử câm đối điện ảnh gì đó không có nghiên cứu tuyển chọn bộ phim này nguyên nhân chủ yếu cũng là nhìn giới thiệu đã nói có tin mừng kịch nguyên tố lúc đầu hắn hai cũng là chạy vung lòng tâm t ì n h đến có thể điện ảnh nhìn thấy một nửa chỗ ngồi phía sau một đôi tình lữ vậy mà dù bên bọn họ âm thanh thực tế quá nhiều hoàn toàn ảnh hưởng đến mặt khác xem phim thể nghiệm lâm tử câm không muốn nghe đến cũng khó Bọn họ ẩm ý lên nguyên nhân ẩm tại ự a như là n ảnh bên trước o n g khi n nào cái đi tình cảnh nam h gái nhân nói họ một câu chia tay à ta chịu không được ngươi cái kia nữ lại nổ tung nào tới đôi nam nhân vừa cào vừa cấu nam nhân dùng sức đẩy một cái Nữ nhân kia kêu lại kêu là vậy mà đôi á n nữ nhân vân vân. h đ tình lữ này vừa rồi liền ngồi tại lâm tử câm phía sau bọn họ tại ầm ĩ lên thời điểm bọn họ nói chuyện cũng nghe đến một chút nữ nhân kia xác thực khắc bạc một chút bọn họ ồn ào thành dạng này trận này điện ảnh khẳng định là không có cách nào nhìn vốn là đến b u ô n g lòng tâm tình hiện tại làm cho tâm tình càng thêm phiền não tuy nói đó là chuyện nhà của người khác lâm tử câm căn bản cũng sẽ không đi quản loại này n h à n sự đành phải d ầ u dĩ không vui chuẩn bị mở ra tiểu dẫn rời đi bởi vì bọn họ huyên nào quá khoa trương cái này ảnh sảnh đèn điện mở ra lâm tử câm nhìn bọn họ một cái phát hiện tuổi của bọn hắn tuổi đều không phải rất lớn cũng bất quá hai mươi tuổi làm sao lệ khí cứ như vậy nặng đâu không có lại đi quản bọn họ trực tiếp ra dạp chiếu phim cái này dạp chiếu phim tại một cái trung tâm thương mại tầng bảy hiện tại không sai biệt lắm cũng đến cơm t r i ề u điểm suy nghĩ tìm tới địa phương ăn cơm hai người sóng vai đi đến trung tâm thương mại cửa chính đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn bịnh một tiếng về sau lại là một trận lốp b ố t tiếng vang tiểu dẫn phản ứng so lâm tử c ầ m vẫn nhanh hơn một chút một phát bắt được cánh tay của hắn cấp tốc lui lại khó khăn l ò n tránh thoát rơi xuống thủy tinh trong lúc nhất thời tiếng thét trói hai liên tục không ng phía sau cũng có người hô to nhảy lầu lâm tử câm định nhẵn xem xét phát hiện thật đúng là có người nhảy xuống tới đầu của bọn hắn định có cái thủy tinh mái vòm tại trung tâm thương mại cửa ra vào lên một cái trang trí tác dụng rất mỹ quan người kia chính là từ phía trên nhảy xuống rơi vào cái này mái vòm phía trên trực tiếp đem thật g i ấ y thủy tinh làm vỡ nát nhưng mái vòm phía trên có rất nhiều ý nốt ra đỡ người kia không có trực tiếp rơi xuống vừa rồi cái thời khắc kia đi đến trung tâm thương mại cửa ra vào người cũng không tính、ý. bọn họ liền không có lâm tử câm may mắn như vậy thủy tinh rơi xuống có mấy cái đều bị thương lâm tử câm căng thẳng trong lòng lâm tử công lập tức sửng sốt cô gái này không phải mới vừa cùng bạn trai cãi nhau cái kia sao lâm tử công trí nhớ luôn luôn không sai mặc dù bây giờ nữ nhân này mặt đã làm máu thịt bé bét nhưng thông qua mặt vẫn là có thể đoán được lâm tử câm vô ý thức q u a y đầu nhìn thoáng qua nghĩ thầm đây là làm sao vậy ồn ào cái không còn có thể xảy ra án mạng đến là cái kia nam đem nàng đẩy xuống vẫn là chính nàng này tiểu dẫn n ắ m thật chặt lâm tử câm cánh tay thần s ắ c thay đổi đến có chút khẩn trương lâm tử câm mang theo nàng lui về sau mấy bước không chờ hắn nói chuyện tiểu dẫn liền nói ta đột nhiên cảm thấy thế tục thế giới thật là nguy hiểm chương một trăm bốn mươi hai chiến lệ quỷ lâm tử câm mí môi một cái nói cái này thế giới tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm chỉ là một người gặp phải nguy hiểm sát xuất lớn nhỏ vấn đề trung i hơi nói, sinh kiệm đi theo thở dài, tiểu nói, người biện ể thể thể thể u chịu cứu quá sau đó nhẹ nhàng đuốt đuốt tiểu dẫn đầu, chịu, đều cứu cứu, cứu dẫn dẫn nàng, nhưng nhanh, không phản ứng. nhẹ nhàng không cần định không chúng cũng không che chút khó thật phát theo thở khó thì pháp có câm ca, có có câm có có có mắt, Lâm tử ta tử ta t đó kỳ gì. số, tâm thương mại bảo an xông tới có người kêu xe cứu thương phụ cận liền có nhà bệnh viện xe cứu thương tới là rất nhanh nhưng muốn đem người cho lấy xuống cũng là một kiện chuyện p h i ề n t h o á i mà còn bây giờ nhìn lại nữ nhân kia đoán chừng cũng không có cứu lâm tử cầm hiếp mắt nhìn xem p h gặp vụ này nhảy lầu sự kiện cũng không lại ảnh hưởng đến những người khác lâm tử câm liền mang tiểu dẫn dời đi không có sinh ra hung manh quỷ hồn việc này tiếp xuống chính là nhà tăng lễ sự t ì n h mặc dù là người chết nhưng ăn cơm chuyện này vẫn là phải đi làm làm không cẩn thận buổi tối còn có một tràng á c chiến không ăn chút đồ vật là tuyệt đối không được mặc dù lâm tử c ô m không có cái gì khẩu vị nhưng vẫn là cưỡng ép chính mình ăn một điểm tiểu dẫn ngược lại là vừa thấy được ăn liền quên đi tất cả sự t ì n h không tim không phổi ăn như do quấn lâm tử c ô m nhìn xem lộ ra nụ cười hắn hiện tại là sợ tiểu dẫn lại bởi vì những chuyện k i a mà chịu ảnh hưởng mà thay đổi đến tâm tình đũ ám hiện tại xem ra căn bản chính là mình cả nghị quá rồi ăn xong cơm phía sau thời gian cũng còn sớm lâm tử câm một lần nữa kiểm tra một phen các loại công cụ xác định không sai phía sau mới yên tâm lại đến khoảng mười một giờ đêm lâm tử câm cùng ngụy cao nguyên gọi một cú điện thoại đối phương báo cho đã chuẩn bị sẵn sàng phía sau lâm tử câm liền chạy tới bởi tối hôm nay chỉ có ngụy cao nguyên một người tại những cảnh sát khác đều bị rút lui trở về ngụy cao nguyên trong tay mang theo một cái đại hào bình nước hoáng bên trong tràn đầy mới mẻ máu gà cái này thoạt nhìn xa xa không chỉ năm cm nhưng cái đồ chơi này cũng là càng nhiều càng tốt nhiều ra bộ phận có thể dự bị ba người tại bên ngoài biệt thự một bên nói chuyện phía một hồi đợi đến rạng sáng đúng mười hai giờ thời điểm mới đi vào cân nhắc đến vấn đề an toàn liền không có đề n g h ị cao nguyên đi vào đi tới đại s ả n h lâm tử câm cũng không có nói nhảm trực tiếp đem những cái tia máu gà hướng đại s ả n h bốn phía trên tường bức họa hắt đi hắn chính xác coi như không tệ mỗi một cái có khả năng hắt đến chính giữa vị trí bên trên rất nhanh mấy cái bức họa đều dính vào máu gà hơn nữa còn còn lại một phần ba lượng lâm tử câm hướng ba lô bên trong đem chuẩn bị xong đồ vật lấy ra dùng dây đỏ bố thành một vòng tròn dùng la b à n kiểm tra về sau lâm tử câm đưa nó đặt tới giữa đại sành vị trí bên trên chuẩn bị cho tốt những n à y về sau lâm tử câm hít một hơi thật sâu đem cái tia loa lớn điện thoại nh t lúc này một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi đến trong biệt thự cái này do không lớn nhưng gian phòng bên trong lá khô cho bụi đều tàn phá bừa bãi bay, bay tán loạn nhiệt độ cũng đột nhiên giảm xuống lâm tử cầm đem ba lô phương hướng một tay cầm đào một kiếm một tay cầm không long xích cả ngơi khí chất nháy mắt biến hóa trong mắt lanh quang chất động sắc bén như kiếm mang a bên tay trái đột nhiên chuyển đến một trận sắt lạnh the thé thét lên lâm tử câm không hề nghĩ ngợi một chân dùng s ứ c cả người vãng hai bên di động mấy phần một đạo nghiêm nghị lạnh lẽo tia sáng tại lâm tử câm phía trước h ô n g một dây loại lưu lại qua địa phương hiện lên né tránh cái này một công đánh phía sau lâm tử câm tay phải khung long xích lập tức đổ ngang đi xuống chỉ n g h e được ba một tiếng khung long xích liền giống bị cái gì cứng rắn kim loại cho chặn lại đồng dạng thức thân chấn động cánh tay tê dại một hồi định nhãn xem xét chỉ thấy triệu minh nguyện hóa thành lệ quỷ đã nhìn không ra cửa khuôn mặt nó tóc thai bù sù ngũ quan đều thay đổi đến có chút hẹp dài miệm dài lộ ra một hàng đen nhánh dường trong đó còn có rất nhiều đen nhánh chất lệ quỷ hai tay đều có rất dài móng nhọn cũng chính là vật kia chặn lại lâm tử câm lần đầu công kích lâm tử câm động tắc cực nhanh một kích bị ngăn về sau lập tức thu hồi khung long xích thân eo l ắ c một cái quay người đem đảo một kiếm trực tiếp đâm tới lệ quỷ phản ứng tựa hồ còn không có lâm tử câm nhanh mặc dù khó khăn lắm né tránh nhưng vẫn là bị đảo một kiếm lao tới một cái thân kiếm cùng nó tiếp xúc địa phương b ộ c phát ra một trận tia sáng màu vàng lệ quỷ hét lên một tiếng theo đảo một kiếm phương hướng ngược nhau bỏ chạy lâm tử câm hướng phía trước theo mấy bước lệ quỷ lại đột nhiên trở lại thân tốc độ nháy mắt tăng nhanh mấy Mà đây cũng chính là lâm tử câm lớn hắn nhìn ra được tối hôm qua chính mình cái kia một cái vội vàng không kịp chuẩn bị khung long xích đối lệ quỷ tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương ngắn ngủi một cái ban ngày là không thể nào khôi phục lại được cho nên hiện tại lệ quỷ chỉ có thể phát huy chỗ đồng dạng thực lực v ọ tới t phụ cận thời điểm lâm tử câm có chút một bên để lệ quỷ thân vị hướng về phía trước một điểm mà lúc này đây cùng lâm tử câm ngầm h i ể u lẫn nhau tiểu dẫn động phía trước có nói qua mặc dù tiểu dẫn yêu thuật đối quỷ vật cái gì không có tác dụng nhưng cũng có thể không mượn bất luận cái gì pháp khí liền có thể trực tiếp công kích đến quỷ vật cho nên tiểu dẫn tiến lên một quyền dạng này đối lệ quỷ không tạo được bao lớn tổn thương hiệu quả nhưng có thể để lệ quỷ hướng bọn họ muốn phương hướng rời đi tại tiểu dẫn đến tay nháy mắt lâm tử câm dựa thế mà bên trên hai tay hợp tại một khối đào một kiếm cùng khung long xích cùng nhau đâm tới mặc dù lệ quỷ vẫn là ngăn cản xuống như thế một kích nhưng tại tiểu dẫn công kích cơ sở bên dưới lệ quỷ về sau rời đi khoảng cách lại tăng dài một chút hai người hoàn mỹ phối hợp tăng thêm vị trí tính toán chuẩn xác trực tiếp để lệ quỷ rơi xuống đến cái tia dây đỏ vòng tròn bên trong. trong lúc nhất thời trên dây đỏ mặc các loại phụ trú cùng dây đỏ bản thân đều buộc phát ra kịch liệt tia sáng lâm tử câm không có chút nào lưu lại từ trên mặt đất cơ lấy lấy ra mấy tấm phụ trú đối với trên tường bức họa vung đi thật mỏng lá bựa giống từng thành từng thành cung t i ễ n đồng dạng chính xác rơi vào mấy tấm bức họa núi bởi vì có máu gà viết cổ bọn họ trực tiếp dính tại phía trên cùng lúc đó lệ quỷ muốn từ dây đỏ vòng tròn bên trong lao ra đợi chút nữa p h ụ chú lực lượng thực tế cường đại nó càng dãy ruộng tia sáng chính là càng đến được mấy tấm bức họa cũng dần dần phát ra tia sáng hướng dây đỏ vòng tròn vào tới chương một trăm bốn mươi ba có một kết thúc mấy phương tia sáng chạm tới dây đỏ vòng tròn phạm vi lúc trận pháp quan g mang lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ đồng thời tia sáng hóa thành một tia như các vật chất hướng về lệ quỷ ông đi lệ quỷ ra sức rằng co tiếng đ e o thảm thiết một tầng cao hơn một tầng thanh thế vô cùng d i ò n người nhưng nó vô luận như thế nào đều không thể đột phá rơi cái này t r ợ lâm tử công rất thông minh xem như là tá lực đả lực cái kia kỳ họa trận đúng là rất không chính cống đ ộ vật nhưng dù sao cũng là đạo gia thuật pháp hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút tác dụng dùng một điểm máu gà tăng thêm chính mình trận pháp liên quan tính liền có thể đem còn lại lực lượng điều độ tới đây cũng chính là hoa ít nhất chi phí xử lý việc tốt nhất lâm tử c ô n thở dốc một hơi sau đó đem hai cái pháp khí nắm tại cùng một con trên tay ra sức hướng lệ quỷ phóng đi lệ quỷ lúc này đang toàn lực đối phó chất pháp căn bản không có cô kỵ đến lâm tử câm bên kia lệ quỷ kỳ thật từ trình độ nhất định đến nói chính là cùng g i ã thu không có gì khác biệt tự nhiên cũng sẽ không lưu lại một cái cái gì tâm nhãn đến phòng phòng lâm tử câm bọn họ Phốc phốc. Lâm tử câm xong pháp khí thành công lại rất nhẹ nhàng thế hồ tĩnh câm công cũng Lâm lại lệ lại, lệ đâm tâm, mi mắt tử rất trong toàn tựa trở song vào ngáy này, yên giới quỷ quỷ bộ lệ quỷ trên thân bắt đầu ra bên ngoài tản ra một cô âm khí nồng nặc nhưng cái này âm khí không phải mang theo công kích tính chất mà là tỏa ra về sau liền chậm rãi tiêu tán lệ quỷ gương mặt bắt đầu phát sinh biến hóa dần dần biến thành nhân loại bình thường gương mặt đây là một gương mặt xinh đẹp nàng chính là triệu m í n h n g u y ệ t theo thời gian chậm rãi trôi qua triệu m í n h n g u y ệ t trên thân âm khí dần dần tiêu tán thân thể biến thành màu trắng kèm theo bốn phía q u a n mang lại có chút thánh khiết chi ý cuối cùng triệu m í n h nguyện đối lâm tử câm lộ ra một cái nụ cười lâm tử câm nhẹ nói đi tốt vừa dứt lời triệu m i n g u y ệ n thân thể đi mi tâm bắt đầu biến thành phát ra ánh sáng nhạt hạt tròn. sau đó tiêu tán tại không khí bên trong lâm tử c ô m trầm mặc thu hồi hai kiện pháp khí tiếp nhận tiểu dẫn trong tay bao đưa bọn họ thả trở về chờ triệu minh nguyệt triệt để tiêu tán phía sau trận pháp quang mang cũng mở đi tất cả khôi phục như lúc ban đầu tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng trên dây đỏ mặt phù chú trên cơ bản đều mất đi tác dụng nhưng dây đỏ còn có rất lớn công dụng đem phù chú gỡ xuống thật tốt đem dây đỏ cất kỹ phía sau mới mang theo tiểu dẫn đi ra gặp lâm tử c ô n cùng tiểu dẫn bình an vô sự đi ra ngụy cao nguyên mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng nên đón hỏi kết quả thế nào lâm tử c ô n nói không thành vấn đề nhưng nơi này muốn tại trong hai ngày hủy đi tại cái này thời gian bên trong mở ra sẽ không đảm nhiệm chuyện gì ngụy cao nguyên gật đầu nói cái này ta lập tức ra tay ăn bài không có gì bất ngờ xảy ra buổi sáng ngày mai liền có thể khởi công lâm tử câm cùng tiểu dẫn ngồi vào ngụy cao nguyên trong xe ngụy cao nguyên đem chiếc xe khởi động thời điểm lâm tử câm nghĩ là nhớ ra cái gì đó liền lại mở miệng nói ra ngụy t h ú c chuyện này ngài cũng nhìn thấy không phải bình thường cho nên chết hai người kia đều xem như là ngoài ý m u ố n cũng không cần đi tìm trần kha bọn họ phiền phức c ngươi nói là các ngươi kia cái gì linh dị xã xã trường a ngụy cao nguyên nói yên tâm đi chuyện này ta đã báo lên trong thời gian ngắn liên hệ đến người chết người nhà cho một khoản tiền trần kha bọn họ chúng ta là sẽ lại không đi tìm lâm tử câm nhẹ gật đầu dạng này tốt nhất cảm giác cái kia cục nhân quyền hạn thật lớn ngụy cao nguyên cười âm thanh có chút hàm hồ nói xem như thế đi đúng vàng hưu của ngươi bọn họ xảy ra chuyện lúc cặp kia đỏ dày ra là chuyện gì xảy ra a cái kia hẳn là triệu mính n g u y ệ t hành động gửi vật lâm tử câm hồi đáp nàng vốn là cùng căn biệt thự kia là một hệ cho nên động trong tay bất kỳ vật gì đều là chuyện nhỏ ngụy cao nguyên nghi ngờ n h ữ mày cái kia triệu mính nguyện có lẽ không kém a vì sao lại dùng đến vật、phẩm. Trực tiếp trường quyết học kia giải đi, đem đám kia trường học giải quyết đi, hẳn lâm à cũng không phải cái không vấn đề lớn gì phải đề l tử câm hai con mắt hiếp lại nói nó lúc kia hẳn là đang chơi trò chơi chơi đ ù a ngụy cao nguyên đột nhiên cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi lâm tử câm nhẹ gật đầu nói không sai nó thông qua như thế cái trò chơi cảm thụ được trần kha bọn họ phát ra hoảng hốt cảm xúc nó muốn nhìn bọn họ từng cái từng cái chậm rãi tử vong nó hưởng thụ lấy cái này trò chơi ngụy cao nguyên n u ố t n g ụ m nước bọn l â m bầm nói thật sự là đáng sợ a ngụy cao nguyên đem lâm tử câm hai người đưa về nhà phía sau liền đi bắt tay vào làm a n bài phá nhà cửa sự t ì n h lúc này cũng không sớm lâm tử câm hai người rửa mặt x o n g phía sau liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi ngày thứ hai lâm tử câm hai người khôi phục đến bình thường lên lớp hình thức nhưng linh dị xạ những người kia tiến hành phát sóng trực tiếp chuyện này nhiệt độ không có chút nào tiêu tán ngược lại càng diễn càng mạnh nhóm đầu tiên quan sát phát sóng trực tiếp khán giả chính là điện tử khoa đại các học sinh trường học liền trở thành thảo luận nhiệt liệt nhất địa phương rất nhanh quan phương cũng cho ra giải thích nói là video hình ảnh chính là trần kha bọn họ thiết kế tốt cái t i ê mặt đỏ dạy ra nữ nhân cũng là bọn hắn bên trong một thành viên bọn họ làm như vậy chính là vì chế t tranh thủ quan tâm xét thấy bọn họ quấy nhiễu loạn xã hội ổn định h i ề m nghi liền đem chủ yếu người sắp đặt cho tạm giữ trần kha phối hợp với quan phương nhân viên đập một chút bức ảnh một khối phát đến quan phương thông báo bên trên đương nhiên gương mặt là đánh đẹp men sự t ì n h đến nơi đây đã tính toán đã qua một đoạn thời gian đại đa số dân mạng đều tin tưởng cái này nói chuyện từ dù sao quan phương giải thích cũng có lý có theo còn có người trong cuộc phỏng vấn đâu hiện tại cái này tin tức bạo tạc thời đại tựa h ầ người người đều là một đêm trận giàu một đêm bạo đỏ mộc đẹp cho nên thỉnh thoảng xuất hiện điểm loại này kỳ hoa sự kiện cũng coi là bình thường có thể về sau có người sẽ phát hiện hàn doan đan cùng nam sinh kia không có lại đến lên lớp bọn họ tựa như b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng sẽ không còn xuất hiện tại bọn họ đồng học trước mặt lao sư mà nhân viên nhà trường cũng cân nhắc đến tầng này tình huống đồng thời cũng chuẩn bị một bộ hoàn mỹ giải thích nên có người nghi vấn thời điểm liền sẽ thả ra kỳ thật cũng không bao lâu chuyện này liền sẽ bị mọi người dần dần quyết lãng bọn họ sẽ bắt đầu quan tâm càng thêm t ư ơ i mới càng thêm thu được trong mắt sự kiện bên trên người luôn là giỏi thay đổi lâm tử câm độ chú ý không tại nhà ma phát sóng trực tiếp chuyện này chuyện này hắn rõ, rõ ràng dàng vĩnh viễn không lại lại quan tâm mà là tại kiện kia nhảy lầu sự kiện bên trên dù sau đó là chính mình chính mắt thấy tự nhiên sẽ nghĩ đến đi quan tâm một cái trên mạng có truyền thông báo đáp lấy được tiêu đề chính là tình lữ cãi nhau nhà gái dưới cơn nóng giận từ trung tâm thương mại tầng bảy nhảy xuống b ỏ mình chính văn cũng viết đến tương đối đúng trọng tâm không có mang bất luận cái gì tiết tấu ý tứ lâm tử câm đang suy nghĩ lúc ấy bọn họ cãi nhau đến mức độ kịch liệt nhà trai đoán chừng kiên quyết muốn chia tay mà nhiều nữ nhân nửa nói cái gì chia tay ta liền đi chết mà nam nhân ngay tại nổi nóng có thể nói một câu ngươi đi chết đ loại hình lời nói sau đó bi kịch cứ như vậy phát sinh Vui vẻ, chứ 144, vui vẻ từ xưa đến nay nữ nhân đều không phải lý trí sinh vật nhưng cũng không thể nói một phương nào là tuyệt đối chính xác dù sao cũng là tình nữ n h a c h u y ệ n hai người tình cảm làm tới loại này trình độ đều muốn có tương ứng trách nhiệm bất quá đưa tin phía dưới bình luận trên cơ bản đều là nghiêng về một bên tự nhiên là đảo hướng chính là nữ nhân kia đều đang nói muốn nhường cho nữ nhân nữ nhân cần dỗ dành vân vân lời nói đồng thời đã tuân ra một nhóm lớn nữ quyền chủ nghĩa người bọn họ đứng tại nữ quyền cái này một hùng vĩ quan điểm bên trên tùy ý phê bình rất có chỉ điểm giang sơn chi ý đương nhiên cũng tỉnh h thoảng t o á t ra một chút tương đối đúng trọng tâm âm thanh liền sẽ bị hợp nhau tấn công mà hơi nghiêng về nhà trai dân mạng cũng sẽ bị lập tức dán lên trực nam ung thư nhãn hiệu tại nhìn liên quan tới nhảy lầu sự kiện lúc báo danh lâm tử c ô m chính đều ở nhà trên ghế s o f a nâng điện thoại tiểu dẫn cũng ngồi tại bên cạnh hắn gặp lâm tử c ô m nhìn đến như thế chuyên chú tại lòng hiếu kỳ điều khiển nàng cũng đi theo nhìn lại bình luận bên trong xuất hiện rất nhiều lần nữ quyền chữ cho nên nhìn thấy cuối cùng tiểu dẫn tò mò hỏi đây chính là nữ quyền a lâm tử c ô n lắc đầu nói ta cảm thấy đây không phải là chân chính nữ quyền nói xong hắn nợ nụ cười trên giới quan sát một chút tiểu dẫn nói ngươi còn biết nữ quyền a tiểu dẫn nghiêm túc nhẹ gật đầu lần trước lúc xem truyền hình có nhìn thấy một đám người đang tán gấu nói hình như chính là nữ quyền cái kia hẳn là một đám chuyên gia đang thảo luận ta nhìn thấy thời điểm bọn họ tán gấu liền muốn kết thúc rồi sau đó tivi xuất hiện một hàng chữ đến cùng cái gì là nữ quyền cho nên ta mới hỏi như vậy vì cái gì tử c ô m ca nói đây không phải là chân chính nữ quyền đâu lâm tử c ô m đem điện thoại ném ở trên bàn trà dựa lưng vào ghế sofa hai tay mở ra có chút ngựa đầu còn đối tiểu dẫn cái này chỉ là tại lòng hiếu kỳ tác dụng dưới vấn đề tiến hành suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng nói cá nhân ta cảm thấy chân chính nữ quyền là tại hoàn cảnh lớn bên dưới nữ nhân cùng nam nhân có lẽ có bình đẳng địa vị xã hội bao gồm nhưng không giới hạn tại tiền lương bình đẳng xã hội phúc lợi bình đẳng công dân chính sách bình đẳng các loại các nàng có lẽ được hưởng bất kỳ nam nhân nào có khả năng được hưởng quyền lợi người đều là một cái độc lập cá thể nữ nhân thích xinh đẹp theo đuổi tự do hôn nhân tự tin hiện ra tự thân ưu điểm đây đều là không gì đáng trách chúng ta quỷ đạo bên trong thường xuyên sẽ dùng đến phật pháp phật nhấn mạnh chính là chúng sinh bình đẳng cho nên ta vẫn luôn hỗ trợ từ xưa đến nay đều nhận đến khác biệt trình độ chèn ép đồng bào phái nữ bọn họ làm chính các nàng quyền lợi vận động nhưng chuyện cho tới bây giờ ta tổng cảm giác nữ quyền đã thay đổi hương vị t ạ i internet bên trên nữ quyền tựa hồ thành một loại lưu hành ngữ ngươi không thể nâng lên mấy cái bên cạnh trực nam ung thư đều có loại ngượng ngùng lên mạng cảm giác ta cảm thấy nữ tính nên nắm giữ những này quyền lợi bên trong tuyệt đối không bao gồm cố tình gây sự t ì n h lữ một khi cãi nhau đều là nhà trai sai liền hai mươi cũng không cho ta mua còn nói yêu ta loại hình không có chút nào lo gì nghĩ đương nhiên bị đặt quyền lợi trong a nam ta nam nam ta cảm thấy chân chính chút, có cái chúng được. Cái này công tác có cái chuyện các có cái còn chúng Chân chính độc phải phải phải một làm làm, làm. mà làm, muốn làm. mới thấy thể tổng thống, thể thể thể tự tôn tự tin nhân nhân nhân không nhân nhân không hình không nhân nhân những không quyền này này quyền, này nữ vận động nữ nói nữ nữ nói, nói người nữ nữ nói vì vì vì lập đi gì gì gì Loại lời là a ra. mà là làm là r t miệng một mặt hô to nữ quyền chủ nghĩa mặt khác lại không thực hiện thu hoạch được quyền lợi bên dưới nên tận lực thực hiện nghĩa vụ này chỗ nào là nữ quyền chủ nghĩa rõ ràng chính là tư tưởng ích kỷ nha lâm tử câm lời nói này để những cái k i a chuyên môn nghiên cứu xã hội quyền lợi chuyên gia nghe đến cũng sẽ gật đầu bày tỏ nói đến có kiến giải lâm tử câm không quá thích lên mạng không hề đại biểu hắn không hiểu rõ xã hội bây giờ bầu không khí kỳ thật rất nhiều chuyện hắn so những cái k i a tại lữ lo không ngừng tranh luận đ á m người nhìn đến muốn thấu triệt rất nhiều hắn rất rõ ràng hiện tại trên internet thảo luận sự kiện hình như đều xem nhẹ sự kiện bản thân mà là nắm lấy quan điểm của mình hắn mục đích chính là muốn cưỡng ép để cầm trái lại điểm người tán đồng quan điểm của mình dùng để hiện lộ rõ ràng chính mình tính chính xác cùng cảm giác ưu việt đến cuối cùng liền thành một chàng không có ý nghĩa cãi nhau thậm chí là não kịch cho nên lâm tử câm là sẽ không đem đoạn này lời nói cho thả đến trên mạng hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào đi tranh luận nghiêm chỉnh mà nói người khác ý nghĩ cũng cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ hiện tại chỉ là nói tới vấn đề này cũng cảm thấy nam nhân kia cũng đặc biệt xui xẻo một chút cho nên mới đơn giản bình luận hai câu hiện tại trên mạng người đều là đứng nói chuyện không đau eo nữ nhân kia nhảy lầu v à mình có thể nghĩ đến nam nhân kia gặp phải bao lớn áp lực chứ không nói xã hội phương diện liền nói nhà gái thân nhân bằng hữu l i ê n tính hắn không cần có pháp luật trách nhiệm cũng vô pháp đi đối mặt bọn hắn tiếng người lực lượng đến lớn không cách nào tưởng tượng vĩnh viễn không nên cảm thấy ta nói câu nào mà thôi không có quan hệ gì làm không cẩn thận lại là một cái mạng a thời đại đang phát triển mọi người sinh hoạt càng thêm tiện lợi cũng có thể tại bất luận cái gì mạng lưới trên bình đại tùy ý phát biểu chính mình quan điểm đang hưởng thụ tiện lợi cùng tương đối tự do ngôn luận thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có lẽ mang chút cảm ơn tri tâm a ngàn b ạ n không thể không cần cho rằng tất cả những thứ này đều là a có câu lời bài hát viết thật tốt dù sao cái này không có chiến loạn cũng không có cái gì thiên t a i ta quản hắn ai bảo ôn dịch tiếp tục t r à lan loại này tâm tính còn có thể tỏ thái độ dù sao đây là cái đánh chữ không cần chịu trách nhiệm niên đại nghe xong những lời này tiểu dẫn một mặt nghiêm túc còn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu có đạo lý lâm tử câm liếc mắt nhìn nàng nín cười hỏi ngươi nghe hiểu tiểu dẫn lại nghiêm túc lắc đầu nghe không hiểu ha ha lâm tử câm phá lên cười cảm thấy tiểu dẫn đáng yêu vô cùng tâm tình lập tức thoải mái tiểu dẫn đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên hai tay chống lạnh ngửa đầu nâng cao ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm tử câm cố ý để thanh â n của mình lộ ra âm u nói vậy ta đây có phải hay không là nữ quyền Đang uống nước lâm tại ử tử câm chút ra nước cho cười, câm kèm mặt lâm phun hồ hài phản Tiểu tự rất tiếng ta ra ra vừa ngoài, nín giận. dân lòng ứng, lớn nói, xin gọi ta nữ vương gọi vì đỏ đ nghỉ h â n Linh Trước trước l i n dị xã xã trưởng. trưởng. Tại n g h ngơi một tuần lễ sau trần kha mấy người lần lượt trở về trường học lên lớp nhưng trở lại về sau trừ tôn h ì n h cùng ngô hoàng bên ngoài những người khác thối lui ra khỏi linh dị xã trần kha cũng không có nói thêm cái gì bởi vì việc này hắn cũng có sai phía trước đại đa số người gia nhập cái này linh dị xã chính là vì cầu cái náo nhiệt kích thích c h ư lúc này cái này từ học sinh người xây dựng xã đoàn liền chỉ còn trên danh nghĩa trần kha đem tôn hình cùng nô hoàng kêu lên thương lượng chuẩn bị triệt để đem cái này xã đoàn giải tán lời tuy nói như vậy nhưng chân chính đi đến bước này thời điểm còn sẽ có chút không lớn tôn hình tư duy rất sinh động nàng nghĩ ra phương pháp không cần giải tán linh dị xã chỉ là chuyển biến một cái cái này xã đoàn tính chất chính là sau đó không tại phạm vi lớn nhận người cũng không làm bất luận cái gì tuyên truyền về sau muốn gia nhập linh dị xã thành viên mới đều phải chân chính tự mình trải qua sự kiện linh dị người tốt nhất là có nhất định tương quan mới có thể bởi vì bọn họ biết lâm tử câm cùng tiểu dẫn tồn tại giống như bọn họ nuốt ở trong đám người cao thủ khẳng định cũng là tồn tại tôn hình ý nghĩ chính là đem linh dị xã phát triển thành một cái chân chính nhằm vào sự kiện linh dị xử lý xã đoàn mà không phải là mù hồ nào tiểu đà tiểu nháo hội n g h ị chỗ đề nghị này rất không tệ trần kha ngô hoàng đều là người trẻ tuổi còn có đầy ngập nhiệt huyết cảm thấy cái này vô cùng có ý tứ ngắn ngủi quên đi triệu mính nguyệt mang tới h o à n g hốt đều đồng ý xuống nhưng làm như thế vấn đề cũng là rõ ràng một là thời gian rất lâu bên trong linh dị xã sẽ không phù hợp bọn họ yêu cầu người gia nhập nói không chừng đợi đến tốt nghiệp vẫn là bọn hắn mấy người vấn đề thứ hai liền tương đối mấu chốt đó chính là cái này xã trưởng nhất định phải là một cái hiểu phương diện k i a n g ư ờ i trần kha chính mình cũng nói nếu như dựa theo tôn hình cách sống đi phát triển hắn là không cách nào đảm nhiệm xã trưởng cho nên càng nghĩ bọn họ liền tìm tới lâm tự c ô n làm nghe s o n g tôn h ì n h bọn họ đưa ra để chính mình đảm nhiệm linh dị xã xã trưởng đề nghị phía sau hắn vừa bắt đầu là cự tuyệt dù sao chính mình không có bất kỳ cái gì quản lý phương diện tiên phú nói tỉ mỉ cũng không có nhiều thời gian như vậy nhưng n g h e s o n g tôn h ì n h bọn họ hoàn chỉnh ý n g h ị phía sau lâm tử câm cũng cảm thấy rất có ý tứ nếu như có thể đem dân gian những cao thủ tụ tập cùng một chỗ là phi thường không sai chú ý cứ việc có thể gặp được một cái tỷ lệ đều vô cùng nhỏ nhưng hắn bản thân chính là một ví dụ không có người có khả năng cam đoan như thế nhiều người bên trong sẽ không xuất hiện đồng hành cuối cùng lâm tử câm nối lòng cửa ra vào nói nguyện ý gia nhập cái này mới linh dị xã nhưng vẫn là rất khiêm tốn bày tỏ mình không thể đảm nhiệm cái này xã trưởng nhưng trần kha cũng vô cùng kiên trì ý nghĩ của mình cái này xã trưởng chỉ có từ lâm tử câm tới làm mới có sức thuyết phục gặp lâm tử câm vẫn là có chỗ do dự trần kha liền nói như vậy đi ngươi liền tương đương với tại linh dị xã treo cái xã trưởng danh hiệu những các hạng thủ tục vẫn là để ta làm không có chuyện sẽ không cấy d à y ngươi thật là bình thường đồng dạng lâm tử、câm、cười m c khổ nói dạng này cảm giác đối ngươi rất không công bằng trần kha cười nói nơi nào có cái gì không công bằng phía trước linh dị xã tựa như là trò trẻ con đồng dạng ngươi cứu chúng ta chúng ta chuẩn bị cải cách một cái làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề nha thế nào đáp ứng a liền chúng ta cần ngươi trần kha nói lời nói này thời điểm vô cùng thành khẩn mặc dù không có dùng tới tôn sưng nhưng ngữ khí cũng là vô cùng k h á c h khí lộ ra rất lớn trình độ tôn trọng lâm tử câm mí môi một cái quay đầu đối tiểu dẫn hỏi ngươi cảm thấy thế nào ân tiểu dẫn suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy rất thú vị hỏi tương đương hỏi không lâm tử câm cười lắc đầu tốt ta thật sự là thịnh tình khó vừa ta trần kha ba người đều hoan hô phía trước kinh lịch phía sau mù mịt tựa hồ tại cái này một khắc quét sạch xanh, xanh. lâm tử cầm nhìn xem bọn họ chậm rãi thu liễm lại nụ cười chăm chú hỏi các ngươi thật không tốt sợ sao ta dù sao không thế nào sợ hãi tôn h hinh dẫn đầu nói nàng chính là như thế tính cách nô hoàng m ỉ m cười đầy một cái k í n h mắt vậy ta cũng liền không sợ trần kha ngược lại là trầm m ặ t một hồi mới mở miệng nói chuyện ta vẫn là có chút sợ nhưng ta biết được trên thế giới này còn có như vậy nhiều không biết sự vật về sau ta đã cảm thấy chính mình quá nhỏ bé là một loại rất trực quan nhỏ bé cho nên ta nghĩ lưu lại kiến thức một chút rất nhiều đồ vật linh dị hai chữ cũng không hoàn toàn bao gồm ủy hồ nhà còn có chính là hàn doán đan hai người bọn họ ta cảm thấy ta như thế đi có loại rất không chịu trách nhiệm cảm giác mặc dù ta hiện tại cũng không có gánh chịu cái gì trách nhiệm chuyện này đến nơi đây quyết định như vậy đi xuống lâm tử câm là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này có chút không hiểu liền nhiều cái xã trường thân phận nhưng cũng bởi vậy cảm thấy tương đối nhẹ nhõm cuộc sống đại học không có nhàm chán như vậy tuy nói lâm tử câm liền tương đương với cái vung tay t r ư ở n g quỹ nhưng hắn sau khi tan học còn là sẽ đi một chuyến linh dị xã tổng bộ nơi đó vốn là một cái t r ồ n g chất tạc vật phòng nhỏ nhưng xây mới phòng ngủ về sau gian phòng này liền không có người dùng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trong thời gian ngắn cũng sẽ không dỡ bỏ trần kha liền cho tranh thủ tới tại lâm tử câm trước khi tới đây cái này tổng bộ liền tồn tại trước đây cửa ra vào dán vào rất nhiều thu được người ánh mắt tuyên truyền áp phích những vật này hiện tại cũng làm cho không còn một mảnh tất cả mọi người cảm thấy linh dị xã đã giải tán đều đến người tụ tập thời điểm lâm tử câm liền sẽ nói một chút làm sao đối phó quỷ vật loại hình sự t ì n h đương nhiên hắn nói đều là tương đối đơn giản phương pháp ví dụ như ngón giữa máu ví dụ như đầu lưỡi máu t r ờ i là cơ thể người lớn nhất dương khí đ ồ vật một trong những vật này lên mạng đều có thể lục soát nhìn thấy người chỉ là một cái tin hay không vấn đề quỹ đạo âm dương thuật phía trên ghi chép cao thâm phương pháp hắn là sẽ không nói nói bọn họ cũng nghe không hiểu còn vi phạm sư môn quy định tóm lại hiện tại mấy người này nếu là lại gặp phải chút gì đó sự việc kỳ quái cũng có thể ứng phó được chỉ cần không muốn lại đi tìm đường chết chạy đến những cái kia xem xét liền chỗ không đúng cũng khó được lại đụng phải những chuyện kia bọn họ cảm thấy hứng thú điểm còn có lâm tử câm cố sự hắn lợi hại như vậy cũng luôn có nguyên nhân lâm tử câm coi bọn họ là bằng hữu liền nói đơn giản một cái tóm tắt rất nhiều mấu chốt chi tiết dù sao ý đ ề phòng người khác vẫn là phải có cũng không phải không tin bọn họ chính là bọn họ biết được quá nhiều ngược lại cho bọn họ mang đến phiền p h ứ c lâm tử c ô m cũng sẽ không quên tại mấy tháng trước phát sinh sự tình cho tới bây giờ hắn còn cảm giác có một đôi mắt đang nuốt ở âm u nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem chính mình bất kể nói thế nào cùng linh dị xã còn lại ba người ở c h u n g lâm tử c ô m cảm thấy vẫn là thật có ý tứ nguyên bản ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt có chỗ thay đổi cũng phong phú rất nhiều chương một t r ư ơ i sáu trùng phùng chương một t r ư ơ i sáu trùng phùng lâm tử c ô m cố sự liền xem như bị đơn giản hóa qua nhưng trần kha cùng n ô hoàng vẫn là nghe nhộn nhịp tạt lưỡi đối với bọn họ đ ế nói n loại này sự tính xác thực rất không thể tưởng tượng b i ế tiểu được lâm tử Câm còn có c Lâm Tử á sư s phụ phía dẫn, dẫn h điểm điểm, dài đến như vậy xinh đẹp khẳng định cũng sẽ không là người bình thường nhất là tiểu dẫn thủ đoạn công tích tựa hồ cùng lâm tử câm không giống nhau lắm muốn d ự c rỡ một chút lâm tử câm dùng chính là có thể khắc chế quỷ vật vật phẩm mà tiểu dẫn thì càng giống là một loại đặc dị công năng lâm tử câm cũng sẽ không nói cho bọn họ đi theo mình sinh hoạt cùng rất nhiều học sinh bình thường đi học t r u n g tiểu d ẫ n là một cái tuyết hồ yêu đành phải lại lần nữa lấy ra dỗ dành phụ mâu hắn bộ kia nói là bị diệp v â n tu nhận u ôi xem như là sư muội của hắn lâm tử câm so với bọn họ trong tưởng tượng muốn bình dị gần gũi không có cái gọi là cao nhân giá đỡ có đôi khi yên tĩnh ngồi ở c h ỗ đó lộ ra văn nhã dáng người cũng là loại kia văn nghệ thanh niên tiêu chuẩn thấp nhất cho dù ai cũng không nghĩ ra hắn có khả năng mà không đổi sắc đối phó những cái kia hung tàn đến cực điểm q u vợt trải qua nhiều ngày ở chung bọn họ quan hệ trong đó cũng càng ngày càng quen thuộc cũng bắt đối ầ u nhau rất nhẹ nhàng lẫn l mở với dạng này rất có chỉ thị tính lâm tử câm cũng không có giải thích cái gì hắn cùng tiểu dẫn thành đôi vào đối cũng là rõ như ban ngày mọi người đều biết bọn họ ở cùng một chỗ trường hợp này còn đi giải thích chỉ sợ cũng không có người tin tưởng theo thời gian trôi qua tôn h ì n h ba người bọn họ cũng biết không ít quỷ vật phương diện đồ vật nói ví dụ như bọn họ sinh ra nguyên lý cấp bậc của bọn chúng hành vi của bọn nó quy luật các loại loại này sự t ì n h nghiên cứu nắm giữ nhất định quy luật tựa hồ cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy lâm tử c ô m cũng từ một cái sát trường dần dần chuyển biến thành một cái đạo sư đồng dạng nhân vật chiều hôm đó trời trong gió nhẹ thời tiết ôn hòa gió thu vừa vàng trần k h a một người ở tại linh dị xã trong phòng lâm tử c ô m tôn h ì n h bọn họ đều có khóa Trần Kha chính nhìn xem c hắn í n mình ghi chép, lâm tử câm nói một chút nội dung h ghi chép, chút h Lâm Câm một Tử đều bị hắn từng tại xuống, hiện tại hắn này ghi cái cái đối với mấy say ự tình có thể nói là nhiệt tình nói nhận có c là o đến không được, không hẳn không thể mỗi một phút g một một mỗi mỗi i â đột ề u tiêu đem đ xem sự tình tiêu vào cái này phía trên.、Chính、nhìn này Chính hắn phía cái vào nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái từ khi linh dị xã thay đổi vận hành hình thức phía sau bọn họ ra vào đều sẽ đóng cửa lại lâm tử câm bọn họ mỗi người đều có chìa khóa từ lần trước xảy ra chuyện phía sau liền không có người lại đ ế n qua hiện tại gõ cửa sẽ là ai chứ trần kha mở cửa nhìn một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ cô nương xinh đẹp nhưng hắn không quen biết trần kha n g à người hỏi n g ư ơ i là cô nương nhón chân lên hướng trong phòng nhìn một chút nói n g ư ơ i tốt ta gọi đường tiểu thúy nơi này là linh dị xã trần kha quan sát một chút nàng gật đầu nói không sai nơi này là n g ư ơ i muốn tìm người nào sao đường tiểu tuy lắc đầu nói ta không phải tìm người ta nghĩ gia nhập các người phía trước liền nghe nói nơi này rồi nhưng một mực tại thân t h ỉ n học h động sự tỉnh hiện tại mới tới trần kha cười khổ một tiếng nói dạng này à nhưng chúng ta hiện tại linh dị xã không giống nhau lắm lần trước ra chuyện này ngươi hẳn là cũng biết à đại đa số người đều đi chúng ta cũng không khai người bình thường đường tiểu tuy nói Ta không phải người bình thường đâu. trần a k kha, kha, kha ở trong lòng suy nghĩ một cái cuối cùng đem đường tiểu tuy mời vào gian phòng đang suy nghĩ làm sao để nàng chứng thực mình có thể nhìn thấy quỷ vật thời điểm lâm tử câm bọn họ tới trần khang nên đón đang m u ố n hướng bọn họ giới thiệu đường tiểu t ú ỷ t ự hồ lâm tử câm cùng tiểu dẫn đồng thời trang miệng một lời hoảng sợ nói tiểu t ú ý đường tiểu t ú ý cũng nhìn thấy bọn họ kinh ngạc đến đứng lên sau đó mừng tít mắt đi tới gần vui vẻ nói lâm ca tiểu dẫn tỉ tỉ các ngươi cũng ở nơi đây đến trường trần kha có chút phản ứng không kịp hắn vuốt cái chẳng nói các loại các ngươi là nhận biết ta lâm tử câm liên tục gật đầu đâu chỉ nhận biết ta hắn đ ố i cái này đơn thuần cô nương ấn tượng có thể khắc sâu tại trong sân chơi uy tiểu quỷ vẫn là có cái trời sinh em dương nhãn từ nhỏ đến lớn liền tại cùng quỷ vật giao tiếp còn không có tâm không có phổi xem thường còn có lần o ạ lại tại i kia hiểu giác không chân thật tồn tại cảm giác quen thuộc. tồn quen l cảm trước tại hoan lạc cốc gặp nhau qua lẫn nhau lưu lại số điện thoại nhưng một mực không có liên lạc qua thật không nghĩ tới lại ở chỗ này trùng phùng cái này cần có thể xưng là lớn lao duyên phận a nếu biết do tư xuyên như thế lớn từ một cái tam tuyến thành nhỏ đến t ì n h thành còn tại cùng một cái trường học gặp nhau cái này khái niệm đủ thấp lúc này tôn hinh cùng ngô hoàng cũng đến lâm tử c ô m chào hỏi bọn họ đều đi vào c h ầ m r ã i trò chuyện lâm tử c ô n hai người cùng đường tiểu t ú đơn giản ôn chuyện về sau liền nói đơn giản một cái tình huống của nàng mọi người nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau đều đang nghĩ cô nương này tâm thật là lớn sau khi nói xong mọi người thay phiên làm tự giới thiệu hơi quen thuộc về sau đường tiểu tuy trông mong nhìn trần kha vậy ta hiện tại có thể gia nhập linh dị xa sao trần kha n ở nụ cười nghĩ thầm cô nương không những tâm lớn phản xạ cung c ũ n g thật dài đều lẫn nhau giới thiệu còn có thể âm dương nhãn loại này như bức ống hống bản lĩnh đâu còn có không đồng ý gia nhập đạo lý hắn chỉ chỉ lâm tử cầm nói n g ư ơ i lâm ca là chúng ta xã trưởng muốn hắn nói mới tính đường tiểu tuy hai mắt một cái liền nở rộ t i sáng lại trông mong nhìn lâm tử cầm lâm tử cầm sờ lên cái mũi cười nói đại diện ta đương nhiên đồng ý ngươi gia nhập ngươi rất phù hợp điều kiện của chúng ta vạn thuế đường tiểu tý ú hoan hô lên những người khác tiến lên bắt tay đều nói hoan n ê n gia nhập chúng ta sau đó liền vây quanh tại tiểu t ú y trên thân hỏi nàng trải qua cổ quái kỳ lạ sự tình tiểu t ú y tự hồ chưa từng có như thế được hoan n ê n qua khuôn mặt bỏ rực vui vẻ nói mọi người cũng nghe được nghiêm túc trần kha lại lần nữa lấy ra hắn vốn nhỏ nghiêm túc nhớ kỹ một bộ vui vẻ hòa thuận hình ảnh lâm tử câm nhìn xem cũng lộ ra một cái nụ cười chính mình lựa chọn gia nhập linh dị xã là một cái rất chính xác lựa chọn tóc của ngươi đủ dài một cái mây đen dày đặc ban đêm liên tục mấy tuần thời tiết tốt tựa hồ phải kết thúc lúc dạng sáng tại điện tử khoa đại hướng tây bắc phương hướng một cây số tả hữu có cái chức nghiệp học viện nam sinh trong phòng ngủ tóc của ngươi đủ dài nên cắt tóc của ngươi đủ dài nên cắt một cỗ như có như không âm thanh không ngừng tại trần siêu trong đầu quanh quẩn khàn giọng khó nghe tựa như máy móc ma sát từ cái nào đó rất chật hẹp địa phương gạt ra đồng dạng trần siêu lập tức một cái giật mình giống giống như bị chạm điện ngồi thẳng lên thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộp đã không biết là hiện thực vẫn là nằm mơ hiện tại đêm đã khuya đưa tay không thấy được năm ngón một loại để người hít thở không thông hát cám đám bạn cùng phòng tiếng ấy trần siêu mới dám khẳng định là tỉnh dậy châm một hồi mới phát hiện toàn thân đều bị mồ hôi ướt đ ấ m vừa rồi cái thanh â m kia còn để trần siêu lòng còn sợ hãi thanh â m kia yếu ớt hư vô không có nhưng lại có một loại để người đánh đáy lòng cảm giác sợ hãi giống khôi sắt ma sát tâm thanh từng chữ từng câu nhưng lại nghe đến rõ ràng loại này cảm giác để trần siêu không rét mà run cái này vô tận sềnh sệ h á t cám để hô hấp đều dồn dập lên tóc đủ dải có ý tứ gì trần siêu bọn họ nam sinh tóc có thể dài bao nhiêu có thể tưởng、tượng. ngủ mơ bên trong bị một đạo quỷ dị không biết âm thanh bừng tỉnh tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tỉnh không biết qua bao lâu trần siêu một mực dựng thẳng lỗ thai cái kia âm thanh khủng bố không có lại xuất hiện thẳng hoài nghi có phải là ngủ quá muộn xuất hiện ảo giác hoặc là nằm mơ nhìn một chút điện thoại lúc này đều ba giờ sáng qua dùng sức lắc lắc đầu không ngừng đối với chính mình tâm lý ám thị nói đây là ảo giác là nằm mơ ép buộc chính mình lại lần nữa chìm vào giấc ngủ một lần nữa nằm xuống phía sau trong đầu tựa như có đoàn gián dịch thể đậm đặc tư duy không bị khống chế thay đổi đến vô cùng hỗn loạn vẫn luôn là nửa mê nửa tình trạ chơi đều tảng sáng trần siêu mới hoàn toàn ngủ một trận kịch liệt tiếng c h u n g đột n g ộ t văng lên kích thích trần siêu đáng thương mà nghĩ mẹ nó cảm giác mới nhắm mắt lại lại muốn rời giường khó khăn mở to mắt đầu trận đau để trần siêu nhịn không được rên gì lên hồi tưởng lại d ạ n g sáng nghe được cái thanh em tiên lại có một loại cảm giác không chân thật liền tối hôm qua tỉnh không có tỉnh lại cũng không dám khẳng định các người tối hôm qua có nghe hay không gặp thanh em gì nhìn xem bạn cùng phòng nhộn nhịp rời giường hắn vội vàng dò hỏi âm thanh a hàng tiêu hồn gọi tiếng có tính hay không t r ư ớ hết nhất trả lời gọi là tiều tuấn là trần siêu tốt nhất ca môn một trong thích nói đùa chơi ác Ta gọi tối hôm qua không biết người nào một mực gọi nào đó danh tự thử nhân ra đều có bạn trai thật mất mặt a hàng phản kích nói trần siêu xem bọn h ắ n dạng này tuyệt đối không nghe thấy cái gì lười nghe chuyện này đối với tên dở hơi nói bậy đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác đều lắc đầu nói không nghe thấy trần siêu thở dài xem ra thật đúng là thấy ác mộng rửa mặt để chính mình hơi thanh tịnh một điểm đem những cái k i a không thiết thực ý nghĩ ném ra sau đầu buổi sáng có môn chuyên ả n h rửa mặt xong xuôi một đám người n ộ n nhịp chạy tới phòng học hôm nay thời tiết không thế nào tốt bầu trời âm hiểm nặng nề mây đen dày đặc xem ra là trời muốn mưa như thế vẫn chưa đủ mát mẹ ngày mùa thu còn có thể hạ c h ẳ n g mưa tuyệt đối là kiện khiến người vui vẻ sự tình thế nhưng trần siêu trong lòng đột nhiên thay đổi đến rất ngột ngạt một loại nói không rõ cảm giác đệ lên trần siêu trái tim tựa như có chuyện gì muốn phát sinh cả người đều phiền não trần siêu ngươi thế nào không thoải mái a hàng gặp trần siêu tâm thần có chút không tập trung vô vô trần siêu bà vai hỏi trần siêu lắc đầu không có trả lời ý nghĩ trong lòng thái c ổ quái vẫn là không nói cho thỏa đáng nhìn một chút mọi người mới phát hiện thiếu mất một người trần vũ đâu loại kia bất an dự cảm càng thêm m ã n liệt tiêu tuấn lắc đầu nói hắn ngươi còn không biết sao người này tối hôm qua ở quán internet đâu lúc này đoán chừng tại phòng ngủ đi ngủ đúng vậy à? một mình hắn tại phòng ngủ sao trần siêu đều không hiểu chính mình đang nói gì chưng vũ người này thường thường liền đi quán net bao đêm cái này không thể bình thường hơn được trần siêu tinh thần vẫn luôn không tốt m ắ t mẻ gió lạnh thổi đến trần siêu buồn ngủ cho tới t r ư a một mực ngơ ngơ ngác ngác chính buồn ngủ trong lòng bất thình lình liền toát ra một câu tóc của ngươi đủ dài nên cát tiếng sấm cùng chung tan học cùng nhau vang lên trần siêu lập tức một cái giật mình nháy mắt tỉnh táo lại trong lòng tựa như có một vạn con con kiến đang leo khó chịu vô cùng c ù n g tiêu tuấn bọn họ lên tiếng chào hỏi liền hướng phòng ngủ đuổi luôn có một loại cảm giác trần siêu bọn họ cái kia phòng ngủ có gì đó quái lạ cái thanh âm kia giống như là in tại trong đầu càng không chân thật càng khó chịu bọn họ gặp trần siêu lo lắng không yên cũng ý thức được có thể xảy ra chuyện gì đều nhanh bước đuổi theo ký túc xá nam lầu đứng ở trùng điệp mây đen phía dưới thật dây nặng nề g h tiếng sấm không ngừng ra hiệu một tràng b á o tô sắp đến ngôi nhà này giống như là bị mù mịt bao phủ đ ồ n g dạng vừa đi đến trước mặt nó liền cảm giác từng đợt kiềm chế đương nhiên có thể chỉ có trần sưu mới có loại này cảm giác đại đ a số học sinh đều ở bên ngo Người phải đây vậy, là làm sao vậy? Có phải là sao có chút nghi hoặc. trần h ứ gì ơ i Tiêu nghi phòng chút hoặc. ngủ? Tuấn t có r siêu bọn họ phòng ngủ là năm trăm linh hai tại hành lang phần c u ố i trên đầu đèn chân không lúc sáng lúc tối hoàng quang nhàn nhạt tản tại u g á n g dấp hành lang bên trên đột nhiên cảm giác mọi người chỗ cần đến thay đổi đến xa không thể chạm một trận gió lạnh thổi đến trong đó vậy mà sen lẫn một cỗ mùi màu tươi trần siêu căng thẳng trong lòng bất chấp những thứ khác toàn lực chạy tới những người khác cũng bị loại này bầu không khí lây nhiễm biểu lộ đều là dần dần khẩn trương lên cửa phòng ngủ bên trên khóa không còn nữa trần ư tươi ơ nơi n nhất định là trở về. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn này càng nồng g giác giác Vũ về. vậy, thêm hậu trở biết tâm tác trực t đặc. là là lý là làm dày r mùi cảm máu sao siêu nhìn một chút tiêu tuấn h ạ n lông mày cũng xít sao khóa lại hiển nhiên cũng ngửi thấy cửa không có khóa trần siêu hít sâu một hơi toàn lực phía dưới từng t h a n h từng t h a n h cửa đ ẩ y ra vừa rồi trần siêu trái tim đều n h ấ c đến cổ họng bây giờ nhìn tình cảnh bên trong phòng để trần siêu thở dài một hơi gian phòng bên trong vô cùng ố ám miễn cưỡng nhìn thấy trương vũ bên cạnh ngủ ở trên giường chăn mền có quy luật phật phòng nghĩ đến người này đang ngủ thật m o n đâu chật chật thật sự là phúc khí lớn a loại này thời tiết thích hợp nhất đi ngủ nhỏ siêu đừng lo lắng người này thật tốt đây này tiêu tuấn vô vũ trần siêu hắn có lẽ nhìn ra trần siêu đang lo lắng cái gì trần siêu hiểu ý cười một tiếng cả người đều trầm tĩnh lại thế nhưng cỗ kia mùi máu tươi còn một mực d ậ p d ờ n ở xung quanh có thể theo bản năng vẫn là cho rằng chính mình tại nghi thần n g h i quỷ cho nên liền không có làm sao q u a n t â m người mẹ nó đến lúc nào rồi còn đang ngủ a hằng bọc một kiện áo khoác la hét đi đến trương vũ bên giường một cái cho trương vũ kéo tới vê anh một đạo tiềm điện bất thình lình sáng lên chiếu sáng hết thệ trước mắt a hằng xứng sở lập tức kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau dưới chân trượt đi trực tiếp ngồi sập xuống đất toàn thân run dày dữ dội trong mắt chừng phía trước tiết hầu gạt ra cạc cạc tiếng vang trần siêu ứng thanh nhìn lại đầu ông một tiếng con người nháy mắt phóng to hoảng hốt sen lẫn buồn nôn trực tiếp đem trần siêu đẻ sợp trần siêu dám cam đoan đây là mười mấy năm qua trải qua kinh khủng nhất sự tình trương vũ bị a hàng lôi kéo kéo cả khối da đầu liền với tóc t r ự c t i ế p trượt xuống ở một bên đầy mặt máu tươi cả người giống như quy luật hô hấp có chút có cắp ga giường đỏ tươi một tiên dưới da đầu thần kinh mạch máu cùng huyết n ụ c đan vào c u ố n quanh lấy một đôi không có sinh khí trong mắt quỷ dị nổi bật đến chừng trần siêu bọn họ cả khuôn mặt khủng bố vặn mẹo lên khoe miệng hơi dâng lên giống như là đ a n g cười à hết thể trước mắt thông qua vong mạc thần kinh rõ ràng truyền đến trong đại não đánh thẳng vào trần siêu trái tim cả người hắn quỷ trên mặt đất không nén được hét thảm một tiếng kèm theo thiểm điện đến đòi mạng tiếng sấm âm thanh để tràng cảnh này giống như tu la địa ngục đồng dạng trận mưa lớn này cuối cùng bắt đầu giáng lâm nói xuống mưa liền xuống mưa lâm tử câm cùng tiểu dẫn sau khi tan học ngay tại hướng linh dị xã văn phòng đi đến đột nhiên rơi ra khí thế hung hung mưa to né tránh không kịp bị xối vội v ạ n lâm tử câm liền nôn cái ránh cái này mưa một chút thời tiết là lại mát mẹ mấy phần nhưng còn mặc ngắn tay các học sinh cũng cảm nhận được một cô ý lạnh giữa trưa tại linh dị xã tập hợp lúc trần kha tổ chức một t r à n g buổi tối liên hoan là mượn dùng hoan n g h ê n thành viên mới đường tiểu t ú đồng học lý do nhưng bữa cơm này không à à liền chính hắn lấy tiền kỳ thật hắn đã sớm muốn mời đại gia ăn cơm nhất là lâm tử câm cùng tiểu dẫn một mực không có tìm được mực cớ cái này mưa một chút chính là cả ngày bầu trời vẫn luôn là âm trầm tựa như có một mảnh vải đen đẹ ở mọi người đỉnh đầu tâm tình làm sao cũng tốt không nổi đảo mắt đến buổi tối trần kha chọn một nhà rất không tệ phong ăn ăn thức ăn cũng tương đối có đặc sắc kết quả là nơi này lại lần nữa thành tiểu dẫn hiện ra kỹ năng đặc thù chiến trường lần thứ nhất cùng tiểu dẫn ăn cơm trung trần kha ngô hoàng tiểu túy ba người đều là cùng phía trước tôn h ì n h đồng dạng trận mắt há h ố c mồm có thể ăn là không có vấn đề gì có thể một cái xinh đẹp đến vô lý cô nương có thể ăn như vậy luôn cảm thấy nơi đó là lạ làm sao có thể ăn rắng người là thế nào bảo trì vì cái gì không béo lên a tôn hinh nhìn xem là b u ồ n cười lâm tử công ngược lại là đã thành thói quen chính là thỉnh thoảng tiểu dẫn ăn đến miệng đầy đều là thời điểm cho nàng lao lao là được rồi chủ yếu là nha đầu này rất nhiều năm chưa ăn qua tốt đi theo chính mình mặc dù cảm giác cũng không có cái gì tiền đồ nhưng ăn khẳng định là bao no huống hồ lần này vẫn là người khác mời khách còn tốt chính là lần này vẫn như c ũ là tệ đứng bất quá cũng là thuộc về tương đối xa hoa nhà hàng tự phục vụ trần kha tuyển chọn nơi này liền làm tốt không về được vốn chuẩn bị tâm lý nhưng kiến thức đến tiểu dẫn lợi hại phía sau mới biết được không chỉ có thể hồi vốn còn có phải kiếm bữa cơm này ăn hai giờ đương tiểu n lúc ra cửa ra tý một ư a c ò ạ i người vất quá nàng nhiều, lần nhỏ giọng kêu kêu lâm tử cầm nói trên người bọn họ có đồ vật gì lâm tử cầm định nhãn xem xét phát hiện thật đúng là như vậy hai người này trô hót có một đoàn đồng đậm hắc khí cái này rất rõ ràng là gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thiệu dấu hiệu thứ này cùng quỷ hồn đồng dạng người bình thường là không thấy được các loại hai người muốn đi ra thời điểm lâm tử câm kêu một tiếng nhưng bọn hắn tựa như không có nghe thấy đồng dạng tiếp tục đi lên phía trước lâm tử câm đành phải bước nhanh hướng bọn họ đi đến đưa tay vô vô đi đến phía sau người kêu b ả vai trần siêu lập tức một cái giật mình chuyện đã xảy ra hôm nay đã để hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ sớm đã là trông gà hoa quốc chờ thấy rõ lâm tử câm cũng không phải là khuôn mặt khủng bố g ữ tợn quỷ quái phía sau hắ lâm tử câm trên giới quan sát một chút trần siêu hỏi các ngươi có phải hay không gặp phải chuyện gì đi ở phía trước tiêu tuấn cũng dừng bước đi trở về lúc vừa vặn nghe đến lâm tử câm nói hắn cùng trần siêu đồng thời n g ợ n người sau đó một cái đồng thời vội vàng hỏi làm sao ngươi biết lâm tử câm vẻ mặt nghiêm túc xem ra bị bọn họ cho đ o á n chúng hắn nói chúng ta là nhìn ra được trần siêu cùng tiêu tuấn liếc nhìn nhau lại không có quá nhiều hoài nghi bởi vì từ giữa chưa đến bây giờ phát sinh sự t ì n h đã vượt quá bọn họ nhận biết loại kia không bị người bình thường lý giải hoảng hốt đã để bọn họ vô cùng tuyệt vọng bọn họ sợ hai tử vong sẽ giáng lâm tại bọn họ trên đầu cho nên bọn họ nhìn lâm tử cầm đám người ánh mắt lập tức liền thay đổi ánh mắt chất động phía trên rất nhanh liền hiện đầy hơi nước lâm tử cầm nói các ngươi không cần sợ hãi nói cho chúng ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra muốn hơi tỉnh táo một chút tiêu tuấn chuẩn bị mở miệng nói chuyện lâm tử cầm nói câu các loại đem bọn họ đưa đến có khả năng che mưa địa phương mới để cho hắn nói tiêu tuấn dùng thanh âm run dày đem buổi trưa hôm nay phát sinh sự tình nói ra bọn họ đều là nam t h u c chức nghiệp cao trung học sinh cái thứ nhất chết đi người kêu chữ vũ tử trạng cũng kỹ càng phải cho lâm tử cầm nói sau đó bọn họ báo cảnh sát phối hợp cảnh sát điều tra phía sau tại xế c h i ề u ba bốn điểm thời điểm bọn họ một cái gọi a hàng cùng ký túc xá cùng phòng đi vê đức cơ kết quả cũng đã chết d a đầu đồng dạng bị vấn lên trong vòng một ngày liên tục chết hai người tại bọn họ trường học đưa tới khủng hoảng cảnh sát vô cùng coi trọng liền đem hai người bọn họ mang về cục công an cho tới bây giờ mới ra ngoài sau khi nghe xong mọi người đều là hai mặt nhìn nhau việc này thật sự là lại quỷ dị lại tàn nhẫn a trần siêu thở hồn hển câu chửi thể mang theo tiếng khóc nước n ở nói các ngươi có thể giúp ta một chút bọn họ sao thật quá đáng sợ lúc ấy a hàng liền tại trong nhà vệ sinh chúng ta nghe đến tiếng kêu của hắn nhưng chính là mở không ra cửa nhà vệ sinh chờ phá tan hắn đã lâm tử câm mí môi m suy nghĩ một chút mới gật đầu nói sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi nhưng bây giờ chúng ta còn đem không cho phép là thế nào một chuyện các ngươi có thể mang ta đi trường học các ngươi nhìn xem sao có thể tiêu tuấn nói bất quá chúng ta phòng ngủ đã bị cảnh sát phong tỏa lâm tử câm nói không có việc gì mang ta tới là được rồi thực tế không được c ò n có thể cầu trợ giúp ngụy cao nguyên nói xong bay đầu nhìn các đồng bạn của mình hỏi các ngươi muốn cùng đi sao còn lại mấy người đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu trần kha tiến lên một bước nói rất chân thành chúng ta cái này xã đoàn cải cách dự tính ban đầu chính là cái này sao đương nhiên phải đi lâm tử câm gật đầu nói tốt ta không đi qua đến ngay ta nếu là có cái gì nguy hiểm liền mau chóng rời đi đương nhiên trần kha cười nói chúng ta đều nghe xã trưởng quyết định tốt phía sau liền để trần siêu hai người dẫn đường hướng cái kia trước bên trong tiến đến trên đường lẫn nhau làm tự giới thiệu biết tên của đối phương sau hai mươi phút mọi người đến chỗ cần đến cửa trường học ngừng mấy chiếc xe cảnh sát cửa sắt mở rộng cửa ra vào cũng không có cái gì gác c ộ n tại lâm tử câm một đoàn người đi thẳng vào như thế cái trước bên trong tự nhiên không có đại học học viện lớn một điểm đến c h u n g liền đi tới bọn họ phòng ngủ cái điểm này cửa phòng ngủ còn rộn rộn ràng ràng đầy áp người có nam có nữ có trẻ có già đều là đến xem náo nhiệt đi đến nơi này trần siêu thân thể hai người đều không nén được phát động run r u dày lại lần nữa trở lại tử vong bắt đầu địa phương bọn họ sợ hai đến không được không dám đi vào bên trong lâm tử cầm từ túi sách bên trong lấy ra hai tấm mang theo người d ư ơ n g phủ phân biệt đưa cho bọn họ sau đó vô vô vai của bọn h ắ n bảng nhẹ nói đi thôi có chúng ta tại không có việc gì chương một trăm bốn mươi chín tử vong phát chương một trăm bốn mươi chín Tử vòng khí khí đầu, đầu trung trung p điệp điệp đám t Trần cùng tuấn n siêu tiêu tay cảnh h ú c sát đều tại tầng năm mà lâm tử câm vừa đi đến tầng năm liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bị mưa gió thổi cảm giác ở khắp mọi nơi tiểu dẫn đưa tay lại trước mũi phất phất tay có chút nhũ lên đôi mi thanh tú nàng cứu g i á c so người bình thường mạnh hơn nhiều lần người m ù i vị này tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu người chết gian phòng tổng cộng có hai cái một cái là trương vũ tử vong năm trăm linh hai một những là a hàng chết đi năm trăm linh một năm trăm linh hai phía sau cảnh sát tại điều tra thời điểm a hàng chạy đi năm trăm linh một đi v n ờ sau đó lại trước mắt bao người chết thảm lúc ấy cảnh sát đều ở đây vẫn như cũng là bất lực mà sở dĩ muốn đem bọn họ đưa đến cục cảnh sát lâu như vậy cũng là bởi vì việc này quá mức nghiêm trọng bọn họ cùng người chết là bạn cùng phòng quan hệ tự nhiên sẽ thật tốt điều tra một cái tầng năm có rất nhiều người đoán t r ư ờ n g trường học này trường học lãnh đạo cũng đều ở chỗ này còn có một chút khóc trời khóc đất tiếng khóc từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy người ngồi liệt tại trên mặt đất hẳn là trương vũ cùng á hàng người nhà nghe đến tiếng khóc này trần siêu cùng tiêu tuấn con mắt lại lần nữa đỏ lên xem ra bọn họ đều là tương đối trọng tình nghĩa người sớm chiều trung đụng bạn cùng phòng cứ như vậy quỷ dị vô cùng chết thảm cho dù ai đều không thể tiếp thu đây cũng là một cái xây mới thành lầu ký túc xá hành lang tương đối rộng mở người nơi này mặc dù nhiều nhưng không phải không phải rất chen chúc lâm tử câm mọi người thuận lợi trên vào hai gian phòng ngủ cửa chính đều kéo bên trên đường danh giới cho tới bây giờ cũng còn có mặc áo khoác trắng pháp y tại chỗ này lấy chứng nhận tại 502 phòng có thể thấy rõ gần bên trong một cái chỗ nằm bên trên có đại lượng huyết dịch hiện tại đã là một chút biến thành màu đen bất quá cũng là xúc mục kinh tâm so trần siêu bọn họ miêu tả muốn rung động rất nhiều mà 501 l i ề n không nhìn thấy cái gì có thể huyết dịch đều trong nhà cầu đứng tại cửa ra vào thấy không rõ quá tình huống bên trong lâm tử câm n h ũ n mày trong phòng tràn ngập một cỗ âm khí nồng nặc đây cũng là quỷ vật quấy phá nhưng hắn tại loại này âm khí bên trong cảm nhận được không phải một loại âm lánh mà là một cỗ lệ khí tựa như nguyền rủa như thế lệ khí điểm này liền tương đối kỳ quái xuất hiện quỷ vật mà quỷ vật hại người có lẽ sẽ không lưu lại cùng loại với nguyền r ù a loại hình khí tức mới đối liền tính quỷ vật dựa theo một loại nào đó c h ỉ n h tự giết người cái kia về sau lưu lại cũng là thuần túy âm khí mới đối lần trước tại trong nhà hà chị bọn họ tình huống chính là đường đường chính chính nguyền r ù a hiện tại cái này nguyền r ù a cùng quỷ vật cùng tồn tại là chuyện gì xảy ra linh dị xa mấy người đều tại cửa ra vào nhìn quanh rất nhanh liền hấp dẫn cảnh sát chú ý liền lớn tiếng quắt mắng để bọn họ rời đi nơi này lâm tử công đành phải dẫn đội trước da phòng ngủ mọi người hỏi hắn nơi đó là chuyện gì xảy ra lâm tử câm suy nghĩ một chút nói ta hiện tại cũng không có năm chắc nói ra đến cùng phát sinh cái gì nhưng ít ra hiện tại rất rõ ràng cái này tử vong là hoán lại trần siêu nghe hiểu lâm tử câm ý tứ h o ả n g sợ hỏi chúng ta phòng ngủ về sau bốn người t r ư ờ n g vũ cùng a h à n đã vậy kế tiếp có phải là liền đến phiên ta cùng tiêu tuấn lâm tử câm nhẹ gật đầu nói loại này sự t ì n h không nên giấu các ngươi ta chính là ý tứ này vậy làm sao bây giờ dừng lâm đại sư người muốn cứu chúng ta a bọn họ đã hoảng hốt tới cực điểm lúc nói lời này đều có chút run run nghĩ đến cũng có thể lý giải biết đ ư ợ c ra thoại, trường, của đầu m ì n h khả n n ă g sẽ sợ. thứ cho rách không không gì cưỡng xuống, người có nào miễn xé lâm tử câm nghĩ i o phủ chú tùy đến đồng dạng tại kết nối điện thoại phía sau ngụy cao nguyên báo cho lâm tử câm hắn đã tại trên đường chạy tới sau mười phút ngụy cao nguyên chạy tới nơi này phát sinh sự tỉnh báo cáo hắn cũng đã nhìn qua sắc mặt tái xanh vô cùng khó coi mãi đến nhìn thấy lâm tử câm mấy người phía sau mới hơi hỏa hoạn điểm không đợi lâm tử câm nói chuyện hắn liền cho lâm tử câm bọn họ quyền h ạ có thể trực tiếp ra vào hiện trường phát hiện án vì không phá hư hiện trường lâm tử câm vẫn là làm cho tất cả mọi người đều đeo lên đeo giày mà hắn sở dĩ cũng để cho trần k h a bọn họ đi vào cũng là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này bọn họ cũng có thể giúp được một tay hiện tại tất cả mọi người là một cái đoàn thể cũng đều biết quỷ vật tồn tại làm lên sự t ì n h đến hiệu suất có lẽ muốn cao hơn rất nhiều đi vào gian phòng lâm tử câm hỏi đường tiểu thúy có hay không tại cái này trong phòng nhìn thấy thứ gì đường tiểu thúy trong phòng đi lại một vòng sau đó lắc đầu nói nơi này cái gì cũng không có lâm tử câm nhẹ gật đầu đi đến trương vũ giường ngủ bên cạnh sau đó ngồi sổm xuống dùng tay tại giường c h ố n g giống vị trí phất phất tay cuối cùng còn trôn xuống đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi tựa hồ muốn tại cái này cỗ nồng đậm mùi máu tươi bên trong nghe ra cái gì khác đổ vận làm xong những n à y lâm tử câm không nói một lời đi tới năm trăm linh một phòng ngủ trong nhà vệ sinh hình ảnh liền muốn mãnh liệt rất nhiều huyết dịch là có phun ra hình dáng bắn tung tóe đến khắp nơi đều là cao nhất địa phương đã đặt đến trần nhà ngồi sổm thức bùn cầu vệ sinh trong ao đều là máu tươi trên mặt nền khắp nơi có thể thấy được một đống một đống một đống c nhìn đến mấy người đều là những mày lâm tử c â m cẩn thận tra xét nửa ngày mới ngồi thẳng lên con mắt nhìn ngoài cửa sổ giống như là đang suy tư cái gì thật lâu hắn hơi híp c ả mắt trong lòng có kết luận mà từ đầu đến cuối c h â n kha đều cầm một cái vốn nhỏ ghi chép nhìn thấy chi tiết lâm tử c â m nhìn thấy phía sau liền khen ngợi một tiếng dạng này nhớ kỹ phương thức coi như không tệ nói không chừng thỉnh thoảng có khả năng ghi lại chính mình bỏ qua đồ vật ra phòng ngủ l có có nguy cao nguyên lái xe đưa lâm tử cầm mấy phút liền đến nhà lâm tử cầm ngựa không ngừng vó lên lầu nguy cao nguyên cũng theo sau lâm tử cầm cũng không khắc khí trực tiếp để hắn vào phòng liền ở trước mặt hắn cầm lên phổ biến pháp khí những pháp khí này tại xử lý sự tỉnh các loại thời điểm nguy cao nguyên đều toàn bộ gặp qua không có gì lớn mà còn hắn hiện tại cùng nguy cao nguyên quan hệ cũng không phải dăm ba câu có khả năng nói rõ ràng cấm lên đồ vật liền hướng dưới lầu đuổi cái mông mới ngồi trên xe lâm tử cầm điện thoại liền vang lên trong lòng của hắn lập tức lộ b ộ một tiếng sẽ không như thế nhanh liền xảy ra chuyện đi chương một trăm năm mươi âm khí làm vật trung gian n g u y ê n liền rủa chương một trăm năm mươi âm khí làm vật trung gian n g u y ê n liền rủa lâm tử cầm lấy ra điện thoại xem xét là tôn hinh gọi điện thoại tới hắn vội vàng tiếp lên đầu bên kia điện thoại lại chỉ chuyển đến một trận chi chi suy suy dòng điện âm thanh đây là tín hiệu nhận đến sóng điện từ ấ y nhiều lúc mới có thể phát ra âm thanh cũng chính là nói bọn họ nơi đó có quỷ điện thoại vang lên hai tiếng liền giấm lâm tử c ô m thẩm nghĩ không tốt ngụy cao nguyên cũng ý thức được xảy ra vấn đề sao cũng nghiêm túc dưới chân đạp cần gà chạy như bay lời nói phân hai đầu nam thục chức cao bên kia s á c thực xảy ra chuyện trần siêu cùng tiêu tuấn đã cả ngày không có ăn cơm lại nhận như vậy nhiều kinh hãi thật là thể xác tinh thần điện h o ạ i cho nên tại lâm tử c ô m đi chuẩn bị công cụ phía sau bọn họ đưa ra đi mua một ít ăn yêu cầu tiểu dẫn một đoàn người là bồi tiếp bọn họ đi từ nam sinh phòng ngủ đến cửa hàng có một đầu cần phải trải qua đường lúc này đã gần mười điểm đoạn đường kia bên trên không hay tăng thêm trời mưa xuống bầu trời mây đen dày đặc tầm nhìn cứ thấp gặp phải chuyện này đơn thuần ngẫu nhiên mọi người cũng không có khả năng sớm chuẩn bị đèn tin loại hình đồ vật đành phải đem điện thoại đèn flash mở ra nhờ vào đó chiếu sáng mà vừa lúc này đường tiểu tùy kêu một tiếng nói bọn họ nghiêng phía trên có một đoàn âm khí trải qua lâm tử câm giáo sư bọn họ đều hiểu các loại chuyên nghiệp danh tử bọn họ vội vàng dừng bước lại hướng đường tiểu tùy chỉ phương hướng nhìn lần này tất cả mọi người nhìn thấy phía trên s á t thực có một đoàn hát vụ đây chính là âm khí nhưng xung quanh nơi này lại không có xuất hiện cái quỷ gì quái âm khí hòa vào cám, khó mà phát giác còn tốt đường tiểu t ù đối những vật kia tương đối mất cảm những người khác hoàn toàn không có ý thức được đồng thời cái này một đoàn âm khí bên trong cũng xen lẫn đại lượng ngang ngược khí tức bốn người đều ăn ý đem trần siêu tiêu tuấn hai người vây vào giữa mặc dù bây giờ trừ tiểu dẫn những người khác có chút sợ hãi nhưng lúc này biểu hiện vẫn còn tương đối tỉnh táo từ lúc bọn họ lưu tại hiện tại linh dị xã bắt đầu liền làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý kỳ thật có tiểu dẫn tại bọn họ cũng rất i ê n tâm nhưng tiểu dẫn tiếp xuống mấy câu nói để bọn họ lại lần nữa khẩn trương lên tiểu dẫn nói không nên lợi hiện vị vật chỉ là như thế một đoàn âm khí nàng là hoàn toàn thúc thủ vô sách yêu thuật những này đều đối loại này âm khí không có hiệu quả gì tại gặp phải cái này đoàn âm khí thời điểm tôn hình liền cho lâm tử câm gọi điện thoại nhưng điện thoại khó khăn lắm kết nối thời điểm đoàn kia âm khí vậy mà bay thẳng nào tới trong lúc nhất thời điện thoại tín hiệu liền bị nhiễu loạn nàng nghe được cũng là trói thai dòng điện âm thanh trần kha phản ứng rất nhiều hắn trực tiếp từ túi sách bên trong lấy ra một cây tiểu đao cắn răng đem ngón giữa cắt một cái lỗ hổng đem máu tươi gặt ra đ ỗ n g nhiên hướng đoàn kia âm khí vung đi có người dẫn đầu tôn hình cùng nô hoàng cũng n ộ n nhịp lấy ra tiểu đao không chút do dự cắt vỡ ngón giữa bọn họ cái này cách làm là lén lút thương lượng làm cho lâm tử câm không hề biết bọn họ đều là người mới học trực tiếp dùng răng cắn không có một điểm kỹ xảo lời nói thật đúng là cắn không đi ra máu tất cả bọn họ thương lượng phía sau liền đều tùy thân mang theo một cây tiểu đao sắc bén chuẩn bị bất cứ tình huống nào không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới ngón giữa máu tươi toàn bộ hướng âm khí đoàn vùng đi tại tiếp xúc nháy mắt âm khí phát ra một trận suy suy âm thanh liền giống bị nhiệt độ cao vật thể thiêu đốt đến đồng dạng từng sợi âm khí biến thành khói xanh tiêu tán tại không khí bên trong có thể thấy được cái này đoàn âm khí không hề tầm thường mặc dù ngón giữa máu cũng sinh ra hiệu quả nhất định nhưng căn bả mà cái này âm khí không giống m ặ t k h á c quỷ vật sinh ra âm khí sẽ lan đến gần nó phụ cận tất cả người mà nó có rất rõ ràng mục tiêu trần siêu hoặc là tiêu tuấn tại mọi người ngón giữa máu tươi dùng xong về sau âm khí lấy thật nhanh tốc độ hướng trong đám người hai người đánh tới thế tới dị thường h u n g mãnh căn bản là không có cách ngăn cản liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đường tiểu tuy theo bản năng cắn nát đầu lưỡi phun ra một cái đầu lưỡi máu đi ra nàng làm như vậy hoàn toàn là bản năng hành động tại lâm tử câm nói đầu lưỡi máu những thứ này thời điểm đường tiểu tuy còn chưa tới đâu đây là vô ý thức làm việc này phía sau chính nàng cũng không biết chính mình tại sao phải làm như vậy Âm k h í đã gần t r o n g c lâm tử câm ộ tới c gần cái kia phụ chú phiêu phụ tại âm khí bên trong thật lâu bất lạc rất là thần kỳ theo lâm tử câm tới gần cái kia phụ chú cũng buộc phát ra một trận quan mang bắn nổ lực lượng để âm khí hướng bên trái di động một khoảng cách dạng này liền cách xa trần siêu hai người lâm tử câm bước nhanh đuổi theo nắm lấy khung long xích chuẩn xác không sai một t h ư ớ c tắm vào âm khí bên trong sau đó một tay thần tốc khuấy động âm khí cũng theo khung long xích khuấy động phương hướng nhấp đô rất nhanh khung long xích cũng bạo phát ra tia sáng phạm là chạm tới tia sáng âm khí đều chậm dại hóa thành khói xanh biến mất mấy phút cái này một đoàn nhìn như hung mạnh âm khí liền biến mất hầu như không còn biến nguy thành an lâm tử câm thở hắt ra nhìn xem m ấ y người trên tay vết thương nhẹ gật đầu nói vất vả các vị nói xong hắn cũng phát hiện đường tiểu tùy bên miệng mang theo máu tươi liền hỏi tiểu tùy ngươi cũng biết đầu lưới máu tác dụng đường tiểu tù nói ta không biết tựa như trong đầu có một cái âm thanh để ta làm như vậy ta cũng cảm thấy thật kỳ quái lâm tử câm cũng là người hắn nhớ tới sáu năm trước tại thập t ử câu thời điểm bị những cái này quỷ nước của lấy cũng là theo bản năng căn chót l ư ớ i điểm này lúc ấy cũng là không có người dạy hoàn toàn là một loại bản năng hoặc là thiên phú may mắn mà có tiểu túy chúng ta cũng không ngăn nổi tốc độ nó quá nhanh đ ề u quên đầu lưỡi mò việc này trần kha lòng vẫn còn sợ hay nói lâm tử câm hiện tại không có quá nhiều suy nghĩ tiểu túy sự t ì n h hắn như những mày nói là ta có vấn đề không nghĩ tới người kia lại đột nhiên trước thời hạn phát động công kích hẳn hẳn là phát hiện chúng ta tại xử lý chuyện này các loại ngụy cao nguyên nhữ mày nghi ngờ hỏi người kia ý của ngươi là tất cả những thứ này là người làm ra là lâm tử câm gật đầu nói là người vừa rồi tại phòng ngủ thời điểm ta liền nghĩ đến điểm này người này lợi dụng m ộ n phách lại thêm một chút h o à n đ ộ c phương diện làm ra như thế một cái âm khí làm vật trung gian nguyền r ù a loại này hình thức nguyền r ù a phi thường cường đại đồng dạng nguyền r ù a sẽ còn xuất hiện nhất định chỉ hoàn tính loại này chỉ cần tương ứng âm dương chạm đến người nguyền rủa liền sẽ lập tức phát động hoàn toàn có thể người làm không chế nói xong lâm tử câm nhìn xem trần siêu hai người hỏi tại trương vũ tử vong về sau bốn người các ngươi có hay không cùng đi qua địa phương nào tiêu tuấn nói chúng ta bốn cái bình thường đều là cùng một chỗ đi qua rất nhiều nơi nhà ăn quán net gì đó lâm tử câm nhẹ gật đầu dạng này hạ thủ liền rất thuận tiện cái kia tại trương vũ tử vong phía trước có cái gì kỳ quái sự tình thường siêu cùng tiêu tuấn nhữ mày nghĩ tới rất nhanh tiêu tuấn ánh mắt sáng lên dùng bả vai nhích lại gần trần siêu nói ngươi không phải làm cái gì mộng sao mộng đúng đúng trần siêu liên tục gật đầu ta làm một cái rất kỳ quái mộng mơ tới có người tại bên t a i ta nói tóc của ngươi đủ dài tóc của ngươi đủ dài chương một trăm năm mươi mốt tóc cùng tự sát chương một trăm năm mươi mốt tóc cùng tự sát tóc đủ dài lâm tử câm l ầ m b ầ m nói cái này nguyền rủa cùng tóc có quan hệ a lâm tử câm cái này nói chuyện trần siêu cùng tiêu tuấn đều là s ư n sở lập tức liền nghĩ tới trương vũ cùng a hàng từ t r ạ n g thân thể lập tức liền đánh run một cái đúng vậy à cả khối da đầu đều bị xe xuống thấy thế nào đều cùng tóc có quan hệ a nhưng trần siêu vì sao lại làm đến loại này sẽ có báo trước tính ngộng đâu chẳng lẽ là đang nhắc nhở hắn tiếp xuống làm sao bây giờ cái này nguyền rủa muốn làm sao mới có thể tiêu trừ đi cũng muốn như lần trước như thế sao nguy cao nguyên hỏi lâm tử c ô m lắc đầu nói không cần phiền phái như vậy cái này nguyền rủa chính là đơn thuần cố ý chỉ cần đem người kia tìm ra là được rồi nói xong lâm tử c ô m chậm rãi chuyển động thân thể nhìn xem một phía hiện tại xem ra người kia nhất định tại cái này trường học bên trong lâm tử c ô m m í môi nhữ n g mày tính toán đem hiện nay được đến manh mối hội tụ thành một đ o ạ n chỉ cần đem những này thoạt nhìn có chút đường con tạp nhạp vớt thẳng vậy liền có khả năng tìm ra chân tướng suy nghĩ nửa ngày hắn đối với trần kha thần t ố c nói trần học trưởng ngươi đi điều tra một cái cái này trường học liên quan tới tóc vấn đề ân hoặc là là vì tóc mà thai nạn chết người sự t ì n h nguy thúc có thể phái cảnh sát cùng hắn cùng đi sao chuyện này liền giao cho ta đi không có vấn đề trần kha cùng n g ủy cao nguyên đồng thời đáp n g ủy cao nguyên phất phất tay gọi tới một người cảnh sát phân phó vài câu cảnh sát liền cùng trần kha cùng rời đi tôn hinh cùng n ô hoàng các người đi điều tra một cái liên quan tới năm trăm linh hai phòng đi ra sự t ì n h thời gian khoảng cách đại khái tại một đến hai năm bộ dáng lâm tử câm tiếp tục căn bài tôn hinh hai người nghiêm túc nhẹ gật đầu tại ủy cao nguyên an bài cảnh sát về sau cũng bước nhanh rời đi ma đương tiểu tuy cùng tiểu dẫn liền cùng tại lâm tử câm bên cạnh mặc dù từ mọi phương diện nhìn trần siêu bọn họ đều là tạm thời an toàn nhưng cũng không dám chủ quan ngụy cao nguyên nợ nụ cười không tệ a tiểu lâm đều có một đoàn đội lâm tử câm có chút ngượng ngùng nói không tính là cái gì đoàn đội chính là một đám bằng hưu chơi bừa lung tung nói xong lâm tử câm đi đến trần siêu bên cạnh hai người một lần nữa cho hai tấm phủ chú cho bọn họ cái này mười lần rủa cũng không phải là quỷ vật quân thân phía trước cho dương phủ không có bao nhiêu tác dụng thấy bọn họ cầm lên về sau lâm tử câm dặn dò nếu như c h ờ một lúc xuất hiện lần nữa vừa rồi loại tình huống kia các ngươi liền đem cái này phù chú đối với nó ném ra mặc dù không đạt tới trực tiếp d i ệ t đi nó hiệu quả nhưng cũng có thể chỉ hoãn không ít thời gian trần siêu hai người nghiêm túc gật đầu bày tỏ nhớ kỹ sau đó nghĩ ra được cái gì trí bảo đồng dạng đem nó nắm thật chặt tại trong tay gặp tạm thời bình tĩnh lại lâm tử c ô m cũng mang theo trần siêu hai người đi ăn đồ vật bọn họ cũng là chịu không ít đau khổ không đánh nổi một điểm tinh thần lâm tử c ô m khe k h ẽ thở dài trong lòng cũng tại mơ hồ lo lắng nửa giờ sau trần kha trước một bước trở về hắn hai mắt tỏa ánh sáng xem ra là cha được cái gì không đợi lâm tử câm mở nhẹ gật đầu cái này liền cùng tóc có quan hệ đâu cùng trường cấp ba lúc một cái dạng trần kha nói hai năm trước cái đám kia học sinh đều đi ra thực tập đây đều là từ một cái trường học lãnh đạo trong miệng hỏi lên trận kia kiểm tra hoạt động cuối cùng mấy ngày trường học phương diện phát hiện còn có người không có chỉnh lý tóc mấy cái trường học lãnh đạo liền cầm lấy cái kéo một ban một lớp kiểm tra một chút phát hiện người nào tóc không h ợ p cách trực tiếp liền một cái kéo đi xuống cũng không quản nhìn có được hay không như vậy cái này nguyền rủa liền có thể bắt nguồn từ trận kia kiểm tra hoạt động lâm tử câm tổng kết nói ngụy cao nguyên hỏi vậy có hay không t r a ra tại cái này trong hoạt động có hay không xuất hiện người chết tình huống trần kha lắc đầu cái này cũng không biết vẫn là chờ tôn hinh bọn họ trở về a lâm tử câm nói tiêu tuấn lúc này nói tiếp chúng ta bây giờ cũng có yêu cầu dung nhan dáng vẻ gì đó nhưng không giống phía trước nghiêm khắc như vậy bất quá ta cảm thấy chính là cắt cái tóc còn không đến mức xảy ra án mạng à lâm tử câm lắc đầu nói cũng không nhất định người khác trải qua cái gì chúng ta căn bản là không có cách biết được chừng mười phút đồng hồ phía sau tôn h ì n h bọn họ cũng quay về rồi nô hoàng nâng trên tay một trang giấy phía trên ghi chép một chút đồ vật hắn đem trang giấy đưa cho lâm tử câm rồi nói ra chúng ta đi hỏi năm trăm linh hai phát sinh qua sự tỉnh thời điểm những cái kia trường học lãnh đạo đều nói không có nhưng nói chuyện thời điểm có chút t h ấ úng ánh mắt còn có chút trống tránh chúng ta một mực đang đòi hỏi cho nên hoa nhiều thời gian như vậy chủ yếu vẫn là phải cảm ơn cùng chúng ta cùng đi cảnh sát thúc thúc tôn hinh tiếp lời nói tóm lại bọn họ vẫn là nói thời gian hẳn là tại hai năm trước năm trăm linh hai trong phòng ngủ có người tự sát dùng ga giường treo ở quạt điện bên trên tự sát nghe nói như thế mọi người hai mặt nhìn nhau ngụy cao nguyên cao mày nói tại tới đây phía trước chúng ta liền kiểm tra cái này trường học nhưng đồn công an báo cáo chuẩn bị bên trong căn bản không có chuyện này lâm tử câm nói khả năng là không muốn để cho chuyện này ảnh hưởng đến trường học của bọn họ sau đó ngầm cùng thân nhân của người chết giải quyết ngụy cao nguyên sắc mặt một cái châm xuống thật to gan t r á c không được bọn họ không chịu nói tôn hinh lẩm bẩm nói nô hoàng đưa tới trên tờ giấy kia có ghi một chút tin tức cái kia tự sát học sinh gọi là hùng tử nghiêu máy móc khống chế chuyên nghiệp mười hai giới học sinh tự sát thời gian cùng cắt tóc việc này thời gian là ăn k h ớ p lâm tử c ô m cảm thấy hai chuyện này có tất nhiên liên quan các ngươi có hỏi ra cái này hùng tử nghiêu vì cái gì tự sát sao tôn hinh cùng nô hoàng đồng thời lắc đầu tôn hinh nói điểm này chúng ta cũng có hỏi nhưng bọn hắn cũng không biết dù sao việc này không có trải qua điều tra lâm tử c ô m nhẹ gật đầu giống như lầm bầm lầu đầu nói hẳn là lần kia cắt tóc sự tình trực tiếp dẫn đến hùng tử niêu tự sát hắn tự sát phía sau có người lợi dụng hồn phách của hắn biến thành dạng này mười lần r ù a ngụy cao nguyên phản ứng cũng là cực nhanh hắn vội và nói g n ta lập tức để cho người điều tra ra hùng tử niêu gia đình tình huống còn có quan hệ nhân mạch nói xong hắn liền gọi điện thoại đi vì cái gì trần siêu đột nhiên mở miệng hỏi hắn ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía trước chúng ta căn bản không quen biết người kia hắn tại tự sát thời điểm chúng ta sơ chúng cũng còn không có tốt n i ệ p hắn chết cùng chúng ta nhất định quan hệ đều không có vì cái gì muốn hại ta bọn họ vì cái gì muốn giết chết cùng á hàng nói xong lời này vừa rồi ta cẩn thận quan sát một cái cái kia nguyền rủa có trưởng thành tính cũng chính là nói chết càng nhiều người nó liền càng cường đại cho nên ta cảm thấy người kia mục tiêu không đơn thuần lá các ngươi ngụy cao nguyên nói chuyện điện thoại xong trở về liền vừa rồi nghe được câu này bị dọa đến không nhẹ vội vàng nói Tiểu u lâm à, c h y ệ nguy này nhất định hắn n phải cho ă n cản, không người. chết thể lại t h ú cao Lâm câm tử t có chúng nói, ở đây, liền sẽ không lại để liền lại không sẽ h c nguyên ó tiếp tục i người. ế t n g hơi bông u lòng một điểm hắn lung lay điện thoại trong tay nói chờ chúng ta bên kia có kết quả rồi liền có thể khóa chặt người kia lâm tử câm tựa hồ lại nghĩ tới cái gì hắn n h u mày nói hiện tại còn có một vấn đề chính là nguyền r ụ a phát động trình tự lạ dặn gì biết được đến cái này chúng ta liền có thể tìm tới vấn đề trọng tâm đến cùng là cắt tóc chuyện này bản thân đưa tới vẫn là cắt song tóc về kỳ thật đưa tới nguy cao nguyên hỏi loại người này vì nguyền r ủ hình thức Cũng có tử vong trình tử tự sao? lâm tử câm gật đầu nói có chỉ cần là người liền rửa đều sẽ có tử vong trình tự dù sao trương vũ cùng a hàng không phải đồng thời tử vong hạ trị bọn họ lần hơn kia là dựa theo bức ảnh vị trí đến tiêu tuấn bọn họ cũng nhất định có ngay tại an ủi trần siêu tiêu tuấn ngẩng đầu lên hỏi cái này trình tự là cái gì ta cũng đang muốn hỏi các ngươi lâm tử câm sờ lên cái mùi nói giường của các ngươi vị là trên dưới trái phải liên kết sao tiêu tuấn đào đào trong mắt nghĩ một hồi mới lắc đầu nói không phải ta nhớ kỹ trương vũ là ngủ ở bên trái dưới giường mà hắn trên giường là ta bên phải dưới giường là trần siêu trên giường mới là a hàng lâm tử c ô m nhẹ gật đầu cái kia hẳn là liền sẽ không phòng ngủ phương diện vấn đề lâm tử c ô m nhíu mày cẩn thận tự hỏi hơi híp cắt mắt trong miệng lẩm bẩm cắt tóc loại hình lời nói đột nhiên hắn chừng mở rộng t ầ m mắt đồng tử lấp lánh tỏa sáng hắn liền vội vàng hỏi năm đó những lãnh đạo kia đến c ắ t tóc có phải là lúc trước về sau từng cái kiểm tra mọi người bị vấn đề này hỏi đến có chút s ứ n g sờ bởi vì cái này vấn đề đáp án lại rõ ràng cực kỳ liền tính phòng học có hậu cửa những lãnh đạo kia cũng không nên từ phía sau bắt đầu kiểm tra a lâm tử hắn nhìn xem tiêu tuấn thần tốc mà hỏi bốn người các ngươi c h â u ngồi có phải là không có cùng một chỗ mà là lúc trước về sau phân tán ra tiêu tuấn theo bản năng nhẹ gật đầu ngồi tại phía trước nhất chính là trương vũ sau đó là a hàng chính giữa một chút là ta cuối cùng là trần siêu nói xong hắn cũng phản ứng lại chậm rãi chừng lớn hai mắt trong đó tràn đầy kinh ngạc trần siêu lúc này cũng đình chỉ t h ú c thít hắn đứng lên khẩn thiết nhìn xem lâm tử c ô m lâm tử c ô m biết hắn muốn nói cái gì liền thất tay ra hiệu hắn biết việc này trong lòng ta nắm chắc đều yên tâm đi nguyên rủa sự tỉnh liền cùng cắt tóc sự kiện kia có quan hệ ngay lúc này ngụy cao nguyên điện thoại vang lên hắn sau khi nhận nghe liên tục cân mấy tiếng trong mắt có bắn ra tia sáng tại cúp điện thoại nháy mắt liền đối với lâm tử câm nói hùng gia tương đối là dân quê có chút bần hàn trừ hùng tử nghiêu nhà bọn họ còn có một cái nữ nhi cũng chính là hùng tử nghiêu t h thị kêu hùng tĩnh mà còn cái này hùng tĩnh cũng tại cái này trường học đọc sách bất quá lúc ấy hùng tĩnh trước đến cái này trường học lúc kia trường học có chính sách đọc năm năm chế có thể giảm miễn hơn phân nửa học phí cho nên hùng tĩnh lúc ấy tuyển chọn năm năm chế chuyên nghiệp cũng chính là nói cũng chính là nói lúc này hùng tĩnh còn không có tốt nghiệp hiện tại còn tại trường này bên trong lâm tử câm tiếp lời ngụy cao nguyên không chút do dự thông qua bộ đàm liền để thủ hạ của hắn đi thăm dò hùng tĩnh lớp học cùng phòng ngủ hảo làm xong những n à y ngụy cao nguyên mới hỏi lâm tử câm có thể hay không chính là hùng tử niêu g h tỷ tỷ làm việc này lâm tử câm gật đầu nói khả năng phi thường lớn đây cũng là cho đến trước mắt duy nhất cùng hùng tử niêu g h có liên quan người mà còn nàng liền tại trong trường học này động thủ bố cục cơ hội rất nhiều ngụy cao nguyên truyền đạt nhiệm vụ về sau tiếp xuống chỉ có chậm giãi chờ đám người bắt đến tất cả liền đều hiểu mấy người nói chuyện là vừa đi vừa tiến hành lời nói này nói xong Cũng cũ học học nam sinh phòng ngủ bên kia, nơi đó vẫn như cũ vây không ít người, nhưng trường học phương diện đã tại bắt đầu xua tan vây xem học sinh. đi đó đã đầu tới kia, tại ít bắt xua xem vây vây lúc này từ đám người bên trong đi ra một cái nữ sinh nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lâm tử câm một cái mà vừa vặn lâm tử câm cũng tại nhìn hướng bên kia đối mặt nàng ánh mắt nữ sinh vội vàng né tránh một cái có chút v u i đầu bước nhanh hướng một phương hướng khác đi đến lâm tử câm nhịu nhũ mày phát hiện nữ sinh kia làn ra tựa hồ có chút không thích hợp liền cho tiểu dẫn bọn họ lên tiếng chào hỏi để bọn họ bảo vệ tốt trần siêu hai người liền bước nhanh đi theo hắn cũng không biết nữ sinh kia là ai chính là cảm thấy có chút khả nghi m lâm tử công lúc đầu cũng là hậu chi hậu giác lúc này lại có một đám người tại hướng cùng hắn tương đối phương hướng đi tới tốc độ của hắn tự nhiên chậm lại không ít đi đến đầu kia đường nhỏ thời điểm phát hiện nữ sinh kia vậy mà chạy trước mắt nháy mắt liền chạy ra khỏi đường nhỏ chống ngặt lâm tử c ô m g tranh thủ thời gian tiến lên lực lượng toàn thân đều bạo phát ra nữ nhân kia thực tế quá khả nghi Nói không chừng nàng chính lâm à hùng tĩnh. Chờ l tử công â m lao ra đ ầ bước nhanh đuổi theo hắn đến gần thời điểm đã không thấy nữ sinh kia thanh nhâm hắn xông vào lầu dạy học bên trong loan thắng nghe đến một chút tiếng bước chân nữ sinh kia hẳn là chạy lên lầu lâm tử công nhớ mày chính mình vốn cũng không phải là người bình thường toàn lực phía dưới vậy mà không cách nào cùng một cái nữ sinh rút ngắn khoảng cách đối phương khẳng định cũng không đơn giản a lâm tử câm nhìn xem nhà này tại thâm trầm dưới bóng đêm lộ ra rất là âm trầm lầu dạy học lộ vẻ do dự suy nghĩ một chút cân nhắc một chút lợi và hại về sau hắn vẫn là quyết định đi lên xe một chút nhưng hắn không có lại chạy từ túi sách bên trong lấy ra k h u n g long xích từng chút từng chút chạy lên lầu lộ ra cẩn thận từng ly từng tí toàn thân căng cứng rất là cảnh giác cả tòa lầu dạy học đều yên tĩnh tới cực điểm không có bất kỳ cái gì tiếng vang tựa như cái này nội bộ cùng bên ngoài ngăn cách đồng dạng cũng không cảm giác được những nhân loại khác mày mày khí chương một trăm năm mươi ba sân thượng chương một trăm năm mươi ba sân thượng lâm tử câm ngừng thở một chút xíu di chuyển bước chân hiện tại tình cảnh của hắn không phải rất tốt hát cám bên trong lúc nào cũng có thể tung ra một người hoặc là cái gì khác đ ổ vật l i ê n tính bước chân thả rất chậm nhưng hắn cũng rất nhanh đi tới tầng ba nhà này lầu dạy học tổng cộng có tầng sáu dựa theo lâm tử câm vừa rồi nghe được âm thanh nữ sinh kia hẳn là chạy tới lầu chót nhưng lâm tử câm cũng không quản khẳng định hắn nghe được có phải là đều là thật đang chuẩn bị hướng tầng bốn đi thời điểm dựa vào hành lang gần nhất phòng học đột nhiên chuyển ra một trận ảo âm thanh giống như là có người tại hát nước lâm tử cầm dừng bước lại có chút những mày mang theo cực cao cảnh giác hướng bên kia dịch bước mà đi l i ê n tại lâm tử cầm muốn tới gần thời điểm áo áo âm thanh đột nhiên biến mất thay thế là một trận hi hi ha ha đùa dỡn âm thanh cái kia phòng học cửa lớn là mở lâm tử cầm đi tới liền nhìn thấy tình hình bên trong cái này phòng học không biết lúc nào mở đèn trong phòng học đều là một ít học sinh trong tay bọn họ cầm từng t h a n h từng thanh lộ ra lanh quang tiểu đao sắp bén một chút hướng người bên cạnh trên tay vạch tới vạch một cái chính là một cái vết thương sâu tới xương máu tươi rầm rầm từ trong vết thương chảy ra làm cho khắp nơi đều là toàn bộ phòng học đều là đ mà q u ỷ dị đến cực điểm chính là những học sinh này trên mặt đều không có bộc u lộ chỗ cái gì vẻ mặt thống khổ ngược lại giống như là gặp phải cái gì thiên đại h ỷ sự đồng dạng cao hứng khoa tay mỗi chân cười ha h a chỗ cổ tay máu tươi vung tại những người khác trên mặt v u n g đến trên vách tường v u n g đến trên trần nhà một màn này nhìn như q u ỷ dị khủng bố nhưng mà lâm tử cầm sớm đã khám phá tất cả hắn lấy ra mấy tấm phụ chú trực tiếp đi vào phòng học vung tay lên nhìn như tùy ý đem phụ chú ném đến tận bầu trời nhưng những n à y phụ chú vừa thoát ly mở lâm tử cầm tay tựa như đã có được sinh mạng đồng dạng khắp nơi bay ra nhưng chúng nó cũng không có đi công kích những học sinh kia liền tại giữa không trung xoay tròn đồng thời lâm tử câm bóp lên phát quyết hai mắt nhắm lại trong miệng nói lẩm bẩm những học sinh kia đều ngừng lại thu liễm lại nụ cười lạnh quan sát nhìn xem lâm tử câm cổ tay máu tươi còn tại giữ lại hào hào vang ngay tại lúc này lâm tử câm đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra quát o phá p h ù chú buộc phát ra một đạo quan mang t ả n đi khắp nơi ra trong phòng học ánh đèn lập tức liền tất cả d i ế t đi các học sinh đều biến thành từng đoàn từng đoàn cũng không phải là rất nồng nặc ơ khí gào thét lên hướng về lâm tử câm dũng manh lao tới a điêu trùng tiểu kỹ lâm tử câm hừ lạnh một tiếng nắm lấy khung long xích liền nên đón tiếp lấy điểm này âm khí xác thực không đủ lâm tử câm nhìn khung long xích chính là diện trừ bỏ những vật này tuyệt thế pháp bảo dùng âm khí đến chế tạo một chút ảo giác đây là nào đó loại người dùng để dọa người thường dùng phương pháp đối phó người bình thường có rất lớn hiệu quả nhưng lâm tử câm người thế nào những này bằng môn t à đạo tự nhiên ngăn không được hắn giải quyết đến cái này phòng học sau đó lâm tử câm không có lại do dự bước nhanh hướng lầu chót chạy đi hắn đã cảm nhận được có một cô âm khí đang thao túng trong phòng học sự tình mà cái tiêm ộ t tia âm khí đầu nguồn liền tại nhà này lầu dạy học lầu chót lâm dạy tử r o n câm ũ n g c t cơ h ú hồ là theo bản năng né người sang một bên hướng bên cạnh tránh đi đồng thời đưa tay hướng chính diện bắt lấy né tránh một đạo đòn công kích trí mạng còn bắt lấy một đầu mảnh khảnh cánh tay nữ sinh bỗng nhiên vung tay lâm tử câm không ngờ đến một cái nữ sinh khí lực vậy mà như thế lớn hắn chưa kịp phản ứng liền bị nữ sinh cho tranh thoát nữ sinh giơ tay lên dao găm chuyển đổi một góc độ lại lần nữa hướng lâm tử câm đầu cắm tới mặc dù nữ sinh năng lực vượt quá lâm tử cầm d ự liệu nhưng cũng chưa chắc nàng chính là lâm tử cầm đối thủ lâm tử cầm về sau vừa lui tới gần cửa lớn bên kia vách tường chân trái đạp ở phía trên bỗng nhiên vừa dùng lực cả người nhảy lên thật cao chân phải giống một đầu roi đồng dạng vùng ra tại tránh thoát nữ sinh lăng lệ tiến công phía sau cũng đem vũ khí trong tay của nàng đá bay đi ra nữ sinh cũng cực kỳ có tự mình hiểu lấy biết không phải là lâm tử cầm đối thủ phía sau cũng không đi quản vũ khí của mình bước nhanh siêu lui lại đi trong chấp mắt liền đi đến sân thượng bên liên i lâm tử cầm sau khi hạ xuống liền muốn tiến lên lại không nghị nữ sinh đưa tay chỉ hắn giống to. ngươi đừng tới đây ngươi gần thêm bước nữa ta liền nhảy đi xuống lâm tử c ô m đành phải d ừ n g bước thở hồn hển một hơi hỏi ngươi là hùng tĩnh ha ha thật sự là lợi hại à nhanh như vậy liền tra được tên của ta ngươi rốt cuộc là ai hùng t ĩ n h mặt lộ hôm qua n g con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tử c ô m lâm tử c ô m cũng nhìn xem con mắt của nàng nói ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ cần biết ta so ngươi lợi hại là được rồi ta chỉ là phi thường tò mò ngươi tại sao phải làm như vậy vì ngươi hùng t ư ờ n g yêu hắn đến cùng vì cái gì tự sát hùng tĩnh biểu lộ vẫn là một bộ hung ác g i á g dấp nhưng hai mắt lại chảy ra nước mắt liên quan gì đến ngươi mắt thấy chuyện của ta liền muốn thành đột nhiên giết ra ngươi như thế cái trình giảo kim lâm tử cầm rất nghiêm túc nói ngươi liền tính muốn vì đệ ngươi báo thù nhưng bây giờ năm trăm linh hai phòng ngủ ở những người kia đều là vô tội à ngươi vì cái gì muốn giết hại bọn họ hùng tĩnh con mắt đỏ lên giống như là bị lâm tử cầm đâm trúng chỗ đau có chút c u ồ n g loại quát đánh giám trong trường học này ngươi không có người nào là vô tội ta muốn đem bọn họ giết sạch toàn bộ giết sạch lâm tử cầm trong lòng giật mình tình cảm người này tâm lý đều bóp mèo à còn tốt chính mình đ â phải không phải vậy nơi này đến sinh linh đồ thằng a n g ư ơ i bây giờ trên thân dương khí đã còn dư lại không có mấy ngươi lại tiếp tục như vậy chính ngươi cũng sống không được bao lâu chỉ cần ngươi d ừ n g ở đây còn có thể lưu lại một cái mạng hùng tĩnh thần sắc dần dần chậm lại bất quá nàng vẫn không có vương lòng r ă n g r ấ p còn hướng sân thượng biên giới tới gần một bước tiểu dẫn không có nơi này nếu như nàng quyết tâm muốn nảy lầu ai cũng không ngăn cản được đệ ta như vậy nghe lời như vậy hiểu chuyện lại chết như vậy hùng tĩnh chậm rãi nói tại cái này mưa dầm thời tiết bên trong nhỏ bé nước mưa rơi vào lầm tử câm cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tùy vẻ bị thương sau cùng giấy rùa chương một trăm năm mươi b ố sau cùng giấy rùa hai năm trước cái này nam thuộc chức nghiệp cao trung là ứng đối phía trên lãnh đạo thị sát tiến hành một t r à n g liên quan tới dung nhan dáng vẻ chỉnh đốn tóc là chỉnh đốn bên trong nhất định phải nghiêm ngặt xử lý một hạng lúc trước hùng tử nghiêu bất luận cái gì phương diện đều làm đến rất tốt hắn lúc đầu cũng là nghe lời ngại ngùng còn có chút tự ti học sinh tốt nhưng hết lần này tới lần k h á c tóc vẫn là thật dài nồng đậm tóc vượt qua lông mày kỳ thật hắn là có một loại kỳ quái bệnh ngoài da trên trán tới gần chân tóc địa phương có rất nhiều màu đỏ khối lớn điểm lầm tấm bởi vì phụ mẫu tại tỷ lệ hai lúc còn rất nh bị rất nhiều ức hiếp hùng tử nêu tính cách từ nhỏ làm ẫ n cảm yêu ớt cái kia kỳ quái bệnh ngoài ra chính là hắn ác ngộng hắn không dám đem những ban điểm kia cho người khác nhìn hắn sợ hãi người khác cười nhạo cho nên làm một cái tuyệt đối học sinh tốt hắn duy nhất một lần làm trái trường học phương diện quy định mà những cái kia trường học lãnh đạo dùng cái kéo c ư ơ n g ép c ắ t đi tóc của hắn thời điểm một chàng bi kịch liền lên diễn cũng chính hắn một mực đang lo lắng đồng dạng hắn bị tất cả mọi người cười nhạo thậm chí là lao sư bọn họ nói hắn giống như là biến dị ngựa vằn một người nội tâm tại một số thời điểm so mọi người trong tưởng tượng muốn yêu ớt nhiều từ xưa tới nay lơm nớp lo sợ giữ gìn lên tôn nghiêm vào thời khắc ấy sụp đổ cơ hồ là bản năng đang điều khiển hùng tử nghiêu dùng tự sát phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh tại hùng tính giải thích bên trong lâm tử câm có khả năng cảm nhận được hùng tính đối hùng tử nghiêu thích cũng không phải là chỉ là đơn thuần tỷ tỷ đối đệ đ ệ thích trong đó đã bao hàm lồng đậm tình thương của mẹ các nữ hải trời sinh có mẫu tính đây là khắc vào tổ hợp gen đồ vật ai cũng không thay đổi được mà hùng tính tại đội hùng tử n i ê u chiếu cố bên trong không ngừng đem loại này mẫu tuyến q u a n huy cho làm lớn ra có thể tưởng tượng bọn họ mẫu thân trường kỳ tại bên ngoài suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền mấy năm đều không trở về nhà. một mực hùng tĩnh đang chiếu cố đ ệ đệ phụ trách hà nan mặc ở đi lại dạng này cùng một cái mâu thân có cái gì khác biệt đâu đây là một loại có chút vặt m è o lại sâu sắc vô cùng thích cho nên làm hùng tử nghiêu sau khi chết hùng tĩnh đau buồn là có thể nghĩ mà để nàng triệt để bộ p h á t nguyên nhân vẫn là bọn hắn thân sinh phụ mẫu gần như không do dự tiếp thu trường học phương diện lén lút giải quyết yêu cầu cuối cùng cầm tới một khoản tiền việc này cứ tính như vậy tựa hồ vào lúc đó bọn họ thân sinh nhi tử thành một cái kiếm tiền công cụ cho nên tại hai năm trước hùng tĩnh chuẩn bị dựa theo phương thức của mình đến tiến hành trả thù nàng trả thù đối tượng không đơn thuần là những cái kia trường học l còn có tất cả đã cười nạo h đệ đệ của nàng người lúc này nàng tâm lý cũng lại lần nữa bơm méo nàng nơi nhằm vào người không đơn thuần là cái nào đó cá thể mà là một cái nhóm thân thể cũng chính là cái này toàn bộ trong trường học người dựa theo nàng lo gì muốn đem toàn bộ trong trường học người đều d é t sạch mới tính báo thủ nhóm đầu tiên bắt đầu từ đệ đệ của nàng tự sát cái kia phòng ngủ bắt đầu là một cái người bình thường là như thế nào biết như thế âm hiểm phương pháp lâm tử cầm rất hiếu kỳ hỏi tới nhưng hùng tĩnh cũng không nói kỳ thật chuyện cho tới bây giờ vấn đề này đã không trọng yếu bởi vì nó đã phát sinh cái này thành một cái tất nhiên cục diện trên thế giới này Là c h trong, đệ đệ trong phương ngàn kế thời gian hai năm lâm tử câm không hề trông chờ chính mình dăm ba câu liền có thể để hùng tĩnh lương tâm phát hiện quay đầu làm bờ hùng tĩnh đưa tay sờ một cái nước mắt kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn đem những ngày nói ra khả năng là biết chính mình kế hoạch không có khả năng lại sau khi thành công phát tiết ta dần dần hùng tính ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến hung hăng nàng hai tay mở ra trên thân bắt đầu tràn ngập c u ộ n c u ộ n âm khí lâm tử c ô m đem khung long xích nằm ngang ở trước ngực lạnh giọng nói bất kể như thế nào ngươi đều là đấu không lại ta ngươi dạng này chính là tại hao phí một điểm cuối cùng sinh mệnh lực chỉ là tại gia tốc chính mình tử vong đây là cần gì chứ ha ha ha, ha hùng a h tính dùng một trận điên cuồng tiếng cười đáp lại lâm tử câm lợi nói đồng thời trên người nàng âm khí càng ngày càng đậm hơn t r ô n g chất cực kỳ giống trên bầu trời đem lây đen quần quận hùng tính làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thần tốc khô cắt xuống sắc mặt đã không cách nào dùng sám trắng để hình dung đó chính là từng đoàn từng đoàn vôi bôi ở trên người nàng chính mình điên cuồng n g h i ề n ép cuối cùng một chút xíu dương khí lâm tử công n h u chặt lên lông mày trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt toàn lực ứng phó phía dưới sinh ra âm khí dĩ nhiên cường đại nhưng còn xa xa không phải lâm tử c ô m cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đối thủ loại này trên lệnh cực lớn phía dưới liền tính muốn cá chết lưới rách cũng là không quá hiện thực hùng tính có lẽ đã sớm nhận thức được điều này ngay lúc này hùng tính hét to một tiếng âm khí lập tức tập hợp tại một chỗ lâm tử c ô m đột nhiên bỗng nhiên t r ừ n g lên hai mắt hắn rốt cuộc mới phản ứng cái này hùng t ĩ n h căn bản cũng không phải là muốn đối phó hắn cái này âm khí mục tiêu nghiễm nhiên là hướng về trần siêu bọn họ đi vào trước là chủ tư duy theo quán tính để lâm tử c ô m bỏ qua tốt nhất ngăn cản thời gian đợi hắn ý thức được không tốt thời điểm âm khí đã thật nhanh dâng trào đi ra mà loại này trình độ âm khí nhanh đến thực điểm lâm tử c ô m bất lực ngăn cản cũng vô pháp thông báo đến tiểu dẫn mấy người p h o n g thích xong cái này một đoàn âm khí hùng tính giống già năm mươi tuổi nàng lảo đảo ngồi dưới đất cả người đều là một bộ da bọc xương hình tượng nhìn xem lâm tử c ô n bộ kia bộ dáng khiếp sợ, nàng lại cười. bất quá lần này âm thanh thay đổi đến dị thường khác hẳn trong cổ họng tựa như đút lấy một khối đá ha ha ha liền xem như chết ta cũng muốn lại kéo lên một cái đệm lưng hùng t ĩ n h đứt quãng nói xong lâm tử câm có khả năng nhìn thấy trên người nàng sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán loại kia trình độ âm khí tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh trên cơ bản là trong nháy mắt liền vọt tới tiểu dẫn bọn họ bên kia căn cứ nguyền r ù a trì h o a n tính nó mục tiêu lần này là trần siêu lúc này mọi người bao gồm tiểu dẫn cùng đường tiểu t h ú đều không có kịp phản ứng trong nháy mắt trần siêu liền bị âm khí nồng nặng bao phủ những người khác bị cường đại âm khí cho rung động đến một bên mà lần này lại sử dụng nón g giữa máu thời điểm đã không cần âm khí tựa như một đ o à n gió lốc đem trần siêu cuốn đi vào một bộ muốn đem hắn xé nát bộ dạng tiêu tuấn rông lớn một bộ thiêu thân lao đầu vào lửa khí thế muốn nào vào âm khí đi cứu bằng hữu của hắn lại bị trần kha bọn họ cho giữ chặt loại này thời điểm thật không thể ra sức tất cả mọi người tâm tình nặng nề cúi đầu bọn họ tựa hồ nghe đến trần siêu tiếng kêu thảm thiết chương một trăm năm mươi lăm hy vọng mọi chuyện đều tốt theo thời gian chuyển rời âm khí dần, dần tiêu tán trần siêu thân ảnh cũng dần dần hiện ra tất cả mọi người đem đầu đ ư n g qua một bên không đành lòng đi nhìn chỉ có tiêu tuấn một mặt phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm không n ú c đ í c h nhưng hắn không nhìn thấy trong tưởng tượng đã biến thành huyết nhân trần siêu mà là nhìn thấy một cái hoàn chỉnh không thiếu sót cùng phía trước không có gì khác nhau trần siêu trần siêu chính mình cũng có chút mê man bị choáng vắng đ ề u tiêu tuấn vội vàng xông đi lên một phát bắt được thường trần siêu cánh tay từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen vội vàng hỏi ngươi không sao chứ trần siêu theo bản năng sờ lên đầu lại đi lòng vòng cái cổ có chút đem không cho phép nói hình như hình như cũng không có chuyện gì bên kia lầu dạy học trên sân thượng Không có khả năng. Hùng dùng lực lượng lâm tử câm cũng phản ứng lại hãn lộ ra một cái không biểu hiện ra cái gì cảm xúc nụ cười hướng hùng tĩnh phương hướng đi hai bước nhẹ giọng hỏi ngươi vẫn chưa rõ sao minh bạch cái gì hùng tĩnh thở phì phò hỏi lâm tử câm nói không quản ngươi phương pháp này lợi hại đến mức nào nhưng sinh ra tác dụng chủ yếu là đệ đệ của ngươi hùng tử nghiêu ngươi tại làm những chuyện này thời điểm nhưng có hỏi thăm đệ đệ ngươi ý kiến ngươi có hỏi qua hắn có nguyện ý hay không làm như vậy sao hắn cùng đồng dạng có là báo thù không tiếp đại giới ý nghĩ sao hùng tĩnh bờ môi run dày lên muốn nói gì lâm tử câm nói tiếp tại tử vong bắt đầu phía trước trần siêu làm một giấc mộng mơ tới một thanh niên tại đối hắn nói tóc của ngươi đủ dài hùng tử nghiêu bởi vì cái gì mà chết nguyên nhân căn bản chính là tóc điểm này ngươi cảm thấy chuyện này đối với trần siêu bọn họ đến nói có phải là một loại biến tướng nhắc nhở không có khả năng nghiêu hắn không sai lâm tử câm đánh gây hùng tĩnh ngươi dùng phương pháp cưỡng ép điều động đệ ngươi hơi có o á n khí linh hồn theo lý mà nói là không nên nắm giữ độc lập ý thức nhưng ngươi vẫn là quá coi thường một cái linh hồn lực lượng bọn họ kỳ thật cùng người đồng dạng có lúc rất yếu đuối có lúc lại kiên cố đây chính là tín nhiệm ta nghĩ hùng tử n h i ê u nhất định là cái người t h i ệ t lương hắn bởi vì các loại cười nào châm chọc mà tự sát không quản người nào đều sẽ có một chút đoạn khí nhưng hắn tuyệt đối tiếp thụ không được không dạng này lạm sát kẻ vô tội hắn không cách nào ngăn cả ngươi cũng vô pháp cứu mọi người chỉ có thể lựa chọn trần siêu ta nghĩ trần siêu hẳn là ngủ hùng tử n i ê u đã từng ngủ qua cái tia chỗ năm a lúc này hùng tĩnh đã là g i u hết đẹn tắt con mắt cũng trầm trầm vì cái gì nói xong nàng thân thể run dày lên sau đó hướng đằng sau cắm xuống nàng r ắ t xuống lầu thần tốc hạ xuống ở bên thai gào thét mà qua tiếng gió giống như là đệ đệ của nàng ở bên thai nói mớ tỉ tỉ ngươi sai hùng tính hai mắt lại lần nữa rơi xuống một nhóm nước mắt sau đó con mắt mất đi cuối cùng một tia quan tài hào quang lâm tử câm vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác hắn biết hùng tính không có bất kỳ cái gì đường sống rơi không rớt xuống lầu đều không có gì khác biệt nàng dạng này tuyệt vọng lại người tàn nhẫn nhục thân chết linh hồn cũng đi theo gì ta lâm tử câm chậm rãi xuống lầu vừa đi vừa gọi điện thoại cho ngụy cao nguyên nói cho hắn tình huống bên này để hắn đến xử lý một chút c u n g tiểu h dẫn đám người tụ lại về sau bọn họ nói cho lâm tử câm vừa rồi phát sinh ở trần siêu trên thân tình huống lâm tử câm nhẹ gật đầu sau đó nói cho bọn họ sự tình đều đã xử lý tốt liền nói đơn giản nói chuyện này nhân quả lên duyên mọi người nghe xong không có biểu lộ quá lớn kiếp sợ đều là thổn thức không thôi mà nhận đến s u n g kích lớn nhất người hẳn là trần siêu đi hắn nghe xong ngẩm đầu nhìn trời một chút trong mắt chấp động lên nước mắt ngụy cao nguyên đi xử lý sự tình phía trước để lâm tử câm chờ một chút hắn muốn cùng lâm tử câm nói chút chuy lúc này đều nhanh đến d ạ n g sáng lâm tử câm liền để trần kha bọn họ trước trở về dù sao sự tình đều xử lý xong không có việc gì tiểu duẫn tự nhiên sẽ lưu lại bồi tại lâm tử câm bên cạnh trần siêu cùng tiêu tuấn chuẩn bị đi trường học bên cạnh khách sạn ở một đêm bọn họ cũng biết về sau có lẽ còn muốn hỏi bọn hắn một ít chuyện chờ ngụy cao nguyên đem an bài công việc tốt về sau mang theo lâm tử câm hai người đi một nhà hai mươi bốn giờ kinh doanh quán cà phê mua ba ly cà phê nóng hổi ba người tại ven đường c h ậ m dãi đi mưa không biết lúc nào đã ngừng ướt đấm khu phố vắng ngắt không khí bên trong mê man một cỗ băng lanh khí tức đi một hồi ngụy Tiểu lâm A, lần tử r ư ngươi ớ với c cảm thấy còn có cần phải lập lại một cái. ta từng ta thấy một t kia, nói kiện phải lại sự Lâm lập công m trong lúc nhất thời lúc h k nghĩ, hỏi, chuyện gì? hỏi, lập i tới gần nhất sự kiện linh dị xuất hiện nhiều ê n quan gần nhất đến càng ngày càng nhiều sự tình. xuất Tử sự sự Lâm l dị Câm lập tức hồi tưởng bị ngần ấy hắn liền n h ư mày phía trước ngụy cao nguyên nói chuyện này thời điểm hắn thật đúng là không có để ở trong lòng nhưng hiện tại xem ra ở trong đó thật đúng là có vấn đề chính mình mới đến thành đô không đến một tháng liền phát sinh hai kiện loại này sự t ì n h mỗi lần đều đến có khả năng khiếp sợ cả nước trình độ đây quả thật là không tầm thường ngụy cao nguyên thở dài nói tiếp nói thật ta tại trở thành giám đốc phía trước cũng làm mấy chục năm cảnh sát liền gặp phải một món đồ như vậy cùng đánh một bên sự tình ngươi nhìn hiện tại dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp đều muốn xảy ra như ăn cơm nữa lâm tử câm trái tim bị xúc động một cái lập tức liền nghĩ tới không sơn pháp sư lời nói trong miệng hắn cứu vất thiên hạ thường sinh chỗ đối ứng nguy cơ có thể hay không chính là cái này không yên ổn hành sự tình đâu đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề là cái gì tạo thành như thế một cái hiện tượng gần nhất phát sinh sự tình đơn độc sách một kiện đi ra thoạt nhìn đều không có bất cứ liên hệ gì vậy cũng là độc lập sự t ì n h liên lụy đến cũng đều là đơn độc sự t ì n h nhưng luôn có xảy ra vấn đề ở đâu một cái tác động đến nhiều cái chỉ là hiện tại không có nhìn đấu cho nên không cách nào đem những chuyện kia liên hệ với nhau lâm tử câm cũng không k h á c h khí trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chính hắn cũng là không có năm chắc ngụy cao nguyên nhẹ gật đầu nói tốt à, chuyện này ta sẽ báo cáo liên quan tới tiểu lâm ngươi ta cũng sẽ hướng trong c u ộ c phản ứng về sau lưu ý thêm một cái có cái gì phát hiện lời nói liền lập tức nói cho ta không có vấn đề lâm tử câm nói đồng thời những chuyện này cũng đều là ta bàn trước chỉ cần gặp ta cũng sẽ quản dù sao chúng ta song phương đến phối hợp mới được nếu là tình thế nghiêm trọng ảnh hưởng đến liền không đơn thuần là cá biệt người nguy cao nguyên nghe rõ lâm tử c ô m lời nói hắn nhẹ gật đầu lẩm bẩm đồng dạng nói hy vọng mọi chuyện đều tốt ta Trước nói g người ư trước ờ i quen, quen. n chuyện kết thúc lúc một đoàn người lại đi tới cửa trường học dù sao đều trở về lâm tử c ô m tính toán trở lại cái kia hai gian người chết phòng ngủ lại nhìn xem dán lá p h ù gì đó dù sao người chết hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút â m khí bởi vì cái gọi là người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây thiên nha bất quá nghĩ đến lần này cái này trường học một số lãnh đạo sẽ phải tao tường trước trước sau sau sự tỉnh cộng lại đủ bọn họ uống ở bình năm trăm linh hai phòng ngủ là tại gần nhất cũng chính là tầng này hướng bên ngoài cái cuối cùng gian phòng trong phòng cửa sổ là phía bên trái một bên mở lâm tử câm g i n tốt phụ c h ú chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên một trận gió thổi tới lâm tử câm cái mũi có rú một cái lập tức nhũ mày hắn nghe được một c ố không nên xuất hiện ở loại địa phương này hương vị sát thối vị cùng lần trước tại cái kia cái gì hồng tinh phục trang xưởng gặp phải những cái kia hoạt thi hương vị rất là giống nhau lâm tử câm vội vàng gọi tới tiểu dẫn để nàng người người chính hắn thật không dám phán định cái này dù sao cũng là một đại thành thị ai dám ở loại địa phương này nuôi t h i à. nhưng tiểu dẫn người về sau cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu nói đây chính là s á t thối vị đồng thời tiểu dẫn đang nói chuyện đồng thời mùi vị đó lại biến mất liền giống bị thứ gì đột nhiên ngăn cách đ ồ n g dạng a vừa rồi ta rõ ràng ngửi thấy tại sao lại không có tiểu dẫn cũng phát hiện điểm này vội và nói g n lâm tử câm cao mày suy nghĩ một chút nói đi qua bên kia nhìn xem ngụy cao nguyên không cùng lâm tử câm đi tới phòng ngủ mà là tại cửa ra vào chờ lâm tử câm lúc đi ra sắc mặt khó coi ngụy cao nguyên liền hỏi hắn làm sao vậy lâm tử câm không muốn để cho ngụy cao nguyên lo lắng huống hồ chuyện này cũng còn đem không cho phép đành phải nói không có việc gì ngụy cao nguyên còn muốn viết một phần báo cáo liền không có đưa lâm tử câm hai người bọn họ chuyển đến phòng ngủ bên cạnh nơi này chính là một đầu trụ cột đường quốc lộ lại hướng phía trước là một cái tiểu khu nhìn như vậy vấn đề gì cũng nhìn không ra nhưng vừa rồi chuyển đến sát thối vị lại là chân thực tiểu dẫn ngươi còn có thể cảm nhận được thứ gì sao lâm tử câm hỏi tiểu dẫn có chút bị môi lắc đầu lại tại p h ụ cận tra xét một phen vẫn không có phát hiện vấn đề gì đành phải chuẩn bị mang theo tiểu dẫn đi về trước thành hướng về phương hướng ngược đi thời điểm một cái nam nhân xách theo một cái túi đồ ăn đi tới bởi vì là tương đối lâm tử câm liền theo bản năng nhìn hắn một cái cái này xem xét lâm tử câm liền nghĩ nam nhân này không phải liền là ngày đó tại dạp chiếu phim cùng chính hắn bạn gái cãi nhau cái kia sao cuối cùng cái kia nữ còn n g à y l ầ u biến thành một cái bi kịch lâm tử câm đối hắn ấn tượng sâu đâu mặc dù hắn hiện tại buồn bã hiệu xịu mắt quần thâm so trước đó nồng đậm không ít nhưng lâm tử câm vẫn là nhận ra được nam nhân vô lực mở mắt ra nhìn lâm tử câm một cái hắn có thể không quen biết lâm tử câm trực tiếp liền đi ra lâm tử câm tự nhiên cũng sẽ không đi lên chào hỏi gì đó chẳng qua là cảm thấy rất khéo mà nhìn nam nhân kia bộ dạng cùng chính mình nghĩ không sai bị lắm trên đỉnh đầu áp lực nhanh để hắn không t h ở được lâm tử câm hai người không có tại chỗ này ở lâu mang theo tiểu dẫn rời đi ngày thứ hai linh dị xã mở một lần sẽ nói là sẽ kỳ thật chính là đối lần này chuyện phát sinh một cái nhỏ tông kết trần kha văn tự bản lĩnh rất cao trải vớt tốt phía trước long hậu mạnh phía sau liền viết thành một cái cùng loại tiểu thuyết đồng dạng đồ vật đừng nói đọc lấy đến trả rất đặc sắc nếu không đem trần siêu tiêu tuấn hai người bọn họ đưa tới chúng ta linh dị xã bọn họ lần này kinh lịch tuyệt bức có thể khắc ghi cả đời trần kha lấy nói đùa khẩu khí nói lâm tử câm biết hắn là tại nói đùa nhưng vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu nói vẫn là thôi đi bọn họ lần này chịu đả kích không nhỏ về sau nếu là tại tiếp xúc đến một vài thứ gì đó đoan chừng phải sụp đổ nghiêm trình mà nói nam thục chức cao sự tình xem như là linh dị xã lần đầu tiên tập thể hành động lâm tử câm cũng ý thức được mặc dù nhiều người cũng sinh ra tác dụng rất lớn cùng tương đối cao hiệu suất nhưng cũng chỉ có thể xử lý một chút những này tương đối không có chuyện nguy hiểm quá mức nguy hiểm chỉ có thể mang theo tiểu dẫn đi nghề này cũng không phải chơi nhà tròi làm không cẩn thận liền thai nạn chết người cho nên làm nghề này đại đa số người đều là độc hành hiệp kết bạn cũng là đồng môn sư h i n h sư đệ điểm này lâm tử câm cũng rất rõ ràng nói ra cũng không sợ quét bọn họ hưng bọn hắn cũng đều tỏ ra là đã hiểu chỉ cần thỉnh thoảng có khả năng gặp mặt lâm tử câm cùng tiểu dẫn lợi hại là được rồi kỳ thật lâm tử câm vẫn tương đối quan tâm đường tiểu t ú y bởi vì nàng cho thấy cực cao đối phó quỷ vật thiên phú lại thêm cái kia một đôi trời sinh em dương nhãn quả thực là cùng chính mình giống nhau như lúc lâm tử câm một mực có dạy đường tiểu t ú y mấy chiêu tâm tư nhưng một mực không có cơ hội liền một mực hướng xuống kéo xuống tiếp xuống một đoạn thời gian đều tương đối bình tĩnh mà lâm tử câm một mực đối ngày đó nghe được sát thối vị canh cánh trong lòng chỉ cần không làm gì nhàn liền mang tiểu dẫn hướng bên kia chạy nhưng mùi vị đó không còn xuất hiện một đoạn thời gian rất dài đều là dạng này lâm tử câm bắt đầu hoài nghi đêm đó nghe được hương vị chỉ là ảo giác hoặc là chỉ là kéo động vật gì thi thể xe vận tải vừa v ậ n ở chỗ đó đi qua dần dần lâm tử câm liền không có lại đi qua chỉ cần không có xảy ra chuyện gì liền tốt hắn hiện tại tâm tính đều có biến hóa vi diệu xuất hiện chút tình huống đều cảm thấy không thích hợp dạng này cũng để cho người rất khó chịu cuộc sống ngày ngày đi qua không quản là dân đi làm vẫn là học sinh đảng đều vui vẻ nên đón quốc khánh nghỉ dài hạn trần kha nhà không xa trực tiếp chạy về nhà tôn hình đi theo nô hoàng đi ra ngoài chơi mà đường tiểu túy vẫn là ở tại trường học bên trong lâm tử câm nhớ tới phía trước nàng nói qua nàng là ở cô nhi viện lớn lên cũng không có cái gì nhà có thể về đường tiểu thúy thân thế cũng rất để lâm tử câm thật tò mò hắn cũng hoài nghi đường tiểu thúy bản thân cũng liền không phải cái gì người bình thường lâm tử câm cùng tiểu dẫn cũng tự nhiên sẽ không về nhà chủ yếu là qua xa còn phải ngồi máy bay rất phiền phức lâm tử câm cũng rất chiếu cố đường tiểu thúy bình thường cùng nhau ăn cơm gì đó đều gọi nàng cùng một chỗ tiểu thúy tâm vẫn như c ũ rất lớn khả năng là phía trước một người qua quen thuộc nàng đối lâm tử câm hai người nói cũng không cần theo nàng chính nàng không có vấn đề lâm tử câm không nói gì nhưng có việc hay là gọi nàng cùng một chỗ hắn đối tiểu t ú y có loại cảm giác quen thuộc coi như là nhiều một người mượn mượa như loại này kỳ nghỉ Tiểu dẫn khẳng định là phải đi một chuyến chiều hôm đó lâm à phải tử câm ngay tại suy nghĩ ăn chút gì tốt thời điểm nhâm minh hạo đánh tới một cái điện thoại nói hắn tìm tới một cái mới bạn gái đến cho lâm tử c ầ m bọn họ gặp mặt tùy tiện mời bọn họ ăn cơm lâm tử câm nghĩ đến không có việc gì liền liền đi tới chỗ phía sau mới phát hiện n h ậ m minh hạo bạn gái lại còn là người quen còn thuộc về đặc biệt quen cái chủng loại kia Trước tường, trước tường. đập đập lâm tử câm mang theo tiểu dẫn mặt mỉm cười tiến lên đi đến bên cạnh bọn họ rất cung kính kêu lên tào lao sư ngài tốt tiểu dẫn cũng đi theo ngọt ngào kêu một tiếng không sai nhậm hạo minh bạn gái vậy mà là vẻ đẹp của bọn họ nữ phụ đạo viên tào hâm h i ể u phụ đạo viên chức trách cùng trước đây chủ nhiệm lớp không có gì khác biệt trên sinh hoạt học tập bên trên đều thuộc về phụ đạo viên quản chỉ cần đi học trên cơ bản có khả năng nhìn thấy cho nên cái này thuộc như cháo nhậm minh hạo cùng tào kim miễu đều là xương sở kịp phản ứng phía sau nhậm minh hạo cả kinh nói các ngươi nhận biết tào hâm miểu cũng giật mình hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này các loại minh rộng lớn ngươi nói bằng hưu không phải là bọn họ a lâm tử câm mang theo tiểu dẫn vào chỗ phía sau mới vừa cười vừa nói nàng là chúng ta phụ đạo viên thật là đúng dịp nhậm minh hạo một cái mở to hai mắt nhìn biểu lộ thật là đặc sắc tào hâm miểu có chút ngượng ngủng cùng bạn trai ăn một bữa cơm kết quả đối phương mời người, người vẫn là học sinh của mình làm sao đều có chút xấu hổ a bất quá nghĩ lại tào hâm miểu biểu lộ cũng như nhậm minh hạo đồng dạng đặc sắc nàng hạ thấp giọng hỏi bọn họ chính là trong miệng ngươi nói đại sư sao nhậm minh hạo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, là, lần trước chính là bọn họ cứu ta không phải vậy ta hiện tại cũng thành không được bạn trai của ngươi tào hâm miệu một lần nữa đánh giá lâm tử câm hai người không biết nàng có tin hay không n h ậ m minh hạo trong miệng cố sự nhưng đối hai người này ấn tượng lại tăng lên một cái cấp độ dù sao bọn họ trong trường học lúc chính là nhân vật p h o n g vân dần dần đem đ ề tài trò chuyện mở phía sau bầu không khí cũng không có như vậy lúng túng nhậm minh hạo không biết trong trường học sự t ì n h làm tào hâm miệu đem lâm tử câm cùng tiểu dẫn ở trường học sự t ì n h nói ra về sau nhậm minh hạo cũng là kinh ngạc không thôi lâm tử c ô m chính mình cũng rất giật mình hắn xác thực không nghĩ tới đến chính mình cùng tiểu dẫn vẫn là một cái hồng nhân bọn họ chưa từng đến trường trường học diễn đàn xác thực không biết có như thế một việc nhâm minh hạo cũng nói một chút hắn cùng tào hâm m i ể u sự t ì n h nguyên lai、like、bọn họ là cùng một giới điện tử khoa đại học sinh rất sớm trước đây liền quen biết kỳ thật lúc ấy hai người liền lẫn nhau có hào cảm nhưng bởi vì đủ kiểu nguyên nhân tại đi học lúc vẫn là lẫn nhau bỏ qua mãi đến gần nhất lại lần nữa gặp nhau biết được đối phương đều là độc thân phía sau sớm đã dập tắt tình yêu tia lửa lại lần nữa bắn ra lâm tử c ô n nghe xong cảm thán không thôi đây chính là trong truyền thuyết duyên bữa cơm này tóm lại đến nói là ăn vô cùng vui vẻ có như thế một mối liên hệ tại tào hâm m i ệ u cùng lâm tử câm ở giữa cũng liền không tồn tại cái gì thầy trò ngăn cách một bữa cơm ăn xong bốn người cùng nhau tại bên đường tàn bộ vừa đi một bên trò chuyện này lúc này tào hâm m i ệ u đột nhiên đối lâm tử câm mà hỏi ngươi những cái kêu bản lĩnh có phải là thật hay không a lâm tử câm vừa cười vừa nói thật giả không phải nhìn ta mà là nhìn ngươi tin hay không tào hâm m i ệ u nhẹ gật đầu nói ta hình như cũng gặp phải một kiện sự việc kỳ quái nhấm minh hạo lập tức khẩn trương lên chuyện gì nhấm minh hạo là tự mình trải qua sự kiện linh dị Cũng tốn không ít thời gian mới từ trong bóng tối đi ra hắn hiện tại vừa nghe đến tương quan sự tình liền rất hưng phấn đương nhiên loại này hưng phấn là bởi vì sợ hãi đưa tới tao hâm m i ệ u che miệng cười cười đừng kích động không phải đại sự gì chính là buổi tối tổng nghe đến bên cạnh phát ra một điểm âm thanh nhậm minh hạo lập tức hỏi thanh â m gì tao hâm m i ệ u nói giống như là tại đập tường bất quá âm thanh rất nhỏ không quen biết nghe đều nghe không được cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta khả năng là cái gì đồ chơi cái gì nghe các ngươi trò chuyện h ă n say liền nói ra nhậm minh hạo vẫn còn có chút khẩn trương nhìn xem lâm tử c ô n nói anh em nếu không đi xem một chút đi Tào hai â m hiểu v ừ c ư ờ vừa người ó i k h ô n cần khoa t r ơ n như vậy chứ, ta vẫn luôn không này n g g chứ, ư vậy việc có các ta đâu, để ý này hiện tại còn ở vào tình yêu công nhật kỳ cứ việc tào hâm h i ể u theo bản năng vẫn là không quá tin tưởng những chuyện kia nhưng lúc này nàng có thể hiểu thành nhậm minh hạo đối với chính mình nghiêm túc cùng quan tâm không những không có cảm thấy đây là cố tình gây sự còn rất cảm động lâm tử câm sờ lên cái mũi cảm thấy hai người bọn họ đặc thù ý tứ tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống đi xem một chút cũng tốt để cái này tại thành đô nhận biết bằng hugh an an tâm mà đúng dịp lại đúng dịp chính là tao hâm h i ệ u nơi ở liền tại trước mấy ngày xuất hiện sát thối con phố kia phụ cận một cái trong khu cư xá lâm tử c ô m cơ bản đem chuyện này đều quên hiện tại lại lần nữa trở lại nơi này lâm tử c ô m cũng cùng đi theo tinh thần vừa đi vừa cẩn thận cảm thụ được bất quá lần này vẫn là cùng ngày trước giống nhau không có phát hiện cái gì tao hâm h i ệ u ở tại cao tầng chính mình thuê lại một cái một phòng ngủ một phòng khách gian phòng nàng mở cửa đem mọi người mời đi vào phòng này không sai nam bác chiều hướng chỉ có là trời sáng tại ban ngày hơn phân nửa thời gian bên trong đều có thể hưởng thụ được ánh mặt trời b ắ n t h ẳ n g đến lâm tử c ô m đem gian phòng nhìn một vòng xác định cái nhà này bản thân không có bất cứ vấn đề gì phía sau hắn đối tào hâm miểu hỏi biết bên cạnh ở là ai sao tào hâm miểu nói là nhớ tới là một đôi vợ chồng g i à lúc ra cửa thường xuyên nhìn thấy bọn họ thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện vài câu lâm tử c ô m nói vợ chồng g i à bọn họ con cái có nhìn thấy qua sao tào hâm miểu lắc đầu nói chưa từng thấy ta ở chỗ này thời gian không dài bọn họ hải tử có lẽ tại nơi khác đi làm a chuyện này liền không phải là rất rõ ràng nhấm minh hạo đ ụ n lên tới hỏi thế nào? Có phát nào? hiện Có vấn đề gì sao? lâm tử công m tạm nói, còn thời h k có cái cứ gì. Ta n ó i đi, ngươi đang là n g h i Tào h â m m i nói. Nàng vừa d ứ t lại làm n g một cái c h t r g lên o ạ i kia đập t tiếng động tác trong lúc nhất thời mọi người nín thở lâm tử công đại khái xác định âm thanh truyền đến vị trí phía sau liền đem lỗ thai rán lên trên tường dạng này vừa kể sát ngược lại là nhũ mày bởi vì hắn phát hiện cái thanh â m kia vẫn như cũng là như vậy nhỏ bé tựa như biện rộng m ê n mông bên trong lá khô cho một người một loại c h ấ p mắt l à qua cảm giác nếu quả thật có cái gì vật phẩm hoặc nhân tại đánh vách tường lời nói rán lên phía trên có lẽ nghe đến càng thêm chân thành mới đ ố i học sinh cấp hai đều biết do thể rắn chuyển bá âm thanh tốc độ nhanh nhất đâu xem ra nhậm minh hạo lo lắng là đúng nơi này thật đúng là có vấn đề chương một trăm năm mươi tám cống thoát nước chương một trăm năm mươi tám cống thoát nước nhậm minh gặp lâm tử c ô n sắc mặt không thích hợp lập tức lại khẩn trương hỏi có phải là có vấn đề gì à? lâm tử câm nói quả thật có chút vấn đề nhưng vấn đề không lớn chuyện gì xảy ra à? lâm tử câm lắc đầu bây giờ không phải là rất rõ ràng phải đi bên cạnh nhìn xem mới được tao hâm hiểu nói thế nhưng hiện tại lời nói bọn họ cũng có thể ngủ à? lâm tử câm lại đem lỗ thai rán tại trên tường nghe n ó n g cũng có thể nghe đến điểm những động tinh khác có lẽ còn chưa ngủ lâm tử câm suy nghĩ một chút liền để n h ậ p minh hạo hai người ở trong nhà một bên hắn cùng tiểu dẫn là bên cạnh gó cửa cùng theo dữ liệu đồng dạng bên cạnh lão lương khẩu cũng không có chìm vào giấm ngủ bất quá đã mặc đ ầ ngủ mở cửa là một cái tướng mạo lão nhân hiền lành hắn cân nhắc mở đến một nửa quan sát một chút lâm tử câm hỏi tiểu tử có chuyện gì không lâm tử câm cung kính nói ta là bên cạnh hộ gia đình bằng hữu nghe đến bên này có tiếng gì đó liền đặc biệt tới xem một chút lão nhân nhữ mày chúng ta không có phát ra qua thanh âm gì nha lâm tử câm nói ta biết rõ ta nói âm thanh không phải bình thường âm thanh tin tưởng ngài cũng có nghe được sắc mặt của lão nhân biến đổi do dự một chút vẫn là đem lâm tử câm cùng tiểu dân người đi vào lão bà bà cũng tiến lên đón hỏi xảy ra chuyện gì lâm tử câm không có gấp trả lời nản hướng cùng t à u hâm hiệu dùng t r u n g mặt kia trên tường nhìn nơi đó vậy mà đứng thẳng một tấm di ảnh bên cạnh để đó một khối trinh chính, chính phương vương hộ bên trong hẳn là cho cốt nhìn kỹ một chút di ảnh bức ảnh thoạt nhìn rất trẻ trung có lẽ lao nhân hải tử gặp lâm tử c â m tại quan sát di ảnh lão nhân liền tiến lên nói đây là nhà ta đại nhi tử hai năm trước xảy ra hai nạn xe cộ chết chúng ta không nợ hắn liền không có an tàng hắn không nói gặp ngươi chúng ta xác thực nghe đến cùng loại tiếng gõ cửa ta nghĩ là nhi tử của chúng ta trở về xem chúng ta bất quá không nghĩ tới sẽ đánh quấy n h i u đến các ngươi thật sự là xin lỗi a lâm tử c ô n không có lập tức nói chút cái gì, hắn quay đầu nhìn một chút phòng này gian phòng muốn so tào hâm m i ệ u phải lớn rất nhiều có ba cái phòng ngủ còn có một cái thư phòng nhưng hướng cách cục cũng không khá lắm có một cái nhà vệ sinh trực tiếp đối mặt một kiện phòng ngủ nhất là lập di ảnh cái chỗ kia xung quanh ba mét bên trong đều không có xuất hiện cửa sổ điều này dẫn đến cái này một khối phong thủy tích tụ không thông nhìn thấy nơi này lâm tử câm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra đem di ảnh tốt cho cốt đ ặ t ở trong nhà xác thực sẽ để cho người chết tại đầu thất đẳng thời gian trở về nhưng bởi vì nơi này đặc thù phong thủy dẫn đến hồn phách trở lại về sau sẽ không đi được thời gian lâu dài h ồ n phách cũng sẽ rất thống khổ cho nên mới sẽ phát ra cùng loại tiếng gõ cửa ý tứ cũng chính là muốn rời khỏi nơi này nhưng lão lưỡng khẩu cũng khó được lý giải đến cái chỗ kia đi căn bản cũng nghĩ không ra bởi vì nhớ ngược lại xử lý một chuyện xấu lâm tử câm liền đem những chuyện này một năm một mười nói ra lão lưỡng khẩu nghe xong đều là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không thể tin được lâm tử câm rất thành khẩn nói ta không cần thiết dùng loại này sự tình lừa gạt các ngài chúng ta lão tổ tông truyền xuống thuyết pháp chính là nhập thổ vi an đây cũng không phải là không có đạo lý súng hổ mới có thể càng tốt đầu thai chuyển thế a lão lưỡng khẩu hồi tưởng lại những cái k i a kỳ quá i âm thanh suy nghĩ kỹ một chút còn đúng là d ạ n g này cũng ý thức hải tử nhà mình nhận lâu như vậy khóc con mắt liền đỏ lên nói xong ngày mai liền cho nhi tử của bọn họ tìm nghĩa địa đi lâm tử câm không k h ô n g c ù n g liền cáo tử rời đi chuyện này không tính là cái gì đại sự giải quyết cũng vô cùng đơn giản bất quá chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm nhà cũng coi như tích lũy công đức trở lại nhậm minh hạo nơi đó bởi vì không nghĩ hủ đến hai người bọn họ liền lừa một cái lý do nói một cái cái tủ phía sau rơi một cái chạy bằng điện đồ chơi hiện tại đã giút lao nhân làm ra đến nhậm minh hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc này cũng không sớm lâm tử câm mang theo tiểu dẫn chuẩn bị đi trở về nhậm minh hạo muốn đưa bọn họ lâm tử câm cười nói không cần hắn biết đường tao hâm hiệu nhẹ nhàng đẩy nhậm minh hạo một cái hỏi người không đi sao nhậm minh hạo cười hắt hắt nói tối nay không đi tao hâm hiệu đỏ mặt lên bất quá cũng không nói thêm cái gì lâm tử câm cùng nhậm minh hạo ngầm hiểu lẫn nhau cười cười duy chỉ có tiểu dẫn ngơ ngác không biết bọn họ đang cười cái gì hai người ngồi thang máy đi tới tầng một cửa mở ra thời điểm lâm tử câm lôi kéo cánh tay của nàng cái này thật rất khéo a lại vào lúc này lại gặp bạn gái nhảy lầu tự sát nam nhân kia hắn vẫn như cũ ố đầu mặt d ơ bẩn buồn ba h i ể u dịu đương nhiên chỉ riêng gặp phải hắn lâm tử cầm cũng sẽ không biểu hiện như thế chủ yếu là hắn tại nam nhân trên thân n g ư ờ i thấy một cỗ sát thối vị cùng ngày đó ngẫu nhiên nghe được giống nhau như lúc tiểu duẫn cũng phản ứng lại lui về sau mấy bước nam nhân vốn là muốn chờ trong thang máy hai người đi ra nhưng đối phương tựa hồ chưa hề đi ra tính toán trong miệng hắn mơ hồ không rõ lầm bầm một câu liền đi vào thang máy nhấn xuống chính mình vị trí tầng lầu lâm tử cầm hai người liền theo nam nhân một lần nữa về tới trên lầu nam nhân ra thang máy bọn họ cũng đi theo ra vì không cho hắn sinh nghi lâm tử câm hai người hướng về phương hướng ngược nhau đi đến l i ê n tại nam nhân mở cửa nháy mắt tiểu dân hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp nào tới đem nam nhân mang vào trong phòng lâm tử câm đuổi theo sát vào nhà phía sau lại đem cửa đóng lại nam nhân ngồi dưới đất một mặt hoảng sợ nhìn xem hai người các ngươi các ngươi muốn làm gì lâm tử câm không có công phu trả lời hắn trong phòng đi một vòng gian phòng này không lớn tầm mười giây liền nhìn xong không có phát hiện cùng thi có liên quan đồ vật lâm tử câm đi đến trước mặt nam nhân trầm giọng hỏi ngươi vừa rồi đi qua địa phương nào liền Đi mua ngay một điểm mua một ngay ăn、à. lâm tử c ô m nhím mày ngồi s ổ n tại nam nhân bên cạnh quan sát phát hiện nam nhân ống q u ầ n bên trên có một chút màu đen đồ vật hắn ga giường làm à u bẹ quần rất tốt nhận ra đến trọng yếu nhất chính là cỗ kia sát thối vị chính là từ nơi nào truyền ra tới lâm tử c ô m chỉ vào khối kia vết bẩn nói đây là ở đâu làm nam nhân vội và nói đây là tại một cái cống thoát nước nắp giếng nơi đó làm cái kia nắp giếng là nghiêng treo một cái cái kia nắp giếng tại nơi nào nam nhân đem địa chỉ nói ra bởi vì cái chỗ kia có rất rõ ràng kiến trúc tiêu chí cho nên hắn nhớ tới tương đối rõ ràng lâm tử câm hít một hơi thật sâu nghiêm túc cho nam nhân đạo một cái xin lỗi sau đó hướng hắn nói cái chỗ kia t i ề n đến lúc này lâm tử câm mới nhớ tới muốn tại một đại thành thị bên trong vận tảng c ô n g thoát nước là một cái chỗ tốt vô cùng quả thực chính là một cái thế giới dưới lòng đất diện tích lớn lại rắc rối phức tạp đồng thời lâm tử câm trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm không tốt ngụy cao nguyên nói những cái kia cũng không phải là không có đạo lý c h ư ơ một trăm năm mươi chín họ g chương một trăm năm mươi chín họ gỗ trực giác cũng nói cho lâm tử câm dẫu ở trong đường cống ngầm mặt đồ vật có thể chính là đến từ khi trước phát hiện sự tình kẻ đồ tê、ở. phía trước là nhà máy trang phục h o ặ c thi hiện tại lại là cống thoát nước cái kia được xưng là lao bảng người rốt cuộc muốn làm cái gì à tại cái này thế tục bên trong thật muốn muốn chết sao lâm tử c ô m mang theo có chút tâm tình nặng nề tìm tới nam nhân trong miệng cái kia cống thoát nước như hắn nói đồng dạng cống thoát nước nắp giếng là nghiêng không có cất kỹ lâm tử c ô m đứng ở bên cạnh co rúm bên dưới cái mũi đúng là n g ư ờ i thấy một cỗ xác thối vị hiện tại đã nhạt không ít nhưng vẫn là có khả năng xác nhận nó xác thực tồn tại tiểu dân nghe được về sau thân xác cũng nghiêm túc hỏi chúng ta bây giờ muốn đi xuống sao lâm tử c ô n lắc đầu nói chúng ta chước trở về lấy ch lần trước tại nhà máy trang phục chịu thiệt tổn hại bất lợi còn ký ức như mới đâu lần này nhất định phải cẩn thận một chút mới được c ô n g thoát nước phía dưới tình huống là không biết nếu quả thật có hoạt thi tại không biết bọn họ số lượng dưới tình huống khẳng định muốn chuẩn bị chu toàn đến lúc đó liền tính diện không xong bọn họ cũng có thể cam đoan chính mình chạy nhưng đi ra hai người đón xe về đến nhà lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong các loại đồ vật lâm tử câm cũng mang theo rất nhiều đối phó hoạt thi phụ chú trong đó có mấy tấm đều là diệp vân thu họa sẽ lợi hại rất nhiều chuẩn bị kỹ càng pháp khí công cụ lâm tử lại đợi một hồi mãi đến rạng sáng lại mới đi ra cái điểm này trên đường người sẽ ít hơn rất nhiều sẽ không gây nên một chút không cần thiết phiền phức vạn nhất nếu là khiến người qua đường cảm thấy bọn họ là trộm nắp giếng lời nói vậy liền lúng túng một lần nữa đi tới cái kia nắp giếng bên cạnh lâm tử c ô m trực tiếp đem nắp giếng chuyển qua bên cạnh hắn dùng đèn tin chiếu một cái phát hiện một đoạn này cống thoát nước cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng phía dưới có cùng loại hành lang đồ vật hành lang bên cạnh có rất nhiều đường ống lâm tử c ô m đem tay vươn vào đi huy động một cái phát hiện phía dưới không khí rất khô khan xác thực thích hợp giấu một vài thứ lâm tử câm suy nghĩ một chút lại từ túi sách bên trong lấy ra một tấm phủ trực tiếp ném đi xuống đụng đấy thời điểm bắt đầu cháy rừng rực một đoạn này cống thoát nước cảnh tượng liền nhìn một cái không s ó t gì lại lần nữa xác định không có vấn đề gì phía sau lâm tử câm liền té xuống n g ả y xuống tiểu dẫn xuống phía sau lâm tử câm để nàng dùng yêu thuật đem nắp giếng rời về vị trí cũ cống thoát nước làm công không như trong tưởng tượng thối như vậy vị càng nhiều hơn chính là một cỗ nồng đậm mùi t a n h trong hành lang ở giữa có một cỗ nồng đậm bên trong có màu đen còn hiện ra bóng lưu lại dị thường b ồ n ôn bước chân của hai người thả rất chấm rất nhẹ đầu này cống thoát nước rất dài đèn tin còn chiếu không tới phần cối u đi đại khái năm phút đồng hồ cống thoát nước xuất hiện một cái chỗ ngặt đi tới về sau hai người đều hỏi tới một c ố khá là rõ ràng sát thối vị lâm tử công thần sắc càng thêm nghiêm túc tại đ ệ lên tiếng bước chân dưới tình huống chậm dãi bước nhanh hơn vũ quả đã từng viết cống thoát nước là một cái thành thị trí tuệ cùng lương tâm cống thoát nước tựa hồ là một cái thành thị mặt khác phía trên ngăn nắp xinh đẹp phía dưới ô h ế khó xử nó có khả năng đem một tòa thành thị bên trong ngươi chỗ nhìn không thấy đổ vật không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt của ngươi càng đi về trước càng chạy lần này đường thủy liền c khe danh bên trong khắp nơi thấy được nửa đơn rất nhiều không biết tên vật phẩm thỉnh thoảng sẽ thần tốc chạy qua mấy con chuột hương vị cũng dần dần tăng thêm bất quá không phải sát tối vị mà là các loại huế vật sen lẫn cùng một chỗ phát ra mùi khiến người làm âu cống thoát nước chính là cống thoát nước vĩnh viễn cũng không khá hơn chút nào tốt tại lâm tử câm cùng tiểu dẫn đối với phương diện này có thể sự chịu đựng đều là cực mạnh đổi đồng dạng người đoán chừng đã sớm tại đánh lui trong lớn lại đi gần tới là phút bộ dáng hai người tới một cái tương đối sạch sẽ địa phương nơi này là một nửa hình tròn cung cùng loại đường hầm nơi bình thường loại này địa phương bình thường là cung cấp thợ sữa chữa người nghỉ ngơi địa phương một số thời khắc cống thoát nước xuất hiện nghiêm trọng vấn đề phía sau thợ sữa chữa kỳ đều là cực kỳ dài liền có một chỗ như vậy lâm tử câm ở trong lòng tính nhầm khoảng cách nơi này rời đi xuất khẩu có lẽ gần tới có một năm mét chính giữa có rẽ ngoặt nếu như không phải xảy ra vấn đề trong thời gian ngắn thì sẽ không có người xuống hẳn là địa phương này lâm tử câm đ ừ n g thở tắt đi đèn tin trong lúc nhất thời cống thoát nước bên trong lâm vào tuyệt đối hạ cám không có bất kỳ cái gì ánh sáng đưa tay không thấy được năm ngón không chút nào khoa trương tiểu dẫn là lấy ngẫu nhiên nhìn ban đêm năng lực lâm tử c ô m để nàng đi ở phía trước chính mình dắt tiểu d ắ n tay một chút xíu hướng phía trước đi con đường hầm này muốn đi trong tưởng tượng bề trên rất nhiều không sai biệt lắm đi một nửa thời điểm trong đường hầm đột nhiên vang lên một trận dít gào trầm trầm âm thanh âm thanh rất nặng nhưng ép tới rất thấp rõ ràng không phải nhân loại có khả năng phát ra được giống như là cái gì dã thú âm thanh tiếng gầm gừ về sau tiếp theo mà đến là một cỗ nồng đậm sát thối vị có lẽ không sai được chính là nơi này lúc này hai người đều không có bối rối vẫn là chậm dãi hướng trước mặt đi đến đi đến đại khái năm mươi m bộ dạng phía trước xuất hiện một cái màu da cam qua n mang cái này đường hầm l à c quang cho nên lúc trước không nhìn thấy cái kia một tia sáng c h ờ chậm dãi đến gần mới phát hiện phát ra ánh sáng chính là một hàng ngọn nến c ô n g thoát nước bên trong rất ít xuất hiện gió cho nên bọn họ ngọn lửa dựng đứng lên t h i ê u đốt đến vô cùng ổn định lúc này cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều cái chỗ kia nói không chừng có người tại hắn thần tốc hướng trước mặt chạy đi tiểu dẫn minh bạch hắn ý tứ trong nháy mắt liền đến một chút ngọn nến địa phương lâm tử cầm tốc độ tự nhiên theo không kịp tiểu dẫn chậm gần tới nửa phút mới chạy đến nơi này không có người tiểu dẫn nói nơi này cũng kém không nhiều là đầu này sạch sẽ đường hầm phần cối u nơi này xác thực không có người nào nhưng đứng thẳng bốn khẩu gỗ dương tương đối để nơi này chưa từng xuất hiện số lượng đông đảo họ o thi điều này cũng làm cho lâm tử câm càng thêm lo lắng hắn c a u mày nhìn một chút gỗ dương sắc thối vị có vẻ như chính là từ những n à y trong dương phát ra tới tiểu dẫn ngươi cẩn thận một chút những n à y trong dương có đồ vật lâm tử câm dàn dò ngay tại lúc này tiếng nói của hắn vừa ra một trận thanh thuy t r u n g âm thanh vang lên âm thanh đầu nguồn tựa hồ vô cùng xa x ô i cho người một loại cảm giác kỳ ảo phi thường lâm tử câm cùng tiểu dẫn r ư ợ lưng vào nhau Cảnh tiếp á c c nâng lên theo là tiếng thứ hai gạo thét sau đó là tiếng thứ ba lâm tử cầm sắc mặt khó nhìn lên hắn vẫn là đem nơi này nghĩ đơn giản những thứ kia cũng không phải đơn thuần hoạt thi a chương một trăm sáu mươi hai nâng không nội quá tải chương một trăm sáu mươi hai nâng không nội quá tải nửa giờ sau ngụy cao nguyên dẫn người chạy tới hắn mang người không nhiều nhưng thoạt nhìn đều là tại một số phương diện tương đối người chuyên nghiệp tựa như tại lãng đông thôn hà trị bọn họ sẽ ra chuyện đến đám người kia mất đi thi khí cương thi không đáng sợ nhưng di chuyển cũng là một kiện chuyện phiền thoái thân thể của bọn chúng muốn so bình thường thi thể muốn nặng hơn rất nhiều đành phải mấy người cùng một chỗ chậm dai chuyển tới miệng giếng dùng một chút thiết bị lại cho nó treo lên đi dạng này làm lên hiệu s u ấ t liền muốn chậm hơn rất nhiều nhưng đây cũng là không có biện pháp sự t ì n h đám người này thâm bất khả chắc lâm tử câm cũng không dám để tiểu dẫn dùng yêu thuật hỗ trợ b ậ ngụy rộn hơn một hơn i mới tính giải ờ tính q cao nguyên từ đầu đến cuối đều là cao mày tại địa bàn của hắn xuất hiện loại này đồ vật cho dù ai cũng cao hứng không nổi chờ cùng đám người kia nói xong cương thi bị trở đi về sau ngụy cao nguyên mới tìm được lâm tử câm kỳ thật chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì nói nhiều liền nhắc nhở lẫn nhau vài câu giữa lẫn nhau có phát hiện lời nói đều tốt nhất cùng đối phương điện t h o ạ i cái ngụy cao nguyên cũng bắt đầu quan tâm những chuyện này hắn chắc chắn sẽ không ngừng hướng lên phía trên lãnh đạo đệ trình báo cáo cứ như vậy chuyện này khẳng định sẽ gây nên một chút các đại lao quan tâm nói vài câu liền lẫn nhau cáo tử cái này cùng mấy đầu cương thi chiến đấu cũng hao không ít thể lực lâm tử câm hai người sau khi trở về rửa mặt một phen liền lên giường đi ngủ vài ngày sau quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc đại gia cũng đều lần lượt trở về lâm tử câm vẫn là cùng phía trước đồng dạng trừ đến khóa học tập chính là hướng linh dị x a chạy kỳ thật cũng không có chuyện gì cũng không có khả năng mỗi ngày đều tại phát sinh sự kiện linh dị tựa như đi làm đánh thẻ đồng dạng xem như là một loại thói quen sinh hoạt trong phòng học một bên nhìn thấy tàu hâm miệu thời điểm hai người còn có chút xấu hổ loại này cảm giác rất vi diệu quan hệ s á c thực lộ ra tương đối tốt nhưng tại trường học ở c h u n g luôn cảm giác ngăn cách chút gì đó cuộc sống ngày ngày trôi qua đến cuối thu khí sảng thời kỳ linh dị xã các thành viên trên cơ bản tất cả đều bận rộn chính mình sự t ì n h một là nhật tỉnh có chỗ biến mất hai là bình tĩnh quá lâu phía sau người cũng sẽ sinh ra nhàm chán cảm xúc không có việc gì lời nói lâm tử câm cũng rất ít đi qua hắn núi q u ỷ đạo âm dương t h u ậ t học tập không có từng đứt đoạn tự nhận là chính mình cũng vẫn luôn có tiến bộ bất quá tiểu d o n ngược lại là không có làm sao tu lượt qua suốt ngày trầm mê phim truyền hình và mỹ thực Lâm trong ử câm khoảng thời gian này lâm tử công cũng thường xuyên chạy đến văn thủ viện đi tìm không sơn pháp sư ở hắn nơi đó uống chút trả nói chuyện phiếm gì đó mục đích chủ yếu nhất vẫn là nghĩ nói bóng nói gió hỏi ra điểm liên quan tới cứu vớt thiên hạ thương sinh tương quan đồ vật lâm tử câm cũng đơn giản đem khoảng thời gian này chuyện phát sinh cùng chính mình lo lắng nói ra nhưng không sơn pháp sư chính là không trực tiếp đàm luận chuyện này mỗi khi lâm tử câm nói đến không sơn pháp sư liền cũng chỉ có một cái duyên chữ bất quá liền tính như vậy lâm tử câm cũng không có xuất hiện cái gì không nhịn được cảm xúc hắn cũng là người tu đạo biết rõ thiên cơ không thể tiết lộ câu nói này cũng không phải là dùng để nói đùa khoảng thời gian này trôi qua mặc dù bình thản nhưng lâm tử câm phát hiện đường tiểu túy là thật có âm dương thuật phương diện t i ê n phú lâm tử câm thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu nàng nghe tới một lần liền đều có thể ghi nhớ hơn nữa có thể rất tốt vận dụng đều tình huống thực tế bên trong cảm giác đường tiểu t ú y thiên phú so trước đây lâm tử câm còn muốn c ư ở n g dù sao phía trước lâm tử câm tại mới học thời điểm còn bị các loại quỷ đồ vật dọa đến sợ chết k h i đâu đường tiểu t ú y khởi điểm cực cao à trời sinh âm dương nhãn từ nhỏ liền cùng quỷ vật giao tiếp cũng liền mang ý nghĩa nàng đối quỷ vật trời sinh liền có chín điểm quen thuộc độ lại dùng lâm tử câm phương pháp đối phó liền sẽ làm ít công to đâu lâm tử câm cảm thấy đường tiểu t ú y là cái nhân tài liền động quý tài chi tâm muốn đem bản lánh của mình truyền thụ cho nàng hắn thật rất hiếu kỳ đường tiểu tùy nếu như học thấu những này sẽ đạt tới như thế nào một cái độ cao nhưng loại này sự tình không phải chính hắn định đoạt ít nhất cũng phải chờ diệp vần tu liên hệ hắn phía sau hỏi một chút nhà mình sư phụ ý kiến bất quá ở trước đó lâm tử c ô m cũng thỉnh thoảng dạy cho đường tiểu túy một điểm tri thức nàng không những nhớ tới nhanh còn học được suy một g i a ba lâm tử c ô m cảm thấy nàng quả thực chính là thiên tài bất quá đường tiểu túy ngược lại là thật khiêm n h ư ờ n g lâm tử c ô m khen một cái nàng nàng liền bắt đầu ngại ngùng hai người từ quen biết cho tới bây giờ cũng có thời gian rất dài lâm tử c ô m cảm thấy nàng phẩm hạnh gì đó cũng đều cũng không tệ lắm mà còn nàng tuổi tắc cũng không tính lớn còn có rất cao tăng lên không gian suy nghĩ để sư phụ thu nàng làm đồ chính mình nhiều cái tiểu sư muội cũng là coi như không tệ đương nhiên đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ chờ thật đến ngày đó chắc chắn đem đường tiểu tý tất cả tình huống cho biết rõ ràng không phải không tín nhiệm mà là b á i sư loại này sự t ì n h vẫn là cần cẩn thận một điểm tại cung diệp vân tu bắt được liên lạc phía trước lâm tử c ô m cũng không có cùng đường tiểu tý đề cập qua chuyện này liền dạy một điểm học một điểm vô hình bên trong lâm tử c ô m cũng giúp tiểu tý đánh tốt cơ sở ngày n à y lại đến một cái thứ sáu trời trong gió nhẹ gió thu thoải mái lâm tử c ô m chính suy nghĩ cuối tuần này mang theo tiểu dẫn đi chỗ nào nhìn xem cảnh đ ẹ p lúc hà chị lại điện thoại tới ngựa khí rất cấp bách b ú c bách nói nhà bọn họ phát sinh một kiện sự việc kỳ quái muốn mời lâm tử c ô m đi qua giúp đỡ chút hà chị sự tình tự nhiên việc nghĩa c h ẳ n g t ừ lâm tử c ô m nghe hắn kiểu nói này liền lập tức đáp ứng xuống v ề sau mới nghe hà chị giải thích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nguyên lai、like、hà ra có một cái l ã o nhân cũng chính là hà chị ra ra qua đời tại quê quán xử lý tăng lễ vốn là không có vấn đề gì liền theo bình thường tăng lễ đến xử lý nhiều nhất liền mộ muốn tạo đến lớn hơn một chút tăng lễ làm được xa hoa một chút nhưng không biết sao. liền tại muốn hạ táng cùng ngày lao nhân ra quan tài vậy mà phát ra tiếng vang tựa như có người cầm một cái cây gậy đang không ngừng đánh đồng dạng thung thung đến vang còn rất có tiết tấu thanh âm này ở đây tất cả mọi người nghe đến bọn họ vội vàng mở ra q u a n tài phát hiện lao nhân ra nằm thật tốt mọi người b ư n bực một lần nữa đem trên nắp q u a n tài lần này thời gian rất lâu đều không có lại xuất hiện loại kia thanh âm mọi người hoài nghi có phải là có mèo hoặc là chuột loại hình đồ vật cũng liền không có quá mức để ý đến hạ táng cách giờ mấy cái cao tráng nhất quan tài tượng chuẩn bị nâng lên quá tài kết quả mặt đều chấn động đến q u bừng cái kia quan tài lại không n ú c n í c h tí nào căn bản k hà ô n nhắc lên nổi. g xa xa h ra, ra, ra người cũng lập tức ý thức được không thích hợp tại tang lễ bên trên cũng là có pháp sư đạo sĩ cái gì nhưng bọn hắn nhìn phía sau đều nói không ra cái như thế về sau từng cái bất lực có người đề nghị nói nhìn xem trong quan tài có phải là có đồ vật gì kết quả phát hiện nắp quan tài cũng không mở được toàn bộ quan tài chính là cùng mặt đất dính chung một chỗ đồng dạng liền tính dùng công cụ cũng không thể di động nó mảy may lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt ở đây cũng có một nhóm lao nhân bọn họ cả một đời đều chưa từng thấy như thế quỷ dị tình huống lúc này cái k i a tiếng đánh lại lần nữa phát ra lần này càng thêm rõ ràng tất cả mọi người là trơ mắt nhìn quan tài bên kia nơi đó không có người cũng không có chó mèo gì đó cái k i a thanh âm này là thế nào phát ra tới nghĩ như vậy tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ nhưng dạng này cũng không phải biện pháp lao nhân tóm lại là muốn nhập thổ v a n a xuất hiện dạng n à y sự t ì n h đối hậu nhân đến nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nháo tâm sự t ì n h chẳng lẽ là lao gia tử có cái gì không hài lòng địa phương hà gia tuy nói đã là một phương phú hảo nhưng cả nhà trên giới đều là vô cùng truyền thống bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt về nhà xử lý tăng lễ gặp đông đảo phương pháp đều dùng không thông thời điểm hà chị cùng phụ thân hắn ngay lập tức nghĩ đến cái kia năng lực vượt qua tuổi còn nhỏ liền tinh thông âm dương chi đạo người trẻ tuổi hà chị lập tức cho lâm tử câm gọi điện thoại đối phương đồng ý xuống phía sau liền trực tiếp phái một chiếc xe đi đón lâm tử câm thiên hóa tập đoàn tổng công ty tại bắc kinh nhưng hà ra người đều là thường ở tại thành đô bọn họ lúc đầu cũng chính là thành đông ư ờ i ở trong thành phố có mấy tòa nhà hào trạch đồng dạng quê quán cũng tại thành đô vị trí tới gần bi huyện lâm tử câm thu thập xong đồ vật lại lần nữa xuống lầu thời điểm hà chị phái tới xe liền đến lâm tử câm cũng không nói nhảm mang theo tiểu dẫn ngồi lên xe liền nên ngang rời đi qua sau hai giờ mới đến chỗ cần đến nơi đó thuộc về thành hương kết hợp bộ đồng dạng địa phương nguyên bản hẳn là nông thôn hiện tại thành thị kiến thiết xây đến nơi này mà có một bộ phận còn chưa có bắt đầu khai phá liền trở thành bộ dáng như vậy hà ra nơi ở phải dựa vào bên trong rất nhiều tại cái kia một mảnh tu một tòa biệt thự mặc dù thoạt nhìn không bằng trong thành phố xa hoa tinh xảo nhưng cũng lộ ra một cỗ phú quý đại khí khí tức biệt thự bốn phía tràn ngập khói xanh sen lẫn giấy diêm cùng hỏa pháo hương vị có chút gáy mũi xe vừa vặn mở đến hà chị liền tiến lên đón còn cho lâm tử cầm giới thiệu phụ thân hắn hà tây hà thiên hoa tập đoàn người phổ biến đều rất điệu thấp trên cơ bản rất ít tại truyền thông trước mặt lộ diện giống như vậy đại sĩ nghiệp gia dân chúng bình thường tự nhiên là không quen biết lâm tử cầm cũng không có gặp qua hắn nhưng có khả năng ở trên người hắ mày kiếm mũi cao tăng thêm mặt chữ quốc quả thực chính là nhân sĩ thành công tiêu chuẩn thấp nhất h ăn khí vụ hiên ngang nhưng không hề vênh vá o hung hăng cho người một loại vô cùng cảm giác thân thiết hai người bọn họ nhìn thấy lâm tử cầm hà tây hà liền đi lên trước đúng là hướng về phía lâm tử cầm có chút k h ô n g lưng không có gấp nói người nhà sự t ì n h mà là đối phía trước cứu hà t r ị sự t ì n h biểu thị ra cảm ơn lâm tử cầm khách khí nói đó là một cái nhấp tay sau đó nói vẫn là xem trước một chút chuyện của ông lão sự tình cụ thể trải qua hà chị đã nói đến rất kỹ cảng hạ tại hà ra hai cha con dẫn đầu xuống bước nhanh hướng bày ra quan tài nhà chính đi đến nhà chính bên trong có rất nhiều người trong đó còn bao gồm phía trước đụng vào họng súng bảo mãn ữ nàng làm sao cũng coi là hà gia thân thích hà gia lão nhân chết rồi nàng liền tính d ả y nghiêm mặt ra cũng sẽ tới làm nàng phát hiện lâm tử câm hai người thời điểm còn n g t người làm sao cũng không nghĩ ra hai cái này để chính mình hận đến nghiến răng người vậy mà lại xuất hiện ở loại địa phương này mà còn hà gia doanh nghiệp hai cái thực tế người cầm quyền vậy mà còn đối với bọn họ một mực cung kính cái này liền để nàng tầm tư đấu k ỵ lại tăng lên mấy cái cấp độ giống người như nàng đắc tội qua nàng người có thể là cả một đời không bao giờ quên kỳ thật lâm tử c ô m đi tới thời điểm liền phát hiện nàng nhưng không có cầm mắt nhìn thẳng bên trên nàng một cái lâm tử c ô m đi đến quan tài trước mặt xem xét phát hiện quan tài là dùng ít nhất trăm năm trở lên huệ mục làm huệ mục lại được xưng là quỷ bên trong mục là làm âm trạch tốt nhất tài liệu đương nhiên cũng phải bên trên năm tháng mới được bằng không thì cũng cùng bình thường vật liệu gỗ không có gì khác biệt quan tài trên thân điêu khắc ác kim hoa văn là cổ đại quan to hiển quý mới có thể hưởng thụ được đáy ngộ bất kể như thế nào một bộ này có thể nói là siêu cấp xa hoa âm trạch nghĩa địa bên kia khẳng định còn có tài chuyện này đối với người chết đến nói Không h t lão gia tử cũng ó lẽ k h coi là thọ hết chết giả còn có cái hiếu thuận có năng lực như tử thưởng thụ không ít phút cũng có thể có khả năng nghỉ ngơi lâm tử c ô m hiện tại thật đúng là đem không cho phép là bởi vì cái gì tạo thành cục diện này duy nhất có thể để xác định chính là cái này trong quan tài có đồ vật lâm tử c ô m nắm lấy quan tài x u ô i theo dùng sức đẩy một cái như h à ra người nói tới đồng dạng cái kia quan tài không n ú c nhích tí nào lâm tử c ô m đem tiểu dẫn kêu tới mình bên người t h ấ p giọng để nàng dùng yêu thật u sự thật kết quả vẫn không được tiểu dẫn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc t h ấ p giọng nói nói cái này trong quan tài giống như là có cái vô cùng nặng đồ vật gắt gao đẻ lên giống như là đem quan tài cùng mặt đất hòa làm có thể ta cảm giác muốn đem quan tài cho làm đến nỗi ngay cả mặt đất một khối lâm tử c ô m có khả năng liên tưởng đến cái này khoa trương một màn không nhịn được cười khổ một tiếng hà chị gặp cái này có chút nhịn không được ý, liền tiến lên hỏi lâm minh đệ ra ra ta đây rốt cuộc là thế nào lâm tử c ô m không chút nào che giấu nói hiện tại còn không biết chuyện này có gì đó quái lạ ta phía trước cũng chưa từng gặp phải ta cần một chút thời gian lâm tử c ô m nói như vậy bị rất nhiều người nghe thấy được bảo mã nữ sau khi nghe được ôm lấy khoe miệng nở nụ cười lạnh nàng hiện tại đặc biệt nghĩ cười nhạo hai câu lâm tử c ô m nhưng nàng vô cùng rõ ràng lúc này thật đúng là không có nàng nói chuyện phẩn đành phải kìm nén ở trong lòng một bên mắng vài cầu thần côn hà chị nhìn một chút quan tài thở dài nói không biết vì sao lại đụng tới việc này phía trước tất cả đều vô cùng thuận lợi cũng không có bất luận cái gì xảy ra chuyện dấu hiệu a lâm tử câm nhẹ gật đầu hỏi tại lao ra tử ngủ vào quan tài phía trước có phát hiện hay không trong quan tài có cái gì khác đồ vật hà tây hà đi lên trước hồi đáp hẳn là không có trong quan tài thả một chút cha ta thích một chút vật phẩm phía dưới đội một chút đ ệ m chăn loại hình đồ vật còn có một chút vật bồi t á n g những vật này đều là chúng ta đích thân bỏ vào sẽ không có mặt khác vật kỳ quay a lâm tử c ô m g trầm ngâm nói vậy liền kỳ quái chương một trăm sáu mươi b ố âm gian đồ vật chương một trăm sáu mươi b ố âm gian đồ vật lâm minh đệ ta biết ngươi có bản lĩnh ngươi nhất định muốn giúp chúng ta một tay nhà để ra ra ta mau chóng nhập thổ vi an hà chị khẩn thiết nói lâm tử c ô m g ậ t đầu nói yên tâm tất nhiên ta tới nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn tìm tới vấn đề xảy ra ở địa phương nào mới được hà chị nhẹ gật đầu cùng cha của hắn đứng ở một bên đều c h ầ m m ặ t lại để lại cho lâm tử c ô n suy nghĩ thời gian lâm tử c ô n trong đầu thần tốc tìm kiếm quỷ đạo âm dương thuật nội dung bên trong nhưng nghĩ tới nghĩ lui có vẻ như cũng không có chuyên môn ghi chép loại này sự tình trương tiết hắn khẽ thở dài nhìn xem cửa ra vào chen lấn tràn đầy đám người trong lòng hơi có chút nóng n ả y ý liền đối với hà chị nói trước hết để cho các bằng hữu thân thích đi nghỉ ngơi đi hà chị minh bạch lâm tử câm ý tứ liền kêu gọi để đại gia đi những phòng khác nghỉ ngơi đám người đi nhà chính trống không xuống dưới lâm tử câm hô hấp đến một cái không khí mới mẻ cảm giác đã khá nhiều ít nhất não rõ ràng rất nhiều lâm tử câm liền một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên quan tài đồng thời trong miệng hắn cũng thì thầm trăm năm hoài một bốn chữ này nói xong chính hắn tất cả g i ậ mình giống như là nhớ ra cái gì đó hà chị không h nghe à rõ lâm tử câm đang nói cái gì lâm tử câm lắc đầu không có việc gì ta nghĩ ta có lẽ tìm tới phương pháp giải quyết bất quá muốn chờ đến rạng sáng hiện tại lời nói phiền phức giúp ta chuẩn bị tận lực nhiều dây đỏ muốn bền chắc một chút sau đó muốn bốn cái màu đỏ lớn hương đến tốt nhất là trưởng thành cổ tay độ dày còn cần một chút lưu hình hà ra hai cha con sắc mặt đều là vui mừng hà tây hà liên tục gật đầu nói ta hiện tại liền phân phó người đi làm hà chị ngươi cho tiên sinh ăn bài một chút xa như vậy chạy đến còn không có làm sao nghỉ ngơi hà chị cho lâm tử câm hai người đơn độc ăn bài một cái phòng gian phòng rất lớn còn có độc lập nhà vệ sinh xem ra là dùng để chuyên môn cho khách nhân ở lâm tử câm hai người đến thời điểm đã là giờ cơm bọn họ ăn cũng có người chuyên môn đưa đến bọn họ gian phòng liền xem như xử lý tăng sự cái này chuẩn bị thức ăn cũng tương đối ngon miệm đang dùng cơm thời điểm cười ngất hiếu kỳ hỏi cái kia trong quan tài đến cùng là cái gì nha nhắc lên chuyện này lâm tử c â m thần sắc liền nghiêm túc hắn nói trong quan tài không phải quỷ nhưng cũng không phải chúng ta dương gian đồ vật nếu như không có đ o á n sai vật kia hơn phân nửa đến từ âm gian âm gian tiểu dẫn cả kinh nói lâm tử c â m g ậ t đầu nói ta nhớ kỹ quỷ đạo âm dương thuật phía trên có ghi chép nói âm gian vật phẩm bị đặt tại d ư ơ n gian g bị kích hoạt về sau liền sẽ thay đổi đến vô cùng nặng nghề mà cái này kích hoạt điều kiện chính là tại thời gian nhất định cùng thuần âm vật phẩm dựa chung một chỗ đồng thời nhiễm phải nhất định thi khí nơi này dù sao cũng là dương gian cho nên có những thứ này điều kiện hạn chế mà vội vặn điều kiện nơi này đều là thỏa mãn cây ngoại mộc chính là thuần âm hà r a lão gia t ử thi thể sẽ sinh ra một chút thi khí dạng này cùng một chỗ thả tầm vài ngày cái kia âm gian đồ vật liền sẽ bị kích hoạt cái này liền sẽ dẫn đến âm gian vật phẩm cùng dương gian vật phẩm hòa làm một thể tự nhiên là mang không nổi đây cũng là ta vừa mới nghĩ tới phía trước lâm vào một cái tư duy điểm mù không có đem hai cái phương diện sự t ì n h kết hợp cùng một chỗ đương nhiên hiện tại cũng không nhất định chỉ có thể chờ đợi bọn họ đem đồ vật tìm trở về, về sau mới có thể triệt để xác nhận tiểu dẫn cái hỏi i cái cái, lại ể chuyển u đầu, con không nhẹ động gật mắt một đẹp vậy vật này sẽ đối người tạo thành cái gì nguy hại sao lâm tử cầm xoa cảm những mày nói sẽ không bởi vì âm gian vật phẩm cũng không phải là hại người quỷ vật chủ nhân của nó hơn phân nửa chính là giống chúng ta dương gian công chức cho địa phủ làm việc âm dương lưỡng giới tự có trật tự khẳng định là sẽ không hại người nhưng cũng chính là bởi vì sẽ không hại đến người cho nên ta mới rất nghi hoặc à đang suy nghĩ người kia vì cái gì muốn như thế đại phí khổ tâm đem cái nào đó đ ồ vật đặt ở quan tài đâu chỉ là vì chán ghét hà ra không có cần thiết này a tiểu dẫn rất nhận đồng nói cũng là đâu nếu như là cái gì cựu gia bỏ vào khẳng định là muốn hại người â m gian đổ vật đều làm cho đến chớ nói chi là mặt khác thứ lợi hại lâm tử câm mỉm cười cạo cạo tiểu dẫn cái mũi nhà chúng ta tiểu dẫn thay đổi thông minh tiểu dẫn n ắ m chặt lâm tử câm tay bất mắn nói cái gì nhà ta vẫn luôn rất thông minh a có đúng không ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ chỉ ăn đâu tiểu dẫn giả vợ giận hung hắn nói thanh kia ngươi cái kia phần cũng cho ta ăn hết tốt lâm tử c ô m vội vàng nâng chén cơm của mình đưa lưng về phía tiểu dẫn sợ nàng cướp đi giống như bầu không khí đã tại trong lúc bất chi bất giác nhẹ nhõm xuống dưới lâm tử c ô m lúc này cho rằng chuyện này cũng không phải là khó như vậy đến xử lý ăn xong cơm tối về sau hà gia người cũng đem lâm tử c ô m cần có tất cả vật phẩm đều chuẩn bị xong lâm tử c ô m từng cái tra xét phát hiện tất cả mọi thứ đều rất phù hợp yêu cầu của hắn quả nhiên gia đình giàu có làm việc chính là đáng tin cậy nhà chính bên trong trừ lâm tử c ô n cùng tiểu dẫn cũng chỉ có Hà Tây, Hà hai cha con khác có cũng Câm cùng cùng chỗ cuốn những người khác tại bên ngoài, không có để bọn họ tới. Hiện trường Dẫn đang、làm. bọn họ đầu tiên là dùng dây đỏ tại nắp quan tài cùng quan tài tiếp lời chỗ lên một vòng. Hà Hà hai họ họ là làm, là tài tài Tây tại, tại tới. trí Tử Tiểu tại tiếp một vây Lâm dây lời bố để đầu đỏ sau đó lâm tử câm để tiểu dẫn giữ chặt một đầu chính mình đem một đầu khác ra bên ngoài một bên kéo đi mãi cho đến chỗ cửa lớn sau đó tìm một cái vững chắc địa phương đem dây đỏ vững vàng cái chốt sau đó lại trở về kéo tiểu dẫn trong tay cái kia một đoạn đầu sợi cột chắc về sau lại c u ố n trở về trên quan tài mặt quấn quanh một vòng lại hướng một phương hướng khác kéo đi còn tốt bọn họ chuẩn bị dây đỏ chiều dài đủ dài hoàn toàn dư xài. cuối cùng trói lại bốn cái phương hướng khác nhau dây đỏ quay tới quay lui nhìn qua không có gì quy luật nhưng không hề lộ ra lộn xộn còn có một chút m ị cảm đặc biệt lâm tử câm kiểm tra một phen sau đó hài lòng nhẹ gật đầu lại bắt đầu tại trói dây đỏ địa phương phân biệt để màu đỏ hướng đến làm xong những n à y lại tại dây đỏ phía dưới vùng một chút lưu hình đây thật ra là cái c h ấ n pháp t i ê u âm dương thông trận tên như ý nghĩa chính là có khả năng cùng âm gian bắt được liên lạc một khi liên hệ tới liền có thể ở một mức độ nào đó khống chế trong quan tài đồ vật lâm tử câm liền có thể mở ra quan tài đến lúc đó trực tiếp đem nó cho lấy ra liền giải quyết Trước tiêu, trước quỷ sai lâm tử câm tài cạnh, liền vội vàng tiến lên đem lô h a i xích lại gần đi nghe âm thanh là từ quan tài dưới đáy phát ra tới đến đây lâm tử câm phỏng đoán đều bị chứng thực tiếp xuống chỉ cần chờ đến d ạ n g sáng liền có thể giải quyết thế nào gặp lâm tử câm đi ra ngoài đến hà tây hà cùng hà t r ị chăm miệng một lời mà hỏi lâm tử câm khẽ cười nói vấn đề không lớn nhưng vẫn là cần chờ bên trên vừa chờ gặp lâm tử câm nói như vậy hà ra hai cha con cuối cùng có thể hơi an đ i ể m tâm thần sắc cũng bông lòng không ít buổi tối đó còn cần chúng ta làm chút cái gì sao hà tây hà hỏi lâm tử câm suy nghĩ một chút nói chờ một lúc ta sẽ ở tại quan tài bên cạnh đến lúc đó cần giút ta đốt một cái cái kia bốn cái hướng đến sau đó lại đi ra hỗ trợ đóng cửa lại là được rồi hà gia phụ tử nhẹ gật đầu còn có một điểm chính là tại ta đi ra phía trước tuyệt đối không cần đem ngọn nến chơi đổ điểm này nhất định nhất định muốn ghi nhớ lâm tử cầm rất nghiêm túc g i ả n dò nói ra mấu chốt một điểm hà c h ỉ nói yên tâm đi l i ê n tại bọn hắn nói chuyện thời điểm bảo mã nữ đã lén lén lút lút tiến tới cửa ra vào nàng đem lâm tử cầm cảnh cáo câu nói k i a đầu đôi ngọn nguồn nghe đi bởi vì bên ngoài cũng xác thực có không ít người cũng đều tại tập hợp một chỗ nói chuyện tất cả mọi người không có chú ý tới cửa ra vào vậy mà còn đỡ lấy một lỗ thay bảo mã nữ neo lại hai mắt Quay đầu nhìn lâm tử câm một cùng i biết trong lòng lại đánh thứ gì bản tính, tại trong mắt trong trước ra, ánh chàn Lâm、tử、Câm độc. đầy Không lòng Tử bọn họ trước khi đi ra. trực tiếp đi ra. Lâm tử câm cùng tiểu dẫn lại trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đợi đến khoảng m ộ ư ơ i một giờ hai người bọn họ mới một lần nữa trở lại nhà chính hà t r ị bọn họ cũng chuẩn bị xong lâm tử câm từ túi sách bên trong lấy ra mấy tấm phụ c h ú để bọn họ trước đốt phụ c h ú sau đó lại dùng cái này phụ c h ú đi điểm hướng đến bọn họ đáp ứng tỏ ra hiểu rõ nhìn thời gian lâm tử câm cùng tiểu dẫn đứng tại quan tài bên cạnh đến chút về sau liền để hai người bọn họ bắt đầu điểm hướng đến hai người động tác rất nhanh nhẹn rất nhanh đều đem hương đến điểm tốt tại đi ra phía trước hà t r ị đối lâm tử câm nói huynh đệ có vấn đề gì lời nói ngươi liền trực tiếp kêu chúng ta là được rồi tốt ta đã biết lâm tử câm đáp ứng một tiếng phía sau hai cha con đi ra cũng đem cửa lớn đóng chặt thực lúc này lâm tử câm hai mắt là chăm chú vào trên quan tài không nhúc n í c h hương đến cũng dần dần mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực ngọn lửa vọt đến lao cao cái này nhà chính bên trong còn có rất nhiều cửa sổ không ngừng đến hướng bên trong thổi gió nhưng hương đến ngọn lửa đã không n ú c n í c h tí nào sẽ chỉ ngẫu nhiên trên dưới nhảy lên một cái liền giống bị dừng lại đồng dạng đây chính là dùng phụ trú điểm hiệu quả chờ ngọn n ế n thiêu đốt đến nhất định thời điểm phía dưới lưu hình vậy mà giống thuốc nổ đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực lại đốt nhanh cực nhanh trong chớp mắt liền theo dây đỏ đốt xong lưu hình sẽ không sinh ra bao nhiêu minh h ỏ a đốt qua phía sau chỉ còn s ó t một chút màu đen b ộ t phấn cùng lúc đó trên dây đỏ mặt cũng thần tốc lóe lên một vệt sáng tựa như tại chuyển cái gì năng lượng đồng dạng từng đoạn hướng về quan tài mà đi tại tia sáng đến quan tài thời điểm lâm tử câm bóp một cái phát quyết trong miệng n i ệ m lên một đoạn chú ngữ đây chính là âm dương chú hắn ngay tại đếm thử cùng trong quan tài âm vật bắt được liên lạc đương nhiên có âm dương thông trận tồn tại. t rất rất duy trì h à cái này vi diệu liên hệ đồng thời lâm tử công cũng đem tay đặt ở nắp quan tài khe hở bên trên sau đó chậm rãi dùng sức lần này thuận lợi lại rất nhẹ nhàng mở ra nắp quan tài lâm tử công cười cười phương pháp này xem như là thành công đã có thể nhìn thấy lao ra từ thi thể tại cái này trận pháp tác dụng dưới âm vật cũng tại c h ấ p động lên tiết sáng xem ra phương pháp này là tạo nên tác dụng đang chuẩn bị kêu lên tiểu dẫn cùng một chỗ đem vách quan tài cho k h i ê n xuống đến thời điểm rất đột nhiên một đoàn màu đen sương mù dày đặc từ quan tài bên trong phát ra ánh sáng địa phương dâng trào lên lâm tử câm phản ứng cực nhanh vội vàng bông ra q u a n t à i hướng bên trái tránh né một cái khó khăn lắm né tránh cái này một đoàn hát vụ va chạm hát vụ rơi trên mặt đất hóa thành ba người hình lâm tử c â m c a o mày nói nhưng một giây sau hắn liền phủ nhận ý nghĩ này bởi vì hắn vẫn không có cảm nhận được một tia nửa điểm âm khí ngược lại còn có một loại tự nhiên cảm giác thân thiết mang hắc vụ t à n ra ba người kia hình ra hỏa cũng hiện ra bộ mặt thật chỉ thấy bọn họ ba cái đều là đầu lâu nhưng trên thân lại mặc rất xưa c ũ k h ô i giáp trên đầu cũng mang theo tạo hình cổ quái mũ bảo hiểm trong tay cầm xích s á t móc sắt nhóm vũ khí bọn họ hướng về phía lâm tử c â m hai người n ế t m i ệ n g kêu một tiếng đồng thời trên thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen lâm tử công ặ p cái này sắc mặt biến đổi chết tiệt vậy mà không nghĩ tới cái này xóa nó bọn họ là cái gì? tiểu dẫn có chút sững sờ mà hỏi lâm tử câm một bên từ túi sách bên trong lấy ra khung long xích tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái một bên giải thích nói bọn họ chính là quỷ sai thế nhưng thuộc về không có ý thức quỷ sai tựa như chúng ta người bên trong cương thi đồng dạng nhưng trên cơ bản giữ lại chân chính quỷ sai bản lĩnh bọn họ liền tương đương với trong quan tài âm vật b ả o tiêu lại có người nghĩ đụng vào nó thời điểm sẽ xuất hiện xem ra bên trong cầm đồ vật địa vị không đơn giản a vừa dứt lời ba cái quỷ sai liền nào bên trên lâm tử câm cũng không lùi bước trực tiếp nên đón tiếp lấy lâm tử câm đối phó là cầm móc quỷ sai không long xích tới vai nhau đụng phát ra lốp bốp âm thanh quỷ sai tốc độ rất nhanh bên trên bắn ra bên dưới nhảy lên mặc dù thân thể của bọn nó chính là một bộ bộ xương thoạt nhìn không thể phá vỡ nhưng đánh vào trên thân còn lóe ra tia lửa cứ ngắc n trình độ không thể so những cái này c ư ờ n g thi kém mà còn bọn họ trên thân âm hỏa vô cùng lợi hại hơi tới gần một chút liền sẽ cảm thấy một cỗ hơi lạnh tấu xương trong đó một cái quỷ sai vũ khí còn mang theo một điểm âm hỏa vô cùng khó dây dưa nhưng chúng nó cũng có rất rõ ràng thiếu sót đó chính là lực đạo không lớn mà quỷ sai sở trường nhất chính là đối phó quỷ vật liền xem như lệ quỷ Cũng có tiểu dẫn đáp ứng hướng phía sau lui lại mấy bước một chân đạp vách tường tốc độ tăng lên mấy cái đẳng cấp hướng về một cái quỷ sai phóng đi tiểu dẫn tốc độ đồng dạng không chậm tất nhiên tất cả mọi người biết đỉnh đầu là quỷ sai nhược điểm quỷ sai tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện để bọn họ công kích đến đầu của mình cho nên làm tiểu dẫn đánh tới thời điểm quỷ sai nâng vũ khí của mình đến đỉnh đầu còn đồng thời thần tốc lui về sau đi tiểu dẫn cái này khí thế hung hung mực ích cũng không có sinh ra hiệu quả gì nàng đành phải chuyển biến phương hướng hướng về một những quỷ sai k h ô n g tới lâm tử câm bên kia cũng còn có thể ứng phó được bất quá khung long xích tự nhiên cũng vô pháp sinh ra đối phó quỷ vật hiệu quả cũng chính là nói chỉ có thể dùng tới vật lý công kích mới có thể đối bọn họ hữu dụng còn tốt chính là m ư ợ n nhờ trận pháp này cùng âm vật lấy được liên hệ tại cái này trận pháp ra chỉ bên dưới lâm tử câm cũng có thể giống tiểu dẫn một dạng công kích đến bọn họ không phải vậy chỉ có thể là bị động bị đánh phần ba cái quỷ sai không có cái gì đánh nhau kỹ xảo tiến công chính là vung vũ khí tránh né cũng chỉ có thể tránh trái tránh phải nhảy n h ó t tương bừng chờ động tác đơn giản mà lâm tử câm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học qua mấy chiêu tại nắm chắc quỷ sai nhất định quy luật về sau mang theo tiểu dẫn cũng chầm c h ầ m chiếm cứ lên điểm quỷ sai bọn họ liên tục bại lùi trong phòng vừa đánh đến tương đối nhẹ nhóp nhưng ngoài phòng đều nhanh vỡ tổ tại bên ngoài người nghe đến binh binh bang bang tiế còn có từng tiếng cùng loại dã thú phát ra tiêu thảm có thể cái k i a nhà chính bên trong cũng chỉ có hai người a a đúng vẫn là một người chết lần này đem bọn họ dọa cho phát sợ hung hăng về sau có lại hà tây hà hai cha con cũng gấp đến không được bọn họ không biết bên trong phát sinh cái gì cũng vô cùng lo lắng lâm tử câm hai người nhưng lại không dám tùy tiện mở cửa phòng chỉ có thể tại bên ngoài làm trứng mắt trên chắn đều diện ra mồ hôi lạnh lại nói trong phòng quỷ sai đã xuất hiện sắp ngăn cản không nổi dấu hiệu trong đó một cái quỷ sai đã bị lâm tử câm chặt đứt một đầu cánh tay bất quá mặc dù đánh đến kịch liệt nhưng cái tia bốn cái hương đến vẫn là vững vàng đứng thẳng chỉ là ngọn lửa hơi sẽ xuất hiện một chút n ả y lên cũng không dập tắt lâm tử c ô m cũng có y đem quỷ sai hướng những phương hướng khác dẫn đi lâm tử c ô m cùng tiểu dẫn bắt đầu đem sức mạnh công kích tập tại một khối chuẩn bị giống đối phó những cái kêu bình thường cương thi đồng dạng đem bọn họ từng cái đánh tan nhưng cái này ba cái quỷ sai tựa hồ phát giác lâm tử c ô m bọn họ ý nghĩ lại không tại đần độn một mặt tiến công mà là giống nhận đến cùng một chỉ lệnh đồng dạng đồng thời hướng phía sau nhảy xuống tránh đi hai người công kích đồng thời còn lùi đến cách hai người càng xa nơi hẻo lánh thừa dịp lâm tử c ầ m bọn họ còn không có kịp phản ứng công phu hai bên trái phải quỷ sai đột nhiên trong c h i ề u ở giữa cái kia quỷ sai nhảy qua đi mà chính giữa cái kia quỷ sai tựa như một khối b ọ t biển đồng dạng đem cái kia hai cái quỷ sai hút vào thân thể của mình lâm tử c ầ m hoàn toàn bồi dối quỷ đạo âm dương thuật phía trên phần lớn là nói chính là chân chính quỷ sai mà bây giờ loại này quỷ sai bảo tiêu chỉ là sơ lược không có nói thêm cho nên hắn căn bản không biết này chủng loại giống như hợp thể c h ẳ n g diện đến cùng là thế nào một chuyện dù sao chân chính quỷ sai là tuyệt đối không có cách nào làm như vậy bất quá bất kể như thế nào có một chút có thể khẳng định quỷ sai mạnh lên mà còn không phải loại kia đem ba cái quỷ sai khí lực hợp lại cùng nhau cái chủng loại kia cường so cái kia mạnh hơn nhiều lần chỉ thấy quỷ sai trên thân hắc vụ bao phủ quỷ sai cũng ngửa đầu thét dài thân thể của hắn cũng dần dần bành trướng lên so trước đó đơn độc quỷ sai ít nhất phải cao hơn hai lần có dư bọn họ phía trước bản thân liền cùng bình thường thành niên nhân loại cao không sai biệt cho lắm hiện tại nghiễm nhiên thành một cái tiểu cự nhân khoa trương nhất chính là sau lưng của hắn giống con nghệ đồng dạng đưa ra mấy cái tay mỗi một cánh tay bên trên đều cầm khác biệt vũ khí đồng thời bọn họ trên thân âm họa cũng là càng đốt càng mạnh đầu lâu bên trên hốt mắt, mắt c ũ ngay toát r h tại m Lâm đề cao cảnh giác thời điểm quỷ sai động tốc độ so trước đó đơn độc vui vẻ thật nhiều lần cơ hồ là tại trước mắt máy mắt nó liền đi tới lâm tử câm trước mắt nó chủ yếu mục tiêu công kích là lâm tử cầm nhìn thấy tại quỷ sai bản năng phán đoán bên trong lâm tử cầm đối với nó uy hiếp là cao nhất sự thật cũng xác thực như vậy lâm tử cầm phản ứng hoàn toàn như trước đây nhanh tại rất thời gian ngắn trong phòng liền thích hướng quỷ sai tốc độ gặp lui không xong liền nâng khung long xích phản công tới quỷ sai mấy cái tay cũng là dị thường hài hòa không những tốc độ cực nhanh mỗi lần xuất kích đều mang một thanh vũ khí liên miên không ngừng lâm tử cầm chỉ có thể gắng gượng chống đỡ thật vất và bắt lấy phản kích cơ hội cũng sẽ bị quỷ sai rất nhẹ nhàng đỡ được tiểu dẫn từ bên cạnh đánh tới quỷ sai không thể không rút ra một phần lực lượng đi ứng đối tiểu nhưng dạng này cũng chỉ có thể để lâm tử c ầ m áp lực hơi làm dịu một điểm tiểu dẫn bên kia công kích cũng có thể bị hoàn toàn ngăn cản được dạng này kéo đi xuống không phải biện pháp người sẽ loại loại này quỷ sai lại giống một đài máy móc đồng dạng kéo đi xuống thắng bại tự nhiên là phân đi ra lâm tử c ầ m ngay tại suy tư có thể được đồng thời có thể sinh ra hiệu quả phương pháp thời điểm quỷ sai ngược lại là dẫn đầu thay đổi phương thức công kích hai chân no chừng có chút vọt lên đồng thời thân thể quỷ dị bên cạnh xoáy nửa vòng sau đó đột nhiên đem mấy cái vũ khí trên tay hướng về lâm tử cầm đập tới tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh hơn nữa còn vừa lúc là tiểu dẫn công kích q u e n người lâm tử câm tuyệt đối không nghĩ tới cái này quỷ sai lại có thể chơi ra một chiêu như vậy mà còn lâm tử câm đối quỷ sai công kích dần dần quen thuộc về sau gần như đều là theo bản năng làm ra ngăn cản động tác cho nên làm công kích này chuyển biến đột nhiên phát sinh lâm tử câm liền tính đại não phản ứng lại thân thể cũng theo không kịp không làm được cái gì tuyệt d a i phản ứng chỉ có thể tại công kích hạ xuống s o n g khó khăn lắm dùng khung long xích ngăn cản một cái Bành, một tiếng văng chầm một bay rút ra ngoài thời điểm đập vào tựa vào bên tường vòng hoa bên trên chơi đổ một mảng lớn cánh tay bị c h ú c mảnh treo lên máu lộ ra rất là chật vợt thử cầm ca tiểu dẫn gặp lâm tử cầm ăn phải cái lô vốn hét lớn một tiếng hướng lâm tử cầm thần tốc chạy đi muốn nợ hắn tất nhiên quỷ sai tấn công lần thứ hai lúc này lâm tử cầm một cái phản ứng lại trứng mắt quát lớn cẩn thận mục tiêu của nó là ngươi chương một trăm sáu mươi bảy thiên hàng thần minh chương một trăm sáu mươi bảy thiên hàng thần minh tiểu dẫn là lòng nóng như lửa đốt tốc độ rất nhanh cho nên tại lâm tử cầm hô lên câu nói này thời điểm nàng đã vọt tới phụ cận mà quỷ sai tựa như đoán chắc tiểu dẫn sẽ xuất hiện vị trí dự phán tính hướng về cái hướng kia dùng sức ném ra một cái tay bên trên dây sắt tiểu dẫn lực chú ý cơ bản đều tại lâm tử câm trên thân căn bản không có chú ý tới cái này có chút âm hiểm m ộ t kích lần này căn bản không chỗ trốn tránh dây sắt giống một đầu linh hoạt r ắ n đồng dạng trực tiếp cuốn lên tiểu dẫn v ò n g e o lập tức quỷ sai một dùng sức trực tiếp đem tiểu dẫn hướng nó bên kia kéo đi mặt khác vũ khí trong tay thật cao nâng lên chuẩn bị hướng phi tốc mà đến tiểu dẫn đập lên người đi lâm tử câm đỏ ngầu cả mắt nếu là lần này công kích chắc chắn tiểu dẫn không phải là bị thương n nhưng hắn hiện tại cũng là mới d â y rủi lấy đứng lên quỷ sai tốc độ thực tế quá nhanh lâm tử câm căn bản không có chỗ chống đi ngăn cản tất cả những thứ này liên tại cái này trong c h ư ớ c mắt một cái màu đen linh hoạt thân ảnh từ cửa xà nhà bên cạnh cửa sổ bên trong v t vào chạy thẳng tới quỷ sai mà đi đoán chừng quỷ sai cũng không có ngờ tới vậy mà lại vào lúc này sẽ giết ra một cái trình rào kim căn bản không có c h ố n g tránh trực tiếp bị cái kêu màu đen vật nhỏ đánh trúng đầu mặc dù lần này không đủ để giải quyết triệt để rơi quỷ sai nhưng cũng coi là để nó bị thương tích nó nhẹ bông tay tiểu dân mặc dù bởi vì quán tính tiếp tục xông về phía trước đi nhưng cũng kịp thời làm ra điều chỉnh. né người sang một bên né tránh những vũ khí khác tại lui ra phía sau đồng thời còn một chân đạp đến quỷ sai trên thân quỷ sai lập tức một cái lảo đảo lui về sau mấy bước lâm tử câm lúc này cũng lao đến đỡ tiểu dẫn ân cần hỏi han tiểu dẫn không có sao chứ tiểu dẫn khẽ lắc đầu nói ta không có việc gì gặp cái này lâm tử câm mới tính yên lòng cũng mới quay đầu đi nhìn cái k i a thiên hàng thần b i n h cái này nhìn lên lâm tử câm liền mật người tại thời khắc mấu chốt đến giúp đỡ vậy mà là một cái hát miêu vừa thấy được nó lâm tử câm liền nghĩ đây không phải là phía trước tại trên trấn giút qua cái tiêu ê u yêu sát sao nó làm sao sẽ tại thành đô mân vũ huyện đến thành đô cũng có mấy ngàn km đâu miêu yêu gặp lâm tử câm nhìn xem chính mình đúng là trực tiếp dùng chân sau đứng lên chân trước hợp tại một khối giống người đồng dạng nghiêm túc bái một cái sau đó cung kính nói đại sư ngài tốt lâm tử câm vẫn là chưa kịp phản ứng có chút đờ đẫn hỏi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này lúc này quỷ sai lại khôi phục lại hướng về phía mấy người chính là một trận g a o thét vẫn là trước tiên đem cái này đại cá nhi giải quyết ra về sau chậm rãi giải, giải thích miêu yêu nói sau đó lại lần thần tốc nhào về phía quỷ sai cái này miêu yêu quả thực chính là loại này quái vật trời sinh khắc t â n h a miêu yêu thân nhỏ linh hoạt tốc độ nhanh đem quỷ sai chọc cho xoay quanh còn sửng sốt u công kích không đến nó đoán chừng nó lúc này nội tâm nhất định là sụp đổ quỷ sai thể tích lớn tốc độ s á c thực rất nhanh nhưng tốc độ cùng linh hoạt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau một cái có thể không hạn chế công kích mà huy động mấy đầu cánh tay lại liền đối phương m è o đều sợ không tới miêu yêu vật lý công kích thủ đoạn dĩ nhiên chính là móng nước thoạt nhìn cứng rắn vô cùng một chảo một chảo đi xuống đều có thể trực tiếp quỷ sai xương bên trên lưu lại từng đầu bất quá quỷ sai cũng tại tận l ư c che chờ đỉnh đầu của mình miêu yêu cũng không có tìm tới cơ hội gì công kích đến n h ư ợ c điểm của nó lúc này liền đến phiên lâm tử cầm cùng tiểu dẫn biểu diễn bọn họ một tả một hữu vây công đi lên tạo thành một cái tam giác vàng rất nhanh quỷ sai liền chống đỡ bất quả đến, đến rồi chủ yếu làm i ê u yêu phát huy tác dụng quá lớn t ử tính nhắm vào góc độ đến nói miêu yêu có thể sánh được hai cái lâm tử cầm gian g g i á c lâm tử cầm bắt lấy một cái cơ hội trực tiếp đem quỷ sai một cái tay cho bổ xuống cái tay kia thoát ly rơi thân thể về sau liền hóa thành một đoàn hát vụ biến mất tại không khí bên trong miêu yêu tiểu dẫn lâm tử cầm từ ba những biệt yên tâm mánh liệt tiến công quỷ sai liên tục bại lui phía d lại lần nữa giông lớn một tiếng huy động mặt khác vũ khí trên tay đem bọn họ về sau bức lui mà đi nhưng lúc này là người cũng nhìn ra được quỷ sai đã l à n ỏ mạnh hết đà rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì tiếp xuống tiến công là tiểu dẫn phần đầu trận nàng tốc độ cũng nhanh đến cực điểm miêu yêu bổ phía sau hấp dẫn một bộ phận quỷ sai lực chú ý lâm tử câm tự nhiên là theo không kịp hai người bọn họ tốc độ đành phải nhắm ngay thời cơ đem trong tay khung long xích n é m tới đồng thời la lớn tiểu dẫn tiếp lấy tiểu dẫn cũng không quay đầu lại vung tay lên liền chuẩn xác không sai tiếp nhận khung long xích lúc này quỷ sai tại bại lui phía dưới cũng lộ ra một sơ hở tiểu dẫn hai tay nắm khung long xích từ trên hướng xuống sử dụng r a lực khí toàn thân đối với quỷ sai đỉnh đầu đống nhiên cắm xuống quỷ sai đã là không cách nào ngăn cản trực tiếp bị cắm chính khung long xích trên cơ bản toàn bộ chui vào đến quỷ sai xương đầu bên trong quỷ sai phát ra cuối cùng rít lên một tiếng sau đó ầm vang ngã xuống đất trên thân xương phim từng khối rơi sau đó hóa thành từng đoàn từng đoàn hát vụ cuối cùng tiêu tán tại không khí bên trong lâm tử câm đi tới cất ký tiểu dẫn đưa tới khung long xích cũng coi là nhẹ nhàng thở ra lâm tử câm ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem miêu yêu sát một lần nữa hỏi một lần vừa rồi vấn đề miêu yêu lập tức trên mặt đất chu cái miệng nhỏ hợp lại nói nguyên lai、like、lần trước gặp phải lâm tử câm bọn họ phía sau nó liền chuẩn bị tìm thích hợp bản thân địa phương dốc lòng tu hành nó cũng đi qua rất nhiều nơi nhưng luôn cảm giác kém chút cái gì vì vậy các loại đ ổ i chỗ trong lúc bất c h i bất giác liền đi tới thành đô bên này miêu yêu càng thêm thích tương đối địa thế bằng p h ẳ n g địa phương thành đô là thung lũng chính giữa và bình nguyên không có cái gì khác nhau cây bên này mặc dù không có gì núi nhưng cũng có rừng tây cũng tương đối thích hợp tu hành cho nên miêu yêu liền chọn như thế cái địa phương. cũng là tại đoạn thời gian đó miêu yêu gặp hà gia lão gia tử đó là một cái vô cùng l ã o nhân hiền lành vậy mà lấy ra đồ an h uy nó còn chuyên môn cho nó là một m cái ổ mặc dù miêu yêu cũng không dùng tới nhưng trong lòng vẫn là rất cảm động hôm nay lão gia tử muốn đưa tang miêu yêu đến xem cũng coi là đưa tiến lao gia tử bất quá không nghĩ tới lao gia tử không có đưa tang nhà chính bên trong còn có quỷ sai còn cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc liền xông tới hỗ trợ lâm tử câm nghe xong vũ mạnh và mồm đây thật là không nghĩ tới a câu nói kia nói thế nào Thật đúng là người là tốt cảm ó h o bảo à,、nếu、là lúc trước không có giúp đỡ cái này nếu không lúc giúp trước có cái đỡ i tại sai ê yêu, u quỷ ngày nay vậy cũng không như hôm thoát thân. mặt, trước tốt sẽ ơn a lâm tử câm từ đáy lòng nói nếu không phải người chúng ta hôm nay đoán chừng quá sức kỳ hỉ cảm ơn tiểu dẫn vừa cười vừa nói miêu yêu sát đưa ra móng l u ố t giống như đong đưa một cái cũng chân thành nói đại sư k h á c h khí nếu không phải ngài cho ta viên kia viên thuốc đ ờ i ta sợ rằng đều không thể tu hành đây đều là một chút chuyện nhỏ muốn ta xông pha khói lửa ta cũng là việc nghĩa tràn tử chương một trăm sáu mươi tám ngoan độc chương một trăm sáu mươi tám ngoan đậu lâm tử câm bất đắc nhìn ó i n t h xung quanh một phía nghiêm túc quan sát một cái vừa rồi đánh nhau mặc dù kịch liệt nhưng tốt tại âm dương thông trận không có chịu ảnh hưởng hương đến cũng vững vàng tiêu đốt xác định không có vấn đề phía sau lâm tử câm lại lần nữa trở lại quan tài bên cạnh cùng tiểu dẫn hợp lực một lần nữa đem nắp quan tài cho dơ lên lần này không có lại xảy ra vấn đề gì tất cả đều vô cùng thuận lợi hai người cũng rón rén đem nắp quan tài để dưới đất lúc này hà chị bọn họ cũng mở cửa và o bọn họ tại bên ngoài một mực là lo lắng đề phòng những cái kia cổ quái gọi tiếng để bọn họ tự cho là trong phòng một bên ra quái vật gì chính giữa còn có một cái hắc miêu chạy vào đi dựa theo thế hệ trước thuyết pháp hắc miêu đều là cực kỳ điểm xấu biểu tượng bọn họ liền liền càng thêm lo lắng tại cuối cùng bọn họ lại cái gì đều nghe không được yên lặng lần này trái tim của bọn họ đều nhắc đến cổ họng sợ là xảy ra chuyện gì hà chị cũng thật lo lắng lâm tử câm bọn họ đánh một cái thương lượng quyết định vẫn là đẩy cửa ra nhìn xem chờ nhìn thấy lâm tử câm cùng tiểu dẫn vẫn như c ũ bình yên vô sự phía sau mới tính yên lòng bọn họ cũng tới thật vừa lúc giả lao ra quan tài lại thâm sâu vừa rộng mặc dù có khả năng trực tiếp nhìn thấy cái k i a âm vật nhưng cứ như vậy đi đủ vẫn là không lấy được cần b ỏ đến trong quan tài vừa đi cho nên bất kể như thế nào vẫn là phải chừng cầu đến hà ra đồng ý trong quan tài một bên đồ vật địa vị rất không bình thường lâm tử câm cũng không dám để tiểu dẫn vận dụng yêu lực sợ hãi lại sinh ra thứ gì biến cố cùng hà tây hà nói rõ tình huống đối phương lập tức đáp ứng xuống vừa rồi phát sinh bọn họ đều là có nghe thấy mà còn lâm tử câm còn đem nặng như ngàn cân nắp quan tài lấy xuống thấy thế nào đều là có bản lĩnh thật sự người hiện tại chỉ cần có thể đem chuyện này xử lý tốt đại đa số sự tình hắn cũng có thể đồng ý lâm tử câm cũng không có lại để cho bọn họ đóng cửa đi ra trong quan tài một bên có rất nhiều vật phẩm quý giá dạng này cũng có thể tránh tránh hiểm nghi hắn tin tưởng hà ra sẽ không như thế thiếu thông minh chỉ là có chút sợ hãi người khác ở sau lưng nhai l ô thai nhất là cái tia cùng chính mình có khúc mắc bảo mã nữ lâm tử câm thoát giày trực tiếp bỏ vào quan tài cái này quan tài là thật lớn lâm tử câm ghé t vào trong quan tài tận lực không đụng tới lao gia tử đang phát sáng địa phương một trận tìm tòi phát hiện cái kia âm vật là tại một chút đệm chăn dưới nhất tầng lâm tử câm đành phải đem đệm chăn có chút vấn lên lao gia tử sẽ bị mang theo động một chút nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào cuối cùng bỏ tới vật kia vào tay một mảnh mắt mẹ Cảm giác i đầu t ê nhưng là một k ố giống i cái chơi quái, phải hình chữ nhật hòn phát không h này cũng rất kỳ quái. nó n rất mát đá, đồ ra kỳ mẻ không phải giống như âm khí thi khí thi h thế ư cảm i á c cầm lúc á giác, n cùng người còn cùng Nhưng h thấu thấy chịu. cảm cảm giác, cầm cảm giác, mà là một loại vô cùng thấu triệt là l vô vô dễ chịu. Nhưng lúc này lâm tử c ầ m trực tiếp lăng t ạ i trong q u a n t à i đồng thời mở to hai mắt nhìn trên trán rất nhanh liền d ệ n ra mồ hôi lạnh cũng không phải vật kia mang đến cái gì nguy hiểm mà là lâm tử c ầ m lại lần nữa cảm nhận được cỗ kia quen thuộc đến cực điểm khí tức không sai nắm trong tay đồ vật cùng q u đạo âm dương thuật hoặc là nói là cùng nửa bản tàn h ư cùng q u khí có đồng dạng khí tức cùng mấy lần trước đồng dạng là không thể nào nhận sai hà ra chuyện này lại cùng lão bản kia có quan hệ hắn đem đồ vật để ở chỗ này muốn làm gì lâm tử c ô m trong lòng rất khó chịu luôn cảm giác có đồ vật gì chặt lấy phía trước phát sinh trải qua sự tình lại lần nữa từng cái hiện lên ở trước mắt mình tựa như lâm vào một tràng lưới lớn đồng dạng dạng này đến xem lời nói đã có ba cái địa phương xuất hiện qua cùng quỷ đạo âm dương thuật có đồng dạng khí tức vật phẩm điều này có ý vị gì đâu lâm tử c ô m trùng điệp thở ra một hơi những vấn đề này tạm thời là không nghĩ ra hắn chậm rãi ngồi thẳng lên nhìn thoáng qua vật trong tay hai mắt lại là chừng một cái nguyên bản liền khiếp sợ không thôi hiện tại loại này cảm giác lại sâu hơn mấy、phần. đó là một khối ngọc b ộ i chỉnh thể có hình chữ nhật bất quá bên trên bộ phận muốn khá ngắn một chút nửa phần dưới muốn lâu một chút có chút cùng loại với cổ trang phim truyền hình bên trong thường thường xuất hiện l ệ n h bài phía trên dùng chữ tiểu triện viết một cái quỷ chữ diệp vân tu đặc biệt giao qua lâm tử câm phân biệt các loại cổ đại văn tự cho nên hắn có khả năng rất nhẹ nhàng nhận ra khối ngọc b ộ i này là âm gian đồ vật lộ ra hảo quang màu x a n h biết mà còn phía trên có cái quỷ những điều kiện này chung vào một chỗ chỉ có một khả năng chủ nhân của nó âm gian quỷ vương quỷ vương cũng không phải là đơn phần quỷ bên trong tri vương kỳ thật nó cũng là quỷ sai bất quá so với bình thường quỷ sai lợi hại rất nhiều một cái quỷ vương có thể chỉ huy mệnh lệnh mấy trăm quỷ sai liền tương đương với những công vụ viên kia lãnh đạo mà chân chính để lâm tử câm c h ấ n kinh đến không thể chính mình chính là quỷ vương ngọc bội đối quỷ vương đến nói có tác dụng lớn lao không chỉ là quyền lực cùng thân phận tượng trưng vẫn là quỷ vương mệnh c ă n tử theo quỷ đạo âm dương thuật ghi chép quỷ vương cùng quỷ vương ngọc bội kỳ thật chính là một thể ngọc bội là quỷ vương qua đời biểu tượng mà quỷ vương lại là ngọc bội nhân hóa biểu tượng cũng chính là nói ngọc bội chính là quỷ vương quỷ vương chính là ngọc bội cho nên lão bản kia có như thế lớn bản lĩnh đem quỷ vương làm tới nơi này đến làm sao không cho người ta kinh ngạc đoạn thời gian trước chuyện phát sinh thấy thế nào cái này lão bản đều là trốn tại phía sau màn địch nhân cường đại đến loại này trình độ làm người ta kinh ngạc l i ê n tại lâm tử câm thời điểm kinh nghi bất định bảo mạ nữ đi theo đám người chậm rãi đi vào trong phòng nàng lúc trước tựa như đi vào nhưng cửa lớn giam giữ cũng không dám vọt thẳng đi vào đem ngọn đến cho làm diệt nhưng bây giờ đ ạ i đa số người đều tại cửa ra vào mượn bọn họ hiểm hộ có cơ hội hạ thủ kỳ thật nàng cũng có chút do dự dù sao đây là hà gia lớn nhất sự tình nhưng nàng vừa nghĩ tới lâm tử cầm khả năng sẽ giải quyết tốt chuyện này sau đó hà ra các đại lao sẽ đối phương cung kính không thôi nàng toàn thân liền không thoải mái nàng loại người này tuyệt đối không muốn nhìn cùng chính mình có khúc mắc người so với mình trôi qua tốt nghĩ đến những n à y nàng cũng ôm lấy một chút may mắn tâm lý làm diện ngọn nến người khác không giống biết là nàng làm liền tính biết nàng cũng có thể nói là không cẩn thận vân vân cùng lúc đó mấy tháng trước lâm tử cầm mang cho nàng tự nhận là vô cùng nghiêm trọng vũ nhục hình ảnh không ngừng trong đầu l o ạ sáng lại nàng ngũ quan đột nhiên thay đổi đến dữ tợn trong mắt lộ ra h ư n g quang từng bước một hướng về gần nhất một cái ngọn nến đi đến t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín thiên ngoại hữu thiên t r ư ơ n g một trăm sáu mươi chín thiên ngoại hữu thiên bảo mã nữ một chút xíu chuyển đến hương đến bên cạnh lúc này cũng cầm quỷ vương ngọc đội đỡ lấy t h ầ n ngẩng đầu liền nhìn thấy bảo mã nữ làm bộ m u ố n đá ngã hương đến lâm tử câm hai mắt trở lên vội vàng nghiêm nghị quát đừng đụng nó nhưng hắn cảnh cáo xuyên thấu qua không khí chuyển đến bảo mã nữ trong thai thời điểm nàng đã đá ra ngoài nghị thu cũng là thu lại không được chỉ nghe thấy ba một đời hương đến ngã xuống đất ngọn lửa cũng đi theo diện tại lửa tắt, tắt máy diệt n h mắt cùng hương đến đem đối ứng đầu kia dây đỏ lạch cạch một tiếng liền đất rời một chỗ đoạn địa phương khác dây đỏ đều nhanh nhanh rách ra. nguyên bản căng thẳng dây đỏ lập tức thay đổi đến mềm lún một trận hết cách đến gió lạnh tại nhà chính bên trong tàn phá bừa bãi mặt khác mấy cái nơi hẻo lánh hương đến ngọn lửa cũng nhất nhất dập tắt âm dương thông trận tại cái này một khắc nháy mắt mất đi tác dụng mà hết thể này cũng phát sinh quá nhanh lâm tử câm cũng không có không kịp chạy ra q u a n tài trong tay quỷ vương ngọc đội đột nhiên tăng thêm lâm tử câm trực tiếp bị nó mang theo đi xuống bất quá còn tại quỷ vương ngọc đội cũng không đả thương n g i tại tới gần dưới đáy quan tài thời điểm giảm bớt trọng lượng có thể để lâm tử câm đem tay cho rút ra ngoài không phải vậy cái này trọng lượng đi xuống bàn tay cần phải bị đ tại ngọc đội đột nhiên tăng thêm đồng thời để dưới đất nắp quan tài đột nhiên đằng không mà lên tại trên không cao tốc xoay tròn vài vòng về sau một lần nữa nghệ trở về trên quan tài tia sáng nháy mắt bị triệt để ngăn cách lâm tử câm đưa tay đẩy lên đẩy quả nhiên thay đổi đến nặng nề vô cùng nếu như lúc này người nào có thể nhìn thấy trong quan tài tình huống nhất định có thể phát hiện lâm tử câm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hắn còn đánh giá thấp nữ nhân kia ngoan độc trình độ hắn còn muốn đối phương nhiều nhất nói chút không quan trọng lời nói xấu vẫn thật không nghĩ tới nàng trực tiếp muốn hô chết chính mình giải quyết hết hung manh q u ỷ sai cẩn thận từng ly từng tý ứng phó quỷ vương ngọc bội cuối cùng lại cắm ở người một nhà trong tay bất kể nói thế nào bảo mã nữ cũng coi là hà ra một phần tử vì báo thù riêng có thể làm như vậy điểm này căn bản để người n g h ĩ không ra à. thử cầm ca tiểu d ấ t lo lắng kêu một tiếng vội vàng đánh tới hai tay chụp lấy nắp quan tài cùng quan tài khẽ hở đem hết toàn lực hướng phía trên n h ấ t quan tài vẫn như cũng là không n ú c nhích tí nào cửa ra vào mọi người cũng đều là một trận xôn xao lâm tử cầm đang bị giam vào quan tài phía trước giống lên như vậy một cúng họng cho nên chờ những người khác kịp phản ứng phía sau đều mang dị thường ánh mắt nhìn xem bảo mã nữ ngọn nến liền t ạ i đổ vào bên cạnh nàng lâm tử câm cái kia một tiếng cũng trước thời hạn khiến người khác ánh mắt tụ tập tại bảo mã nữ trên thân gần như có không ít người đều cảm thấy nàng là cố ý nâng lên ngọn nến hà tây hà cùng hà chị hai cha con sắc mặt âm trầm đến đáng sợ bảo mã nữ sắc mặt lúc trắng lúc xanh bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm nguyên bản trong lòng sinh ra báo thù khoái cảm còn chưa kịp tinh tế phẩm vị liền bị hoảng hốt cho hóa tan ta ta không phải cố ý bảo mã nữ nói lắp bắp hà tây hà trầm mặt tạm thời không nói gì thêm đang chuẩuẩuẩ tiếp x u ố n g có lẽ chân chính làm thời điểm bên cạnh thổi lên một trận gió tiểu dẫn trong nháy mắt từ quan tài bên kia đi tới bảo mã nữ trước mặt tiểu dẫn trong mắt tản ra chưa từng có xuất hiện qua ngập trời n ộ khí nàng đồng thời là cảm thấy quỷ sai đều giải quyết còn lại liền có thể rất thuận lợi lại không nghĩ quay đầu lại bị người ở sau lưng c ắ m một đao những người khác có thể còn có thể không có làm sao thấy rõ nhưng tiểu dẫn là nhìn đến thật sự rõ ràng chính là nàng ra chân cố ý đem hương đến cho đá ngã lúc ấy nàng cũng là bông lỏng cảnh giác cũng không có kịp đi ngăn cản nàng xảy ra chuyện như vậy cho dù ai đều sẽ giận không nhịn、nổi. bảo mã nữ cảm thấy được tiểu dẫn trên thân tán phát sắc khí nàng đáy lòng không tự chủ được sinh ra đủ loại h o à n g hốt đó là đối mặt sắp xảy ra t ử v o n g bản n ă n g tử vong nàng chưa hề nghĩ qua cái này đã từng bị chính mình mắng làm hồ ly tinh cô gái xinh đẹp vậy mà lại thay đổi đến đáng sợ như thế nàng chịu không đến loại này áp lực đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất tiểu dẫn toàn thân trên giới tản ra băng lanh quang mang từng bước một hướng về bảo mã nữ đi đến bảo mã nữ lui về sau lui hoảng sợ nhìn xem tiểu dẫn người muốn làm gì ách nàng vẫn không nói gì tiểu dẫn thân ảnh lại lần nữa nói lên liền gần sắt đến bảo mã nữ trước người thần tốc xuất thủ Một cái bóp lúc â y tuyệt vậy chuyển dừng dẫn diện. nữ toàn không hướng mặt ngoài nhìn như nu, cần đạt tới nhất định phải xuất thủ điều kiện, nàng sẽ không lưu người chuyển biến giấu bảo bộ phải mã đem mặt cái cổ, chỗ. chỉ lời Tiểu đối tới điều đạt lưu l hết xuất thủ thể xấu hầu ở sẽ sẽ ô trước triệu khiếu lâm liền đối lâm tử cầm so ngón tay nói câu lời hung ác tiểu dẫn có khả năng trực tiếp đem ngón tay của hắn cho bẻ gãy chớ nói chi là hiện tại nàng thật đúng là có thể muốn bảo mã nữ mệnh tiểu dẫn hung h ă n g chụp lấy bảo mã nữ cái cổ một chút xíu đem cái kia so với mình nặng hơn gần tới một lần nữ nhân cho nhấc lên bảo mã nữ hai mắt nổi bật hết hầu phát ra khanh khách âm thanh hai chân khoa trương đúng đưa tiểu dẫn hung tận chờ lấy nàng khí lực trên tay cũng là càng lúc càng lớn gặp cái này cũng không có người tiến lên ngăn cản hà tây hà cùng hà t r ị đều mắt lại nhìn hà t r ị tại cái này một đoạn thời gian còn đem lâm tử c ô m cùng bảo mã nữ khúc m ắ t đối với chính mình phụ thân nói đơn giản nói hà tây hà nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lâm tử c ô m cứu hà t r ị mệnh nếu là lâm tử c ô m tại trong quan tài thật có chuyện bất chắc đều không cần tiểu dẫn độc thủ bọn họ đều sẽ xử lý bảo mã nữ thân thể bắt đầu co rút con ngươi làm lớn ra không ít k h o miệng một tia bọt mép hướng xuống chạy xuống tiểu dẫn ngại buồn nôn liền đem bảo mã nữ hướng trên mặt đất hất lên sau đó đứng ở một bên hít s nàng nhớ tới lâm tử câm lúc trước liền lặp đi lặp lại nhắc nhở con nàng tại cái này thế tục bên trong tận lực tận lực đừng làm ra nhân mạng đây cũng là tại thời khắc cuối cùng bông ra bảo mã nữ nguyên nhân bảo mã nữ nằm dạp trên mặt đất không ngừng ho khan nước mắt nước mùi hào hào hướng xuống giữ lại chật vật đến thực điểm mọi người tại một bên cầu nhau bọn họ tận mắt chứng kiến đến tiểu dẫn thuấn di cùng khí lực đều ở trong lòng sợ hai thán phục tiểu dẫn lợi hại cùng bảo mã nữ đ á n g đ ờ i chờ bảo mã nữ hơi chậm lại một hơi phía sau mọi người lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên mêu mêu. Mêu tại xả dận phía sau m i ệ n yêu đi đến tiểu dẫn bên cạnh dùng đồng dạng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bảo mã nữ mọi người lại lần nữa xôn xao đều đang nghĩ cái này hắc miêu hẳn là lâm tử câm nuôi được sùng á i vật quả nhiên là cao nhân à sùng vật đều như thế có linh tính bảo mã nữ bộ ụ mặt đúng là không dám phát ra âm thanh nàng hiện tại đã bị dọa bồi dối bất kể là ai đều có thể dễ như t r ở bàn tay muốn mệnh của nàng mà còn nàng rất rõ ràng loại này thời điểm sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ giúp chính mình chính mình chết chính là chết lúc này nàng mới hiểu được chính mình lần này là rời lên tảng đá nện chân của mình nàng phú quý sinh hoạt nói xong nàng đi đến quan tài bên cạnh nhẹ nhàng gõ gõ đệ lên nguyên bản lo lắng cảm xúc dùng coi như bình tĩnh ngự khí hoán hai tiếng lâm tử công về sau tất cả mọi người nín thở nhưng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh lâm tử câm chưa hồi phục quan tài vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đại sư lợi hại như vậy nhất định không có việc gì hà tây hà nghiêm túc nói hắn là trong đám người nhất có lãnh đạo khí chất nói ra khẳng định câu như vậy tựa hồ chính là khẳng định hắn mở miệng nói chuyện cũng giống là trong lòng mọi người hạ một cái thuốc an thần đồng dạng nhất là bảo mã nữ hiện tại ngược lại vô cùng hy vọng lâm tử câm bình yên vô sự nàng còn không có ngốc đến mức mức thuốc không thể cứu nàng lúc này vô cùng rõ ràng nếu là lâm tử câm xảy ra chuyện chính nàng cũng liền xong sẽ không có chuyện gì tiểu dẫn cũng đi theo nói xong bất quá khẩu khí kia làm sao nghe đều là đang an ủi chính mình đồng dạng bất quá nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý phía trước lâm tử cầm cũng đã nói âm gian đồ vật sẽ không hại người dùng cái gì khác phương pháp cũng có thể từ quan tài đi ra nhất định có thể kỳ thật tại trong quan tài lâm tử cầm đã nghe đến tiểu dẫn kêu gọi nhưng bây giờ hắn tình trạng đặc biệt cổ quái h ắ n t ự i h ồ bị một cố lực lượng vô hình cho h ắ n tới tại trong quan tài hiện tại cả người hắn đều là nằm ngang miệng há không ra thân thể cũng không cách nào động giống đập đập quan tài bích báo báo bình ăn đều làm không được nhưng ý thức là tuyệt đối thanh tình cũng không phải là loại kia nửa mê nửa tình trạng thái bất quá tốt tại tại trong quan tài nằm một hồi về sau cũng không có xuất hiện thiếu ổ xỉ tình huống điều này cũng làm cho lâm tử câm trong lòng sinh nghi không biết cái này quỷ vương đến cùng muốn làm gì đột nhiên một cái lộ ra cổ phát chi ý vô cùng thanh âm khản khản tại lâm tử câm bên thai vang lên thanh âm này tựa như là từ trong địa ngục phát ra tới đ ồ n g dạng cũng mang cho người ta một loại bản năng hoảng hốt hắn nói tiểu tử ngươi coi như có chút bản lĩnh nhưng còn không phải ta đối thủ ha lâm tử câm ngược lại là rất tỉnh táo hắn hiện tại cũng không có công phu cùng cái này quỷ vương múa mép khơ môi liền mở miệng nói quỷ vương ta là quỷ đạo truyền nhân nhắc tới cũng cùng các ngươi âm gian là quan hệ hữu nghị quan hệ bình thường cũng giúp các ngươi không ít việc ngươi cũng không có cần phải đ è m ta nhốt tại nơi này sau khi nói xong lâm tử câm mới phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện đều không có tận lực chú ý tới ta biết quỷ vương nói ngươi nếu không phải quỷ đạo truyền nhân ta cũng sẽ không đem ngươi chụp tại chỗ này lâm tử câm bất đắc gì nói thúc ta n g ư ơ i muốn ta làm cái gì bất quá ta cũng rất tò mò ngươi đường đường một cái quỷ vương vì sao lại bị người làm tới nơi này đến ta rất nhiều năm trước liền tại dương gian liên quan tới chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng lâm tử c ô m g i ọ n g nói chuyện bên trong mang theo một điểm rêu cực ý, ý nhưng quỷ vương tựa hồ cũng không thèm để ý ngựa k h i đều không có bất kỳ biến hóa nào lâm tử c ô m lập tức hỏi cái tia mấu chóc hỏi vậy ngươi biết vì cái gì ngươi quỷ vương ngọc đội phía trên sẽ có chúng ta quỷ đạo nhất môn điện tịch khí tức là có người cố ý làm đi lên ta lúc ấy bị phong ấn không thể ngăn cản lâm tử c ô m rơi vào trầm tư dạng này xem ra làm tất cả những thứ này người xác thực có được tuyệt đối cường đại thực lực nhưng hắn thực tế không nghĩ ra hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì phía trước tôn hinh phụ thân cầm tới quỷ khí còn có thể nói là vì trả thù tôn ra vân nhưng lần này đâu chứ để hà ra lão ra t ử không cách nào thuận lợi nhập thổ v i an bên ngoài đối những người khác cũng không có ảnh hưởng gì tại khác biệt địa điểm xuất hiện khác biệt mang theo quỷ đạo âm dương thuật chi khí tức vật phẩm chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào đâu một chốc nghĩ không rõ sự tình chỉ có thể tạm thời trước thả thả sau đó trở lại ban đầu cái kế h ỏ i tốt à quỷ vương đại nhân ngươi đến cùng cần ta làm những thứ gì có thể nhanh lên thả ta đi ra sao vàng hưu của ta ở bên ngoài rất gấp a quỷ vương nói ta cần ngươi cùng ta chơi mấy cái trò chơi lâm tử câm cao mày nói cái gì trò chơi không có đạt được quỷ vương trả lời lâm tử câm trạng thái lại lần nữa phát sinh quỷ dị biến hóa hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình từ nằm ngang trạng thái biến thành tự lập đứng tư thế đây không phải là ảo giác bởi vì dưới chân hắn xúc cảm là chân thật quan tài chỉ có như thế lớn tại chỗ này một bên đứng thẳng đứng lên là không thể nào cho nên hiện tại từ mặt khác góc độ đến nói hắn cũng không có lại quan tài bên trong Quỷ vương năng lực thâm bất khả chắc có thể đạt tới loại này trình độ lâm tử câm cũng không phải là rất kỳ quái bốn phía mặc dù vẫn là như mực hà cám nhưng có thể cảm thấy thay đổi đến vô cùng rộng lớn không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ tuyệt đối hư vô hương vị hắn nhưng bây giờ còn không phải rất rõ ràng cái này quỷ vương rốt cuộc muốn chơi thứ gì thành cựu muốn chơi cái gì trò chơi lâm tử câm hỏi lần nữa thanh âm của hắn tại cái này kỳ diệu không gian độc lập bên trong vừa đi vừa về dập dởn t r ố n g chất có một loại vô cùng kỳ h u y ế n cảm giác chờ một lúc ngươi liền biết quỷ vương âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến ở trong không gian này nó tựa hồ ở khắp mọi nơi ngươi cần ghi nhớ phía dưới mấy điểm một trong trò chơi tất cả quy tắc đều là ta chế định ngươi cần hoàn toàn cái tiêm ộ t bộ bổn cụ phương thức hành động bên rơi ngươi quỷ đạo thuật pháp tại ta trong trò chơi là không có nổi chút tác dụng nào hai trò chơi cũng không phải là khó giải nhưng mặc cho vụ thông quan phương thức ta là sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở cần chính ngươi chậm rãi tìm tòi căn cứ cụ thể trò chơi nhiệm vụ cũng có thời gian nhất định hạn chế ba hoàn thành trò chơi ta liền thả ngươi rời đi đồng thời cho ngươi một phần lễ vật lâm tử câm liền vội vàng hỏi vậy nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ đâu có thể cả một đời đều bị vây ở chỗ này a quỷ vương bình tĩnh nói ta cũng không phải rất rõ ràng lâm tử câm trên trán diễn ra m ồ hôi lạnh hắn hiện tại rất bị động a bị quỷ vương nắm mũi dẫn đi tựa hồ còn không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống cái này trò chơi cần thời gian rất lâu sao lâm tử câm hiện tại vẫn là rất lo lắng tiểu dẫn bọn họ sẽ vì chính mình gấp gáp quỷ vương nói sẽ không trò chơi thời gian cùng hiện thực là không đồng bộ có thể trò chơi kết thúc trong hiện thực mới qua vài giây đồng hồ thời gian lâm tử câm nhận lệnh nói tốt à vậy phiền phức quỷ vương đại nhân đem mới vừa nói muốn điểm lại nói một cái quỷ vương thật đúng là lặp lại một lần lâm tử câm nghiêm túc ghi ở trong lòng cái này mấy điểm hẳn là cái này cái gọi là trò chơi mấu chốt chuẩn bị xong chưa lúc này lâm tử câm còn cảm thấy quỷ vương còn rất nhân tính hóa có thể lâm tử câm nói tốt trò chơi bắt đầu chương một trăm bảy mươi mốt Quỷ vương trò chơi phù dâu một chương một trăm bảy mươi mốt ủy vương trò chơi phù dâu một Quỷ vương vừa dứt lời lâm tử câm vị trí hư vô không gian bắt đầu phát sinh biến hóa hát cám bên trong để lộ ra ánh sáng n ư u hòa chậm rãi xuất hiện phong ố c sườn núi loại hình đồ vật hình dáng tại trước mắt n g a y mắt lâm tử câm phát hiện chính mình đứng tại một cái ở nông thôn gian phòng phía trước phóng tầm mắt nhìn tới trước mặt là thành m ả n h thành m ả n h đã chín mọng màu vàng kim lúa mì còn có rất nhiều mắt khác có thể bội thu cây nông nghiệp do thu thổi tới lá cây bay xuống trong đó sen lẫn ở nông thôn đặc thù tươi mát khí tức lúc này chính là hoàng hôn sắp rơi xuống mặt trời vung xuống sau cùng q u a n huy đại đ ị a một mảnh vàng dựng lâm tử câm nhìn trước mắt tất cả có chút n g ố c trệ đây là trò chơi cái này lại cùng thế giới chân thật khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ đây chính là vô số người chơi chỗ mong đợi giả lập c h n h thật chính mình còn trước thời hạn thể nghiệm một cái không biết đây coi là không tính vận khí tốt lâm tử câm cười khổ dạng này ở trong lòng muốn nói ngay tại lúc này sau lưng truyền đến một trận lốp bốp âm thanh lâm tử câm nhìn lại phát hiện là sau lưng gia đình kia tại đất pháo lúc này hắn mới phát hiện sau lưng gian phòng bên trên rắn vào đại, đại thích chữ xem ra lúc này là có người kết hôn a lâm tử câm ngươi tại cái kia làm gì đi và uống rượu a có người chào hỏi một tiếng hắn lâm tử câm n l ẩ g đầu nhìn hắn cũng không nhận ra người kia nhưng tất nhiên đây là một trò chơi khẳng định sẽ có nở đỡ cơ loại hình đồ v ậ có thể nhận biết mình cũng không tính kỳ quái lâm tử câm đi theo người kia đi vào trong phòng một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng mặc đại hồng y tân n ư ơ n g tân lang tại các nơi trúc rượu mọi người chén ảnh g i a o thoa một bộ vui mừng rằng rớp cũng có người thỉnh thoảng cùng lâm tử câm trúc rượu mỗi lần hắn đều là tượng trưng nhấp lên một cái cái kia rượu cùng trong hiện thực rượu không có gì khác nhau đồng dạng cây hầu khẳng định cũng là sẽ say l ò người lâm tử cầm rất bình tĩnh đứng ở một bên khắp nơi quan sát đến quỷ vương nói qua nhiệm vụ gì đó đều là sẽ không nhắc nhở chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi bất quá bây giờ xem ra tất cả bình thường hơn phân nửa liền mang ý nghĩa trận này trò chơi còn không có chính thức bắt đầu cái gọi là nhiệm vụ còn chưa có xuất hiện qua ba lần rượu chư vị tân khách cũng đều ăn đến không sai b i ệ t lắm lúc này sắc trời cũng dần dần tối đi xuống đột nhiên một người mặc câu phục ngược bảng tên bên trên viết phù rể nam nhân đứng ở một cái trên ghế hắn dùng sức p h ù tay chờ mọi người yên tính lại phía sau hắn h ư n g phấn hét lớn kế tiếp lại n ào phủ dâu thời gian vừa dứt lời ở đây các nam nhân hoan hô phía trước còn nho nhã lễ độ các tân khách lúc này đều c h ú t bỏ n g ư ờ i trang lộ ra t h a m luyến b ả n c h ấ t đứng tại năm mới bên cạnh mặc rất váy trắng xinh đẹp nữ h à i nghe lấy các nam nhân cười vang lập tức liền sửng sốt nàng đến cho bằng hữu của mình làm phụ dâu không hề biết còn có một màn này nha nàng mang theo khiếp ý hướng về tân nương nhích lại gần yếu ớt nói cái này liền không cần a tân nương vô vỗ tay của nàng khuyên nhủ không có chuyện gì đây là chúng ta nơi này truyền thống đại gia chính là vui lụa một chút lâm tử c ô n nhữ mày lập tức liền ý thức được đây là trò chơi kịch bản bước mặt d ồn ào phù dâu chuyện này chính là lập phản trước kia nhàm chán thời điểm lâm tử câm cũng chơi qua một chút kịch bản trò chơi muốn xảy ra chuyện gì kịch bản phải có điều tiến triển thời điểm thường thường đều l à như thế cái xáo lộ hắn nghĩ đến muốn đi thử xem nhìn có thể hay không không nhưng kịch bản hướng phía dưới phát triển nói không chừng cũng có thể thông qua hoàn thành cái này trò chơi lúc này cái kia phù dề nhảy xuống ghế đi đến phù dâu bên cạnh cầm năng mạnh khảnh cánh tay liền hướng trong một cái phòng kéo đi đám đàn ông khác nổi lên dỗ dành đi theo sông lên phù dâu trong mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt xin giút đỡ nhìn xem tân nướng có thể cái sau căn bản không có giúp nàng ý tứ ngoài miệng còn nói không có việc gì chỉ là vui lùa một chút loại hình l ờ i nói lâm tử câm bước nhanh đi tới chen vào đám người một tay nắm phù rể bà vai lạnh giọng nói người muốn làm gì phù rể cũng không trả lời thậm chí không có nhìn lâm tử câm một cái liền rất tùy ý đối với lâm tử câm cánh tay phất phất tay lâm tử câm cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự đại lực chuyển đến sau đó cả người hắn cũng bay đi ra là trực tiếp vượt qua đám người bay đến ba mét có hơn địa phương nhưng hắn hạ xuống thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì đau đớn tựa như là bị người nhẹ nhàng để dưới đất sẽ không thụ thương mà vây quanh tại cửa gian phòng đám người cũng không có để ý cái này cực độ không hợp với lẽ thường một màn lâm tử c ô m xem như là minh bạch cái này ở trong game là một cái cố định sự kiện là tất nhiên phát sinh tựa như một chút trò chơi kịch bản thiết lập tại cái nào đó giai đoạn người chơi nhất định phải c ú t máy đến đẩy mạnh kịch bản lúc này liền tính bật h ấ c có khả năng trực tiếp đem cái kia bột dây mất nhưng tiếp xuống kịch bản vẫn là nói người chơi chết tựa như thiết lập tốt chương trình không có cách nào bằng vào sức một mình đi thay đổi rất nhanh gian phòng bên trong truyền đến nữ hài tiếng thét trói t a i còn có những nam nhân kia hèn mọn tiếng cười lâm tử c ô n rất rõ ràng đám người này đang làm gì mau chóng hắn biết đây chỉ là trò chơi nhưng vẫn là lòng có không đ à n h lòng hắn đứng lên còn muốn lại thử một chút kết quả lần này hắn chen đều không chen vào được đám người tựa như một bức tường sắt đ ồ n g dạng lâm tử câm thở dài đành phải từ bỏ đại khái sau mười phút các nam nhân vẫn chưa thỏa mãn thối lùi ra khỏi gian phòng lâm tử câm hướng bên trong nhìn thoáng qua phát hiện nữ hải v á y đã bị xé rách đến không ra bộ dáng nàng ngồi quỳ chân tại trên giường ôm c h â n mềm miệng cưỡng che thân thể tóc loạn cả một đoàn có chút nước nở bên trong trong mắt hoảng hốt lại tràn đầy tuyệt vọng thân lương đi vào phòng trang sờ làm dạng muốn an ủi nữ nữ hải chỉ lạnh như băng nói đi ra tân n ư ơ n g là người còn muốn nói nhiều cái gì nữ hải không lưu tình chút nào đánh gáy nàng lại lần nữa để nàng đi ra tân n ư ơ n g sắc mặt biến đổi giận dữ ra gian phòng còn đóng cửa phòng thế nào nàng không sao chứ có người hỏi tân n ư ơ n g ôm cánh tay nói không có việc gì để nàng yên t ĩ n h một chút l i ề n tốt à chẳng phải sờ lên sao lại không có đem nàng thế nào cần phải như thế à người trong thành chính là g i ả m ồ m tân n ư ơ n g đang nói câu nói này thời điểm đem âm thanh thả rất lớn sợ nữ hải nghe không được đ ồ n dạng hắc hắc đừng nói trong thành bội tử làn ra chính là bóng loáng lại có người nói tiếp lâm tử cầm hiện tại xem như là minh bạch trên thế giới này kinh khủng nhất sự t ì n h cũng không phải là tội ác mà là đối tội ác một loại tuyệt đối dung túng còn có người đứng xem lạnh lùng một số thời khắc còn có thể cắn ngược lại người bị hại một cái loại này thuyết pháp loại này hành động quả thực khiến người g i ậ n sôi nếu là tại trong hiện thực lâm tử cầm đã sớm đem nữ nhân kia cho đánh một trận hắn chuẩn tắc là bất kể đối phương là nam hay là nữ người chỉ cần một khi tìm tới để chính mình yên tâm thoải mái lý do bọn họ liền có thể dứt bỏ đạo đức pháp luật nghe theo dục vọng thay đổi đến không bằng cầm thú thật sự là đáng sợ、à? Trước vương chơi, dâu, 2. 172, quỷ vương chơi dâu, 2. lâm tử r ư c quỷ ư ơ n g trầm ò chơi, câm phù h dâu, Lâm tử mặt nhìn xem mọi người trong lòng cảm thấy rất buồn nôn cũng không h i ể u sinh ra một chút tự trách đồng thời cũng tại cảm t h á n quỷ vương thông qua như thế cái trò chơi quả thực đem nhân tính bên trong ác hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế a dứt bỏ mặt khác cảm xúc không nói lâm tử c ô m hiện tại phải đi quan tâm vấn đề là tiếp xuống chính mình phải làm gì hẳn là làm thứ gì kịch bản hướng đi đã tương đối rõ ràng ồn ào phù dâu chuyện này về sau khẳng định sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền nhưng cho đến trước mắt còn không cách nào biết được cụ thể nhiệm vụ c đột nhiên tại có thể làm, hình như gian chỉ có chờ c á này cái phòng bên trong truyền đến bành một tiếng nông thôn gian phòng cách l âm hiệu quả vốn cũng không phải là rất tốt cho nên lâm tử câm nghe đến rất lên rõ ràng mà thành em này tựa như một cái cái gì chú ngữ đồng dạng nguyên bản còn tại cao đàm luận rộng hi hi ha, ha mọi người không hẹn mà cùng lại âm thanh lâm tử câm quả muốn cười lạnh tất nhiên đều nói như vậy cái kia xác định vững chắc chính là xảy ra chuyện tân lương đi lên trước tính toán giống lâm tử câm phía trước đồng dạng đẩy cửa ra phát hiện cửa bị khóa cứng về sau nàng go cửa một cái têu mấy tiếng nữ hải danh tự không có người trả lời bọn họ lập tức hai mặt nhìn nhau cái này đây là mùi vị gì lúc này tân lang có rún một cái cái mũi có chút buồn bực nói những người khác cũng đi theo người thật đúng là nghe được một cỗ mùi lạ chỉ chốc lát sau trong thôn một cái thợ mổ heo trận mắt lên giống to là mùi màu tươi trong đám người một trận xôn xao thôn trưởng lập tức chào hỏi mấy người trẻ tuổi để bọn họ cân nhắc phá tan thoạt nhìn không chịu nổi một kích cửa gỗ c h ọ n vẹn đụng năm phút đồng hồ mới cho phá tan x u cửa người bởi vì q u á n tính vào vào có cái gì chất lỏng nhỏ ở đầu của bọn hắn bên trên bọn họ theo bản năng nuốt một cái sau đó ngẩng đầu hướng phía trên nhìn tiếng yêu thảm thiết tại trong phòng nổ tung hai người kia lộn nhào vật ra chờ những người khác thấy rõ trong phòng tình huống lại lần nữa nổ tung một trận tiếng thét trói thai nữ h à i chết thắt cổ chết dùng chính là nông thôn buộc chặt lúa mạch cái t r ù n g loại kia dài nhỏ dây gai dây gai treo ở không cao xả ngang bên trên nữ h à i treo ở giữa không trúng dây gai ghìm vào cổ của nàng một cái cao ghế đổ vào bên chân của nàng càng khủng bố hơn chính là nữ h à i tại thắt cổ phía trước dùng một cái dao gọt trái cây cắt hai cánh tay cổ tay động mạch từ trên mặt đất máu tươi có thể phát hiện nữ hải là trước cắt cổ tay lại lên treo hướng xuống theo tay còn không ngừng tuân ra máu tươi huyết dịch đỏ thám nhu Nàng trong ạ i tự sát t phía ư ớ c chỉnh xuyên váy tề á cho ê n n n à hiện t đêm lâm tử câm không cảm giác được cái gì âm khí nhưng tự giác noi cho hắn cô gái này oán khí đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng một tràng máu tanh trả thủ sắc bắt đầu đến đây lâm tử c ô m minh bạch cái này trò chơi nhiệm vụ tại cái này nữ hài hóa thành lệ quỷ trong tay sống sót hoảng sợ về sau những người kia nhất định phải nhận rõ hiện thực hơi bình tĩnh một chút về sau tại thôn trưởng an bài xuống bọn họ đem nữ hài thi thể để xuống sau đó bắt đầu thương lượng đối sách báo cảnh a lâm tử c ô m bất thình lình b ư ớ c lên một câu không thôn trưởng tựa như đừng một cái đạp cái đôi xù lông lên mèo hung ác nhìn chằm chằm lâm tử c ô m không thể báo cảnh người ở chỗ này đều có phần nếu là báo cảnh tất cả mọi người cho hết lâm tử c ô n lại nhìn thấy vừa rồi ồn ào phù dâu thời điểm lão gia hỏa này là chạy trước tiên đúng vậy a không thể báo cảnh không thể báo cảnh tất cả mọi người đang kêu gạo đồng thời đều mang tràn đầy địch gì ánh mắt nhìn chằm chằm lâm tử câm lâm tử câm cười lạnh một tiếng hắn cũng lời cùng những này lờ tờ cờ tranh luận cái gì bọn họ muốn tự chịu diệt vong ai cũng không giúp được bọn hắn thôn trưởng quay đầu nhìn chính mình con dâu hỏi nàng là nơi nào đến thân nương nói bắc kinh bên kia người nhà nàng biết sao tân nương lắc đầu nhà nàng tại bắc kinh chúng ta là tại quảng châu nhận biết chuyện này nàng không cho người trong nhà nói thôn trưởng tự hồ rất hài lòng nhẹ gật đầu trực tiếp mở miệm ra lệnh đến mấy người đem nàng kéo vào trên núi trôn nhưng đem máu làm sạch sẽ, sẽ chuyện này người nào đều đừng nói ra mọi người đáp ứng vẫn thật là chiếu vào thôn trưởng nói xử lý tân n ư ơ n g mấy người múc nước quét ở trong quá trình này nàng còn tại hùng hùng hổ hổ nói lẩm bẩm thật sự là quá keo kiệt thử thật tốt một cái việc vui làm thành tan g sự thật sự quẩy lâm tử c ô n g nghe lấy lời này trong lòng l ử a giận bừng bừng bớt lên lương tâm bị chó ăn đi người đều chết vậy mà đều không có cảm thấy mảy may hay n ấ y còn mẹ nó nói lời trân trọng Quỷ vương trong trò chơi cái này nhất thiết thật là vô cùng muốn ăn đòn a nếu không phải nghĩ đến nờ cờ nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ đã sớm xông đi lên lâm tử câm mang theo kiềm chế tâm tình đi đến ngoài phòng phát hiện chỉ có chân trời còn có một chút ánh sáng hào quang ở chân trời biến thành một đường thẳng tựa như một đầu phân chia thiện ác giới hạn rất nhanh nó liền không tồn tại nữa này triệt để đen lại trôn thi thể người trở về huyết dịch cũng rửa sạch nhưng gian phòng bên trong luôn là tràn ngập một cỗ khí tức âm sâm dù sao người chết người người trong lòng đều có chút tê dại có người đề nghị đi mời trong thôn đạo sĩ đến xem đạo sĩ này họ k hưu tại bọn họ thôn nhiều năm rồi dựa vào cho người chết làm pháp sự xứng qua tại mười dặm tám thôn mặc dù có chút t ê tuổi nhưng không có người biết hắn có hay không bản lĩnh thật sự vừa bắt đầu thôn trưởng không muốn mời nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút trong lòng liền cùng chặn lấy cái gì giống như không thoải mái đồng thời cũng không nhịn được khuyên hay là gọi người đi mời cái kia khâu đạo sĩ lâm tử câm nhắc lên tinh thần đạo sĩ này hẳn là trò chơi kịch bản truyền cơ rất nhanh khâu đạo sĩ bị mời tới tuy nói là đạo sĩ nhưng không có mặc vàng áo dài t r ừ n g năm mươi tuổi bộ dạng dài đến hơi gầy để dâu dê ngược lại là có một ít cao nhân phong phạm hắn đi đến cửa phòng nhìn một chút liền muốn đi vào có thể chân còn đạp ở không khí bên trong liền vội vàng thu về một câu không nói xoay người chạy Trước khâu đạo sĩ không có chạy ra mấy bước liền bị thôn trưởng giữ chặt cái sau hỏi k h i u đạo trưởng ngài chạy cái gì à? khâu đạo sĩ dựng râu trứng mắt nổi giận đùng đùng nói ta chạy cái gì không chạy cho các người trôn cùng a thôn trưởng đám người sắc mặt biến đổi thôn trưởng nắm lây hắn không chịu bùng tay hỏi lời này có ý tứ gì thôn trưởng mặt trở nên t r ắ n g bệnh giải thích chúng ta cái gì đều không có được a khâu đạo sĩ trực tiếp đánh gãy thôn trưởng lời nói ngươi coi ta là người mụ a ta số tuổi là lớn nhưng não còn linh quang đây thôn nói lắp bắp cái này đây đều là tụ bị như thế mắng một lần t h ô n trưởng cũng bị tức giận đến không nhẹ nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói nói đi người muốn bao nhiêu tiền khâu đạo sĩ lại là vừa trừng mắt lớn tiếng ồn ào nói đây không phải là vấn đề tiền cái này sống không được tự tìm cái chết cũng đừng kéo lên ta hôm nay giờ tí các ngươi một cái đều chạy không thoát lâm tử câm giật mình trong lòng lập tức phản ứng lại cái này giờ tí hơn p h â n n ử a chính l à lệ quỷ t r ở về lấy m ạ n g t h ờ i g i a n quỷ v ư ơ n g c ũ n g đã n ó i căn cứ cụ thể nhiệm vụ cũng có thời gian hạn chế giờ tí đoạn thời gian chính là hạn chế khâu đạo sĩ sau khi nói xong xoay người rời đi vội vội vàng vàng tựa hồ đang sợ thứ gì thôn trưởng trên mặt không nhịn được đối với khâu đạo sĩ bóng lưng mắng ngươi liền một thần côn lao tử cũng không phải bị do lớn khâu đạo sĩ không có lại để ý tới hắn tự mình đi lâm tử cầm vội vàng đuổi theo giữ chặt cánh tay của hắn khẩn thiết nói phiền phước đạo trưởng mau cứu ta ta cái gì cũng không có làm lâm tử cầm có khả năng nhìn ra đạo sĩ này tuyệt đối là có thật có thể chịu dù sao xảy ra chuyện thời điểm hắn căn bản không ở tại chỗ hắn tới đây nhìn mấy lần liền minh bạch phát sinh cái gì hắn tại cái này chàng trò chơi bên trong tuyệt đối là cái người tài ba còn nữa quỷ vương cũng nhắc nhở qua lâm tử cầm không thể dựa theo ngày trước phương pháp tới đối phó cái này trong trò chơi quỷ vật đạo sĩ kia nhân vật này khẳng định là hắn có thể hay không thông quan mấu chốt khâu đạo sĩ dừng bước trên giới quan sát một chút lâm tử cầm phát hiện đối phương mặc dù là đang cầu cứu nhưng không có thể hiện ra cái gì hoảng hốt cùng bối rối cũng từ trong mắt của hắn nhìn ra một chút chính khí hắn không có thô bạo hất ra lâm tử cầm tay mà là vỗ nhẹ ngựa khí tương đối hòa h i nói muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình người khác là không thể rút nói xong tựa như tại cảm khái cái gì đồng dạng còn khẽ ngẩm đầu nhìn một chút nơi xa lâm tử cầm theo nàng ánh mắt nhìn sang phát hiện bên kia có một ngọn núi bởi vì sắc trời q u á tối thấy không rõ phía trên có cái gì nhưng vẫn là có khả năng phân biệt ra có một đầu lốn lượn đường lên núi khâu đạo sĩ xoay người hướng phía trước vừa đi vừa nói tiểu huynh đệ tự giải quyết cho t ố t ta lâm tử câm ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên người hắn thời điểm thấy được trên người hắn rơi xuống cái thứ gì lâm tử câm tiến lên đem vật kia cho nhặt lên nhìn kỹ phát hiện đúng là một tấm cùng chính mình t h ư ờ n g họa cái chủng loại kia đồng dạng nhưng tại nơi này nhất định có thể sinh ra càng thật lớn hơn hiệu quả hắn cầm đầu muốn nói một tiếng cảm ơn lại phát hiện cái kia khâu đạo sĩ đã không thấy bóng người lâm tử c ô m n ắ m chặt về tới gian phòng phía trước thôn trưởng đám người còn tại đang tức giận lâm tử c ô m cũng mặc kệ bọn hắn hiện tại là tâm tình gì chỉ chỉ vừa rồi đạo sĩ nhìn qua ngọn núi kia hỏi ngọn núi kia bên trên có cái gì một người trong đó hồi đáp trên núi có một cái quan tâm yếu nhưng tầm mười năm phía trước liền phá hiện tại chỉ có một ít gô giá đỡ lâm tử c ô m nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp hướng về trên núi đi đến ha ha ngươi làm gì sợ quỷ a chúng ta như thế nhiều người sợ cái gì thôn trưởng dễ ước nói lâm tử c ô n quay đầu lại lạnh lùng nói có đôi khi vô tri không phải vô tội mà là ngu xuẩn t h ô n trưởng hư lệnh một tiếng còn muốn nói nhiều cái gì lâm tử câm không có lại để ý tới hắn hướng trên núi đi đến đi đi lâm tử câm đột nhiên toát ra một cái muốn nhìn thời gian suy nghĩ liền theo bản năng đưa tay sờ sờ túi quần thật đúng là mò tới điện thoại hắn đem điện thoại mò ra có điện nhưng không có tín hiệu những này đều không trọng yếu hắn điểm tại về phần thời gian không biết có phải hay không là bởi vì trò chơi thiết lập nguyên nhân thời gian trôi qua so thể nghiệm đến phải nhanh một chút trên điện thoại biểu thị chính là mười giờ tối năm mươi dựa theo quỷ vương nói vào trò chơi phía sau liền tương đương với cùng ngoại bộ hiện thực thời gian ngăn cách rơi nhưng đi tới thế giới trò chơi phía sau thời gian còn là sẽ đi căn cứ mặt trời lặn thời gian cùng thời kỳ đến xem hiện tại thời gian cũng kém không nhiều sai sót sẽ không quá lớn giờ tí chỉ là mười một giờ đến một giờ sáng cái này hai giờ mắt thấy là phải đến mười một giờ nhất định phải nắm chặt thời gian lâm tử câm cất ký điện thoại bước nhanh hơn ngọn núi này so thoạt nhìn muốn khó bỏ rất nhiều đường nhỏ rất dốc bỏ dậy tương đối tốn sức hai bên đường có rất nhiều cao ngất cỏ dại đi che, che chắn ngăn rất có lực cản bất quá còn tốt mặc dù quỷ đạo thuật pháp không thể dùng nhưng thể lực những này vẫn là đầu đ ô i ngọn ngọn tại đầu này đường núi đối lâm tử câm độ khó cũng không tính lớn chỉ là mắt thấy giờ tí thời gian một chút xíu tới gần lâm tử câm trong lòng hơi có chút gấp gáp liền đem trong tay nắm thật chặt hy vọng còn kịp lâm tử câm tốc độ lại tăng nhanh một chút nhưng dù sao cũng là lên núi xa xa không đạt tới bước đi như bay trình độ bất kể như thế nào đều sẽ lãng phí hết không ít thời gian có thể cái này trò chơi chính là như vậy để lâm tử câm cái này người chơi rơi vào tương đối cấp bách trạng thái dạng này trò chơi thể nghiệm hiệu quả sẽ tốt hơn đương nhiên đây là mất tại đây là cái chân chính trên ý nghĩa trò chơi điều kiện tiên quyết mới có thể nói như vậy suy nghĩ một chút nếu là không làm được nhiệm vụ liền sẽ bị nhốt tại chỗ không thấy mặt trời cả một đời cho dù ai đều sẽ g ấ p g á p cuối cùng đang l i ề u đem hết toàn lực sau 20 phút lâm tử công đi tới đỉnh núi đỉnh núi là một ngày rộng lớn bằng p h ẳ n g địa thế xin h chút cỏ dại nhưng không nhiều cũng không cao bất quá lần đầu tiên nhìn sang thời điểm cũng không có phát hiện cái gì quan tâm miếu nhìn kỹ một chút mới phát hiện tại chỗ xa vô cùng có cái kiến trúc nhỏ bóng tối đây cũng là cái này đỉnh núi một cái duy nhất có chút kiến trúc dáng r ấ p đ ồ v ậ t mắt liếc một cái đại khái phải có gần tới ba trăm mét khoảng cách lâm tử c ô m thở dài nghị thẩm thật sự là dày vào người a mở ra chân liền muốn hướng bên kia chạy tới thời điểm lâm tử c ô m đột nhiên dừng lại hắn cảm nhận được có cái gì không đúng Trưng 174, quỷ vương cho chơi, dâu, 4. Trưng 174, quỷ vương quỷ dâu, chơi, cho phù đầu tiên là có khả năng rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh bốn phía nhiệt độ thay đổi thấp thổi tới một trận gió cùng mùa đông đông bắt như gió thổi tới thân thể bên trên cùng lưỡi dao cạo giống như sau đó lâm tử cầm tựa hồ nhìn thấy bốn phía nhiều một chút hát vụ loại hình đồ vật nhưng ban đêm lúc đầu cũng liền đen đến đáng sợ trên trời hiện đầy mây đen không có trang lượng tinh sao cho nên cũng không dám khẳng định xung quanh đến cùng có hay không xuất hiện hát vụ tương đối khó chịu chính là ngày trước lâm tử cầm tương quan kinh nghiệm phong phú tại chỗ này căn bản không có tác dụng gì hắn đã không cảm giác được c ơ khí cũng không có nắm chắc có khả năng ứng phó lệ quỷ lâm tử cầy ra điện th đã mười một giờ qua thời gian đến lúc này cũng kém không nhiều thuận tiện mở ra điện thoại đèn thờ lát nhờ vào đó c h i ế u sáng muốn tiếp tục đi tới nhưng hắn dùng di động chiếu một cái phát hiện trên mặt đất hiện lên từng đoàn từng đoàn sương mù màu trắng không quy luật khắp nơi đều là tiếp lấy không khí bên trong bắt đầu bao phủ lên sương mù tối tăm mở mịt một mảnh nguyên bản liền không quá thấy rõ quan tâm miếu thay đổi đến càng thêm mơ hồ theo sương mù dần dần tăng thêm một điểm cuối cùng hình dáng đều nhìn không thấy lâm tử câm chỉ có thể ghi nhớ một cái đại khái phương hướng cùng lúc đó chân núi trong thôn truyền đến từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm bắt đầu lâm tử câm nhẹ d những này giữa tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ thân thể bị xé nước âm thanh huyết dịch c u ầ n c u ộ n mà c h ả y âm thanh những âm thanh này tụ cùng một chỗ tựa hồ biến thành một khúc mỹ diệu hòa âm huyết đục là phổ c ứ u hận là khúc không cần nghĩ hiện tại chân núi nhất định là một mảnh tu la tràng nhưng lâm tử câm chẳng những không có cảm thấy tàn nhẫn ngược lại còn có loại tương đối vui sướng cảm giác nghĩ đến t ô n trưởng tân lương tân lang tại nhìn thấy nữ hài biến thành lệ quỷ xuất hiện lần nữa lại trước mặt bọn hắn thời điểm biểu hiện ra biểu lộ hắn đã cảm thấy hạ giận thiệt ác có đầu cuối cùng cũng có báo sao đây chính là nhân quả nghe đến những âm thanh này mặc dù cảm thấy làm tốt lắm, có thể không có c ư ờ i trên nỗi đau của người khác hắn rất rõ ràng chờ lệ quỷ giải quyết đi chân núi những người kia lệ quỷ đối phó chính là chính hắn cứ việc hắn cũng không có làm gì nhưng cái này dù sao cũng là một trò chơi hắn là một cái người chơi lợi bột mục đích cuối cùng nhất không phải liền là tiêu diệt người chơi sao cho nên mau chóng chạy tới cái k i a cũ nát quan â m miếu mới là vương đạo không biết có phải hay không là bởi vì nổi x ư ơ n g mù quan hệ lâm tử câm cảm giác được dưới chân mình thay đổi đến vô cùng s e n s ệ t liền tại trong nước chạy đồng dạng mặc dù kém xa ở trong nước có lớn như vậy lự cản nhưng cũng giảm bớt lâm tử câm tốc độ nhưng g bằng u y ê trên n bản ở trên đất bằng tốc t độ có ể tăng nhanh rất nhanh nhiều, này lại bởi vì cái vì ơ mù điểm quan sai cũng lên núi thời điểm tốc độ không hệ, thời tốc leo độ bất lắm, mà còn cũng vô cùng mệt mỏi. còn cũng cùng Nhưng vô b kể như thế nào lâm tử c ô m là một khắc không dám dừng lại thêm kìm nén một hơi toàn lực hướng quan âm miếu chạy đi đại khái chạy chừng hai trăm h thước chân núi tiếng têu thảm thiết im bặt mà d ừ n g cái này cũng liền mang ý nghĩa chân núi đồ s á t đã kết thúc lệ quỷ mục tiêu tiếp theo chính là lâm tử c ô n lâm tử c ô n căng thẳng trong lòng thần tốc chạy đồng thời lại luôn cảm thấy sau lưng có cái gì nguy hiểm liền không ngừng nghiêng đầu đi nhìn chạy một khoảng cách lệ quỷ còn chưa có xuất hiện lâm tử c ô n cũng liền không quay đầu lại hết sức chuyên c h ú chạy chỉ cần đến quan tâm i ế u tất cả đều dễ nói chuyện mà vừa lúc này một cái thân ảnh màu đỏ ngỏm trôi giặt đến lâm tử câm phía trên đây chính là cái kia phù dâu nữ h à i nhưng lúc này rốt cuộc nhìn không ra nàng xinh đẹp xinh đẹp nàng trong đôi mắt tràn đầy trang nhân phía trên lại vải tiêu máu đỏ ngũ quan sớm đã vặn vẹo biến hình dữ tợn đáng sợ trên cổ có một đầu sâu sắc vết dây hẳn hai cổ tay miệng vết thương còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống máu tươi bất quá huyết dịch không còn là diễm hồng sắc mà là màu đen hai tay cũng sinh ra thật dài lợi trảo trên thân váy trắng bên trên lại nhiều rất nhiều má còn có bất quá tốt tại lâm tử câm có được vô cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lâm tử câm cũng ý thức được nguy hiểm tư duy không có trải qua suy nghĩ hắn liền phản ứng lại thân thể đột nhiên hướng bên cạnh rời một cái cái này mới khó khăn l â m tránh đi yếu hại nhưng lệ quỷ lợi chảo vẫn là thành công rơi vào lâm tử câm sau lưng s o á n một tiếng chính là năm đầu sâu đủ thấy xương vết máu cũng bởi vì l ự c đ ẩ y lâm tử câm hướng phía trước đánh tới một cái tay bên trong cầm điện thoại cũng bay đi ra bất quá lá bùa kia còn nắm thật chặt tại trong tay phía sau kịch liệt đau nhức kém chút để lâm tử câm trực tiếp n g ấ t đi tốt tại hắn nghị lực thật là kinh người cứ thế mà chịu đựng không phải vậy chỉ còn nước chờ chết cái này quỷ trò chơi liền đau nhức cảm giác đều như thế chân thật hiện tại lâm tử câm hoài nghi chính mình nếu là không có thông quan trò chơi sẽ không tại trong quan tài bị đóng lại cả một đời mà là trực tiếp chết、đi. lúc này không kịp kiểm tra vết thương lâm tử câm bị đánh trúng bên trong thuận thế hướng phía trước xê dịch một điểm mà phía trước một giây trở vị trí xuất hiện lần nữa một cái lợi chảo cái này lệ quỷ tốc độ nhanh đến kinh người nghiêm chỉnh mà nói nó hiện tại cũng tính toán không phải bên trên quỷ quả thực chính là các loại lợi hại quỷ vật kết hợp thể a còn tốt loại này kinh dị đồ vật cũng chỉ có thể tồn tại tại quỷ vương nao động trò chơi bên trong muốn thả trong hiện thực nhất định có thể thai hỏa một phương lệ quỷ công kích trước mắt là tới lâm tử câm trở mình thuận lợi mặt hướng lệ quỷ lệ quỷ rít lên một tiếng trên thân huyết vụ bao phủ dùng máu thay thế màu đen đồng khí dạng này lộ ra càng thêm là cường đại cùng làm người ta sợ hãi lệ quỷ lại lần nữa đánh tới tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh lâm tử câm hiện tại có thể làm chính là cầm trong tay phụ chú ném ra chỉ mong cái này phụ chú thật sự hữu hiệu quả. phù chú rời tay thời điểm lâm tử câm cũng nhắm mắt lại nếu là vô dụng hắn cũng không muốn tận mắt nhìn thấy cặp tiên lợi trào gần sắt trước mặt nhưng sự thật chứng minh cái kia khâu đạo sĩ là cực kỳ đáng tin cậy hắn lưu lại cái kia một đạo phụ chú dính vào lệ quỷ trên quần áo lúc bạo phát ra một đạo mánh liệt ánh sáng màu vàng lệ quỷ hét lên một tiếng công kích bị đánh g lúc này lâm tử c ô m cũng mở hai mắt ra có khả năng nhìn thấy lệ quỷ bay ra khoảng cách rất xa có lẽ rơi vào chân núi đi đạo phù này uy lực như thế lớn đạo sĩ kia có lẽ có thể ứng phó được cái này lệ quỷ đến mức hắn vì cái gì muốn chạy vậy thì phải hỏi quỷ vương trò chơi thiết l ậ p lâm tử c ô m không dám lãng phí thời gian g i ã y ruột lấy bỏ lên một bên bước nhanh hướng quan âm miếu chạy đi một bên sờ lên sau l ư n g vết thương mò tới một tay máu động một cái chính là bức r ứ t đau lâm tử c ô m cẳng hắn rằng mồ hôi trên đầu hào rơi xuống cùng trời mưa giống như hắn g ử i một cái chính mình máu còn tốt lệ quỷ trên móng vớt không có độc lệ quỷ còn không có đổi trở về. hắn ngẩng đầu nhìn cái tia cũ nát miếu nhỏ đã gần đến ở trước mắt t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm quỷ vương trò chơi p h ù dâu xong t r ư ơ n g một trăm bảy mươi lăm quỷ vương trò chơi p h ù dâu xong lâm tử câm nhìn thấy hy vọng tựa hồ phía sau vết thương cũng không có đau đớn như vậy chạy tốc độ cũng tăng nhanh không ít tại trong thời gian rất ngắn vọt vào cái này cũ nát quan âm miếu dùng cũ nát đến hình dung đều cảm thấy là đánh giá cao nếu không phải chính diện xác thực còn có một cái không hoàn c h ỉ n h quan âm bồ tát giống lâm tử câm khẳng định sẽ cho rằng nơi này chính là một đống phòng ốc phế tích gian phòng đỉnh chóc trên cơ bản là hoàn toàn mỗi ngày chỉ có mấy cây cây gỗ miễn cốc tre phía dưới chỉ có mấy cây đáng thương cột gỗ chống đỡ còn bị nước mưa hụ thực hơn phân nửa thoạt nhìn yếu đuối có loại lúc nào cũng có thể sụp xuống cảm giác lâm tử câm mặc dù gấp nhưng còn tương đối tỉnh táo hắn rất rõ ràng ở loại địa phương này khẳng định có cùng hoàn cảnh lớn không phù hợp đồ vật mà vật kia chính là trận này trò chơi thông quan mấu chốt lâm tử câm ánh mắt thần tốc tại quan âm miếu mỗi một chỗ rút tẩu cái này quan âm miếu không lớn bất quá tầm mười m đồng thời lâm tử câm cũng nghĩ đến vật kia có lẽ sẽ không quá khó tìm sẽ không giấu ở cái gì nhìn không thấy địa phương ủy vương cũng đã nói tr cho nên hiện tại lâm tử câm đem tìm kiếm mục tiêu chủ yếu đặt ở mắt có thể nhìn thấy địa phương ôm dạng này tìm phương thức tốc độ liền sẽ tăng nhanh không ít ít nhất sẽ không giống một cái con rồi không đầu đồng dạng rất nhanh lâm tử câm tại một cái con vẹo án đài bên trên phát hiện một kiện cùng quan â m miếu không hợp nhau đồ vật cái k i a thoạt nhìn là một quyển sách tương đối dễ thấy bày ra tại nơi đó quyển sách k i a thoạt nhìn rất hoàn chỉnh không có giống vật phẩm khác tại thời gian tàn phá bên dưới thay đổi đến không hoàn chỉnh đồng thời trên sách vậy mà một điểm cho bụi đều không có sách sẽ giống một bản mới từ tiệm sách mua đến sách mới thứ này phù hợp lâm tử câm tất cả suy đoán chính là nó lâm tử c ô m trong lòng vui mừng bước nhanh về phía trước liền tại muốn cầm tới sách thời điểm một trận rét lạnh thấu xương gió lớn thổi vào đem quyển sách k i a thổi tới đại khái hơn hai mét địa phương cùng lúc đó nơi xa truyền đến cả đời tràn đầy lệ khí chói thai thét lên mặc dù âm thanh nghe lấy rất xa nhưng cũng liền tại cái này thời gian trong nháy mắt lệ quỷ đã vọt tới phụ cận nó bị phụ c h ú đánh trúng phía sau tựa hồ lại trở nên cường đại mấy phần trên mặt đều hiện đầy g â n xanh móng luốt đều muốn bể trên mấy phần lâm tử c ô n tại sách bị gió thổi đi thời điểm lâm tử c ô n không dám một tia lưu lại hướng thẳng đến sách vợ rơi xuống đất địa phương đánh tới. cho nên lâm tử câm vội vàng mở ra trang tên sách lấy lại tinh thần đi nhìn xem trải qua bên trong văn tự lớn tiếng lắm đọc trải qua bên trong văn tự đồng dạng tối nghĩa khó hiểu nhưng tại đi theo diệp vân tu thời điểm có chuyên môn dạy hắn phân biệt kinh văn bên trong văn tự liền tính hiện tại cho một bản phá văn hắn cũng có thể đọc lên đến một bộ phận vào lúc này lệ quỷ lợi chảo đã hoàn toàn dán vào lâm tử câm ra đầu chỉ cần tại tiến lên mấy phần liền có thể muốn lâm tử câm mệnh nhưng tại hắn đọc c h ầ m ra phật kinh thời điểm lệ quỷ liền cũng không còn cách nào tiến lên một phần lâm tử câm không sợ chút nào ngầm đầu mở to mắt cùng lệ quỷ cặp k i a đáng sợ xem thường nhìn nhau lâm tử câm nhớ tới địa tạng bô t á t vốn nguyện kinh nội dung chỉ cần hắn nâng quyển sách này liền có thể sinh ra cường đại hiệu quả lệ quỷ giống như là bị làm định thân phù đồng dạng duy trì nguyên bản tư thế không n ú c n í c h theo phật kinh chậm rãi niệm đến phía sau lâm tử câm trên thân tản ra một cỗ màu vàng kim n u hòa ấm áp tia sáng đương nhiên cái này n u hòa ấm á cỗ này tia sang chính là một cái đại sắc khí chỉ nghe nó kêu t h ả m một tiếng giống như là bị thiêu đốt đồng dạng ra trên người tường khối rơi lộ ra nướng khét đồng dạng huyết n h ụ tiếp lấy nó bị phật lực đánh bay ra ngoài đánh vào quan âm miếu tường bên trên mặc dù nó nên tính là quỷ hồn trạng thái nhưng vẫn là r ắ n r ắ n chắc chắc đập đi lên quan âm miếu một trận lắc lư bên trên cây gỗ không ngừng rơi xuống lâm tử câm đình chỉ tụ n g kinh bước nhanh chạy ra ngoài chân sau vừa rời đi quan âm miếu liền ầm vang nga xuống t r i ệ để biến thành một vùng phế tích đồng thời nâng lên một mảng lớn cho bụi trong không khí tản ra một cô nấm mốc mùi thối mượn mảng lớn cho bụi lệ quỷ lại lần nữa đánh g i ế t đi qua lâm tử câm một mực duy trì tuyệt đối cảnh giác để phòng chiêu này đâu tại lệ quỷ còn không có bổ nhào vào phụ cận lâm tử câm liền tiếp tục niệm lên phật kinh lần này trong tay bản kia phật kinh trực tiếp sáng lên tia sáng mà lệ quỷ đụng phải tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng làn da rơi bộ phận trực tiếp hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán tại không khí bên trong xem ra không bao lâu lệ quỷ liền sẽ hôi phi yên diệt làm lâm tử、câm、cầm tới bản này phật kinh thời điểm thế cục liền bị triệt để xoay chuyển lại có thể nói là đứng ở thế bất bại thông quan chỉ là vấn đề thời gian Lúc nhưng à y Lâm t Câm c sự thật chứng minh lâm tử câm là nghĩ đến quá ngây tơ lệ quỷ đều đã bị thương thành cái dạng kia nhưng chỉ có hơi chậm lại một hơi lại không chút do dự vật lên tựa như không biết trong tay đối phương có song khắt chính mình thần khí đồng dạng rơi vào đường cùng lâm tử c ô m đành phải tiếp tục nghiệm tụng lên phụ trú xem ra tại quỷ vương trò chơi bên trong lòng thương hại cũng không có nổi chút tác dụng nào nói chắn g ra lệ quỷ chính là một cái chương trình mục tiêu cuối cùng của nó chính là giết chết lâm tử c ô m bất kỳ tình huống gì cũng không thể sửa chữa cái này một cố định chương trình mà tương ứng lâm tử c ô m cũng chỉ có giết nó mới có thể rời đi nơi này lâm tử c ô m suy nghĩ minh bạch đạo lý này lần này không có lại dừng lại nghiệm tụng phật kinh tốc độ cũng tăng nhanh không tốt lệ quỷ làn ra khối lớn, khối lớn rụng xuống sau đó hóa thành cùng loại giấy diêm đốt qua cho tàn thân thể của nó bắt đầu từ từ chia giải tựa như một khối tại lớn mặt trời phía dưới kem ly đồng dạng một bên hỏa tan một bên biến thành từng mảnh nhỏ cho tàn những cái kia cho tàn tựa như từng cái tại trên không bay múa màu đen hồ điệp tràn đầy kỳ dị mỹ cảm thế gian tất cả cuối cùng rồi sẽ tiêu vong giờ khác này thiện ác đều đem bị vùi vào phân mộ nhưng ác sẽ v i n h viễn bị mọi người sở thoả khí thiện lương cuối cùng rồi sẽ, sẽ bị người khắc ghi lệ quỷ triệt để hóa thành cho tàn lâm tử câm khép lại phật kinh nhẹ nhàng để dưới đất sau đó hai tay chấp lại đối với lệ quỷ phía trước vị trí sâu sắc bái một cái trong miệm nhẹ nhàng thì thầm nam mô a di đà phật lúc này trời có chút sáng lên chân trời xuất hiện một đạo hạ quang cùng một tòa núi cao đem đối ứng vì vậy ngày đó mỹ lệ thẳng tắp xuất hiện lần nữa Trưng trò trưng trò vương vương căn căn 176, 1, 176, quỷ quỷ chơi, chơi, hộ, hộ, không gian bắt đầu v ạ n mẹo miếu hoang phế tích ngọn núi chân núi thôn tràng đều biến thành từng đầu v ạ n vẹo đường c o n g sau đó những hình ảnh này bắt đầu t ă n g rã giống vỡ vụn thủy tinh đồng dạng từng mảnh nhỏ sụp đổ mấy phút về sau lâm tử câm một lần nữa về tới cái kia tuyệt đối h á m hư vô không gian lâm tử c ô m đầu tiên cảm nhận được chính là thân thể khôi phục bởi vì vận động dữ dội mà tạo thành không còn chút sức lực nào cảm giác nháy mắt biến mất hầu như không còn mà càng thêm thần kỳ chính là phía sau cũng không có lại chuyển đến bất luận cái gì đ a u ý lâm tử c ô m đưa tay sờ sờ đừng nói vết thương thật lớn liền ý phục đều là hoàn hoàn chính chính trở lại nơi này thời điểm lâm tử c ô m nháy mắt liền khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong hiện tại hồi tưởng lại vừa rồi kinh lịch tất cả tựa như một giấc mộng đồng dạng nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cái k i k c ũ n g đều là chân thật tồn tại lâm tử c ô n không có gấp cùng quỷ vương nói chuy ủy vương trò chơi là căn cứ vào hiện thực hiện tại trung quốc các nơi s á t thực tồn tại ồn ào phù dâu loại hình nghĩ lung tung đây không phải là tập t ụ mà là phong tục cổ hủ tựa như trong trò chơi khâu đạo sĩ nói tới đồng dạng đây chính là một cái cho chính mình đùa nghịch lưu manh tìm đến mở cớ kỳ thật nhắc tới hiện thực so trong trò chơi nhìn thấy mà giật mình rất nhiều những cái kia nhận đến khi dễ nữ hải phần lớn sẽ không tự sát mà là lựa chọn nén giận ở trong lòng lưu lại ám ảnh càng sẽ không biến thành lệ quỷ đại sát tứ phương hiện thực vô luận như thế nào đều muốn tàn khốc rất nhiều còn có những cái kia ồn ào tân lang ồn ào công công bà bà hình ảnh quả thực không cách nào nhìn thẳng Chúng ta dân tộc văn minh đã có minh hơn năm, không những thấp Không thoạt nhìn thuận nha. dân văn năm, nên tồn tại những này ta tại vật. Không sai, thuật nhìn rất sai, kém lợi đã đồ quỷ vương âm thanh tạ i cái này p h i ế n không gian bên trong vang lên lâm tử c ô m tử trong trầm tư lấy lại tinh thần dùng nói đùa ngựa khí nói quỷ vương đại nhân lão nhân gia ngài có lại dương gian phát triển tính bằng sao dùng với một mình sáng tạo trò chơi khẳng định là có thể phát đại tài ta đ ố i tiền không có hứng thú quỷ vương tựa hồ không có cái gì tế bào hài hước lâm tử công i a n g tay ra nói tốt t vậy ta hiện tại cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ có thể để cho ta rời đi nơi này sao quỷ vương đơn giản sáng tỏ hồi đáp không cần lâm tử câm n là người hỏi phía trước không phải đã nói rồi sao quỷ vương nói nói là tốt ta chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ta phía trước nói một chút lời nói sao ta còn nói chính là mấy cái trò chơi mà không phải một cái trò chơi lâm tử câm trong lúc nhất thời im lặng luôn cảm giác cái này quỷ vương có chút vô lại cảm giác bất quá cái này cũng không có cách nào đây là tại nhân gia quỷ vương địa bàn bên trong những chuyện này còn không phải nó định đoạn lâm tử câm vô cùng rõ ràng chính mình thực lực căn bản không có cùng quỷ vương khiêu chiến có thể lâm tử câm thở g i i tốt ta ngươi là lão đại ngươi nói cái gì chính là cái đó a hiện tại ta chỉ muốn hỏi thăm vấn đề nếu là ở trong game tử vong ta có thể hay không thật tử vong quỷ vương nói sẽ không sẽ chỉ về tới đây lâm tử cầm nhẹ gật đầu quỷ vương nói như vậy hắn liền yên tâm ân còn muốn hỏi một chút cái này trò chơi kết thúc phía sau trong hiện thực trải qua bao lâu quỷ vương giản lược nói ba mươi sáu giây lâm tử cầm vốn là muốn tính một cái trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian tỷ lệ nhưng phát hiện trong trò chơi tựa hồ không có thời gian cái này khái niệm tại bị lệ quỷ truy đuổi đến diện trừ b ọ lệ quỷ trong quá trình này tự thân thể nghiệm nhiều lắm là không cao hơn một giờ nhưng tại trở lại cái này không gian phía trước lâm tử câm phát hiện trời đều muốn sáng lên cho nên căn bản là không có cách đi tính toán bất quá ở trong game tiêu tốn thời gian vẫn tương đối ít điểm này cũng còn có thể tiếp thu vậy liền không lãng phí thời gian đi chúng ta mau chóng bắt đầu lâm tử câm thở ra một hơi nói Quỷ vương nói t ố t trải qua một cuộc trò chơi ngươi cũng có thể nắm giữ một chút kinh nghiệm nhanh chú ý hạng mục vẫn là cái k i a ba điểm vậy thì bắt đầu trận thứ hai trò chơi à chuẩn bị xong chưa lâm tử câm gật đầu nói không có vấn đề lần này tiến vào trò chơi không có giống lần thứ nhất như thế xuất hiện không gian thay thế chậm biến hóa mà là trong n h y mắt lâm tử câm liền đi tới một cái tình cảnh trực tiếp lược bất rơi một cái tuần hoàn tiến dần quá trình mà còn lần này không có lại xuất hiện như lần thứ nhất sân chơi cảnh những cái kia còn tương đối xinh đẹp phong cảnh lâm tử câm đi tới một cái phòng hẳn là một cái gian phòng phòng khách có ba cái gian phòng thoạt nhìn hẳn là một cái ba căn phòng chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc lâm tử câm còn bất thình lình bị dọa một đầu trước mặt hắn nằm ba người nói đúng ra hẳn là ba bộ thi thể một nam hai nữ nam cùng trong đó một cái nữ đều là trung niên răng dấp mà đổi thành một cái nữ thoạt nhìn còn rất trẻ bất quá hai mươi tuổi còn có thể xưng là thiếu nữ trên người bọn họ tất cả đều là lỗ máu phụ nữ trung niên trên cổ có một đầu thật dài vết thương khí quản cùng xương cổ đều lộ ra h i ệ n nhiên là bị cắt tiết h h ậ u máu tươi d i i đầy đ ấ y đất làm cho khắp nơi đều là ba cái người trưởng thành huyết dịch nhiều đến q u o a trường lâm tử câm chỗ đứng tựa hồ cũng đã là một mảnh vũng máu t h ờ i quan sát hiện trường phía sau lâm tử câm mới đột nhiên giật mình trong tay mình vậy mà cầm một cái lơi ư rộng đ a o nhọn đ a o nhọn phía trên còn không ngừng đến hướng phía dưới nhỏ xuống máu tươi nhất là làm người ta sợ hay chính là trên người mình vậy mà cũng mang theo nồng đậm máu tươi huyết dịch xuyên thấu qua y phục sền sệt dính vào trên da khả năng là bởi vì trò chơi thể nghiệm chỉ hoãn nguyên nhân lâm tử c ô m hiện tại mới phát hiện chuyện này lâm tử c ô m lập tức liền m ộ t b ư ớ c chẳng lẽ lần này trò chơi là đem chính mình thiết lập thành một cái tội phạm giết người chờ hơi tỉnh táo một điểm phía sau lâm tử c ô m suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn không phải là dạng này giống như vậy cầm đao vết máu khắp người tình cảnh tại rất nhiều phim bên trong đều có thể nhìn thấy bình thường mà nói tình huống như vậy hơn phân nửa là bị người hãm hại sau đó bị mọi người hiểu lầm cho nên nói lần này cái này trò chơi nhiệm vụ chính là tìm tới giết chết ba người này hung thủ sao t ứ ta lâm tử c ô n nhìn xem cái này thảm không nỡ nhìn hiện trường suy nghĩ muốn hay không báo cảnh nhưng lập tức liền nghĩ đến ở trong đêm điện thoại của mình là không có bất kỳ cái gì tín hiệu vì vậy hắn trong phòng đi một vòng cũng không có phát hiện điện thoại riêng loại hình đồ vật dạng này xem ra báo cảnh ý nghĩ này là không thể thực hiện được thông qua phủ dâu cái kia trò chơi kinh nghiệm đến xem rất nhiều thứ đến theo kịch bản phát triển mới có thể tiếp xúc đến nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình hắn cùng ba cái người chết liền cái nở đỡ cờ đều không có điểm này liền tương đối n h á o tâm có loại hai mắt sờ một cái mù cảm giác không biết hẳn là làm thứ gì vẫn là xem trước một chút phòng này a nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì lâm tử câm lầm bầm lầu đầu nói hắn cây đao tùy ý ném xuống đất mang theo một thân máu tươi khắp nơi đi lại cái này phòng khách không có cái gì đặc thù trang trí cũng tương đối đồng dạng cùng người bình thường không có khác nhau nhìn một vòng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù hắn liền chuẩn bị đi ba cái kia gian phòng nhìn xem t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy quỷ vương trò chơi căn hộ hai chương một trăm bảy mươi bảy quỷ vương trò chơi căn hộ hai lâm tử câm cái thứ nhất đi vào chính là bên trái nhất gian phòng kia cái này phòng ngủ rất lớn có một m tám giường lớn có bàn làm việc có cỡ lớn tủ quần áo có các loại bồn hoa còn có một cái giá sách lớn trang trí cũng không tệ lắm trên tủ đầu giường trưng bày một cái khung hình khảm nạm ở bên trong bức ảnh là một đôi trung niên nam nữ mặc dù phía ngoài thi thể bởi vì quá nhiều vết máu thấy không rõ lắm tướng mạo nhưng từ hình thể phương diện đến xem là có thể cùng bức ảnh đủ ăn khớp bên trên cũng chính là nói chuyện này đối với trung niên nam nữ chính là cái nhà này nam nữ chính người bọn họ vì sao lại bị giết chết là vào phòng ăn cướp sao nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đối trong phòng trừ bày ra thi thể một cái kia địa phương mặt khác đều tương đối sạch sẽ gọn gàng nếu như là ăn cướp có lẽ bị lật đến lộn xộn mới đối nghĩ như vậy lâm tử câm mở ra cái thứ hai cửa phòng vừa mở cửa một cỗ mùi thơm liền đập vào mặt lâm tử câm nhìn kỹ một chút gian phòng này s ắ p thái có màu hồng phấn có rất nhiều bút bê bé con trên mặt đất trải lên một tầng màu hồng phấn thảm trên vách tường cũng dán vào màu ấm giấy d á n tưởng trên mặt bàn bày đầy bình bình lọ lọ đều là một chút đồ trang điểm góc bên trái thông minh có một khung dương cầm diện tích của gian phòng này mặc dù muốn so đệ nhất ở giữa nhỏ hơn một chút nhưng trang trí đạt tới xa hoa trình độ rất rõ ràng đây là một cái nữ hải tử phong ở hẳn là ba bộ thi thể bên trong tên kia cô gái trẻ tu lâm tử câm cũng bất kể có hay không sẽ làm bẩn cái k i a sạch sẽ nhu hòa thảm đi t h ẳ n g vào bắt đầu lục lọi lên trừ một chút quần áo cũng không có phát hiện cái gì tương đối vật có giá trị hắn c a o mày đi ra đi tới căn phòng thứ ba ở giữa trước cửa nghĩ thầm nam nữ chính người lại một gian bọn họ nữ nhi lại một gian cuối cùng này một gian hẳn là phòng khách ta nghĩ đến liền đưa tay mở cửa gian phòng này vô cùng nhỏ nhiều lắm là năm m ở nói là một gian phòng ngủ còn không bằng nói là một cái gian tạp vật bên trong chất đống cây trổi đồ lau nhà trở vệ sinh vật dụng nhưng trong phòng xác thực còn có một cái giường giường cũng rất nhỏ Chính lâm tử cái đơn s câm lầm bầm nói trong phòng còn có một cái bàn học phía trên trưng bày một chút trong trường học sách giáo khoa bài tập chờ không có tủ quần áo lâm tử câm tại trên bàn học mở ra một chút sách bài tập phía trên viết một cái tên lương tiểu xanh hắn lật xem một lượt những cái k i u bài tập bài tập chữ viết đều là t ì n h tế xinh đẹp lại thêm cái tên này cũng có thể là một cái nữ h à i tử hắn quan sát lần nữa một phen gian phòng này vỗ mạnh và muộn nghĩ thầm đồng dạng là nữ h à i gian phòng kia khác biệt thế nào lớn như vậy chứ hắn ở trong lòng đã âm thầm bắt đầu cho cô gái này b ê n vực kẻ yếu tại lật xem những cái k i u bài tập thời điểm lâm tử c ô m tìm tới một cái màu đen bao thư bản bút ký lật xem đến xem xét đúng là một cái quyển nhật ký lâm tử c ô n từng cái xem xét muốn tìm được một chút có giá trị manh mối nhưng phát hiện ngày hôm đó nhớ vốn chính giữa có rất nhiều trang bị sẽ đi lâm tử câm đọc xong phía sau tìm ra ba thiên lặp đi lặp lại nhìn mấy lần trên cơ bản xem như là quen thuộc cái này kêu lương t i ể u xanh nữ hài tính cách cùng với nàng tại cái nhà này trong đình địa vị phần đầu tiên viết 2016 n ă m ngày 21 t h á n g 6, trời trong xanh tỷ tỷ mặc vào ba ba mua cho nàng quần áo mới thật tốt xinh đẹp à, giống một cái mỹ lệ thiên sứ nghe nói nàng muốn đi hẹn họ cùng một người dáng dấp giống kim thành vũ nam hải hy vọng tỷ tỷ có khả năng thu hoạch được hạnh phúc hy vọng ta về sau cũng có thể giống tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp thông qua phần đầu tiên lâm tử câm có khả năng nhìn ra lương tiểu xanh là một cái vô cùng cô gái hiền lành đồng thời cùng mặt khác bình thường nữ hài đồng dạng đều có một viên thích x i n h đẹp tâm thiên thứ hai là viết như vậy nhật ký, để lương tiểu xanh là nhà trai nữ nhi có thể thấy được nàng tình cảnh tương đối hỏng bét thuộc về mộ mộ không thích cứu cứu không đau cái chủng loại kia loại hình nhưng nàng tương đối lạc quan vô cùng rõ ràng những người khác như thế đối với chính mình nguyên nhân cũng có thể nói nàng tương đối lý tính Thiên thứ tháng trời trong Ta thành một trời tự tự tại, Một thiên từ rất ít, một xanh. hình như chim nhỏ, xanh, không chỉ như biến rời đi nơi giảng nói lên năm ngày mùng ngày con này, này lượng cũng 2016 bay vậy do bược. bị có câu số ngày thứ hai nội dung cảm giác nàng là lạc quan an vui hiện trạng đương nhiên ai cũng không đến sự t ì n h cách mấy tháng lương tiểu xanh gặp chuyện gì có thể bị ức hiếp có thể lúc ấy bị mắng có thể một lần khảo thí không có thi tốt những chuyện này dưới ảnh hưởng nàng đều có có thể viết xuống đoạn này lời nói nhìn xong quyển nhật ký này lâm tử câm đối với nơi này tình huống có một cái đại khá i hiểu rõ nhưng vấn đề mấu chốt nhất còn không có biết rõ ràng đến cùng là ai giết cái này một nhà các loại lâm tử câm có chút giật mình cái này gia đình có bốn cái thành viên nhưng thi thể cũng chỉ có ba bộ lâm tử câm vội vàng từ lương tiểu x a n gian phòng chạy ra trực tiếp trở lại tỷ tỷ nàng gian phòng sau đó tìm tới một tấm hình lại chạy đến bên cạnh thi thể cẩn thận so sánh một cái phát hiện bộ kia cô gái trẻ tuổi thi thể chính là tỷ tỷ lâm tử câm nhũng mày l â m bầm lầu bầu nói chỉ có ba người cái kia lương tiểu xanh đi đâu rồi chẳng lẽ là nàng giết các nàng không nên a dạng này một cái cô gái hiền lành làm sao có thể giết chết như thế nhiều người lâm tử câm có chút mất bởi vì việc này tựa hồ cùng hắn không có quan hệ gì không giống cái thứ nhất trò chơi hắn là hoàn toàn tham dự vào mà chuyện này hắn tựa như một cái người đứng xem lúc đến nơi này hết thầy đều đã phát sinh cái kia lương tiểu xanh đến cùng ở đâu bị xe đi nhật ký viết nhật thứ ký gì. lâm tử công â là đi, đi lương tiểu xanh phụ mẫu trong phòng thì một bộ hẳn là phụ thân mặc quần áo là một bộ quần áo thể thao hơi lớn hơn một chút nhưng lâm tử công mặc cũng sẽ không lộ ra không hài hòa đi tới nhà vệ sinh lâm tử công vô ý thức nhìn một chút tấm ương lại bị giật nảy mình chương một trăm bảy mươi tám quỷ vương trò chơi căn hộ ba chương một trăm bảy mươi tám quỷ vương trò chơi căn hộ ba hắn là bị chính mình giật nảy mình bởi vì trên mặt hắn tràn đầy vết máu trên tóc cũng có thoạt nhìn đã xử lý ngưng tụ ở trên mặt từng khối từng khối đều đã nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt thoạt nhìn thật giống một cái hung ác tội phạm giết người phía trước lâm tử câm một mực không có chú ý tới mình trên mặt vậy mà cũng có máu đ ỗ n g nhiên như thế nhìn lên là người đều sẽ bị hủ đến lâm tử câm rất là buồn bực à vừa đến đã cho chính mình bên trên như thế cái tạo hình cái này quỷ vương rốt cuộc muốn chơi thứ gì a trước mặc k dù lâm tử câm không sợ chết c người nhưng vừa đến đã đối mặt với cái kiêm máu tanh hình ảnh bao nhiêu cũng có chút tinh thần áp lực vừa vặn thừa dịp lúc này thư giãn một tí nói là trò chơi nhưng các phương diện thể nghiệm cùng trong hiện thực không có gì khác nhau tắm xong thay đổi quần áo sạch sẽ lâm tử câm một trận thần thanh khí sảng cảm giác toàn bộ thân thể đều nhẹ hơn rất nhiều tuy nói bên ngoài bảy biện ba bộ chết thảm thi thể lâm tử cầm còn ở lại chỗ này t ẩ y tắm nước nóng lộ ra có chút không tim không phổi nhưng hắn liền nghĩ đây chỉ là trò chơi dù sao muốn bảo trì thể xác tinh thần nhẹ nhõm mới có thể càng tốt suy nghĩ vấn đề phía ngoài người chết cũng chỉ là một đống số liệu không quan trọng đây cũng là lâm tử cầm đối với chính mình một cái ám thị bất quá lâm tử cầm trong nhà cầu phát hiện một cái vô cùng kỳ quái địa phương nhà vệ sinh trước gương mang theo một bức họa là bức danh họa lâm tử cầm vừa vận nhận ra bức họa kia có chút v ậ n mẹo sắc thái cũng tương đối quái dị nhưng không quản tại lúc ấy cùng hiện tại cũng có cực cao nghệ thuật giá trị là phản cao danh tác tinh không có thể tại cái này thế giới trò chơi trong thế giới bức họa này vẫn là nguyên tắc đâu bất quá những này đều không quan trọng để lâm tử c â m cảm thấy kinh ngạc là một bộ nghệ thuật hóa thành cái gì sẽ bị treo ở trong nhà vệ sinh không nói danh họa liền nói những cái k i u bình thường tác phẩm hội họa cũng không có người sẽ đem bọn họ treo ở trong nhà vệ sinh à. thấy thế nào đều có mãnh liệt không hài hòa cảm giác a đây không phải quỷ vương cố ý thiết lập thông qua trận đầu trò chơi kinh nghiệm tại nó trò chơi bên trong nhân vật đều cùng chân thật người không có gì khác biệt đều có bọn họ hành động lo gì không cần thiết cố ý không hiểu làm bức họa trong nhà cầu càng ngày càng cảm thấy không thích hợp đi ra nhà vệ sinh lâm tử c â m đi trở lại bỏ lên b ồ n rửa tay đem bức họa kia lấy xuống nhìn kỹ một chút không có phát hiện vấn đề gì phía sau lại cho nó triệt để mở ra vẫn không có tìm tới vật gì có giá trị lâm tử c â m đem họa để ở một bên l â m bầm một câu liền không có lại quan tâm bức họa kia hắn trong phòng khách đứng một hồi phát hiện chính mình còn có một chỗ không có đi phòng bếp lâm tử c â m trực tiếp hướng phòng bếp đi đến cái này phòng bếp là phòng bế tính có một cánh cửa phía trên k h á m thủy tinh mở lâm tử c ô n đẩy cửa ra đầu tiên đập vào mi mắt lại là một mảnh màu đỏ máu bất quá lần này không phải người chết mà là có một cái bị cắt t i ế t hầu gà trống nó bị ném vào án đài bên trên tiết hầu còn đang không ngừng hướng xuống chạy xuống máu tươi h i ệ n nhiên con gà này là mới bị giết lâm tử câm lại có chút không nghĩ ra được cảm giác trận này trong trò chơi rất nhiều điểm thiết lập đều có chút chẳng biết tại sao a lúc này lâm tử câm nhìn phía ngoài cửa sổ một cái người nhà này ở tầng lầu không hề cao có khả năng rất nhẹ nhàng nhận ra đến đây là tại tầng ba lúc này lâm tử câm thật vừa đúng lúc nhìn thấy một xe cảnh sát rừng ở dưới lầu lâm tử câm trong lòng lộn một tiếng lập tức liền nghĩ tới cái kia mấy cỗ thi thể có người phát hiện báo cảnh mặc dù ba người này không phải hắn giết nhưng mình hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất Cung k lâm, lâm tử công vén tay áo lên đem phòng khách ba bộ thi thể một bộ một bộ lôi kéo đến trong phòng vệ sinh sau đó cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh tỉ mỉ dọn dẹp vết máu lại đem nhiễm phải huyết dịch các loại vật phẩm cũng nhất nhất ném vào nhà vệ sinh bất quá tốt tại thi thể nằm duy nhất cách tường rất xa những phải huyết dịch không thể di động vật phẩm đều có thể rất nhẹ nhàng lao rơi lâm tử câm hoa gần tới một giờ mới đem hiện trường chỉnh lý sạch sẽ về sau còn cẩn thận cẩn thận kiểm tra một lần để bảo đảm trên người mình không lưu lại vết máu hắn lại đổi một bộ y phục tại xác định không có bỏ s ó t về sau lâm tử câm mới thả lòng trong lòng tốt đoạn thời gian này đều không có người đến đập phòng này cửa nhưng dưới lầu xe cảnh sát cũng không có lai xe khả năng là đến xử lý sự tính khác lâm tử câm ngồi tại trên ghế sofa nghĩ yên tinh tâm đem sự tình đều tới, tới lui lui suy nghĩ thật kỹ nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền phát hiện chính mình căn bản không thể nào nhớ tới a cái này trò chơi so cái thứ nhất khó khăn quá cái thứ nhất mặc dù nguy hiểm nhưng mình ít nhất biết xảy ra chuyện gì nha chính dầu dĩ thật đúng là có người g õ vang cái nhà này cửa lâm tử câm hít một hơi thật sâu điều chỉnh một cái trạng thái sau đó tiến đến mở cửa quả nhiên là cảnh sát tới hai cái trong đó một cái mang theo một bộ đ è n không con mắt ngài tốt ta là địa phương đồn công an cảnh sát nhân dân căn cứ các ngài nhà lên máy bay thân phận tin tức phát hiện các ngài không phải người địa phương cho nên có thể phiến t ứ c ngài đưa ra một cái ở tạm chứng nhận sao không có đeo mắt kính cảnh sát rất lễ phép hỏi nguyên lai、like、là kiểm tra ở tạm chứng nhận khẳng định là từng nhà c h a c h ắ c không được cũng sẽ không chấm như vậy lâm tử câm rất bình tĩnh cười cười nói không có vấn đề ta cái này liền đi lấy vừa rồi hắn trong phòng lục lọi thời điểm lâm tử câm tại lương tiểu xanh phụ mẫu gian phòng trong ngăn kéo có nhìn thấy mấy cái ở tạm chứng nhận hắn rất nhanh chóng tìm tới thả ở tạm chứng nhận địa phương lấy ra thời điểm hắn còn đếm vừa vặn liền có bốn phần trở lại phòng khách thời điểm lâm tử câm lập tức là người lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới bốn phần ở tạm chứng nhận là lương ra bốn khẩu người căn bản không có chính mình a nhưng bây giờ hai người cảnh sát kia đã thấy hắn hắn hiện tại muốn thu trở về khẳng định sẽ gây nên hoài nghi vẫn là đầu xoay chuyển không đủ nhanh à, làm cái đâm lao phải theo lao hoàn cảnh bất quá lâm tử câm cũng không có quá nhiều do dự tại hai cảnh sát nhìn kỹ hắn rất nhanh duy trì nguyên bản tốc độ đi lên phía trước đem ở tạm chứng nhận đưa cho cảnh sát nếu như cảnh sát hỏi lời nói hắn chuẩn bị nói chính mình là người nhà này thân thích có thể hắn trừ biết cái lương tiểu xanh danh tự nhưng cũng không biết ta mặc kệ trước ứng phó a nói không chừng đây cũng là trò chơi kịch bản một cái hướng đi đâu t r ư ớ c 179, quỷ vương trò chơi căn hộ bốn gặp cảnh sát từng cái lật xem còn cùng trên tay văn kiện đơn nghiêm túc so sánh lâm tử c ô m tâm lập tức nhắc lên hắn biết đây là trò chơi nhưng hắn hiện tại đã triệt để thay vào đi vào sẽ cảm thấy khẩn trương cũng là rất bình thường cảnh sát so sánh ở tạm chứng nhận còn ngầm đầu nhìn một cái lâm tử c ô m mặc dù trong lòng khẩn trương nhưng biểu hiện ra vẫn là tương đối tỉnh táo còn cho cảnh sát cười trả một cái cảnh sát nhìn xong ở tạm chứng nhận phía sau tại trên văn kiện vẽ một bút sau đó đem giấy chứng nhận còn cho lâm tử c ô n còn trao một cái cũng khẽ cười nói cảm ơn phối hợp、à. cái này liền không thành vấn đề đối phương tựa hồ căn bản không có đem chính mình là người ngoài chuyện này cho thả ở trong lòng a lâm tử câm mở ra ở tạm chứng nhận tìm tới lương tiểu xanh một cái kia phía trên có dán hai tấc giấy chứng nhận chiếu là cái rất xinh đẹp tiểu cô đ ư ơ n g mà những người khác bức ảnh là cùng trong phòng lưu lại bức ảnh đồng dạng cái này liền kỳ quái vì cái gì cảnh sát không có một chút xíu sinh nghi biểu hiện đâu cũng không phải lâm tử câm lòng dạ hay hỏi đây đúng là cái vấn đề a chẳng lẽ là trò chơi thiết lập hoặc là quỷ vương thiết kế trận này trò chơi xuất hiện bở g o o g tại cha xem trọng ở tạm chứng nhận hai tên cảnh sát liền chuẩn bị cáo từ rời đi nhưng tại lúc này theo cái đeo kính cảnh sát hít mũi một cái c a o mày nói hình như có mùi màu tươi lâm tử câm phản ứng nhanh đến c ự c hạn cái kia cảnh sát vừa dứt lời lâm tử câm liền nói ta tại giết gà đâu hắn nói câu nói này thời điểm không có biểu hiện ra cái gì vội vã đi giải thích cảm giác mặc dù trả lời rất nhanh nhưng ngữ khí thả rất p h ẳ n g t r ì hoãn tựa như đang trần thuật một cái chuyện không quá bình thường thực tốt tốt máu đều nhỏ xuống tới cảnh sát nhắc nhở lâm tử câm lại quay người đem gà thả lại phòng bếp cảnh sát nói tiếng q u á y dày liền xoay người rời đi nhưng cái kia đeo kính cảnh sát lúc xoay người lẩm bẩm nói câu gì lời nói lâm tử câm không nghe rõ ràng cũng không tốt đi truy hỏi đành phải đóng cửa lại hắn có chút bất đắc dĩ một lần nữa ngồi về ghế s o f a liền tính hai cảnh sát tới một chuyến hắn vẫn như cụ không biết trận này trò chơi nhiệm vụ là cái gì liên quan cũng căn bản không biết chính mình hẳn là làm những này cái gì không phải là không cho cảnh sát phát hiện cái kia ba bộ thi thể cái này cũng quá đơn giản a nếu như là dạng này chính mình cũng nên thông quan mới đối mặc dù trận này trong trò chơi chưa từng xuất hiện bất kỳ thời gian hạn chế phương diện nhắc nhở hắn có nhiều thời gian nhưng loại này không có mục tiêu hư vô làm cho lâm tử câm rất không thoải mái tại trong hiện thực không có mục tiêu đều sẽ để người ngơ ngơ ngác ngác không nói tới một trò chơi lâm tử câm đứng lên trong phòng đi dạo tàn bộ lặp đi lặp lại tự đ ủ trò chơi vĩnh viễn không thể nào là khó giải có thể còn chưa tới nhiệm vụ phát động lúc kia liên tính trận đầu trò chơi cũng là tại phù dâu tự sát phía sau mới xuất hiện nhiệm vụ cái này hơn phân nửa là một chàng tương đối chậm tiết tấu trò chơi a nghĩ như vậy lâm tử c â m g phiền não trong lòng chi ý liền làm dịu rất nhiều ngay lúc này s á t trời lập tức liền tối xuống phía trước một giây vẫn là lớn mặt trời hiện tại cảm giác nháy mắt đến buổi tối đồng dạng thoáng qua ở giữa gian phòng bên trong đồ vật đều có chút thấy không rõ lâm tử c â m chạy đến bên cửa sổ xem xét phát hiện trên bầu trời đã mây đen dày đặc thật dày mây đen chống chất trong đó chớp động lên to cỡ miệng chén t i ề m điện tựa như trời muốn sập xuống đồng dạng lâm tử c â m g to mày nghĩ thầm đây cũng là cái gì tình huống làm cùng tận thế giống như trò chơi phong cách muốn theo huyền nghi hướng khoa huyện chuyển đổi Tốt à? q u như loại này trò chơi xuất hiện bất kỳ tình huống lâm tử câm cũng sẽ không kỳ quái hắn cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân là sợ hai tiếp xuống kịch bản sẽ hướng trận đầu trò chơi như thế phát triển hiện tại trong tay hắn cũng không có phụ trú loại hình đồ vật càng không có cùng loại đạo sĩ dạng này nở cờ nếu là ba người kêu biến thành lệ quỷ chính mình không cũng chỉ có ngoan ngoan chờ chết mệnh không được phải làm chút gì đó không thể dạng này làm chờ lấy lâm tử c ô m cắn răng một lần nữa đem cửa nhà vệ sinh đóng lại trực tiếp đi tới cửa chính vừa rồi cho cảnh sát mở cửa thời điểm lâm tử c ô m cũng nhìn ra phía ngoài nhìn hẳn là có thể đi ra đã như vậy cái kia bên ngoài hơn phân nửa liền n có thể tìm tới đầu mối gì tựa như những cái kia tìm ra lời giải trò chơi đồng dạng chỉ cần có đường có thể đi liền nhất định sẽ có chỗ phát hiện lâm tử c ô m đi đến hành lang bên trên phát hiện đây là một đầu rất dài hành lang hành lang hai bên có rất nhiều độc lập cửa đây cũng là một cái căn hộ nhưng trong căn hộ xuất hiện loại này ba căn phòng phòng lớn vẫn là rất kỳ quái nhưng cái này thiết lập tựa hồ không có ảnh hưởng gì cũng không cần để ý lâm tử c ô m đi thẳng tới cầu thang bên cạnh xem xét phát hiện chính mình vị trí tầng ba lại chính là tầng cao nhất không có lại hướng bên trên thang lầu cái này liền mang ý nghĩa chỉ có thể đi xuống dưới cái này không khác chính là một cái nhắc nhở lâm tử c ô m cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi xuống lầu dưới vừa đến tầng hai lâm tử câm liền phát hiện không thích hợp tầng lầu này lại muốn tối bên trên rất nhiều đỉnh đầu đánh lấy ánh đèn lờ mờ còn tại gió lạnh thổi đến thổi đi hành lang dài dẳng giặc lộ ra âm trầm vô cùng mà còn cái này cầu thang thiết kế cũng vô cùng cổ quái nó không phải một đường thông đến cùng tại tầng hai thời điểm xuất hiện đứt gãy tiếp tục đi xuống dưới cầu thang thiết kế tại tầng hai hành lang gián đoạn rơi vào đường cùng lâm tử câm đành phải lại đi một đoạn hành lang hướng cầu thang bên kia đi đến có thể đi đi một đạo thiệm điện vạch phá bầu trời âm trầm chiếu sáng thiên điện b n g nhiên sáng lên phía dưới một tấm giữ tận mặt quỷ xuất hiện ở lâm t một giây về sau t h i ể m điện ánh sáng biến mất mặt quỷ cũng đi theo biến mất trang cảnh này là phim kinh dị trung bình thường xuất hiện màn ảnh đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất giật mình sáo lộ mặc dù giả nhưng dọa người mười lần như một cái này nếu là thay cái người bình thường đến chắc chắn bị dọa đến sợ c h ế t khiếp nhưng lâm tử câm không có sợ hãi một là bởi vì hắn chính là làm nghề này hai là bởi vì hắn lúc trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể nói xuất hiện một màn này hắn đã có đón trước lâm tử câm không có d ư n g bớt lại cảnh giác cao đến cực hạn thân thể thật căng thẳng chuẩn bị tùy thời làm ra ứng biến đi bất quá hai bước đi ra một cái khô héo hư thối quỷ thủ đột nhiên từ trên mặt nền s ô n g ra bắt lại lâm tử câm chân trái